Chương 264, số mệnh đồng bọn. Giống. Hống cùng Tiểu Nha nhìn thấy cái này kỳ dị ra hỏa, lập tức hướng nó phát ra uy hiếp buồn bực giống, ngay cả Tiểu Hồ Lô dây leo tựa hồ cũng phát hiện đối phương nguy hiểm, vờ ơ y mà không có lui về Mã nào Tháp, giống một cái tiêu thương một dạng đột nhiên chỉ hướng nó. Cái kia thần kỳ dị sắc nhiều góc thể chuyển động, phát ra thanh em lo lắng, ta không có ác ý, ta vừa rồi cũng không có công kích các ngươi, mà lại, ta cũng cùng chúng nó không giống nhau, ta căn bản cũng không phải là tà linh, điều này chẳng lẽ các ngươi đều không có phát hiện sao? Vậy là ngươi cái gì? Đông Phương Vũ hiện tại chân nguyên cùng thần hồn đều ở lớn nhất suy sụp thời điểm, hắn cũng không để ý nhiều cùng đối phương tâm sự, để để cho mình cùng hống tận khả năng khôi phục. Hống cấp trả lời, nó là một cái yêu hạch. Yêu hạch. Đông Phương Vũ vô cùng ngạc nhiên, hắn một mực đang cuồng mua sắm các loại yêu hạch, vì nguyện vọng hầu thần khôi phục thể lực. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận yêu hạch đều so sánh diễm lệ, nhưng cũng tuyệt không có giống hiện ở cái này mở hướng dạng, nó tự hồ có vô số trùng sắc, là từ các loại sắt thái kim cương khảm nạ mà thành. Làm người hai đời, Đông Phương Vũ cho tới bây giờ chưa thấy qua kinh diễm như vậy bảo thạch. Nhìn ra Đông Phương Vũ kinh ngạc, hắn tiếp tục nói, nó khác biệt, thứ nhất Nó là một cái thiên yêu hạch, ngươi không có khả năng tại hồn vũ đại lục nhìn thấy. Thứ hai, thân hồn của nó cũng chưa chết, thì sống nhờ tại chính mình yêu hạch bên trong. Nguyên lai like là dạng này. Dĩ vãng Đông Phương Vũ mua sắm đều là tử vật, tuy nhiên những cái kia yêu hạch cũng ngầm có không ít thần hồn chi lực, nhưng trên thực tế là yêu thú sau khi chết lưu lại cực ít lượng tàn toái thần hồn. Mà cái này hoàn toàn khác biệt, nó chỉ là tổn hại thân thể, thần nghiệm cùng yêu hạch toàn đều không có vấn đề, chỉ cần đoạt xá một bộ thân thể, lập tức liền có thể phục sinh. Cái viên kia tuyệt mỹ yêu gặp Đông Phương Vũ tựa hồ giải tình huống của nó, mới lại nói, "Hùng nói không sai." ta là một cái thiên yêu yêu hạch cùng yêu hồn, ta là Xà, đại gia cũng cứ gọi ta tỷ hữu, Bách Giải hoặc là Thiên Lộng. Ngươi thế mà nhận biết ta? Chúng kêu sợ hãi. Ta đương nhiên nhận biết ngươi, truyền thừa của ta bên trong có hình ảnh của ngươi. Cái kia tự xưng Lịch Tà yêu hồn nói, "Chờ một chút, chờ một chút." Đông Vương Vũ tự lẩm bẩm nhắc nhở chính mình, việc này thật là làm cho người ta chấn kinh, hắn cần phải cẩn thận địa lý một để ý mạch suy nghĩ. Đầu tiên, mình tại vừa mới trong chiến đấu tuyệt đối không có trực tiếp kêu gọi qua hống, điều này nói rõ cái này yêu hạch là thật biết có loại sinh linh này. Nếu là tới từ truyền thừa ký ức Vậy nói do nó là cùng hống đồng dạng cổ lao huyết mạch. Tiếp theo, Bách Giải hoặc là tiên lục cái gì? Hắn chưa nghe nói qua, nhưng ích Tạ cùng Tỷ Hưu tại kiếp trước của hắn thì đại danh đỉnh đỉnh, đó là lòng sinh cựu tử bên trong con trai thứ 9 a. Sau cùng, nhất định phải thu phục nó. Đông Phương Vũ tại ở sâu trong nội tâm gạt ghét. Lúc này, ích Tạ bắt đầu hướng Đông Phương Vũ bọn họ tới gần. 3. Tiểu Hồ Lô Dây leo bỗng nhiên vùng ra một cái roi hoa, đờ ơ ở nền hư không phát ra vang. vội vàng lại, về hướng về hung nói, làm sao? Truyền thừa của trong trí nhớ không có ta sao? Chỉ có ngươi có khả năng nhận biết ta. Hống là tính tình trẻ con, lúc này có chút không phục nói, truyền thừa của ta trong trí nhớ đương nhiên là của ta, bất quá ta có thể không có liên quan tới ngươi yêu hạch trí nhớ. Đột nhiên, cái viên kia sang chói yêu hạch bắt đầu biến ảo lên, tại nó bên ngoài dần dần hình thành ánh sáng mông lung ảnh, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng một cái huy mãnh bốn chân yêu thú ẩn ẩn hiện lộ ra. Hống hồ nghi gật đầu, nói, giống như đích thật là ích Tà dáng vẻ, bất quá, quá không rõ sợ. Đông Phương Vũ Đông nhiên nói, ta cũng đã được nghe nói Xích Tà, người là chân long con trai thứ 9. Xích Tà kỳ dị mà nói, đây là ai nói? Chúng ta cùng long không có một chút quan hệ chúng ta là đặt song song, ngang nhau tư quý, bị liệt là thượng cổ ngũ đại thủy thú, chúng ta làm sao có thể là con của nó. Đông Phương Vũ bị náo một cái đỏ thắm mặt, nguyên đến địa cầu trên truyền thuyết như thế không đáng tin tuệ. Hống nhìn ra Đông Phương Vũ xấu hổ, giải thích nói, Đông Phương ca ca, thượng cổ tứ hung là hỗn độn, cùng kỳ, đao nột cùng tao thiết, thượng cổ ngũ đại thủy thú là chân long, phượng hoàng, huyền vũ, kỳ lân cùng ix ta. Nếu như nó là ix ta, cũng thực sự là cùng chân long cùng một cấp bậc tồn tại. Một mực bị gạt sang một bên tiểu nha đột nhiên không nói, không đúng, ca, ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không phải là hung cũng không phải ngũ đại thủy thú. Hống Lòng tự trọng đạt được cực lớn thỏa mãn, giải thích nói, chúng ta bộ tộc này cùng chúng nó không giống nhau lắm, chúng ta trong tộc chính thức có thể trưởng thành quá ít. "Không tệ." ích Tả cũng nói, "Giống hống như thế nghịch thiên yêu thú nếu như đại lượng tồn tại, nhưng yêu thú khác sống thế nào?" "Hắc hắc." Hống Cao hứng nói, "Tiểu tử ngươi là rất biết cách nói chuyện a, nói một chút đi, ngươi muốn làm sao để cho chúng ta yên tâm, đem ngươi mang đi ra ngoài." Xích Tả thân nhẫn bên trong đột nhiên tràn ngập tâm tình động, nói, "Ta bị giam vô số năm, năm đó, mụ mụ cùng ta ngoại ý muốn đi vào vị diện này, bị mấy trăm tên hỗn đản vây khốn." Sau cùng bọn họ bắt được ta, dùng ta uy hiếp mẹ của ta buộc nàng tự sát. Ta muốn đi xem mẹ ta thi thể, cái này vô số tuế nguyện bên trong, ta không có có một ngày không tưởng niệm mẹ của ta. Đông Phương Vũ lần nữa mãnh liệt cảm giác được, chính mình lại bị bi thương bầu không khí vây quanh, đây là một loại chân tình bộc lộ, không giống như là giả. Cùng cùng tiểu hồ lô dây leo đều an tĩnh, tuy nhiên chúng nó đều chưa từng gặp qua muộn mụ, mụ, nhưng loại sinh linh này cũng sở hữu cảm tình để bọn hắn xúc động. Đông Phương Vũ nói, thời gian lâu như vậy bên trong, cái này vạn quân hồ lô không ngừng mà bị lôi đỉnh đánh, ngươi làm như thế nào bảo trì thần hồn không rời? Xích Tả khó khăn từ trong bi thương thoát khỏi đi ra, nói: "Ta dựa vào chính mình yêu hạch năng lượng, nguyên bản ta yêu hạch so hiện tại đại không chỉ mấy lần, mà lại là hình cầu, hiện tại cũng đã thành một cái mâm tròn." "Nguyên lai là dạng này?" Đông Phương Vũ hỏi, "Chúng ta thế nào mới có thể đem ngươi mang đi ra ngoài?" Ích Tả có chút nhát gan mà nói: "Ta giấu vào ngươi thức hải, chỉ có cái này một cái biện pháp." Ích Tả thanh âm càng nói càng nhỏ, "Cái này tựa hồ quá ép buộc, ai dám đem một cái sống linh bỏ vào thức hải của mình, đây không phải dẫn sói vào nhà sao?" Đông Phương Vũ hít sâu một hơi, "Chỉ sợ trên thế giới này cũng chỉ có chính mình có thể an toàn làm đến đem một cái sinh linh bỏ vào thứ hại." Chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Hống toàn thân lông trắng đột nhiên nổi lên, sắc lạnh, the thế mà nói, tiểu tử ngươi không phải là muốn đoạt xá Kakata a. Kita đột nhiên giọng mang tiếng khóc mà nói, không phải, căn bản không phải, chỉ cần có thể đi ra ngoài tìm tới mẹ ta thi thể, để cho ta như thế nào đều được. Ta nguyện ý phát hạ thần thức lời thể, cũng nguyện ý cùng các ngươi ký kết nô bộ khế ước, thậm chí là huyết khế đều được, ta chỉ muốn đi ra ngoài. Cái này thì không có vấn đề, chỉ cần chờ nguyện vọng hầu thần sửa lại thành công, Đông Vương Vũ có thể rất nhẹ nhàng dùng thủy tinh khô lâu đem nó mang đi ra ngoài. Bất quá, Đông Vương Vũ còn có một chút lo lắng, hắn lại hỏi, "Kita, Ta lo lắng đem ngươi mang đi ra ngoài về sau ngươi vì mẫu thân báo thủ sẽ tạo thành quá lớn sát lục phải biết năm đó sát hại ngươi người của mẫu thân khẳng định đều không tại cùng hiện tại nhân loại không quan hệ ích ta rất thẳng thắn mà nói Đông phương caca ngươi yên tâm đi ta không chỉ có chỉ biết đến thế mà lại ta cũng không có cường đại như vậy nếu không ta liền sẽ không để bọn hắn bắt lại duy hiếp mẹ của ta không chi ta lại suy sụp nhiều năm như vậy. vậyứ đột nhiên đánh nhịp Đông Ph phương Kaca ta lựa chọn tin tưởng nó chúng ta đem nó mang đi đi nó một người ở chỗ này quá đáng thương Mỹễ yêu hoạch đột nhiên mãnh liệt mà rung động như khóc như tốanh em chuyển đến Khiến người ta đau nhức đoạn ruột gan, "Hống, cảm ơn ngươi, ta muốn đem ngươi trở thành làm thân huynh đệ. Ta nghe nói tiên giới có một đầu thiên hạ, có 8 triệu giảm giải, ở trong đó nước tất cả đều là trên đời này, Sở Hữu Hải tử tưởng niệm mụ mụ nước mắt. Ta thật muốn đi xem." Côn Bất Mi Dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 265, Nguyên vọng hầu thần thăng cấp. Ta nghe nói tiên giới có một đầu thiên hạ, có 8 triệu giảm dài, ở trong đó nước tất cả đều là trên đời này, bọn nhỏ tưởng niệm mụ mụ nước mắt. Ta thực sự muốn đi xem." Nghe câu này phát ra từ phế phủ, Đông Phương Vũ sinh ra mảnh liệt của mình, hắn nước mắt rưng ròng, trong nháy mắt lại phảng phất nhìn thấy nằm tại tiết gia miếu trong nhà chờ chết phụ mẫu. Nhân luân chi hái, siêu việt giống loài. Lúc này tiểu nha bỗng nhiên nào ảo trôi thu hút nước mắt, toét miệng khóc ròng nói, "Kaka, ta cũng muốn ba ba mụ mụ của ta." Đông Phương Vũ biết tiểu nha nói đúng phong lôi nộ bên trong cái kia đối với kim sắc quạ đen, vô vụ hắn, vốn muốn đi an ủi hắn, có thể nước mắt rốt cục tràn mi mà ra. Sắp gặp tử vong trước, cái kim quạ không tiếc dùng cũng phải đem tiểu nha giao phó cho chính mình, nó căn bản không sợ chết, chỉ sợ con của mình không có người lại yêu. Đông nhiên Đông Phương Vũ cái chán tuân ra một cái kim sắt vòng tròn, đem dọn nước mắt của nó nhi phản chiếu giống hòa tan kim sắc bồ đệ tử. "Ích Tà, ngươi nhóc sao? Ca ca ta muốn cùng người ký kết bình đẳng ghế ước, thì cùng ta giống như lúc." Hống hướng về còn có không có phản ứng, Ích Tà nhắc nhở. "A, a, cảm ơn các ngươi." Ích Tà tựa hồ là nổ hống lên tiếng, trong đáy mắt sáng cho yêu hạch phun ra một cái mông lung lấy biến ảo sắc thái vân sáng, cùng Đông Phương Vũ vòng vàng hình thành một cái bắt tự. Tự hồ thần hồn của song phương lực lượng tại hai cái tương liên vòng tròn giữa giao lưu, tâm tâm tương ánh cảm giác để Phương Vũ cùng Ích sinh lòng hoan hỷ. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc hoàn thành số mệnh ký kết, thành sống chết có nhau bằng hữu. Tựa hồ là thiên địa đều muốn vì cái này số mệnh ký kết chúc mừng, vạn quân trong hồ lô đột nhiên quang hoa đại phóng. Đông Vương Vũ khiếp sợ nhìn thấy, chỉ là từ chán của mình phát ra. Lúc đầu thời điểm, chỉ là tràn ngập sáng ngời hào quang, ngay sau đó biến thành từ loé sáng cực nhỏ gợn sóng tạo thành sóng ánh sáng, từng tầng từng tầng, từng đạo từng đạo tỉ mị gọn sóng không ngừng đã xuất. Rất rõ ràng, những thứ này sóng ánh sáng có ý né tránh đại gia, không người có thể cảm giác được nó có kỳ dị gì, gì tác dụng. Mấy tức về sau, sóng ánh sáng biến thành tập trung con thứ, nhìn cái phía dưới Đó là vô số xoay tròn, dài nhỏ hình toi. Chính đang thưởng thức những thứ này kỳ quái hình toi, đột nhiên chúng nó lẫn nhau tổ hợp, một thanh chế thức của quái, như là khoa học kỹ thuật thời đại tác phẩm trường tiên xuất hiện. Cái này do hiện lên y nột nhăn sắc, chỉ có hai ngón tay phẩm chất, dài ước chừng 7m, mềm mại doi thân tử vừa rồi những cái kia dài nhỏ hình toi tạo thành, lộ ra sắc bén vô cùng. 3. Kim loại trường tiên trên không trung bạo lệ hất lên, lại so vừa rồi tiểu hồ Lô dây leo quất đánh uy lực còn lớn hơn. Đông Phương Vũ trong nội tâm cũng hỉ, có chút lo được lo mất hỏi, hầu thần, có phải hay không là ngươi chữa trị chính mình, khôi phục công kích năng lực? Ha ha ha, Nương Theo lấy vui vẻ cười to, tất cả quang mang biến mất, cực độ dễ nghe cơ giới âm tại Vạn Quân trong Hồ Lô quấn quẩn, "Đông Vương, ta ngạnh thương toàn bộ chữa trị, ta có 3 loại công kích năng lực, chẳng qua cái này còn không phải lớn nhất kinh hỉ." Nguyên vọng hầu thần nguyên bản trừ am hiểu lời nói phiên dịch bên ngoài, năng lực lớn nhất thể hiện tại thần hồn phòng ngự lên. Có thể nói, vẹn vẹn làm linh hồn phòng ngự bảo binh, hầu thần giá trị cũng là vô lượng. Hiện tại nó lại có công kích năng lực, thế mà còn nói không phải lớn nhất kinh hỉ. "Đông Phương vũ kích hỏi, trước giới thiệu một chút công kích của ngươi năng lực, lại nói cho ta biết ngươi mới kinh hỉ." Kim Ba xuất hiện lần nữa, hầu thần nói Đây là một loại thần hồn qué nhiều thuật, nguyên danh là Truy Cầu Lãn thu Thủy. Địch nhân cũng không nhìn thấy những thứ này qué nhiều sóng, làm những thứ này sóng ánh sáng lướt qua thần hồn của đối thủ lúc, sẽ để cho tinh thần hắn hoảng hốt, sức phán đoán thật to giảm xuống. Sóng ảnh tối lui, hẹp dài hình thoi gai nhọn dày đặc xuất hiện, hầu thân giới thiệu nói, đây là nhiếp hồn âm, đối thủ thần hồn chỉ cần bị những thứ này quang thứ bất luận cái gì một cái quất chúng, hắn cơ hội trong nháy mắt ngốc trệ ước chừng một hơi thời gian. Một hơi thời gian tại tu sĩ trong chiến đấu đủ để quyết định sinh tử, điều này không nghi ngờ chút nào là đại sát khí. Đột nhiên, nhiếp hồn đâm tổ hợp thành trường tiên. Hồ Tử nói, cái này Nhiếp hồn roi không chỉ có công kích sắc bén, có một bộ chuyên môn tiên pháp, mà lại, tạo thành trường tiên nhiếp hồn đâm vẫn có lúc đầu công năng. Vừa mới nhập bọn đích ta nghe được trận mắt hồ mồm, thân hồn công kích thế mà có thể thành hình đến tận đây, cái này quá kinh người. Bất quá, hắn không biết đến tận cùng, không dám nói lời nào. Hống Cùng tiểu nha đại kinh tiểu cái nói, "Kaka, hầu thân hiện tại lợi hại như vậy, hỏi mau hỏi hắn, cái này tương đương với mấy cấp hồn niệm sư công kích? Ta hiện đang tiêu hao quá lớn, vì chữa trị chính mình đem vừa rồi chỗ thân hồn của đến chi lực cơ bản dùng hết. Tạm thời, ta chỉ cao hơn Đông Vương Vũ nhất cấp." Hầu thần trực tiếp hồi đáp: "Bất quá, đại gia vừa mới dâng lên một điểm thất vọng tâm tình, hầu thần lại nói: "Ta nói, đó cũng không phải lớn nhất kinh hỉ. Mấu chốt nhất là ta khôi phục đại lượng trí nhớ, trong đó trọng yếu nhất một hạng trí nhớ là như thế nào trong hư không ngưng tụ thần hồn lực lượng, không ngừng mà tự hành bổ tốc năng lượng của mình tiêu hao. Phải biết, tại ta nguyên thủy thiết kế giữa, cái này vốn là là nhất định năng lực. Nhưng bởi vì ta vỏ ngoài trước kia một mực có một vết nước, mất đi cái này cơ bản công năng. Cái này đích xác là to lớn kinh hỉ, cái này tương đương với nguyện vọng hầu thần cũng có thể tu luyện." Đông Phương Vũ không xác định mà hỏi thăm: Hư thần hồn của không trung chi lực chỉ sợ không nhiều lắm đâu, có phải hay không phi thường chậm chạp." Hầu thân nói, "Đương nhiên không thể cùng nơi này so, cũng không thể cùng có ý thôn vẻ yêu hạch thần hồn của giữa lực lượng so. Nhưng là, vô luận là bất kỳ sinh linh, bọn họ tại tử vong về sau, đều sẽ lưu lại thần hồn của đại lượng vai phiến, tràn ngập hư không, được xưng là hư không linh hải. Ta chính là phải không ngừng mà từ hư không linh hải thu giữ năng lượng, theo năng lực của chính mình càng ngày càng cao, loại này thu nạp tốc độ cũng đem càng lúc càng nhanh." Đông Phương Vũ gật đầu, đột nhiên trong lòng hơ động, hỏi: Ta nhớ được kiếp trước Phật ra có loại thuyết pháp, nhân sau khi chết linh hồn biết chuyển thế trọng sinh, trên thực tế ta chính là loại tình huống này. Như vậy trong hư không vì cái gì còn sẽ có thần hồn toại phiến đâu?" Nguyệt vọng hầu thân ngẫm lại, nói: "Như lời ngươi nói chuyển thế là chân thật, bất quá, có hai điểm cùng ngươi tưởng tượng khác biệt. Thứ nhất, cũng không phải là toàn bộ linh hồn chuyển thế, chỉ là linh hồn hoạch tâm nhất bộ phận, ước chừng tương đương với cả cái linh hồn 1% chuyển thế, mang theo đại bộ tở ở thần hồn của trí nhớ đều tán dật ở trong hư không. Thứ hai, trừ lại đại ác, thiên đạo hấp dẫn lực lượng quá lớn, một khi tử vong lập tức chuyển thế, Còn lại bình thường đều lại ở 7 ngày đến trong vòng 49 ngày chuyển thế, chuyển thế càng chậm, thần hồn lực lượng tán giật càng nhiều. Đông Phương Vũ tựa hồ là minh bạch, tình huống của mình quá đặc tụ, thế mà mang theo toàn bộ trí nhớ của kiếp trước chuyển thế, cái này thực sự hiếm thấy. Suy nghĩ một hồi, Đông Phương Vũ hướng Hầu Thần giới thiệu, "Đây là Xà, ta bạn mới, chúng ta muốn đem hắn trang tiến Thủy Tinh Khô Lâu mang đi ra ngoài." Nguyên vọng Hầu Thần hướng Xà nói, "Ngươi không nên chống cự." Xà vội kích động ứng, lên, biến mất không còn tích. Sau một khắc, hắn tại thủy tinh khô lâu giữa hưng phần nói, giống như có từng tia từng tia thần hồn của hết lần này tới lần khác lực lượng xông vào thân thể của ta. Nguyên vọng hầu thần cả giận nói, cái gì gọi là xông vào, rõ ràng là ngươi tại hút mạnh, lập tức đình chỉ, nếu không ta đem ngươi hút khô hoặc vứt ra. Một câu, dọa đến Dick Tạ lập tức yên tĩnh. Tiểu hồ lô dây leo lặng lẽ trở lại mã nào trong tháp, Đông Phong Vũ, hống cùng tiểu nha tìm kiếm khắp nơi, căn bản là không có cách tìm tới vạn quân hồn lô bất cái gì sở hở. Không có cách, chỉ có thể chờ đợi lấy cái kia ba khối cực phẩm tinh thần thạch hao hết sạch năng lượng, Đông Phương Vũ lần nữa lấy ra mấy cái viên thuốc, nạp vào bên trong miệng, không chút hoang mang mà tu luyện. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 266, tìm kiếm Xả mẫu thân. Trên thực tế, làm Đông Phương Vũ cùng hống, tiểu hồ lô dây leo liên thủ quét sạch tất cả tà linh về sau, tốc cao nham cũng đã hạ có quân trong hồ lô hơn toàn bộ không, cái này đem như thế nào hướng ra phía bơi hai vị hội trưởng giải thích chính mình là thanh long bên trong tòa thành lớn duy nhất có thể mở ra vạn quân hồ lâu người, cái này thắp thiên đại họa căn bản tìm không thấy đệm lương người. Sau này, nếu lại có hồn niệm sư yêu cầu dung hợp thú hồn làm sao bây giờ? Chính mình lại có thể kéo đến khi nào? Còn có, hai vị kia đưa cho mình binh vương đại nhân thực lực cùng bối cảnh đều lớn đến cái người. Nếu như mình dám can đảm nữa lời, trời đất tuy lớn, này có khả năng chạy ra bọn họ truy sát. Tâm hắn nghĩ liền chuyển, mồ hôi trên mặt tập trung chạy xuống, hắn rất muốn ở chỗ này chờ Phương Vũ đi ra, ngay tại trong hiệp hội thân thủ đem hắn hành giết. Nhưng là Hồn khắc bản thân cũng là một kiện nguy bình, bất kỳ người nào ở đây bên trong mọi cử động sẽ không trốn qua tương lái hai vị hội trưởng truy tra. Cho dù hắn có thể thuận lợi giết chết Đông Phương Vũ, nhưng hắn thật sâu biết, hồn niệm sư hiệp hội lực lượng càng thêm cường đại, hắn tuyệt không dám cùng làm địch. Suy đi nghĩ lại, tốt Cao Nam đành phải lặng lẽ tránh về gian phòng của hắn. Biện pháp duy nhất chỉ có một cái, tới trước cái chết không quen biết nhau, sau đó lại nghĩ biện pháp tại kinh đô đem Đông Phương Vũ mau chóng giải quyết. Lại qua hơn 1 canh giờ, lắp đặt tại Vạn Quân Hổ phía ngoài khối tinh thần rốt cục hao hết năng lượng. Hóa thành cho bụi bốn phía bay xuống, một đạo quang trụ từ vạn quân hồ lô dưới đáy mở rộng mà ra. Đông Phương Vũ Vân người đứng dậy, lần này không chỉ có riêng là nhân họa đắc phúc đơn giản như vậy, đoạt được quả thực là quá phong phú. Nguyên vọng hầu thần lao đầu này rốt cục hồi phục, để hắn lại một khối thời gian dài ép ở trong lòng tâm bệnh, mà lại bạn cũ năng lực lại dài, tương lai còn không biết có bao nhiêu thần kỳ có thể thi triển. Tiểu hồ lô dây leo ngoài ý muốn bổ sung thần hồn của đại lượng lực lượng, không biết lại sẽ vì nó mang đến loại điều nào gì biến. Dựa theo thời gian phán đoán, nó cũng sắp kết xuất cái thứ nhất tiểu hồ lô, khiến người ta chờ mong thành công cùng Nick đạt ký kết, để cho mình lại thêm một cái cùng chân long cùng cấp bậc, tiềm lực phát triển vô hạn đỉnh cấp thú sủng, đây là càng thêm to lớn kinh hỉ. Sau cùng, chính mình đi qua thu nạp những tán toé đó thần thức tái phiến, thân hồn chi lực đã đạt tới cấp 3 hồn niệm sư định phong trạng thái, tùy thời có khả năng trùng kích cấp 400 mã cảnh hồn niệm sư. Không đến 17 tuổi cấp 4 hồn niệm sư a, siêu cấp thiên tài. So sánh dưới, tổn thất tất cả cường đại công kích phụ ngược lại không tính là gì, phàm là tiền có thể mua được, hiện tại cũng không là vấn đề. Mặc dù là hỷ tới cửa, nhưng Đông Phương Vũ làm thế nào cũng cao hứng không nổi, mình lại biết người phía trên tổn tại trọng đại thiếu hụt không nói ở kiếp trước bị bằng hưu hãm hại, trước đó không lâu tại thú thần tổ địa mở ra trước đó đem nhầm tảo trưởng giàu xem như quang minh lỗi lạc quân tử. Hiện tại, lại đem một lòng muốn hại chết chính mình tốc cao nham nhận thành ái tài sút ruột trường ối. Chính mình cái này biết người đích bạn sự cùng thần côn so, quả thực cũng là rác rồi a. Đông Vương Vũ là báo thủ không qua đêm tính khí, có thể hết lần này tới lần khác lại không thể tại hồn niệm sư hiệp hội tại châu phát lưu. Hắn còn không có cuồng vọng đến cho là mình có thể đối kháng toàn bộ đan khí minh. Cái này khiến hắn cực độ khó chịu, hận đến hàm răng nghi thẳng ngửa. Bất Đắc Dĩ từ hồn trong tháp trên bậc thang chậm rãi đi xuống, nửa đường còn có gặp được không hiểu rõ chân tướng Trương Đào cùng Trương Truyền Dũng hướng hắn chúc mừng, hắn cũng chỉ có thể đáp lại một cái so với khóc đều khó nhìn mỉm cười. Đứng tại hồn thác ngoại vi trên quảng trường, Đông Phương Vũ nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, rốt cục thở dài một tiếng, Bất Đắc Dĩ rời đi. Còn chưa tới nhà, hắn thì cho thần côn cùng Nam Cung Trụ chuyên niệm, xin nhờ hai cái này chơi đến quên cả trời đất giá hỏa hỗ trợ tiếp cận hồn niệm sư hội. Hai người lúc mới bắt đầu giận mình, lão đại cũng dám cùng thiên hạ đệ nhất thế lực vò tay. Về sau đợi Đông Phương Vũ đem chính mình tao giản yếu nói chuyện, hai cái này đồng dạng là không sợ trời cũng sợ đất gia hỏa giận, vũ bộ ngực biểu thị nhất định đem họ túc chằm chằm chết. Đông Phương Vũ lại nhiều lần dặn dò, đối phương là cấp 5 hồn nhậm sư, để hai người ngàn vạn không nên khinh cử võ động, đạt được cam đoan của bọn hắn lúc này mới yên tâm lại. Từ khi từ bên ngoài nhìn thấy hồn tháp dáng vẻ, Hích Tà liền nhận định, năm đó chính mình cùng Mụ Mụ cũng là tại tòa thành lớn này bị nhân vây khốn, hắn Mụ Mụ thi thể nhất định ngay tại tòa thành lớn này mỗi một nơi. Đông Phương Vũ tuy nhiên không đành lòng, nhưng vẫn là cần phải hỏi, huynh đệ, nếu là không biết bao nhiêu vạn năm trước sự tình, ngươi vì cái gì tin tưởng mẫu thân ngươi thi thể nhất định còn biết tọa đạc? Hích Tả là không có ý chắc cứ, Kiên Nhẫn giải thích nói: "Ca à, ngươi không biết, chúng ta Hích Tả cả đời chỉ ăn bảo thạch cùng hoàng kim, nếu như ăn hoàng kim nhiều cũng là kim sắc, nếu như ăn bảo thạch nhiều cũng là ngọc sắc." Truyền thuyết này Đông Phương Vũ hoàn toàn biết, sau đó gật đầu. Hích Tả lập tức chuyển hướng nói: "Kỳ thực truyền thuyết này không có chút nào chuẩn xác, chúng ta chỉ là kém cỏi nhất ăn bảo thạch cùng hoàng kim. Trên thực tế, chúng ta thôn phệ hết thảy không có sinh mệnh thiên tài địa bảo, tỉ như các loại luyện khí bảo tài, tinh thần thạch, tử vong yêu hạch, kim thuộc tính chí bảo các loại." Vũ hít sâu một hơi, từ đáy lòng dâng lên một cố điểm không hay, cái này người nào nuôi nổi? Ta lúc ấy xuất sinh cũng chưa tới một năm, ngươi xem ta yêu hạch đều đẹp như vậy, vậy cũng là các loại bảo vật tinh hoa. Bọn họ có thể diệt lục thể của ta, là bởi vì ta nhỏ, thần thể còn chưa đủ mạnh mẽ. Mẹ ta cả đời thôn vệ thiên tài địa bảo vô số, nàng thần thể trên trời dưới đất thứ nhất, trừ chính nàng người nào cũng không giết chết nàng. Ích ta nói đến đây, lại bắt đầu khóc lên, Đông Vương Vũ cũng không biết nên an ủi ra sao, chỉ có thể chờ đợi chính hắn hồi phục. Thật lâu, X Tà đình chỉ tuốt tiết, tiếp tục nói, dù cho mẹ ta chết, trừ Tuế Nguyệt bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể hủy hoại nàng thần thể. Mà vẹn vẹn mấy chục và năm cũng là Tuyế nguyệt cũng không thể thúc xấu nàng. Cỡ nào mẫu thân của Tở Hở tờ Đãng Bình a, nàng đáng lẽ căn bản là nắm giữ suốt đời a, thế nhưng là vì nhi tử sinh tồn được một khả năng nhỏ nhoi, dứt khoát từ bỏ bất hủ sinh mệnh. Đông Phương Vũ đột nhiên nhớ tới kiếp trước đám người tán thưởng trong sa mạc hồ dương, trong sa mạc hồ dương, 1000 năm không chết, chết 1000 năm không ná, ngược lại, 1000 năm bất hủ. Đông Phương Vũ mấy đời nối tiếp nhau chiến đấu kiếp sống để hắn tạo thành một cái thói quen, cũng là vô luận tại bất cứ lúc nào, nhất định phải đem chính mình nhanh nhất khôi phục lại mạnh nhất, nếu không, hắn tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên tại hồn tháp ở bên trong lấy được lợi ích cực kỳ lớn, nhưng trong cơ thể của hắn chân nguyên hiện tại là sắp khô kiệt trạng thái, tại cái này cường địch vẩn quanh lâm đô, hắn nhất định phải nhanh khôi phục chân nguyên. Nghĩ tới đây, Đông Vương Vũ Hướng Lịch ta nói, "Huynh đệ, ta hiểu tâm tình của ngươi, nơi này hiện tại cũng không yên ổn. Ngươi cho ta ba ngày thời gian, ta muốn khôi phục thực lực của mình. Ba ngày sau, ta nhất định cùng ngươi đáp biến thành này, tìm không thấy ngươi mẫu thân đại nhân tuyệt không định chỉ." vô cùng xúc động, động tình nói, "Cảm ơn ngươi, ca ca, ngươi không chỉ có cho ta tự do, mà lại không để cho ta ký kết nô bộc khế ước. Đời này ta đều muốn làm ngươi bằng hưu tốt nhất, ba ngày cùng mấy chục vạn năm cầm tù làm sao so, ta đương nhiên có thể lợi. Đông Phương Vũ tâm niệm nhất động, nhớ tới ích Tà lời mới vừa nói, từ mã não trong tháp điều ra một nhóm yêu hạch bỏ vào nước tinh khô lâu bên trong, hướng hắn nói, ngươi yêu hạch không phải tổn thất rất lớn sao? Ngươi có thể hay không không rữa vào thần thể thì thôn phệ chúng nó. Xà Tà vừa nhìn tiểu sơn một dạng yêu hạch, vui vẻ kêu to, chúng nó cùng ta hình thái một dạng, lại so ta nhỏ yếu lơ lỏng, ta đương nhiên có thể thôn phệ chúng nó. Ha mấy chục vạn năm không có ăn cái gì, chỉ là có chút thiếu. Thôi ít Đông Vương Vũ trong bụng hung hăng run rẩy một thành. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 267, phát hiện tích tạ. Thanh Long đại thành tiếp cận trong thành một đầu phố thông đường đi, gần đây bị các phương cao thủ mật thiết giám thị lấy. Có đại nội cấm quân, có quân đội cao thủ, có chư hoàng tử thủ hạ, cũng có một chút văn quan môn khách. Đông Vương Vũ hiện tại thế nhưng là Thanh Long đế quốc đại công thần, đừng tưởng rằng vẹn vẹn viên thực tế cái không thua gì vạn hùng đại quyết chiến. Lần này trong chiến dịch, Đông Vũ cư công chỉ vĩ Nếu để cho đại anh hùng cứ như vậy bất ước bị ám sát, đây tuyệt đối là chuyện cười lớn. Ba ngày qua, Túc Cao Nam lặn đến mấy lần, nhưng hắn đều không dám ra tay. Nhờ vào chính hắn thần hồn của Cường Đại, hắn mặc dù không có phát hiện tại càng xa xôi theo dõi hắn thần côn hoặc nam cũng trụ, nhưng lại phát hiện cực kỳ cường đại ra hòa tại vây quanh Đông Phương Vũ tu luyện tòa kia không đáng chú ý tiểu viện. Hắn không biết đây là vì cái gì. Chẳng lẽ mục đích của những người này cũng giống như mình? Dụ tiền Thê thuê mướn mình nhân đồng thời còn thuê mướn còn lại cao thủ? Lại hoặc là Đông Phương Vũ lại có năng lực thuê nhiều như vậy bảo tiêu? Tựa hồ cũng không có khả năng, nhưng vô luận như thế nào, Hắn không dám ở đông đảo cao thủ như thế trước mặt nếm thử, mỗi lần đều là bất đắc dĩ lui về. Ngay đầu tiên, Đông Phương Vũ cẩn thận chỉnh lý chính mình nhiều năm dấu hàng, tìm ra tầm 10 bình bổ khí đan thuốc, những thứ này nhiều bắt nguồn từ Phong Lôi nộ Tiểu Thế Giới cùng thú thần tổ địa. Trước đây, căn bản đối với đan dược vô tri Đông Phương Vũ chỉ đem bọn nó ném vào chữ vật giới chỉ thì quên, bây giờ nhìn Thiên Đan Phương sau mới đem nó nhóm lại lật đi ra. Tu sĩ trong chiến đấu hao hết chân nguyên, cũng không phải là chỉ đem nhiều năm qua mỗi cái hàng đêm khổ đã tu luyện tinh thần chi lực thật hoàn toàn hao hết sạch. Nếu là như vậy, thật khôi phục liền cùng dạng cần mấy năm. Trong chiến đấu chân nguyên hao hết, chỉ là thể nội tinh thần chi lực bên trong hoạt tính bộ phận giảm mạnh, không hề có thể thỏa mãn chiến đấu cần. Dưới loại tình huống này, dùng bổ khí đan thuốc nhất là có tác dụng. Chúng nó có thể rất nhanh khôi phục mỗi cái khiếu hải giữa chân nguyên trí nhớ, để chúng nó lại lần nữa có chiến đấu hoạt tính. Ngay từ đầu, Đông Phương Vũ cũng là sử dụng những thứ này bổ khí đan khôi phục. Đương nhiên, chúng nó sinh ra năng lượng vẫn không thuần, cần phải kiên nhẫn qua thô lấy tinh. Nguyên cơ, Đông Phương Vũ luyện hóa cái này mấy chục viên thuốc chỉ dùng một ngày, mà lập đi lặp lại giật chúng nó những lại hoa một ngày. 2 ngày sau, hắn chân nguyên cơ bản khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này hắn mới lấy ra một hạt Tứ Hải Đan, chuẩn bị cẩn thận dư vị một chút tam phẩm đan dược đến tột cùng biết đối với mình sinh ra bao lớn trợ giúp. Tứ Hải Đan tên bắt nguồn từ năng lượng như biển, tại tam phẩm đan dược giữa nó thật đúng là danh phủ kỳ thực. Cái này một khóa cực phẩm đan, Đông Vương Vũ cảm giác ra tăng chân nguyên ước tương đương với nhị phẩm đan gấp 20 lần. Có nhân sẽ hỏi đã tam phẩm đan giá cả chỉ là nhị phẩm đan gấp 10 lần, mà sinh ra năng lượng lại là nhị phẩm đan gấp 20 lần, cái kia tính so sánh giá cả cao hơn nhiều nhị phẩm đan, mọi người vì cái gì còn muốn phục dụng nhị phẩm đan? Trên thực tế, vô luận loại nào đan, Một người nhiều nhất không có khả năng phục dụng vượt qua 300 khỏa đều sẽ mất đi hiệu lực. Nếu không, mọi người vì cái gì còn có tu luyện, đều lập tức tính toán. Dưới loại tình huống này, chỉ cần nhị phẩm đan có tác dụng, đương nhiên muốn trước sử dụng. Bởi vì hai ngày này phục đan quá nhiều, Đông Vương Vũ tại ngày thứ 3 cũng chỉ phục dụng 14 khỏa tứ hải đan, nhưng hắn cảm giác thực lực của mình lại có rõ ràng tăng trưởng. Loại tăng trưởng này lại có thể cảm giác được rõ ràng, có thể muốn gặp phục dụng đan dược đối với đề cao tu hành tốc độ cỡ nào hữu dụng. Trong vòng 3 ngày, Nguyệt Tả, Cùng Tiểu Nha đều tại phân biệt tu luyện, mỗi khi đi qua một lần đại chiến Bọn họ tu hành động lực liền sẽ tăng cường một điểm. Ngày thứ tư, Đông Vương Vũ thực hiện lời hứa, bắt đầu trợ giúp đích tạ tìm kiếm mẫu thân thi thể. Hắn tới trước đến theo vườn, đem mới luyện chế 600 kiện tam phẩm định phong phòng ngự niệm binh bán cho Hồ Kha. Hắn đối với giá cả cũng không có cái gì yêu cầu, đối với nhu cầu cấp bách cấp trung phòng ngự niệm binh Hồ Kha tới nói, không khác đưa than khi có tuyết. Tại Hồ Kha Thiên Ân Vạn Tạ bên trong, Đông Vương Vũ bắt đầu hướng hắn hỏi ích, tuy nhiên không biết Đông Vương Vũ tại sao muốn tìm cái này, nhưng vẫn là cực lực suy tư, Hán thậm chí còn chuyên môn tìm đến ở lâu long đô hơn 10 vị theo viên trưởng lão. Cùng một chỗ quan sát Đông Phương Vũ cho ra bước họa. Sau cùng, đại gia đạt được nhất trí kết luận, cái này hùng vi tượng đá nhất định là quan phụ chi vật, chỉ có khả năng giấu ở trong quan phủ, lớn nhất có thể là tại trong hoàng cung. Đông Phương Vũ nghe xong, cảm thấy vô cùng có đạo lý, dù sao ít ta cho ra tượng đá thể tích quá lớn, chiều dài vượt qua 10m, loại này quái vật khổng lồ là không thể nào ẩn tại dân cư bên trong. Đã khóa chặt hoàng cung, Đông Phương Vũ đương nhiên trở về tìm Long Thất. Ngăn chẳng đang tu luyện phong ma thương pháp Long Thất, tại hắn chăm mối vẫn không có cách giải bên trong, Vũ quả thực là để Long Thất cùng hắn đi dạo ba ngày hoàng cung phải biết trong hoàng cung đáng lẽ chú ý hai người bọn hắn thì nhiều, bọn họ làm thành như vậy, không biết làm choáng nhiều ít nhân. Ba ngày đến nay, đừng Bảo là mỗi cái hoàng tử đều mở nhiều lần biết, chuyên đề nghiên cứu Long thất cùng Đông Phương Vũ mục đích. Ngay cả Long Lân Hạc đại đế cùng đại thái giám Tăng Du ảnh đều bị làm đến như lọt vào trong sương ngủ, hai gia hỏa này đang làm gì? Chẳng lẽ lại muốn tìm địa phương dựng một túp đều? Ba ngày sau đó, đáng lẽ lòng tin tràn đầy Đông Phương Vũ thất vọng rời đi hoàng cung, vờ như mà không thu hoạch được gì. Đông Phương Vũ bất dĩ, biết đó là cái tốn thời gian cần thật việc. Hắn lại dùng tới cả đời tại giá chiến giữa thường dùng nhất hình xoắn ốc dò xét pháp, bắt đầu nhất là tỉ mỉ tìm kiếm. Hắn lấy hoàng cung làm tâm điểm, dọc theo hoàng cung hướng ra phía ngoài, từng vòng từng vòng bắt đầu đối với mỗi tòa nhà tìm kiếm. May mắn Đông Phương Vũ cũng không phải là quỷ quỷ tú tú hành động, mà chính là đường đường chính chính, đại minh đại phóng mà tìm kiếm. Bằng không mà nói, đã bị nghi hoặc làm đến sắp phát điên mấy cái các hoàng tử cáo ngự trạng, bắt gian tế tâm đều nhanh có. Ỷ vào chính mình tài danh, cũng ỷ vào tại trong Điện kim loan gặp qua lớn bao nhiêu viên, vừa mới bắt đầu lúc vô cùng thuận lợi. Bởi vì khoảng cách hoàng cung càng gần chỗ ở quan viên càng lớn. Tang công 6 ngày quan viên hắn toàn đạt qua, báo danh ra huy, sau đó rất thành khẩn yêu cầu tham một chút người ta lâm viên, căn bản là không có cách cự tuyệt. Huống chi, quân nhân đối với hắn ấn tượng vô cùng tốt, văn nhân lại có thể hướng hắn hiện trường cầu một lượng bài thơ trấn trạch, cớ sao mà không làm đâu? Có thể càng về sau, thì dần dần không dùng được, tiểu quan nhóm chưa thấy quá hắn, tiểu quan người gác cổng nhóm giá đỡ lại lớn, có khi một ngày có thể đụng nhiều lần với tưởng. Bất quá, Đông Vương Vũ từ trước đến nay đều là đụng nam tưởng đều chưa từ bỏ ý định tính cách, phàm là cự tuyệt để hắn tham quan lâm viên, hắn là một cái đi chép, sau đó để long thất từng cái cho người ta viết bài tiếp. Ngươi có thể không để mà ta, có bản lĩnh ngươi cự tuyệt tất hoàng tử thử một chút. Người khoan hay nói, kinh thành tuy lớn, còn có thật không có một cái nào dám cùng thất hoàng tử giận dỗi, người ta căn bản không đáng a. Cứ như vậy, Đông Phương Vũ dùng 9 ngày 9 đêm, rốt cuộc tìm được chỗ kia địa phương, nhìn lấy tòa này quan phủ bên ngoài bảng hiệu, Đông Vương Vũ khóc không ra nước mắt. Vốn cho rằng một lúc sau, có thể đem đến quốc học viện giảng bài việc này kéo đi qua, ai biết thích tả mẫu thân thi thể ngay tại cái này nước trong học viện. Cái kia to lớn ngọc thạch bãi trên có hai cái chữ to màu vàng ở cùng. Đông Vương Vũ mang trái tim con người đều có, hắn hận nhất lãng phí thời gian. Chỉ ngột chút 12 ngày à, cái gì cũng không có làm. Cũng may ngươi cũng là tương đương với trung ương đại học, vì cái gì làm tại như vậy vắng vẻ địa phương, nếu như cách hoàng cung gần một chút sớm tìm tới. Kỳ thực, đây là chuyện không có cách nào khác, quốc học viện chiếm diện tích quá rộng, vì ứng phó học thử, bọn họ chiếm dụng lấy đại lượng đất đai bất động sản, càng đến gần hoàng cung đất đai vượt quý giá, sao có thể để bọn hắn chiếm dụng quảng đại như vậy địa phương. Cách xa lấy to lớn ngọc thạch bài phường, tại quốc học viện thứ nhất ở giữa đại điện cùng đền thờ ở giữa trên quảng trường, nhất tôn to lớn tượng đá nằm sắp tại cái kia. Nó cũng không phải là giống Nick ta nói, hiện lên kim sắc hoặc nọc sắc. Fo tượng hiện lên màu xám trắng màu, cùng bình thường phong hóa nhiều năm thạch đầu không khác. Nhưng Lix Tạ có thể rõ ràng mà cảm thấy Mẫu thân khí tức, tuyệt đối không thể có thể có lỗi. Từ khi thấy được nạn một khắc kia trở đi, Lix Tạ một mực đang khóc, Đông Vương Vũ Tâm đều nhanh để hắn khóc nát. Lúc mới bắt đầu, Đông Vương Vũ một mực đang nhẫn. Thằng đến chuyển tới fo tượng chính diện, nhìn thấy Lix Tạ mẫu thân tư thái, hắn căn bản không có cách nào nhẫn, nhiệt lệ tràn mi mà ra. Mẫu thân vĩnh viễn là thiên hạ lớn nhất vô tư người, cho dù là một cái bất hữu thần linh. Côn xin đánh giá 9 điểm của mỗi kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 268, Văn chương cái thế ếch tại Ho cung. Cái kia Rick tạ điêu khắc tứ chi phủ phục, đầu lâu chia xuống đất, đây rõ ràng là tại đầu giảm xuống đất cầu xin. Một cái thành niên Rick tạ, đây vốn là thần linh một dạng tồn tại á nàng không chỉ có cường đại, mà lại hùng có bất hủ sinh mệnh. Nhưng mà, nàng đã không có lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, cũng không có lựa chọn sau đó trả thù, nàng nghĩa vô phản cố lựa chọn từ bỏ chính mình vĩnh hằng sinh mệnh, chỉ vì bảo đảm nhi tử có thể sống sót. Có lẽ, trên thế giới này duy nhất hoàn toàn yêu vô tư cũng là tình thương của mẹ. Đông Phương Vũ phỏng đoán, năm đó, Song Vương nhất định phát hạ tàn khốc nhất thần thức lời thề cũng chỉ có dạng này, cương Đại Hồn niệm sư hiệp hội mới có thể tại Xa tự sát về sau, không dám thật giết chết con của nàng, chỉ có thể đem hắn vĩnh viễn nuốt lại. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ cũng không để ý là tại học cung trước cửa, thật sâu cúi hạ cung qua, trong miệng nhỏ rẩm nói, bám mẫu, ta đã đem Tiểu Xa cứu ra, mà lại ta cũng cùng hắn ký kết bình đẳng khế ước. Chúng ta đã thành hảo bằng hữu, cả đời này, ta nhất định cam đoan hắn bình an, ta muốn cùng hắn cộng đồng truy cầu trường sinh, ngài yên tâm đi." "Xa, ngươi đừng khóc, nhanh cùng mẫu mẫu nói chuyện a." Tiểu Xa làm sao cũng vô pháp đình chỉ tu tiết, gấp đến độ không có cách cũng không lóe hỏi tới Đông Phương Vũ để hắn ẩn giấu thực lực, vụt một tiếng xuống tới. Nó hai ba bước lện đến Nick tạ điêu khắc trước mặt, dùng hai cái móng đuốt nhỏ chắp tay nói, "Ta cũng bảo ngươi bám mưu đi, ta cùng Nick tạ đã là bà tốt, về sau người nào cũng đừng hỏng khi dễ hắn, ai muốn khi dễ hắn, ta liền đánh người đó." Tiểu Nick tạ rốt cục thông thả lại sức, nước nở nói, "Mụ mụ, ta nghĩ ngươi à, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi có thể trở về." Ông Đông Phương Vũ chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, có vẻ giống như điêu khắc động một cái đầu. Sau một khắc, một cái rõ ràng thần niệm truyền vào Đông Phương Vũ, hống cùng Tiểu Nick tạ trong hải, "Hống, ta bên ngươi." Còn có ngươi, ngươi trẻ tuổi, ta có thể cảm thấy ngươi chân thành, cảm ơn các ngươi chịu chiếu cố con của ta. Các ngươi đều không nên nói nữa, đây là ta lưu một điểm tàn nghiệp, thời gian quá lâu, các ngươi không thể quấy nhiêu ta, dễ cho ta nói hết. Bối bối, ngươi rốt cục trở tới, Mụ Mụ cao hứng phi thường. Mụ Mụ sống vô cùng đã lâu tuế nguyệt, đối với sinh mạng cũng không lưu luyến, Mụ Mụ chỉ là lo lắng ngươi. Tiêu Hích Tả chỉ là khóc không ngừng hô hào Mụ Mụ, mà Lao Hích Tả làm theo tiếp tục truyền nghiệp, các ngươi nghĩ biện pháp đem thần thể của ta lấy đi, lột bỏ phía ngoài một tầng vỏ đá, ta dùng mình nguyên lai like là thần thể vì ngươi chế tác một bộ thân thể có nó, ngươi mới có thể hoàn toàn phục sinh, cuộc sống tự do. "Tốt, ngươi là một cái cường đại ích tà, không phải một chi linh dương. Ngươi không muốn luôn luôn khóc khóc lóc lóc, mụ mụ lớn nhất khoái lạc cũng không phải là trường sinh, mà chính là ngươi có thể bình an trưởng thành." Chuyên niệm dần dần kết thúc, tiểu ích tà đã khóc không thành tiếng. Đổng Vương vụ không biết nên an ủi ra sao tiểu hắc tà, hắn nhớ tới kiếp trước một cái cổ lao cố sự. Một người nam nhân tin vào nữ nhân ác độc hang luôn, phải dùng nương tâm vì lao bà của mình chữa bệnh. Sau đó hắn giết mẹ của mình, cũng đem lương tâm ra. Nam nhân bưng lấy lương tâm hướng nhà của mình chạy tới lại không cẩn thận té một cái, nương tâm cũng bị ngã rầm trên mặt đất. Đang ở nam nhân này chuẩn bị lúc bò dậy, nương lòng nói, "Hải tử, người ngã đau không?" Đông Phương Vũ đang ở cảm khái vô hạn ở giữa, bi kịch rốt cục phát sinh, mấy cái thái học sinh trong lúc vô tình phát hiện Đông Phương Vũ, một tiếng sói chu dẫn tới vô số học sinh. "Thi thần đến, Đông Phương tiên sĩ đến cho chúng ta giảng bài." Lúc đầu phát hiện Đông Phương Vũ học sinh gào thét lớn, hưng phấn không thể phụ ra. Đông Phương Vũ vội vàng để hống dấu đi, chuyên niệm tiểu hích, ta không nên gấp gáp, bản bạc ký hơn, lúc này mới xoay người lại, bất đắc dĩ cùng các học sinh treo lên bắt chuyện của học viện tế tiểu Học Tư Nam một đường chạy chậm đến từ phía sau chạy tới, thương phấn mặt mo đỏ bừng, miệng bên trong còn có la hét, Đông Phương Tiên Sinh thật là người đáng tin, ngươi lại muốn không đến, ta không thể làm gì khác hơn là lại đến môn. Đông Phương Vũ cũng không phải là may may cũng không có chuẩn bị tư tưởng, nhưng hắn nguyên lai là dự định hào hảo mà chuẩn bị hai ngày khóa lại đến, giờ có khỏe không, giảng bài thành ngay trên bàn tiệc nói chuyện, để hắn thật có chút khẩn trương. Bị quốc học viện quan viên cùng các học sinh trùng điệp vây quanh, Đông Phương Vũ bị chen chúc tiến một cái cùng loại lễ đường phòng học lớn. Hắn đoán chừng, nơi này ít nhất có thể ngồi 200 người trở lên. Học tứ năm vừa mới đem hắn dẫn tới phía trước nhất, các học sinh phần phật một chút liền đem tất cả chỗ ngồi quét sạch. Đông Phương Vũ bất đắc dĩ mở miệng, "Các vị học sinh, kỳ thực ta hôm nay chỉ là muốn đến giải một chút, các người đến tụ cùng muốn cho ta nói cái gì?" Sau đó chuẩn bị đi trở về chuẩn bị một chút lại đến giảng. "Thi thần, chúng ta muốn nghe ngươi giảng mặt chương thơ." "Đại tiến sĩ, ngươi nói cho chúng ta một chút một sông xuân thủy hướng đông chạy đi." "Đông Phương tiên sinh, chúng ta muốn biết nhất các khổng đức, để ý còn có loạn nỗi buồn ly biệt nghĩ như thế nào đến." Đông Phương Vũ cảm thấy mừng thầm, "Nguyên lai là dạng này a. Đây chẳng phải là nói, chính mình tùy tiện tìm một bài thơ." Từ đầu tới đôi giám thưởng một fan coi như xong việc, cái này giống như không có chút nào khó a. Hắn đang muốn từ dưới đại học sinh hôn loạn tiếng hò hét giữa tìm một bài chính mình quen thuộc nhất thơ ca giảng giải, Hắc Tư Nam mở miệng, mấy câu liền đem Đông Phương Vũ cái mũi đều tức điên, có loại đem hắn đánh răng rơi đầy đất xúc động. Hắc 4 Nam nói như thế, các vị học sinh, Đông Phương tiến sĩ là tu sĩ, tu sĩ thời gian vô cùng chân quý. Hắn những kim điện đó thơ đã cả nước lưu truyền, nói lại cũng lộ ra không ra Đông Phương tiên sinh lớn nhất cao cấp. Chúng ta thật vất vả mời hắn tới một lần, sao không để hắn phơi bày một ít chính mình siêu cấp mới có thể cũng là có thể đem chính mình căn bản cũng không giải sự tình viết thành mỹ diệu thơ. Đông Phương Vũ Ngạn họng nhìn chân chối, doa đến tâm lý đập bịch bịch, tên này đến tụt cùng muốn làm gì? Nhất định phải cạo chết chính mình không được sao? Có khi, người càng là sợ hãi, sự tình thì càng biết hướng về người sợ nhất phương hướng phát triển. Wen, dưới đại đám học sinh nhao nhao kêu lên tôi đến, ý kiến vừa ừ ý mà trong nháy mắt thì thống nhất. Hạ Tư nam mặt mũi tràn đầy ý cười, theo Đông Phương Vũ cái kia càng giống như là mặt mũi tràn đầy cười gian. Chỉ gặp hai tay của hắn tiêu xái hướng phía dưới nhấn một cái, ngừng dưới đại ồn tiếp tục nói, theo ta được biết, tại đến London trước đó Đông Phương Tiến sĩ một mực là vạn linh tiên tông đệ tử đắc ý hắn từ chưa có tiếp xúc qua chính sự, đương nhiên cũng thì chưa có tiếp xúc qua chiến tranh, hiện tại xin mời hắn lấy chiến tranh và hòa bình làm đề, viết một bài thơ mới. Đông Phương Vũ hiện tại rất muốn nôn hát từ nam một mặt lao huyết. Nhìn lấy giới đại chúng học sinh tha thiết hy vọng, nhìn lấy bọn hắn cuồng nhiệt khuôn mặt, Đông Phương Vũ đành phải vắt hết óc, "Bồ cô." Hắn trước tần khai bắt đầu quả muốn đến thanh triệu giật vòng, tìm kiếm thích hợp chiến tranh thơ ca. Cái này thơ ca tuy có, nhưng hắn biết cũng không nhiều, vì che dấu, hắn chỉ đành phải nói, "Lao hắc, quốc học viện lớn như vậy nha môn không có khả năng không có rượu a." Hắc Tư Nam nhấc ngang tay phải đập vô trán, liên tục thật có lỗi, "Chết ta, chết ta." "Ta bảo hôm nay Đông Phương Tiên Sinh tại sáng tạo không có ở trên kim loan điện nhanh nhẹn đâu, đúng là ta đem tiên sinh làm thơ yêu thích quên." "Trái phải, nhanh đi ta cái kia, đem ta chân tảng 30 năm cái kia vỏ rượu ngon mang tới." Tiểu Nha nghe xong có 30 năm hảo kỷ, không khỏi tại mã nào trong tháp giống to, "Kaka, ta lập tức liền muốn uống." Lại tranh thủ gần một khắc đồng hồ thời gian, Đông Phương Vũ rốt cục nhớ tới một bài thơ, suy đi nghĩ lại cảm thấy so sánh sắt đệ, yên tâm xuống tới. Tiếp nhận Hắc Tư Nam nâng Vũ tiêu đẩy ra nơi phòng. Còn không có uống liền nghe dưới đài có người nói một câu, suýt nữa uống sặc. Các ngươi nhìn a, Đông Vương tiến sĩ thấy một lần hữu, cả người thần thái đều hoàn toàn khác biệt, vừa rồi giống như tài sáng tạo không sau đó dáng vẻ, bây giờ lại thần thái phi dương, thật không hổ là trong rượu thi tiên a. Côn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 269, vạn linh ngày đêm đem làm trì. Đông Vương Vũ bày ra tiêu sái nhất tư thế, đem hắc tứ toàn bộ cho mã nào nhà, phóng khoáng miệng cái, mở miệng nhân nói, tại khác biệt người trong mắt, chiến tranh ý vị là khác biệt. Dưới đại thiên tri tiêu tử nhỏ nghe xong Đông Phương Tiến sĩ bắt đầu giảng bài, toàn bộ tinh thần phân chấn ngưng thần lắng nghe, có người đã chép bút, chuẩn bị đem sắp ra lò rượu thơ chép lại. Tỷ Như, đối với quốc gia tới nói, chiến tranh thì mang ý nghĩa quốc lực suy yếu, tài phú sói mòn, nhân dân khổ khổ, thương vong của quân đội. Hắc 4 Nam nghe đến đó, không chỗ ở gật đầu, đây là bọn họ những thứ này văn nhân đối với chiến tranh nhận biết, bọn họ thống hận chiến tranh. Đối với tràn ngập kích tình người trẻ tuổi tới nói, có lẽ chiến tranh là nhìn thẳng vào lâm ly máu tươi, dục diễn thảm đạm nhân sinh, trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, tích lũy quân công phong vạn hộ hậu cơ hội tốt. Không tệ cũng là trên kim loan điện, bị đại đế thân phong cơ hội. Xem ra quốc học viện học tập kỷ luật, dưới đài đã có nhiệt huyết thanh niên kích động giống kêu lên. Đông Phương Vũ nhúng tay ra hiệu mọi người im lặng, tiếp tục nói, nhưng mà ở trong mắt Mẫu Thân, chiến tranh là tàn khốc nhất tất đoạn. Trên thế giới Mẫu Thân của Sở Hữu đều căm hận chiến tranh, bởi vì chiến tranh biết đoạt đi con của hắn, sẽ để cho nàng và con của nàng tức trở thành quả phụ. Dưới đài trong nháy mắt an tính lại. Đông Phương Vũ quan sát đến những thứ này cùng mình tuổi tác gần giống nhau người trẻ tuổi, dừng lại một chút vài phút mới nói, vừa rồi đại nhân giới thiệu, ta chỉ là một cái tu sĩ. Cái gọi là tu sĩ, tu chính là tính cùng lệnh. Chúng ta nhìn vấn đề lại cùng những người khác khác biệt. Ta muốn làm bài thơ này, cũng là đứng tại tu sĩ góc độ đến đối đãi chiến tranh. Không chỉ là các học sinh, ngay cả hắc tư nam đợi đám quan chức đều đến hương thú. Hồn Vũ đại lục dân phong thượng võ, chính thức từ nhỏ đã không có chút nào luyện qua cương vũ, cơ hội một cái không có. Bọn họ đương nhiên đối với đại tông môn tu sĩ cảm thấy rất hứng thú, bây giờ lại có thể nghe được tu sĩ đối với chiến tranh cách nhìn, bọn họ cảm thấy mới lạ có sức hấp dẫn. Đông Phương Vũ nhìn phương xa, trong mắt chứa đại bi tri ý, chậm rãi mở miệng. Thiên thương thương này Lâm Hạ Tổ, vi không cứu vạn linh cổ. Vạn linh ngày đêm đêm lang trì, Uống khí thôn âm thanh chết im lặng. Ngửa mặt lên trời đại gọi trời không ứng, một vật nhỏ bé uổng cực khổ hình. An đắc đại thiên phù hỗn độn, miễn dạy tạo hóa sinh tinh linh. Vừa mới bắt đầu lúc, phòng học lớn giữa chỉ có múa bút thành văn vũ vũ âm thanh, đợi mọi người tất cả đều chép xong, chầm chậm trong tay câu thơ, không khỏi bị trong đó bao hàm trách trời thương dân chỗ đả động. Đông Phương Vũ nói không sai, làm tu sĩ vốn là có khả năng nhất trốn tránh chiến tranh một quân thể, nhưng bọn hắn nhưng bởi vì chiến tranh tạo thành nhân dân khó khăn mà anh dung tiêu khóc, khiến người ta rõ ràng cảm thấy viên kia đại bi tâm. Cái này thủ thể thơ cổ là toàn chân giáo khâu sự cơ làm ra Đông Vương Vũ ở kiếp trước lúc liền xuất từ đạo gia mà lúc đó đạo ra giữa toàn chân chiếm 90% bởi vậy hắn đối với khâu xử cơ đạo tổ cực kỳ quân thuộc tại văn học tác phẩm xạ điêu anh hùng chuyện giữa khâu xử cơ bị làm nhạt trên thực tế hắn là Trung Quốc đạo giáo Trung Hưng chi chủ hắn là một lời dừng, giết cứu vạn mấy chục vạn sinh mệnh vạn ra sĩ Phật hắn vẫn là kiến thức thành tiểu cực cao thi từ đại gia khâu xử cơ tại đạo giáo bên trong địa vị tương đương với Phật giáoiền Tông Lục tổâ năng tăng truyền Phật giáo tông khách ba đại sư nho ra lý học Chu Hy Bọn họ đều là một cái giáo phái trung ương chi chủ. Toàn chân giáo tại Khâu Sử Cơ trong tay, hương thịnh đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn không chỉ có dần dần sát nhập Thái Nhất Đạo, Chân Đại Đạo cùng Kim Đan Nam Tông, nhất thống thiên hạ, chỉ về Toàn Chân. Thịnh nhất thời điểm, thành các tư hắn lại có chút hoang đường lệnh hắn đồng thời chưởng quản thiên hạ tăng nghi, sáng tạo trung quốc lịch sử trên duy nhất một đoạn từ đạo giáo quản lý Phật giáo kỳ hoa niên đại. Mà Đông Vương Vũ hiện đang tuyển dụng bài thơ này, là Khâu Sử Cơ trước kia tác phẩm, nhưng trong đó trách trời thường dần chi ý, lại là đối hắn cả đời tốt nhất khắc họa. Lúc này, phong học lớn giữa vô luận quan viên vẫn là học sinh đều bị bài thơ này rung động thật sâu, thật lâu yên lặng lại. Hắc Tư Nam ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, nói: "Thế nào, Đông Phương Tiên Sinh lần nữa không thể nghi ngờ mà chứng minh hắn làm thơ kỳ tài." Nhưng mà, đó cũng không phải ta muốn nhất cảm thán, ta muốn nói là, hắn đối với chiến tranh miêu tả quá sâu sắc, đã đến chất vấn tiên địa trình độ. Phía dưới, chúng ta mời hắn đơn giản đem bài thơ này chụp câu giảng một chút, có lẽ vẫn có chúng ta không để ý tới giải địa phương. Đông Phương Vũ Khiêm tốn cười một tiếng, nói: "Hắc đại nhân quá khen, chư vị đều là quốc gia đại tài tử, ta dùng lại là tiếng thổ tục, các ngươi làm sao có thể không hiểu đâu." Dưới đại đều phát ra hiểu ý mỉm cười, có phần có một loại liền thi thần đều biết ta cũng là đại tài tử kiêu ngạo. Chỉ nghe Đông Phương Vũ tiếp tục nói, tại tu sĩ chúng ta trong mắt, có một loại tiên tiên mà mà sinh, cùng thiên địa cùng tồn tại trong còi u minh ý chí. Chúng ta không cách nào biết được đó là cái gì, có khi, chúng ta đem nó xưng là đạo. Có khi, ngươi cũng có thể đem nó hiểu thành thiên địa trật tự, thiên đạo quy tắc. Thậm chí ngươi có thể trực tiếp coi hắn là làm là ông trời. Không gặp Đông Phương Vũ bắt đầu diễn đạo, đại gia lại chuyên tâm lên, liền hắc tứ năm đều vỉnh hay, sợ để nghe một điểm. Thế nhưng là Đông Phương Vũ hạ lại mà nói đạo, lời nói xoay chuyển thẳng vào chủ đề, bài thơ này vừa lên đến thì chất vấn Tư Thiên, ông trời à, ngươi vì cái gì không cứu vãn vạn dân đau khổ? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, trong chiến tranh, đến hàng bạn mà tính sinh linh giống như là tại lẫn nhau lăng chỉ sao? Bọn họ không có năng lực cự tuyệt chiến tranh, chỉ có thể vô sinh vô thanh vô tức, không có chút giá trị tử vong. Các học sinh yên lặng gật đầu, một số nữ học sinh nhóm thậm chí đã trong mắt chứa nước mắt. Đông Phương Vũ nói tiếp, ta hướng lên trời kêu to, ta chất vấn Tư Cùng, thế nhưng là không, có người phản ứng ta, có lẽ là thiên đạo cho là ta quá hèn đi. Nhưng là, nếu như ta là thiên đạo một bộ phận Ta thị có quyền lực lần nữa hướng ngươi chất vấn. Đã ngươi căn bản không thèm để ý vạn dân khó khăn, ngươi vì cái gì không cho thiên địa một lần nữa hủy diệt? Ngươi cũng không cần lại để cho giữa thiên địa xuất hiện sinh linh tốt. Phản đang tại chiến tranh giữa, dân chúng là sống không bằng chết. Đông Phương Vũ rốt cục kể xong, hắn thở dài ra một hơi, tựa hồ nôn chỉ trong lồng ngực phiền muộn. Lại là thời gian dài yên tĩnh về sau, H4 Nam lấy tay trái nghiêm túc ôm lấy tay phải, hai tay cực hạn vượn về trước, thật sâu cúp một cái vượt qua 90 độ lại cung. Đồng thời ngừng ở lại đây dạng trạng thái, một mực bất động. Tất cả quan viên gặp tế tiểu đại nhân đều như thế, cũng đều sau đó cúi đầu. Các học sinh nhao nhao đứng lên, hướng Đông Phương Vũ cúi đầu. Đông Phương Vũ nhúng tay đem hát từ nam nâng lên, lại chuyển hướng đại gia, nói: "Chư vị, bởi vì các ngươi là tương lai quốc gia dựng cột. Thanh Long đế quốc dân chúng tương lai có thể hay không được sống cuộc sống tốt, ở một mức độ rất lớn muốn nhìn tương lai các ngươi nắm quyền lý niệm." Nguyên Cớ, ta đứng tại tu sĩ trên lập trường, lại tiến cho đại gia một câu. Không gặp Đông Phương Vũ nói đến trịnh trọng như vậy, tất cả mọi người cảm thấy mình gánh chịu trách nhiệm, không tự giác mà đứng thẳng người, nín hơi lấy thính. Vừa rồi đại gia biết chiến tranh đối với Bạch Tính tạo thành khó khăn, ta hy vọng đại gia không muốn bởi vậy hướng đi một cái cực đoan. Cầm ngôi nhất là phải biết, không có chiến tranh năng lực quốc gia, là không có tư cách kêu gọi hòa bình. Ta đưa các ngươi tám chữ tốt chiến phải chết, quên chiến tân uy. Không có chiến tranh năng lực quốc gia, là không có tư cách kêu gọi hòa bình. Tốt chiến phải chết, quên chiến tân uy. Hai câu này đinh thái nhức óc, không chỉ có để ở đây học sinh rung động thật sâu, trên thực tế, cũng thành sau này mấy đời thanh long đế quốc hoàng đế nắm quyền lý niệm, ảnh hưởng sâu xa. Cái này lớp giảng được quá thành công, Đông Phương Vũ đều trong lòng âm thầm ý. Có thể vạn vạn không nghi đến, cuối cùng của cuối cùng, học sinh cùng đám quan chức nhất trí yêu cầu Đông Phương Vũ đem tự mình làm thơ đăng viết ra cho quốc học viện lưu lại mà bảo. Mà lại, đám quan chức không cho giải thích thì chạy tốt bức mặc, cầm bút lông liền hướng Đông Phương Vũ trong tay nhét ta. à. Đông Phương Vũ nơi nào sẽ viết bút lông chữ, vậy phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, hắn linh cơ nhất động, ngay sau đó, trong tay hắn bút lông dâng lên một cái tiểu hỏa cầu, trong miệng vội la lên, "Chư vị, ta tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp, hiện giai đoạn đang tại khống chế không tốt thời kỳ, chờ thêm một hồi, nhất định đem đẳng tốt thơ đưa tới." Chạy chết. Côn xin đánh điểm hoặc động làm việc. Chương 270, danh giật từng giây rõ dục mây vần. Đông Phương Vũ nhìn như chạy trối chết, kỳ thực hắn là thật lòng nóng như lửa đốt. Mấy ngày nay cử động nhất định không thể gạt được kinh thành các phương đại lão. Nó tất cả của nó không trọng yếu, ích Tạ Mẫu thân thi thể tuyệt đối không thể để cho người khác trước phải tay, quan hệ này đến tiểu ích Tạ có thể hay không hoàn mỹ phục sinh. Vừa vừa ra học cùng, Đông Phương Vũ lập tức hướng ba vị hảo hữu chuyên niệm, đến tiểu viện của hắn tụ hợp, có một số việc nhất định phải tranh đoạt từng giây chuẩn bị. Trong vòng nửa canh giờ, Đông Vũ tại viện làm thơ đã bày ở Hoàng đế Ngự thư phòng, vị hoàng tử tư trai, Tam thư phòng, lục bộ thượng khanh trong nha Đương nhiên Ở vào quyền lợi đỉnh phong các vị đại nhân trên tay tự nhiên cũng có một phần. Đại soái chiến khánh rúng dùng hai cây chạy gỗ một dạng ngón tay nắm bắt binh bộ thiên quan luyện đồ xuyên đưa lên Tivan, chán ghét thẳng lắc đầu, nói: "Ngươi liền nói một chút, hắn nói cái gì à?" Người nào kiên nhẫn nhìn những thứ này mông thơ. Luyện đồ xuyên được một cái cuốn lễ, trong miệng liền nói: "Đúng, đúng, là." "Bài thơ này đâu? Cũng không có gì, ngay cả ta cao hứng cũng có thể làm ra tới." Chẳng qua hắn sau cùng nói hai câu, thuộc hạ là thật trung thành phục. Chiến khánh rúng hắn một cái, mạnh liệt vỗ một cái cái bàn, nói: "Trước kia chỉ biết là ngươi am hiểu Không nghĩ tới còn có giải dòng như vậy, ngươi cũng đã biết đến chế quân cơ là từ tội sao? Luyện Đồ xuyên dọa đến khẽ run dậy, một câu phế lời cũng không dám nói, vội nói, câu đầu tiên, hắn nói, không, có chiến tranh năng lực quốc gia, là không có tư cách đeo gọi hòa bình. Tốt. Chiến Khánh rung động nhiên vô bàn một cái, ha ha ha, ta đã sớm muốn nói cái này, kỳ thực ta vẫn luôn là ý tứ này. Trái phải, mau đem rượu, Trẩm Quân Pháp tham gia. Ha ha ha. Hả? Ngươi làm sao chỉ nói một câu? Luyện Đồ xuyên nghĩ thầm, rõ ràng là ngươi cắt đứt, cũng không dám phân biệt, nói tiếp, câu thứ hai là, tốt chiến phải chết, Quyên chiến tân uy. Ngèo đầu suy nghĩ một hồi, Chiến Khánh Dũng hôm một tiếng đứng lên, liền nói: "Tốt, tốt, tốt, 120 tốt. Hảo tiểu tử, hắn quả nhiên không có lựa ngươi, là người của quân đội chúng ta. Từ giờ trở đi, ai muốn còn dám tìm hắn để gây sự, ta lập tức cạo chết hắn." Luyện Đồ Xuyên một bên lau mồ hôi, một bên cười khúc khích gật đầu. đồng nhiên, Chiến Khánh Dũng lại nói: "Nếu như hắn tại lòng gặp chuyện không may, cũng là đánh chúng ta đại soái phủ mặt, cũng là đánh mặt ta. Ngươi phải đi chết tốt." "A." Luyện Đồ Xuyên vừa mới lau sạch sẽ mồ hôi lại chạy đầy. Lũ trong tư phòng, nhất tôn cờ bãi trên quân cờ đã toàn bộ bị đẩy tới mặt đất. Long Lân Học Đại Đế cùng Đại Thái giám Tang Du Ảnh vờ im mà ngăn cách cờ bãi quanh chân ngồi đối diện, mỗi người đều cầm một chương thi văn. Hai người riêng phần mình nhìn thật lâu, Long Lân Học Đại Đế thói quen nhìn về phía Tang Du Ảnh, chờ lấy hắn trước phát biểu ý kiến. Tang Du Ảnh chậm rãi đem thi văn trải tại cờ bãi phía trên, nói: "Này thơ nói chân ý cắt, thật có cùng thiên hạ bách tính một thể cùng buồn tình hoài." Hắn một cái không đến 17 tuổi thiếu niên, có thể có dạng này tình hoài, thật sự là hiếm có. Long Lân Học Đại Đế dùng ngón và ngón trỏ lấy thi văn nói: "Ta đây đồng ý, thật có trách trời thường giận tâm, đáng quý." Tang Du ảnh xem hiểu hoàng đế ngôn ngữ tay chân, đánh cái kia hai lần, trên thực tế là nói với hắn biểu thị bất mãn, cho là hắn không có nói đến ý tưởng bên trên. Hắn Nghi Nguyên không chút hoang mang mà nói, về phần hắn nói lên hai đầu trị quân lý niệm sao? Ta cho rằng đại thiện. Long Lân hạc đại đế trong mắt đột nhiên bắn ra tinh quang, ông bạn già rất ít tại chính mình cho thấy thái độ trước đó quyết tuyệt như vậy biểu đạt ý kiến, điều này nói rõ cảm giác của hắn cực kỳ mãnh liệt. Thật lâu, hoàng đế nghiêm túc gật đầu, lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi nói tiểu tử này hơn 10 ngày đến tại hoàng cung cùng các quan viên trong phủ đệ đang tìm cái gì? Vừa mới kích động một cái tang du ảnh lại thành mặt đờ, trầm rãi nói, nhân tài như vậy, lập lớn như vậy công lao, chúng ta ban thưởng thật sự là quá ít. Hắn nguyện làm gì liền làm cái đó đi. Coi như hắn muốn tại hoàng cung phụ cận tìm nguyên một ngôi phủ đệ, hoặc là thiên hạ chí bảo, cũng cần phải thường hắn. Long Lân học đại đế suy nghĩ một hồi, nói, nói cũng đúng, chẳng qua ngươi khả năng hiểu lầm ta. Coi như ta mặc kệ, cũng sẽ có nhân cái dối, có cần hay không để giải khôi tinh cho hắn cung cấp một số thuận tiện đâu. Đến, tiếp tục đánh cờ. Tam hoàng tử trong tư trai, tất cả khách tụ tập dưới một mái nhà. Long Tam đem trong tay thi văn hướng trên bản vừa để xuống. Nói, mấy cái vị tiên sinh nhìn xem, chuyện hôm nay nên như thế nào đối đãi? Hắc Bí thư sinh đảo tiên sinh nói, Tam điện hạ, hắn thơ cùng sách đều là Ca Minh, cho dù là ngài có một ngày nam bắc mà ngồi về sau, cũng nên tiếp thu. Long Tam không vì người cha nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi gật đầu. Âu Dương tiên sinh nói, thật sự là hắn là đang tìm một dạng bảo vật, mà lại đối với hắn vô cùng quan trọng, đến mức hắn biết mười mấy ngày không ngủ không nghỉ. Ta đề nghị điện hạ, không làm chuyện xấu nhân, tính quan kỳ biến. Long Tam theo thói quen nhắm mắt suy tư, Đào tiên sinh lại nói, thất điện hạ nơi đó còn là muốn tiến một bước cái dao. Mấy lần trước nên để Ngọc Khải xuất thủ bảo hộ hắn liền tốt. May mắn thế lực khắp nơi đều tại khẩn cấp thương thảo, cho Đông Phương Vũ đến ít một ngày khó đến thời gian. Đông Phương Vũ trong tiểu viện, Thần Côn, Nam cung trụ cùng Long Thất một lát liền đến cùng, mồm năm miệng mười nghe ngóng Đông Phương Vũ có chuyện gì. Đông Phương Vũ không chút nào giấu diếm giã ba câu đem gần đây phát sinh sự tình nói một lần. Thần Côn nghe xong, lại là thần thú thi thể, đây tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn a, lúc này liền nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Còn có không nắm chặt đi đoạn. Long Thất thẳng lắc đầu, nói, cái này quá đường, chúng ta qua muốn học cung thú thú điếc kha cũng nên có cái lý do đi, nếu là phụ hoàng ta can thiệp làm sao bây giờ? Đại gia nghe ta, nhìn xem có phải hay không có thể thực hiện. Đông Vương Vũ sợ hãi một khi thương lượng quá lãng phí thời gian, vội vàng nói, đem cái kia điêu khắc mời đi ra, cần nhờ thần côn ngươi. Ngươi nắm chắc đi học cung nhìn xem, từ phong thủy góc độ cho hắn tìm ma bệnh. Để bọn hắn đồng ý đem thủy thú rời đi, chúng ta thì đang di động quá trình bên trong đến cái thay xả đổi cột. Thần côn nhãn tình sáng lên, nói, không có vấn đề, bao tại trên người của ta, nhất định nói đến bọn hắn không rời chính mình cũng có đây. Nam cung trụ vừa định chen vào nói, Vương Vũ lập tức nói, Nam cung, Ngươi vận dụng nhà các ngươi tại kinh đô lực lượng, ta muốn ngươi trong vòng một ngày phòng chế một cái giống nhau như lúc ích ta điều khác." Nam cung chủ nói, "nên không khó." Đông Phương Vũ lắc đầu nói, "Không, rất khó. Bởi vì ích ta đã xem tất cả tinh hoa biến hóa tiến hành tâm, bề ngoài cùng phổ thông thạch đầu không khác. Nhiều năm như vậy phong hóa lợi hại, bề ngoài một mảnh hỗn độn, đều nhìn không ra cái gì rõ ràng cả thủ. Muốn phòng chế giống như lúc, đồng thời còn muốn làm cũ, thời gian quá gấp. Ta chỉ là làm chuẩn bị ở sau." "Làm chuẩn bị ở sau?" Long thất hỏi, "Ngươi có, có biện pháp nào?" Đông Phương Vũ đem hống kêu đi ra, nói, "Hống ngươi nắm chắc dạy cho tiểu Hích ta chập tức quyết, để nó cấp tốc nắm giữ. Sau đó, ngươi có thể hay không đem tiểu Hích tả thân thể từ thuỷ giống điều khắc giữa lấy ra, khôi phục lại nó nguyên dạng. Đông Phương Vũ chỉ đương nhiên là dùng hống đi tiểu tan ra cái kia điều khắc. Hống ngẫm lại, nói, ta là không có vấn đề, mấu chốt là tiểu Hích, ta có thể nhanh như vậy nắm giữ chập tức quyết sao? Đông Phương Vũ nói, ngươi bây giờ phải đi dạy hắn, tiết kiệm thời gian. Hống hứng thanh mà đi, Long thắc hỏi, chẳng lẽ ta không có việc gì sao? Đông Phương Vũ mỉm cười nói, bởi vì ta nhất định phải ở chỗ này ổn định bọn họ, cái gì cũng không thể chơi, nguyên cơ có chuyện vẫn phải nhờ ngươi. Nói chính là, Long Thần nói, "Giúp ta tiếp cận hồn niệm sư hiệp hội, đừng để Túc Cao nham cái kia hồn đàn chạy." Côn Vật Bì Dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 271, Thần côn đang tràng. Một ngày sau đó, Đông Phương Vũ cùng Thần Côn cùng nhau trở lại quốc học viện, lấy cớ đương nhiên là đưa về sao chép cổ phong. Hạ Tư Nam tự nhiên xuất lĩnh chúng quan viên thịnh tỉnh tiến đãi, giao tiếp quyển trục về sau, Đông Phương Vũ làm bộ tử, tiếng, nhân, có thể biết tại hạ. Hắc tứ Nam lập tức giúp đỡ vẻ mặt vui cười, nói: "Đương nhiên ngươi biết, ngài là Tiểu Tây Thiên đại sư thần côn tiên sinh." Tại trên kim luân điện, ngài Tuệ Nhãn Tức Châu, tại chỗ xác nhận ra ẩn tàng Bắc Quốc hoàng thái tử một chuyện, đã ở Long Đô truyền vì giai thoại, thật sự là mắt thần như điện. Có kể chuyện biên một đoạn chóc chân long, là hiện tại nóng bỏng nhất sách. Đặc biệt là ngài tính toán kiến long tại điện, ngài nói năm trụ nhập đỉnh, ngũ kỳ cũng hiện, hiện tại đã thành Long Đô tướng thuật giới bắt buộc môn Đồng, nói, ta đúc, ta hoặc hoặc ít cũng hiểu một phong thủy, hôm qua cố ý tìm tới ta." Hắn Oai hẳn cảm giác các ngươi học cùng phong thủy bố trí tốt giống có chút vấn đề. Đáng lẽ ta là không muốn quản, vừa đến, chưa bao giờ tiểu Tây Thiên nhân chủ động qua, vì người khác xem phong thủy đạo lý, đều là bảy lớp tám xin chúng ta mới xuất quan. Thứ hai, phong thủy sự tình, huyền diệu khó giải thích, ta phí nửa ngày sức lực, các ngươi còn chưa nhất định nghe, nguyên cớ ta trực tiếp thì tự tuyệt. Hắc Tứ Nam nghe xong, khẩn trương lên, cùng chúng đám quan chức hai mặt nhìn nhau, vội vàng thở giải nói, đã là hai vị cao nhân đều đã nhìn xảy ra vấn đề, cái kia vô luận như thế nào đều muốn xem ở chúng ta là vì quốc gia dụng anh tài trên mặt mũi, cần phải cho chúng ta về tới. Tị đại sư yên tâm, người khác nói chúng ta có khả năng không nghe, đại sư ngài nói, chúng ta ha dám không nghe. Thần Côn vui mừng, nói, ngươi vờ im mà nói cùng ta đại ca mở dạng, hắn cũng là nói vì quốc gia tương lai, nên nói nhất định phải nói. Bất quá, ta lại nhấn mạnh một lần, phong thủy chi học đều có lý do thoái thác, có nghe hay không thực là tại ngươi. Hắc tư nam mồ hôi đều xuống tới, dứt khoát đứng tại cái kia không ngừng tự giải. Đông Phương Vũ cảm thấy run rẩy, âm thầm vì thần Côn bốc lên ngón tay cái. Nhưng mà, thần Côn lại cảm thấy còn không có làm để tốt, chí ít còn không có đem hắn hủy chết. Dạng này vô pháp cam đoan đối phương chờ một lúc nhất định sẽ nghe chính mình. Thần Quân thuần thục xoay tròn lấy cầu long đổng, bình chân như vậy mà hỏi thăm: "Hắc đại nhân, ngài đừng có gấp, chúng ta đều đến, chẳng lẽ còn biết mặc kệ hay sao? Ta đến hỏi ngươi, nước trong học viện, chúng có bao nhiêu học sinh? Bọn họ có phải hay không đều là toàn hàng đầu thiên hạ học sinh?" Hắc 4 Nam không biết Thần Quân dụng ý, chỉ đáp: "Lâu dài tại trong học cung học sinh đồng dạng tại 300 trên dưới, bọn họ nên là thiên hạ ưu tú nhất học sinh đại biểu." Thần Quân gật đầu, truy vấn: "Cái kia Tam công thế nhưng là xuất từ quý viện, lục bộ đại quân đâu?" Từ nhất phẩm phía trên lại có mấy cái đại thần là quốc học viện xuất thân. Không gặp Hắc tư Nam càng không ngừng lắc đầu, Thần Quân Cố tình kinh ngạc nói: "Làm sao? Một cái không có." Ta lại lui một vài bước, có thể đứng hàng trên điện kim loan có mấy cái là quốc học viện. Tiến không kim loan điện, có thể ở ngoài điện đợi chỉ tòng tứ phẩm trở lên quan viên lại có mấy cái. Hắc tư Nam đã là mặt mũi tràn đầy mồ hôi, lắp bắp nói: "Ngoài điện cũng có một cái, chính là ta." Thần Quân nộ kỳ bất tranh nói: "Các ngươi còn chưa tỉnh ngộ. Hàng năm 300 tốt con cháu đều để cho các ngươi bồi dưỡng không có. Các ngươi cho không cảm thấy xấu hổ, lẽ cũng không biết tìm xem vấn đề sao?" Hạp Tư Nam trực tiếp quỷ trên mặt đất, lẩm bẩm: "Ta cũng kỳ vậy à, vì cái gì chúng ta học cũng chỉ có thể nuôi dưỡng một số hạ cấp quan viên đâu?" Đứng lên, đi theo ta. Thần Quân gặp cơ bản lừa dối đúng chỗ, nhấc chân thì hướng lao Ox, tạ thi thể đi đến. Đi đến Rick tạ thi thể cùng ngọc thạch bài phương ở giữa, Thần Quân dùng cầu long đồng chỉ đến thở nói: "Các ngươi nhưng biết cái này đền thờ cùng này phong thủy thạch lúc đầu khởi nguyên là cái gì không?" Tất cả mọi người, ba quát Đông Phương Vũ đều gãy đầu. Thần Quân đem cầu long đồng hướng trong lòng bàn tay một đập, nói: "Trên bản chất, bọn chúng tác dụng đều là cánh cửa." Tất cả mọi người giật mình, cái này có thể tuyệt đối nghe nói qua giải tri thức. Hắc hắc, các người có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái a? Thần Côn đắc ý nói, các người tuyệt đối không nên xem thường cánh cửa, nó tại bất kỳ địa phương nào đều cực kỳ trọng yếu. Đi qua, tiên dân thì trông cậy vào cánh cửa ngăn trở gián giết, bảo đảm trong nhà tiểu hài từ bình an. Về sau, mọi người lại phát hiện nó là dấu do tụ khí quan trọng. Có thể nói, không có ngưỡng cửa nhà là rủi ro chi trách, cùng từ trách không khác. Đông Vương Vũ dưới đấy lòng thầm khen một tiếng tốt, mặc kệ hắn sau đó phải nói cái gì, dù sao đã dùng chuyên nghiệp tri thức đem đại gia hỏa lại chấn động một thanh. Mọi người nhìn đền thờ trước Ngọc Bậc thang băng đá, lại nhìn lấy Hùng Tráng điêu khắc, tự nhiên vừa nhìn về phía đệ nhất trọng đại điện cái kia cao nửa thứ cánh cửa, đều âm thầm đở đầu. Thần Côn tiếp Ley dùng cầu long động điểm lấy bọn hắn nói, các ngươi không ngại chia ra tại Long Đồ các đại nha môn đi một chút, nhìn xem nhưng có liên tục dùng ba đạo môn hạm. Các ngươi một cái nho nhỏ từ Tam phẩm nha môn, lại dùng Tam trọng cánh cửa, các ngươi nhanh bắt kịp kim luân điện. Lời này thế nhưng là Chu Tâm Chí ngôn, hôm nay Hắc phản, phản phục phục hạ ra bệnh kinh đến, lúc này, chỉ còn lại có tối đầu thở dài. Không giống nhau Hắc Tư ở miệng, Thần Côn ngự trọng nói, lại nói Các ngươi là quốc học viện, lý tưởng của các người đáng lẽ nên là được thiên hạ anh tài mà dục tri. Thế nhưng là, các người thế mà làm tầng ba cánh cửa, đem người mới đều cản ở bên ngoài. Lúc này không chỉ là Hắc Tư Nam, những quan viên khác cũng hoảng, người ta thần đại sư nói đến quá có đạo lý. Hắc 4 Nam đều run dậy, mồ hôi đều không xoa, mặc kệ chảy dòng dòng mà xuống, sốt ruột mà hỏi thăm, vậy như thế nào xử lý đâu? Thần quân vung mạnh lên cầu long động, bá đạo nói, không nên đánh đoạn ta, cái này còn không phải chí mạng nhất, nếu như vẹn vẹn như thế, ra mấy cái hai tam phẩm quan viên vẫn là không có vấn đề. Mấu chốt là một vấn đề khác càng hiếm lạ. Bản thân tuy xuất sư không lâu, cũng đi qua rất nhiều địa phương, nhìn không ít phong thủy, chưa từng thấy như thế vô tri. A, cái này còn không phải chí mạng nhất. Quốc học viện đến tụt cùng tạo cái gì người ta? Hắc Tư Nam treo lên bệnh sốt rét, ngửa đầu thì ngược lại, lại bị tươi sống giật ngất. Đại gia ba chân bốn cẳng đem Hắc Tư Nam cứu lại, thần côn lại nghiêm trang tới xin lỗi, Hắc đại nhân, trách ta, ta chủ yếu là tức giận, lúc ấy xây viện người vô tri, không có quan hệ gì với ngươi. Vừa mới thức tỉnh Hắc Tư Nam lại muốn té xỉu, Đông Vương Vũ đều nhìn không được, đây là muốn đem hắn hủ chết a. Hắc nhân, ngươi thoải mái tinh thần Hôm nay ta nhất định giúp ngươi giải quyết tốt. Bất quá, sự tình là muốn nói rõ ràng. Thần Côn chỉ lao ích, ta điều khắc đối với một cái tương đối tuổi trẻ quan viên nói, ngươi đến nói một chút, cái này thủy thú đầu là hướng về phương hướng nào? Trẻ tuổi quan viên kiến Thần Côn thế mà hỏi hắn, có chút ít kích động, vội vàng nhìn về phía ngày ngày đều sẽ đi qua thủy thú, nhìn một hồi, hắn hương phấn nói, ta minh bạch, đầu của nó vào trong. Thần Côn hung hăng khen hắn một phen, nói, các ngươi nhìn, liền vị này lần thứ nhất tiếp xúc phong thủy đại nhân đều nhìn xảy ra vấn đề. Thủy thú tác dụng là hộ trạch, cũng là vì thu liễm phong thủy. Nào có thôn phệ nhà mình bạc khí? Liệt vị, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, các ngươi thấy qua thủy thú tuyệt không vẹn vẹn cái này một cái, các ngươi có người nào gặp qua đầu trong chiều ăn nhà mình thủy thú? Hết thảy mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại tâm tình của mọi người gần như giống nhau, lúc trước kiến thiết học công nhân rất có thể không có ý tốt, đây là quá của quái, thật đúng là chưa thấy qua đầu trong chiều thủy thú. Hắc tư nam rốt cục hiểu rõ, hét lớn một tiếng, "Chúng đồng liêu, để cho chúng ta cùng một chỗ hướng hai vị đại sư bái tạ." Phấn phật, một đám người toàn bộ quý gối thần côn trước mặt. Thần côn cùng Đông Phương Vũ liền tranh thủ mọi người đỡ dậy, Đông Phương Vũ nói, "Thần côn, ngươi vẫn là nắm chặt đem phương án giải quyết lấy ra đi." Đừng có lại để hách đại nhân xuất ruột. Thần côn rốt cục lộ ra nụ cười sáng lạ. Lần này, hết thể mọi người thế mà quỷ dị cảm giác mùa xuân đến. Có một loại xung động muốn khóc. Thần côn hướng về lao hích tà điều khắc run tay một cái. Đông phương vũ âm thầm phối hợp. Trong chốc lát, điều khắc mất đi bóng ráng. Thần côn nói, chư vị nhìn kỹ một chút. Có phải hay không cảm thấy nơi này đống nhiên rộng tháng đâu? Một đám người đều không chỗ ở gật đầu A. Còn bật bi dẹt bờ lách. Xin đánh giá Tại Quốc học viện Trúng quan viên Thiên Ân vạn tạ bên trong, Đông Phương Vũ cùng Thần côn Thần Thái sáng láng cáo từ. Long Đô cấm bay, bọn họ cũng không dám lộ ra quá bối rối, tại dọc theo đường phố thị ra ra vào vào, một đường du lịch, chậm rãi hướng Đông Phương Vũ nơi ở trở về. Mã náo trong tháp, Đông Phương Vũ mấy cái thú sủng đã sớm bật loạn. Tầng thứ ba phía trên, cũng bày phóng hai tôn lích tạ pho tượng, bên trong một cái đương nhiên là Nam cung trụ phòng chế hàn dạ. Một cái diễm lệ vô cùng nhiều gấp thể vây quanh Lao Hix tạ thi thể chuyển hai vòng, đột nhiên hoa thu vào, Tiểu Hix tạ yêu yêu thành công vào bên trong. Hống cùng Tiểu khẩn trương nhìn lấy, không ngừng mà hướng ích Tà truyền niệm hỏi thăm tình huống. Thời gian giống như ngưng kết chậm như vậy, tuy nhiên vẹn vẹn qua không đến một khắc đồng hồ, nhưng Hống Cùng Tiểu Nha lại cảm giác như quá khứ nửa ngày một dạng. Rốt cục, một thanh âm trực tiếp truyền đến đi ra, tiểu Ích Tà hưng phấn mà nói, là một cái hoàn mỹ thân thể, ta hiện tại có thể nắm giữ một phần nhỏ, nhưng chỉ cần ta nguyện ý, lập tức liền có thể phá vỡ vỏ đá đi ra. Hống Cùng Tiểu Nha vui vẻ cười rộ lên, Hống vội vàng dặn dò, ngươi đừng vội, thử một chút vận chuyển chập quyết, nhìn xem có thể hay không thu nhỏ, biến càng nhỏ càng tốt. Lại là chịu người gần nửa cái Ích hưng phấn rốt cục nữa truyền đến, thành công! "Chúng ta, ta biến chỉ có người lớn như vậy." Ha ha ha, hắn cười lớn, "Ngươi chờ, một hồi tốt." Hống chui lên thạch tượng, mơn meung mông nhỏ, hơn nửa ngày, cái tia chân quý bảo bối đi tiểu mới gạt ra mấy dọn. Mắt Trần có thể thấy, thạch đầu thay đổi giống đậu hũ nấu mềm dạng, hống hô hào, "Ích Tà, từ nơi này đi ra." Lam Đông Vương Vũ cùng thần côn trở lại trong tiểu viện, không nói hai lời, Đông Vương Vũ liền mang theo thần côn cùng đã chờ từ sớm ở nơi này, Nam cung trụ tiến vào Mã Nạo Tháp. bên trong, Tiểu Ích vừa, vừa xuất thế, chính đang từ từ khôi phục bình thường lớn nhỏ. Chỉ gặp hắn có đầu rồng chạy thân ngựa, Dày đặc lân chân, tổng thể hình dáng tựa như sư tử, mao ngắn hơi cuộn, nó sắc ban lan, cũng kim cũng ngọc, có điểm giống bàn da bảo bối tương đính kim thấm đồ bằng ngọc. Từ hơi vàng ngọc chất giữa tựa hồ lộ ra các loại sâu xa bảo sắc, quang hoa lập lòe. Hắn hiện tại có bình thường độc giác thú lớn nhỏ, cũng chính là tầm thường mã thất gấp 2 nhiều dáng vẻ. Trên vai của hắn mọc ra một đôi tựa như là huy hiệu một dạng tiểu hình vũ vực, nói chính xác, cái này vũ vực là sinh trưởng ở chân trước theo bộ, áp sát vào trên thân, tựa hồ cũng không thể bày ra. Trên đầu của hắn sinh ra một cái ngựa ra sau lại đường vòng cung cong lên độc giác, bằng thêm mấy phần vũ. Thần côn chậc chậc ca ngợi mà nói: Đây chính là ích Tà a, ta nghe nói nó có miệng không trống, có thể nuốt vạn vật mà từ trước tới giờ không chảy nước, chỉ có vào chứ không có ra, có thể chiêu tài tủ bảo, khu tà chiến hung. Có phải hay không a? Xà Tà rất hiểu chuyện mà trước đầu gối cúi lượn, giọng tiếng nói, "Cảm ơn Đông Phương ca ca, cảm ơn Hung ca, cảm ơn các ngươi tất cả mọi người, ta rốt cuộc sống lại." Đông Phương Vũ Ái ngại vớt ve bờ vai của hắn, hỏi, "Là ngươi thần côn ca ca nghĩ biện pháp đem bá mâu thi thể thu hồi lại, hắn vừa rồi tra hỏi ngươi đâu?" Xà lần nữa hướng thần côn quỳ gối ngỏ cảm ơn, mới nói, "Chúng ta không phải không tiếc, chỉ là không sót mà thôi." Bình thường tới nói Chúng ta chỉ ăn đồ tốt, đáng lẽ cũng không có bao nhiêu tạp chất. Bất quá, chúng ta duy nhất bài tiết phương thức là suất mồ hôi, chúng ta mồ hôi có kỳ hương, có thể hấp dẫn cái khác yếu thú, cũng để chúng nó đối với chúng ta có ấn tượng tốt. Nam cung Chủ hỏi, vậy các người năng khiếu là cái gì? Công kích của người phương thức đâu? Ích ta nói, ta tốc độ nhanh, am hiểu tầm bảo, đặc biệt là kim thuộc tính cùng bảo thạch loại đồ vật, nếu như cách chúng ta khá gần, ta thì có thể cảm giác được nó. Nghịch Thiên A, mắt của ta đỏ, thần cốt ngựa mặt lên trời kêu to. Công kích của chúng ta cũng là kim thuộc tính, ta có thể phát ra cùng loại kiếm khí sắc bén công kích. Chúng ta chân trước lực đại vô cùng, có thể đạp phá sơn nhạc." Đông Vương Vũ hưng phấn mà hỏi, người bây giờ mới cấp?" Kính Tạ tựa hồ là thể hội một chút, nói, "Đông Vương ca ca, chủ yếu là ta vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ cố này thần thể. Mẹ ta lưu lại cho ta tinh hoa quá nhiều, ta đại khái chỉ có thể vận dụng 10 thành bên trong một thành. Hiện tại nên tương đương với yếu thú cấp 7 đi." Tiểu Nha đưa một cái sứ trắng to bằng cái bác gọi, "Thế mà so ta cùng Hống ca còn có cao, đến, cho người một chén rượu. Ta có thể nói tốt, Hống ca là lão đại, ta là lão nhị, ngươi là lão tam a." Lão Tam thì lão tam đi, nhưng ta muốn lập tức đi ra xem một chút. Ta quá tưởng nghiệm thế giới này, Đông Phương Ca Ca. Ích Tà bắt đầu hướng Đông Phương Vũ cầu khẩn. Đông Phương Vũ có thể hiểu được tâm tình của hắn, nhưng là bây giờ thật sự là không được, hiện tại nhìn mình chăm chăm quá nhiều người. Một cái thiên yêu trong mắt của thế nhân cũng là thần thu à, đây không phải đã bại lộ thực lực, lại cho mình kéo cừu hả sao? Hắn kiên nhận hướng Ích ta giải thích, tiểu Ích Tà ủ rũ túi lông nghe, giống như nói, nguyên lai ngươi là lo lắng cái này, chúng ta Ích Tà tu liệm khí tức thiên hạ đệ nhất, chỉ cần chúng ta không xuất mồ hôi, người nào cũng đừng hòng nhìn ra chúng ta phần cấp. Đông Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, đang chờ nói cái gì, hống đột nhiên nói, Đông Phương Ca Hắn bị giam mấy chục và năm, quá đáng thương, để hắn đi ra ngoài chơi một lát đi. Nếu không, liền để hắn biến làm ngựa của người dù sao người khác lại nhìn không ra. Hống vừa nói xong, ích Tạ đã dung thân biến thành một con ngựa trắng, còn có thật là nhìn không ra một điểm yêu thú khí tức. Đông Phương Vũ bất đắc dĩ, đành phải để hắn theo đại gia trở lại trong tiểu viện. Ba người để mã náo thấp làm chút thức ăn, đang chờ đem đến hoa viên tiểu đỉnh trên uống rượu. Ích Tạ bỗng nhiên nói, "Kaka đi thông thả, nơi đây có bà bối." Thần Quân cùng Nam Cung Trụ suýt nữa ngã một cái lảo đảo, cái này liền phát hiện có bà bối. Đông Phương Vũ cũng cổ quái nhìn lấy nó. Trì gặp Bạch Mã chạy đến trong ao tiểu đỉnh thượng, nhấc móng trước tại trên bàn đá gõ mấy lần, nói: "Thì tại cái này mặt, rất nhạt, đẩy ra bàn đá chính là." Tiểu Nha không phục, vụ vụ chạy tới, hai cái cánh ganh đua kình đem bàn đá rút ra. Ùng. Thật là có một cái năm đấm lớn bình sứ tử, Đông Vương Vũ Trương tay khẽ hấp, cầm qua bình sứ, thoáng cảm giác một chút bóp chặt lấy, ở giữa là một cái chữ vật giới chỉ, hơi hơi run run, 10 khối diễm lệ cực phẩm tinh thần thạch bị hắn khống giữa không trung. Thần côn đi về phía trước hai bước, rất tự nhiên thu hồi không chúng cực phẩm tinh thần thạch, trong miệng âm mộ khen lớn: "Ngươi thật sự là thần, tiểu độc Vừa xuất thế chỉ thấy công a Tiểu Hích Tà ủy khuất mà nói: "Ngươi một khối cũng không lưu cho ta sao?" "Ha ha, ngươi tuổi tắc quá nhỏ, ăn cái này tiêu hoa không, ca cho ngươi đổi một khối." Thần Quân nói, lấy ra một khối thượng phẩm tinh thần thạch vứt cho Hích Tà. Hích Tà nhìn lấy Thần Quân, khỏe miệng có quất động. Hống nhìn không được, nói: "Hích Tà, ta cái này có cấp 6 yêu hạch, đến, chúng ta ba cũng đi uống rượu." Nam Cung Trụ nhìn lấy Hống, Tiểu Nha cùng Hích Tà, cảm khái vô hạn mà nói: Lao đại à, ngươi chính là trâu một gã như thế nghịch thiên thú sủng ngươi thế mà làm đến ba cái, cái này, cái này còn có thiên lý hay không a?" Ha, "Ha ha huynh đệ tam tiểu náo một phen." mới đem phải để chuyển hướng quý đạo, Đông Vương Vũ nói, "Thần Côn, ngày mai vẫn phải mượn dùng một chút miệng của ngươi, ta muốn đem cái này lao hích tà điêu khắc sắp đặt tại đại soái phụ trước cửa." Nam cung chủ cùng Thần Côn kinh ngạc há to mồm, tựa hồ có thể đem bắt đều nuốt vào qua. Thần Côn nghi ngờ nói, lao đại, ngươi không phải muốn chơi ta đi? Đây cũng quá có tính khiêu chiến." Nam cung chủ nói, đúng vậy à, lao đại, chúng ta khác điên xảy ra chuyện tới." Đông Phương Vũ lạnh nhạt cười một tiếng, nói, "Nhưng cái kia gây chuyện nhân không lâu liền sẽ để chúng ta đem thú thú giao ra. Tuy nhiên chúng ta vào bên trong bổ sung bộ sùng một đá, lại để cho hắn khôi phục nhưng khó tránh sẽ để cho người có quyết tâm phát hiện vấn đề. Nếu như chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem nó sắp đặt tại đại soái trước phủ, ta xem ai dám đi dò xét. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 273, lừa dối tinh thú. Bị Đông Phương Vũ an bài cao như thế khó khăn nhiệm vụ, thần côn rốt cuộc không có tinh thần uống rượu, lúc này thì lôi kéo Nam cung trụ qua làm bài tập. Trình một chút một cái buổi chiều, cộng thêm một đêm, cái này hai hàng bước lên bị đại soái phủ làm gian tế bắt lại nguy hiểm, một mực đang đẹp trai trước cửa phủ trên đường cái tản bộ. Sáng sớm hôm sau, Làm Đông Phương Vũ cùng bọn hắn tụ hợp thời điểm, trực tiếp giật mình, Thần Côn hai mắt xưng đỏ, nghiêm chỉnh thành đại gấu mèo. Mang theo ấy nãy, Đông Phương Vũ hỏi, thế nào, tìm tới bọn họ sơ hở sao? Thần Côn nhìn hai bên một chút, giống làm tặc một dạng mà nhỏ giọng nói, có thể đem chúng ta hủy chết, một mực có vài chục cái cường đại gia hỏa nhìn chằm chằm chúng ta, vừa vừa biến mất. Phó thác cho trời đi, loại sự tình này này có nắm chắc. Bọn họ cũng không phải nhát gan văn nhân, lừa dối không được, chỉ cần có thể toàn thân trở ra cũng thành a. Đông Phương Vũ đột nhiên tâm hỏng lên, nói, cái này không thể được, ngươi trạng thái không tốt, chính mình cũng không có có lòng tin này thành. Dạng này, ngươi ngủ trước một lát, chúng ta buổi chiều lại đi." Nam cung chủ cũng nói, "Lão đại, ngày đó tại Trích Tinh Thái Thượng, ta phát hiện chiến đại soái cũng không phải dễ chơi, mặt ngoài thô tục, thực tế tinh minh như cái thiên nhiên hổ ly tinh. Chúng ta có cần thiết hay không qua tìm đường chết ta?" Đông Phương Vũ đẩy thần côn đi ngủ, hướng Nam cung chủ nói, "Ngươi cũng đừng lại hù dọa hắn, ta còn có trông cậy vào hắn phát huy đây. Không phải liền là theo giúp ta phát lần điển sao? Ngươi nhìn đem ngươi bị hù, nếu không ngươi đừng đi." Thần côn Đông nhiên nói, "Lần này hắn không đi không được, cần nhân thủ của hắn. Ta hiện đang ngủ chỗ nào có tác dụng, ta cần muốn muốn." Ngươi chưa nghe nói qua tiểu lớn mạnh sợ nhân căn sao? Tiểu Nha nghe xong, mang theo ngự tựu liền đến, rũi ra một cái sứ trắng bát, hỏi: "Ngươi cần mấy cái bát?" Thần Côn rũi ra một cái đầu ngón tay, nói: "Nửa bát." Tiểu Nha khinh bị liết hắn một cái, hơi ngửa đầu, giầm uống một ngụm, "Cho ngươi." Thần Côn sùng bái mà nhìn xem tiểu Nha thác nước kia một dạng nước bọn, biến ra một cái cái chén. Gặp tiểu Nha lại phải từ trong chén ngửa lại, liền vội vàng nói: "Ta muốn trong vạc, cùng ngươi cùng uống." Uống liền ba chén, Thần Côn còn tại vận tới, Công công lời, nói có nhân cáo ngự học điều khác. Hiện tại, chính để cho ta qua ngự thư phòng tra hỏi đây." Nam cung trụ nghe xong, hướng Đông Phương Vũ bước lên ngón tay cái, nói, Lao đại, lại cho ngươi là đúng, chúng ta làm sao bây giờ?" Thần côn quay đầu hướng ra phía ngoài liền đi, rẽ lên, "Sợ cái chim này, có ta đây." Đông Phương Vũ hướng Nam cung trụ cười một tiếng, nói, "Loại trạng thái này thì không có vấn đề." Ba người sai bước, không đến nửa canh giờ liền đến, đến đại soái phủ. Tối hôm qua trực ban đám vệ sĩ cái này tức giận à, mấy tên hôn đản này còn có có để hay không cho nhân ngủ a một cái tiểu tướng lóe ra thân hình. Cả giận nói: "Quân sự trong địa, các ngươi còn làm là mình nhà đầu đường đặt gần lò suối đâu? Từ chiều hôm qua đi dạo bao lâu thời gian?" Lục Nhất Thần Quân ở giữa mà đứng, chắp tay sau lưng, nắm chặt cầu long đồng, anh Tuấn Đông Phương Vũ cùng Nam Cung Trụ một trái một phải, nhìn phương xa, đúng là đều không nói lời nào. Tiểu tướng quân cái mũi đều tức điên, ra vẻ đáng thương gắn với đại soái phủ đến, thật sự là không biết sống chết, khẽ quát một tiếng: "Trái phải, được." Nhắc tới cũng xảo, binh bộ thiên quan luyện đồ xuyên đang ở đại trong soái phủ hướng chiến khánh Dung báo cáo cái gì? Đông phương Vũ ba người đến đương nhiên tránh không khỏi hai cái đại cao thủ nhìn chăm chú. Chiến soái một luốt dâu dài, nói: Có ý tứ, cái này ba tên tiểu gia hỏa muốn làm gì? Người đi xem một chút. Luyện Đồ Xuyên xuất phủ thời điểm, chính là mấy cái như Lang như Hồ quân sĩ muốn buộc chặt Đông Phương Vũ đợi thời điểm, bận điều quát, chờ một chút. Đông Phương, ba người các người đến Soái phủ chuyện gì? Đông Phương Vũ vừa nhìn là hắn, thầm hô ông trời phù hộ, vội nói, thật có chuyện trọng yếu muốn gặp mặt đại soái. Gặp mặt đại soái, Luyện Đồ Xuyên lộ ra cổ quái bộ dáng, nói, chớ làm loạn, đi mau, đi mau. Bởi vì ngay tại Soái phủ trước, Luyện Đồ Xuyên không dám lên tiếng nhắc nhở, ra sức nháy mắt ra hiệu, ra hiệu Đông Phương Vũ ba người đi mau. Luyện Đồ Xuyên nghĩ thầm, Tiểu tổ tông ai, kháng nghị đến đám các ngươi tại Trích Tinh Thai trên biểu hiện không tệ, liền lấy đại soái không làm ngọn nhân. Đại soái liền quan lớn đều chém qua, hoàng đế đều không nói gì. Chặt các ngươi, cũng làm như giết chết ba con kiến. Đồ Xuyên, ngươi thật lớn mật, dám xua đuổi khách nhân của ta, để bọn hắn vào. Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, dọa đến Luyện Đồ Xuyên khẽ run dậy, hướng ba người buông tay, nói: "Đi thôi." Không nghĩ tới, ba người vẫn là động cũng không động, không phải Đông Phương Vũ không muốn động, mấu chốt là Thần Côn không lúc hôm nay hắn là nhân vật chính, hết thảy đều phải nghe hắn. Chỉ nghe Thần Côn ôn quy nói, tham kiến đại soái Tiểu Tây Thiên đạo tử thần côn có vạn phần trọng yếu quân tình hướng ngài bẩm báo, xin lại xoáe giở bước xuất phủ. Luyện đồ xuyên trận mắt hốt mồm, cái kia tiểu tướng quân cùng bọn nghẹn họng nhìn chơ trối. Cái này ba cái hàng, đại xoáe cho mời đều không tiến, đây là có chủ tâm tự tìm phiền phức a. Mặt trầm tích một hồi, chỉ cảm thấy quang ảnh nhất động, cả người cao 2 mét còn nhiều, khôi vĩ mà cân xứng áo bào trắng trung niên nam tử xuất hiện tại ba người đối diện. Hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nói: "Nếu như không phải xem ở các quân thành sở sở vi, xem ở Tống Lao phu nhân cùng y trên mũi, mệnh, tức liền các ngươi." Ba người ôm quyền cúi đầu, thần côn mặt không đổi sắp nói, đại soái trợn giận, "Hôm nay chúng ta liệu mình đến đây, đích thật là có chuyện trọng đại, sự tình quan đại soái phủ phong thủy, cần phải ở trước mặt cùng ngài báo cáo." Phong Thủy, chiến khánh dung trên mặt đột nhiên lạnh lạnh lên, nói, "Các ngươi coi ta là học cùng đám kia bất học vô thuật lưu manh, lại phải tại ta chỗ này khoe khoang ba tức không nát miệng lưỡi, đem đường đường đại soái phủ xem như trò đùa." Nam cung trụ tâm đạo, "Ngài đoán được thật chính xác." Thần côn dứt khoát côn ra, Đồng, không ngạo không tự ti mà nói, Tiểu tử đầu ngay ở chỗ này, nói xong ngài cảm thấy không có đạo lý lập tức hãy đi. Lúc này, Đông Phương Vũ đều có chút bội phục lên thần côn đến, ba chén tiểu cứ như vậy ra sức. Chiến Khánh Dung trực tiếp phát phi cười, hắn đối với Long Thất bốn người này là rất có hào cảm, không có khả năng đem bọn hắn giết, nhưng nhiều năm như vậy chưa từng có người nào dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế, cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Rốt cục vẫn là khó khăn nhìn xuống, nói, nói. Thần côn hướng Nam cung trụ nhất chỉ, nói, chuẩn bị bắt đầu. Tại tất cả mọi người gần như hóa đá bên trong, bảy tám vụ chạy tới, có bảy cái bàn, có bảy giấy, bảy nghiên mực. Còn có cầm tốc giây. Tại luyện đồ xuyên cùng chiến khánh dũng trợn mắt hốc mồm bên trong, thần côn hướng về mấy cái binh sĩ nói: "Các ngươi phối hợp một chút, một hồi vô luật lượng cái gì? Các ngươi đều muốn giám sát, phải tất yếu lượng chuẩn xác." Đông Phương Vũ nhìn trộm quan sát, luyện đồ xuyên giống như đốc, chiến khánh dũng giận đến trên mặt vấn đề trục nhẹ. Hết thầy sẵn sàng, thần côn rốt cục bố trí: "Các ngươi tổ này phụ trách lượng con đường này chiều dài, các ngươi tổ này phụ trách cách mỗi 10m, lượng đường đi độ rộng, các ngươi tổ này phụ trách xem đường đi sần màu đen mặt tưởng sở hữu mấy thôi, có cái gì tiêu chí, các ngươi tổ này cha đường đi phía tây." Chỉ chốc lát sau, Bốn tổ nhân thì nhau nhau đo đặt lên, tại binh sĩ giám sát phía dưới, bọn họ vừa đi vừa về đến số, vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên Chiến Khánh Dũng đại xoé một mực nét như mặt, nhưng trên thực tế, hắn đã sớm tâm hỏng. Cái này ba tiểu tử như thế làm như có thật, đo đạc đều chính xác đến không có, không thể nào là tiêu khiển chính mình, bọn họ cũng không dám tiêu khiển chính mình. Chẳng lẽ đại xoé phụ phong thủy thật có vấn đề? Phong thủy là cái gì? Chính mình còn tin cái này? Thì trong lòng hắn một mực nói nhỏ thời điểm, cái kia cầm bút vẽ người họa đã có thể thấy rõ manh mối. Mặc dù là đứng tại đối diện nhìn, nhưng cũng nhất nhán liền có thể nhìn ra Cái kia vẽ lên vở y mà vẽ lấy một thanh cự kiếm, chính đối đại soái phủ. Mà lại, thân kiếm càng ngày càng mạnh, đến soái phủ lúc trước, thế mà còn có mũi kiếm. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 274, thần côn chuyên nghiệp tổ chất. Đừng tưởng rằng quân nhân giết người như ngóe thì không mê tín, hoàn toàn ngược lại, trên thế giới này càng là tham gia nguy hiểm nghề nhân thì vượt mê tín. Huống chi cái này cự kiếm như thế rõ ràng có nhọn có lư dao, quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Xuyên nhìn lấy đang không ngừng chỉ đại gia bận rộn thần côn, trên mặt kinh hãi muốn tuyệt. Trần Khánh Dũng khẽ miệng giật một cái gọi lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía mình Soái phủ, liền chính hắn đều giống như ngộ. Đường đi kéo dài đến Soái phủ trước đó lúc, lại quỷ dị cùng trước cửa phủ trải thanh đá núi tới một cái giao nhau, nguyên bản hai loại nhan sắc khác biệt không lớn thật đấu, lại thật tại Soái phủ trên quảng trường hình thành một cái mũi kiếm. Lúc này, thần côn rốt cục bận rộn xong, ra hiệu họa sư đem đồ án điều quay tới. Trần Khánh Dũng cùng luyện đồ xuyên không chấp mắt nhìn chằm chằm thanh này bắt cử kiếm, liên tục hít vào khí lạnh. Luyện đồ xuyên biết lúc này đại Soái không tiện trước tỏ thái độ, hỏi, "Thần côn tiên sinh, con đường này thật là càng đến gần đại Soái phủ càng như sao?" Nghe xong hắn đổi gọi tiên sinh, thần côn Đắc Y dùng cầu long động nhất chỉ tham dự tổ thứ 2 đo đạc binh sĩ, nói: "Ngươi hướng thiên quan báo cáo." Binh sĩ kia được một cái quân lễ, lớn tiếng nói: "Thiên quan đại nhân, thuộc hạ mỗi lần đều tự mình đo đạc, cách mỗi 10 mét thì có rõ ràng biến hẹp, lúc này mới, lúc này mới hình thành loại này, càng ngày càng mạnh tình huống." Nhịn không được lại ngược lại hít một hơi thở dài, luyện đồ xuyên hỏi lại: "Cái kia, là sao cái này cự kiếm còn có kiếm nhận đâu?" Thần côn quay đầu hướng hai bên đường nhất chỉ, nói: "Thiên quan đại nhân, ngươi nhìn cái này hai bên đường rãnh thoát nước." Bọn họ vô cùng tâm Sơ cực không rõ ràng, nhưng ở chúng ta chuyên nghiệp phong thủy sư trong mắt, đây quả thực là giơ đốc cảm vậy, lấn phụ các ngươi một điểm không hiểu. Chiến Khánh Dũng trên mặt thanh bạch bất định, hướng người họa sĩ kia nói, người tới nói, người có thể là hoàn toàn dựa theo tỷ lệ vẽ." Người họa sĩ kia bịch quỳ rạp xuống đất, đột tiên khuất một giọng hô to, "Tiểu nhân là một không có cũng không dám sai họa." Chiến Khánh Dũng trong mắt bắn ra khiếp người hung quang, hướng thần côn nói, "Tốt, ta tín." Người cẩn thận nói đến, thần côn gặp mục đích cơ bản đã tới, chiệt để thu hồi vô lại dạng, chú giải, đại soái, phổ thông phụ đệ cũng tốt, quan nha cũng tốt." chưa bao giờ đại môn chính đối một đầu thẳng đường phố, có thể là vì vạn nhất có quân tình lúc, quân cơ một khắc cũng đến chế không được, nguyên cơ xoéis phủ mặt hướng bắc, đây là vì thuận tiện bắc phương tiến công tin chi tiết nhanh nhất chuyển đến. Nguyên cơ trước cửa một đầu đường cái bay thẳng xoéis phủ. Tuy nhiên, cái này ngay từ đầu thì phạm hai đầu phong thủy tối kỵ, một là hút âm nạp tà, hai là nhất kiếm xuyên tim. Nhưng cái này cũng không có gì lê gớm, đặc biệt là quân nhân tự có một cố dương cương chi khí, những thứ này tiểu tiết ảnh hưởng không đại cục. Ở đây quân nhân đều âm đầu, thần côn nói rất có lý lại thực sự. Nhưng là, rất rõ ràng Loại này phong thủy bố trí lên không câu nội tiểu tiết, bị có ý khắc gian tế sử dụng. Bọn họ dùng hai cái biện pháp tận lực đem hai cái này tiểu tiết diễn dịch đến cực hạ. Luyện đồ xuyên lầm bẩm, thật là gian tế sao? Thần Côn chắc chắn mà nói, chờ ta nói xong ngươi thì triệt để minh mạch, nếu không có cố ý không có khả năng xây dạng này nhanh nhẹn linh hoạt, đều chớ xem thường. Chiến cánh dũng quất. Thần Côn nói, bọn họ cái thứ nhất thủ đoạn, đại soái cùng thiên quan đã thấy, thì là cô ý đem con đường này tu thành một thanh cư kiếm. Nói đến đây, Thần Côn vừa nhìn về phía những binh sĩ kia, hỏi, "Tổ thứ 3, tổ thứ 4, các ngươi tại Đông Tây lượng chắc vách tưởng phát hiện cái gì?" Một binh sĩ hành lên nói, "Sườn đông có 9 khối dùng hắc truyền xây thành vách tường, vốn cho rằng là tự nhiên xuất hiện tình huống, có thể nhìn những ký hắc truyền phía trên đều có hung ác yêu thú đầu lâu điêu khắc trên gạch, nhưng đều khắc cực mỏng, không biết có hay không huyền cơ." Khác một binh sĩ cũng hành lên nói, "Phía tây đồng dạng có 7 khối vách tường từ hắc truyền xây thành, nhìn phảng phất là lâm viên kiến tạo gần, mỗi cục gạch bên trên khắc hữu tâm hình đồ án." Đông Vương Vũ cùng Nam cung trụ đều giật mình lên, đây cũng không phải là bọn họ tạo, nguyên bản là như thế, thật chẳng lẽ để thần quân phát hiện âm mưu gì? Hắn sáng sớm còn có dạ bộ như khẳng khái phó nghĩa dáng vẻ, hóa ra là tiêu khiển chính mình. Chiến Khánh Dũng mặt lại đen một tầng, thần côn lúc này nói, "Đại soái, đây là hai bộ thường xuyên dùng cho phong thủy trong bố cục âm hiểm trận pháp. Đông phương chính là cựu quỷ chú Dương trận, phía tây chính là thất sát rùa tông trận. Chúng nó tổ hợp lại với nhau, có thể để mỗi ngày từ bắc phương tới âm khí thành gấp trăm lần hướng đại soái phụ tụ tập, từ đó hình thành một loại nguyên dược. Thượng xuyên ở vào lời nguyên này bên trong, tất nhiên mọi việc không thuận, tự nhiên tính khí càng lúc càng lớn, thậm chí sẽ làm ra hoang đường mà vô pháp vãn hồi quyết định." Luyện xuyên đứng sau chiến Khánh Dũng, lặng lẽ nhìn về phía hắn, trong lòng thầm nghĩ, cũng thôi, nước ta Tam đại danh soái đúng là tính khí càng lúc càng lớn a." Thật sự là xảo cực, Chiến Khánh Dũng đột nhiên quay đầu lại hỏi hướng hắn, "Ta tính khí biến lớn sao?" Luyện Đồ xuyên giật mình, vội nói, "Xin thứ cho ti trước vô lễ, kỳ thực không chỉ là ngài, khắc hai vị đại soái tính khí cũng là càng lúc càng lớn." Chiến Khánh Dũng trên mặt xương lạnh càng sâu, toàn bộ soái phủ trước phảng phất tiến vào lòng đông, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, "Cho ta mang ra nó, cho ta tra rõ, điều tra ra toái thì vận đoạn." Cái kia tiểu tướng quân ầm vang đồng ý. Thần Quân đột nhiên nói, "Đừng đổi, cái quá nghi bọn họ." xuyên nhãn lên, hỏi, "Nói như thế nào?" Thần Quân nói, "Liên như là tiên đạo ngôn một dạ." ai cũng không dám vi phạm. Đồng dạng, tại phong thủy bố trí giữa, là nghiêm cấm bố trí loại mục đích này tại ác phong thủy cục. Nếu như bố loại này cục, chỉ cần có thể bị đối phương nhìn thấu, đồng thời thích hợp tiến hành phản bố trí. Như vậy bọn họ cơ hội bị phạt vệ, chỉ có hai loại kết cục. Loại thứ nhất, bọn họ vĩnh viên tiếp nhận đồng dạng ác quả, loại thứ hai, bố trí tại ác phong thủy cục người hồn phi phế tán. Cái gì? Tất cả mọi người ngẩn ngơ, còn có loại chuyện tốt này. Chiến Khánh Dung cười ha ha, nói, "Tiểu Hữu, ngươi khẳng định sẽ đúng không?" Thần Quân cười nói, "Biết người không khó." đem trái phải trước sau đều cho hắn điều tới, lại tại ngươi trước cửa theo cái kiếm đem, để mui kiếm đối ngoại cũng chính là. Chỉ cần kiếm này giữ tại đại soái phủ trong tay, cái kia Bắc Phương thị vĩnh viễn đừng nghĩ thông thái. Liền công tượng chúng ta đều mang đến. Người nói kỳ thực vô ý, nhưng người nghe hữu ý chiến khánh dũng nghe được câu này, chỉ cần kiếm này giữ tại đại soái phủ trong tay, cái kia Bắc Phương thị vĩnh viễn đừng nghĩ thông thái. Quả thực là rất hợp khẩu vị của hắn, trong lòng ngực phiền muộn tiêu hết. Lúc này, Nam cung trụ lại gọi tới một nhóm người lớn. Thần côn từng cái dặn dò Như thế nào đem trái phải hắc chuyên một khối không rơi chuyển qua đối diện, như thế nào đem đường đi tu càng đến gần soái phủ càng rộng, như thế nào tại cuối phố tu thành một cái mũi kiếm. Trọng yếu nhất, như thế nào đem từ học cung dọn tới hắc tà điều khắc can trí tại đẹp trai trước cửa phủ, làm toàn bộ cự kiếm máu cản, cũng chính là trôi kiếm trước đó hộ thủ, lại xưng kiếm cách. Một phen phân phó xuống tới, Sở Hữu công tượng neo nao lĩnh mệnh bắt đầu làm việc, thần côn còn có cố ý tự mình đến hai bên đường tiêu suất cần cải biến thành hắc tường địa phương, lúc này mới yên lòng trở lại đẹp trai trước cửa phủ, hướng chiến đại soái cùng luyện thiên quan chào từ biệt. Trần Khánh Dung tâm tình thật tốt, nhìn lấy ba người bọn hắn tựa như nhìn lấy ba đóa tiểu hường hoa, là càng xem càng hài lòng, đột nhiên hướng Luyện Đồ Xuyên nói, "Hôm nay không nghiên cứu quân sự, chúng ta 5 người uống 100 cân rượu, không say không về." Luyện Đồ Xuyên cũng vui vẻ nói, "Nhất định, nhất định, về sau ba vị đại soái tính khí biến tốt, ta cái này binh bộ liền tốt làm, thì vì cái này, ta cũng phải uống 20 cân." Ha ha. Ha ha ha, năm người vui cười lấy tiến vào soái phủ. Lúc này, trong hoàng cung, Long Lân Hạc Đại Đế đang ở hỏi đến Long Thất, đương nhiên là liên quan tới Đông Phương Vũ cùng thần côn cường tác học cung thủy thú sự tình. Đột nhiên, một cái tiểu thái giám bưng lấy một phong mật tín đến đây, lại dán đại soái phù xi. Si. Quân đình khẩn cấp, hoàng đế lập tức mang ra nhìn. Chỉ chốc lát sau, Long Thất cùng Tang Du Ảnh liền phát hiện đại đế trên mặt giống ở những phòng, một hồi thanh, một hồi trắng, một hồi bầu trời trong trẹo, một hồi mây đen dày đặc. Liên nhất quán giải hoàng đế Tang Du Ảnh đều cả không hiểu, nghi ngờ nhìn về phía Long Thất. Long Thất thì càng hồ đồ, khẽ lắc đầu. Long Lân Hạc từng thanh từng thanh mật tín ném cho bọn hắn hai, ở giữa lại vẫn bay ra một bức tranh, nói: "Long Đô bên trong, thế mà còn có Bắc Phương gián thế, lần này lại nhờ có các bằng hữu của ngươi." Côn Vật Black Xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 275, Lịch Thiên Lịch Tả. Đại trong soái phủ, năm người quân sĩ chuyên môn vì thần côn bọn họ đãi rượu. Chiến Khánh Dũng, luyện đồ xuyên cùng Đông Phương Vũ là tiểu đến chén làm. Đương nhiên, Đông Phương Vũ tiểu toàn tiện nghi tiểu nha. Nam cung trụ tiểu lượng cũng không tệ, ngược lại là hôm nay đại công thần thần côn chỉ có thể uống một ngụm đùi người ta một bát, thì một hồi này đầu lưỡi đều lớn. Mấy cái bát rượu vào trong đụng, Chiến Khánh Dũng mắt, nói, đệ, nếu như ta không có đoàn sai, Ta cái này soái phủ có vấn đề là thật, mà học cung bên tiêu kỳ thực cũng không có vấn đề gì. Ngươi chính là nhìn chúng khối này uy vũ thách đầu, chuyên môn vì ta mang tới, đúng hay không đúng? Thần côn đánh một cái tiểu nấc, nói, "Đại, đại soái anh minh a, ngươi hôm nào tra một chút hiện thiên bảo loại, bên trong có loại này thủy thú đồ phổ. Nó thế nhưng là có rất nhiều tên, là ngũ đại thủy thú một trong, kỳ danh lịch tà. Đại soái phù thủ âm hiểm trận pháp xâm hại đã không biết bao nhiêu năm, qua sâu, tà khí nhất thời khó tiêu. Huynh đệ chúng ta đi khắp Long Đô mới phát hiện nó, có thể nói, nơi này khí không phải ít, tà không thể trấn áp." Nguyên Cố, hắc hắc, chúng ta trước hết đem nó lừa gà tới. Chiến Khánh Dung cùng Luyện Đồ Xuyên hai mặt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, chắc không được đồng Phương Vũ liên tục hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ, Nguyên Lai like đúng là cho chúng ta tìm cái này, đây chính là nhân tình to lớn. Có lẽ là tự nhiều, Luyện Đồ Xuyên nhất thời nhịn không được, nói, ngươi không phải nói bọn họ cái kia thủy thú bảy phương hướng ở sao? Mà lại là tầng 3 cánh cửa, phải đi rơi một tầng. Thần Côn hướng hắn chầm chậm nửa ngày, thẳng đến nhìn đường đường tiên quan đều có chút ngượng ngùng, mới nói, hắc, hắc phản là thật. Các ngươi không ngại đi xem một chút, người nào trước cửa nhà của sứ tử, Thanh Dương Tỳ Lân không phải diện mạo hướng trước, hết lần này tới lần khác bọn họ nơi đó là cái mông hướng về phía trước. Bất quá, tầng 3 cánh cửa nhi câu chuyện chính là ta biên, ngài nghĩ, hoàng đế Trích Tinh Thai vẫn là tầng 12 đâu, mình làm cho lão nhân ra ông ta lột tầng 10. Ha ha, Chiến Khánh Dũng cùng Luyện Đồ Xuyên nhìn nhau cười to, Chiến Khánh Dũng cười hỏi, vậy bọn hắn học cùng vì cái gì thật ra không đại quan đâu? Phộc phốc, phốc Liên Thần Côn cũng nhịn không được, cười nói, Tam công lục canh, cả nước mới chín cái, tam phẩm phía trên quan viên lại có mấy cái. Bọn họ hàng năm mới bổ dưỡng 300 nhân, theo xác suất có thể ra cái từ tam phẩm đã rất ưu tú kỳ thực lại hướng tứ phẩm phía dưới coi như ta cũng không dám tính toán, khẳng định một đống. Ha ha ha. Trên cánh dung cười đến loại rượu ảo ảo hướng bên ngoài vậy, trống khoé mà nói, tóm lại, đoạt bọn họ thủy thú cho ta, chỉ bằng đầu này, lao chiến ta thì vui vẻ. Mà lại, về sau, một lần nhìn vui vẻ một lần, đến, lại làm bà bác. Thì cái này uống pháp kỳ thực cùng đối nhân đi không sai biệt lắm, không bao lâu thần côn thì say như chết, Nam cung trụ cũng nhanh tìm không thấy miệng. Đông Phương Vũ cuống quyết cáo tử, một tay mang theo một cái, quay lại tiểu viện của mình. Thành công mà phục sinh nick ta, Vũ lại vượt qua vui vẻ khổ tu sinh hoạt. Mỗi ngày phun ra nuốt vào tinh quang, luyện hóa đan dược, nghiên tập đạo pháp, truy luyện thần hồn, tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Thần hồn phương diện, chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá đến cấp 400 mã cảnh hồn nhập sư. Chân nguyên phương diện, đã ổn định mà vượt qua nhị phẩm trung kỳ đường ranh giới, dần dần hướng nhị phẩm hậu kỳ tới gần. Đông Phương Vũ rốt cuộc để ý giải hồ kha vì cái gì mỗi loại tam phẩm đan đều chuẩn bị cho hắn 300 hạng. Thiên đan phương giữa cũng có loại kỹ này, nhiều loại đan dược hỗn hợp phục dụng, có thể kéo dài dược mất đi hiệu lực thời gian. Tỷ như Nếu như hắn chỉ phục dùng tứ hải đan, nhiều nhất 200 khỏa cũng liền mất đi hiệu lực, nhưng hắn khoảng cách phục dụng chói trang đan cùng đại thiên ngôi sao đan, lại làm cho mỗi loại đan dự phục dụng số lượng đều tiếp cận 300 khỏa sau mới mất đi hiệu lực. Trừ chính mình tu luyện bên ngoài, Đông Vương Vũ đương nhiên rất chú ý ích tả tu luyện phương thức. Kết quả, giá hỏa này căn bản cũng không thu nạp tinh quang, chỉ là chuyên chú luyện tập trưởng không càng nhiều thần thể tinh hoa. Dùng hắn lại nói, coi như hắn thành yêu thánh, mụ mụ lưu cho hắn tinh hoa đều khó có khả năng hoàn toàn chứa khống. Phú nhị đại nan địa. Bất quá, ích cũng bày ra hắn giả hoạt một mặt. Không làm thần côn cùng Nam cung trụ trước mặt, gặp Đông Vương Vũ một mực đang phục dụng đang lượng, tiểu tử này rốt cục thổ lộ ra tình hình thực tế, "Đông Vương ca ca, kỳ thực ta còn có hai loại năng lực, bằng hữu của người hỏi lúc ta không nói." Đông phương Vũ cổ quái nhìn lấy hắn, không biết nói cái gì cho phải. Hống cùng tiểu nha đều đến hứng thú, thúc giục hắn mau nói. Gia hỏa này nói, "Điều kiện tiên quyết là ta chí ít trưởng không cái này thần thể ngũ thành trở lên mới được. Ta vùng phát ra tới mồ hôi có thể biến thành cựu sắc tường quang, vô vật bất soát, quét một cái phía dưới, nặng thì mê, nhẹ thì hành động chậm chạp." Hống tiếp theo hỏi: Cái này muốn nhìn ngươi bao lâu thời gian có thể soát một lần? Có thể soát cấp bậc gì đối thủ? Kích Tả kiêu ngạo mà nói, một ngày soát lần trước không có vấn đề, dù cho cao hơn ta cấp một, cũng sẽ có rõ ràng ảnh hưởng. Tiểu Nha ba ba mà nói, đây chẳng phải là nói, ta bay trên trời lấy, ngươi lập tức là có thể đem ta soát xuống tới. Kích Tả cười hát hắc nói, chỉ cần ta có thể soát đến, đích thật là như thế. Tiểu Nha đột nhiên đánh cái run rẩy, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Đông Phương Vũ Khên, hảo tiểu tử, lợi hại, một cái khác đây. Kích tự hồ là suy tính một chút sự chí tử, mới nói, một cái khác cũng không thể thường dùng mà lại cần đầu nhập. Ta ăn nhiều hạ cấp bảo bối có thể phun ra cao cấp bảo bối. Đông Phương Vũ không có quá nghe rõ, truy vấn: "Ngươi lấy một thí dụ." Xích Tả suy nghĩ một chút nói: "Tỷ như, ngươi gần nhất luyện khí dùng cái chủng loại kia đồng tài, tuy nhưng đã là tài liệu không tệ, nhưng muốn để ta ăn được mấy ngàn cân, ta liền có thể phun ra thượng thừa nhất bảo tài. Coi như luyện chế cấp 9 binh vương, thậm chí là tiên khí cũng không có vấn đề." Đông Phương Vũ thốt ra: "Cái này không phải liền là một cái tinh luyện kim loại đại sư sao? Vẫn là một cái có thể chính mình tầm bảo tinh luyện kim loại đại sư." Xích phát ra vui sướng tiếng cười, nói: "Kaka Ta cũng không chỉ là tình luyện kim loại đại sư. Lại thì như, ngươi một mực đang phục dụng đan dược nếu để cho ta ăn được 100 ai, ta có thể phun ra một hạt cao cấp hơn đan dược. Đông Phương Vũ có chút hóa đá, vẫn là một cái luyện đan sư, nhưng chợt hắn đã cảm thấy giống như nơi nào có vấn đề. Cao dài đan chỉ so với thấp một cấp quý gấp 10 lần, nhưng hắn cần 100 hạt mới có thể biến một hạt, cái này giống như ngược lại thua thì ta. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ hỏi, ngươi có thể tăng trưởng mấy cái phẩm? Ít ta thực sự nói, nếu như chỉ ăn 100 hạt, đương nhiên chỉ có thể giải một phẩm. Đông Phương Vũ cảm thấy cái này cái thứ hai năng khiếu có chút gầm ở. thực Hắn hiện tại chỉ nhìn qua Tiên Đan Vương, mà quyển sách này lại là nhập môn sách báo, căn bản không có khả năng giới thiệu bát phẩm, cửu phẩm đan vương. Hắn làm sao biết đang đến bát phẩm được xưng là Tiên Đan, cửu phẩm tức tôn làm đan vương. Cái kia đều là bảo vật vô giá, cùng thất phẩm phía dưới mỗi tăng cấp một giá cả để bạc gấp 10 lần đã hoàn toàn khác biệt, tuy là nghìn lần, vạn lần cũng mua không được. Có thể nói, nếu có nhân có thể đem 100 khỏa thất phẩm đan dược biến thành một khỏa bát phẩm tiên đan, hắn lập tức thì sẽ trở thành các loại thế lực đoạt bể đầu cũng phải cướp được bà bối. Tiểu Nha Bương trắng bắt uống rượu, hỏi, chốt là ngươi bây giờ nắm giữ mấy thành bạc thể ngượng ngùng nói, mới hơn 1 phần 10. Cắt. Hống khinh thường vùng lên cả rốt, nói, cái kia nói nhảm nhiều như vậy làm chi? Ca ngươi ta lớn lên cả trâu, ta nói sao? Tiểu nha cũng học hống giọng nói, đúng đấy, ta lớn lên có thể một ngày ăn 300 điều giao sả, một ngụm đem đại giang uống đoạn lưu 7 ngày, ta nói sao? Một người ba thú chính chơi mà vui vẻ, Long Thất đột nhiên trong cung chuyển thi thầm, đại ca, hoàng thái hậu anh vũ xảy ra vấn đề, mời ngươi cần phải giúp chuyện này. Côn vật bi dẹt Black, xin 9, điểm động làm việc. Chương 276, anh vũ tuyệt thực ký. Bởi vì Đông Phương Vũ theo kế hoạch đem lão Hích tạ thi thể an trí đến đại xoái phủ, để đáng lẽ muốn tìm hắn cặn bã các hoàng tử căn bản cũng không dám tiến đến dò xét. Cái này vì hắn thắng được hơn 10 ngày rất khó được hệ thống thời gian tu luyện, hiện tại chính là tầm tư người động thời điểm, còn có Long Thất cần cầu, hắn lúc này đứng dậy tiến cung. Mùa đã tiến vào sơ hạ, hoàng thái hậu ở thiên phụng trong cung khúc kính tính tính mình, mã lục rơi đỏ kỳ hoa dị quả liệt kê hai bên, không phải có các loại mèo con, cẩu nhi, con thỏ ở trong viện chơi đùa, hiện ra chủ nhân là cái vô cùng có ái tâm nhân. Long Thất trên đường đi cũng càng không ngừng giới thiệu, qua nhiều năm như vậy, cũng là hoàng thái hậu một mực chưa quên Mâu Thân, đặc biệt tờ hờ ớt tờ đáng kính khác dễ thân. Rốt cục, dễ trái lượn phải ở giữa, đi vào Thiên Vương cung Bạch Hoa sảnh. Thái hậu nghỉ giữa ngồi ở kia, giữa lông mày lại hình như có mấy phần sầu ý Mâu Thân của Long Thất Vũ quý phi Bồi ngồi ở một bên, còn có có mấy cái trung niên cung nhân đứng thẳng hầu hạ. La Đông Phương tài từ sao? Chớ cau mày, sớm nghe nói ngươi không thích quỷ xuống dập đầu, hôm nay toàn miễn. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Thái hậu cùng bình thường cô gái trẻ tuổi không khác, để Vũ một trận hốt. Chờ hắn nghe rõ thái hậu, khó tránh khỏi xấu hổ, Long Thất cũng biết tính cách của hắn. Lôi Kiều hắn tại thều luôn ngồi, nói: mãi mãi ta là cái này trong hoàng cung ghét nhất hành lễ, ngươi càng là ngay thẳng, nàng ngược là ưa thích." Đông Phương Vũ bận bịu che dấu nói: "Thái hậu, ta đến từ phủ Dương xung quanh tiểu trấn, thu tục vô lễ, xin đừng nên trách cứ." Thái hậu cười nói: "Ngươi cũng không thô tục, ngươi thi từ thâm tình nguyện chuyển, vượt trội thoát tục, khiến người ta cảm giác mới mẻ. Hôm nay mời ngươi tới, sự thật là nói chuyện thi tử nhà sự, bất quá ta tuyết ấm đã là hớ hởi, chỉ sợ là một khắc cũng không thể chờ." Vũ ngẩng đầu âm thầm bốn phía quan sát, không có phát hiện cái gì anh Vũ. Thái hậu lại cười Nói, có thể chẳng phải đang trong ngực của ta sao?" Đông Phương Vũ kinh ngạc, lúc này mới phát hiện tại Thái Hậu đầu gối nằm sấp một đầu gà mái lớn nhỏ tuyết bạch anh vũ, vũ mao không hề thuận hoạt, tầm tầm lật lên, ngược lại tại quần áo phụ trợ hạ, không rất dễ dàng phát hiện. Thái Hậu nói, nói cũng kỳ, bắt đầu chúng ta cũng không phát hiện, về sau nghe các nàng nói, tuyết tấm đại khái đã 6 7 ngày không ăn không uống. Đứa nhỏ này có thể nói 7 8 câu cắt tường lừa nói, ta có thể không nỡ để nó chết à. Phương Vũ cảm thấy có lại, nó bộ dạng này còn lại không đến nửa cái mạng, còn có có thể nói chuyện sao? Chăm qua đã đến, không thử một chút là không được dội vàng để nguyện vọng hầu thần bắt đầu làm việc. Hậu thần tận lực dùng cùng Đông Phương Vũ không sai biệt lắm âm điệu bắt đầu bắt chước tiếng chim, chíp chíp, Tuyết Ấm, ngươi xảy ra vấn đề gì? Ta còn có thể hay không giúp ngươi? Đáng lẽ một mực sâu túi đầu Tuyết Ấm bỗng nhiên nỗ lực ngẩng đầu, thanh âm yếu ớt mà nói, thái hậu cắt tượng, Đông Phương Vũ cái này cho a. Hậu thần nói tiếng chim, nó nói tiếng người, đây không phải đầy bạn sao? Hoàng thái hậu nghe xong Tuyết Ấm rốt nói chuyện, nước mắt đều nhanh đến rơi xuống dáng vẻ, lại không dám cắt ngang Đông Phương Vũ hỏi bệnh, thế mà có vẻ hơi khẩn trương. Hầu thần trực tiếp không khách khí nói, chíp chí, nói lời của chính ngươi, ta có thể nghe hiểu. Tuy tấm phi thượng có tính người ngẩn ngơ, có chút cơ giới chuyển động mấy lần cổ, mới nói: "Chíp chíp, ta nhớ nhà." "Đừng nói Đông Phương Vũ." Lúc này liền nguyện vọng hậu thần đều cảm giác không có cách, trực tiếp để Đông Phương Vũ hướng Thái sau hỏi: "Thái hậu, con vẹt này nuôi bao lâu? Từ lâu tới?" Hoàng thái hậu tuy có chút không giải, nhưng vẫn là nói: "Vượt qua 20 năm, là trong cung ấp trứng." "Cái gì? Là trong cung ấp trứng?" Đông Phương Vũ ngạc nhiên nói: "Vậy nó vì cái gì nói muốn nhà đâu?" "Nhớ nhà." "Cái này sao có thể?" Thái hậu không hiểu hỏi. Lúc này, Vũ quý phi hơi khẩn trương lên, Mấy cái cái trung niên cung phụ khỏe miệng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra trào phúng, đều cười Đông Phương Vũ căn bản cũng không hiểu tiếng chim còn muốn trang, câu nói đầu tiên liền muốn rụt rẻ. Lúc này, Nguyễn vọng hầu thần cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ gặp được một cái tốt nói lời biện bạch chim, đành phải hỏi lại, Tuyết ẩm, chúng ta thật là muốn giúp ngươi. Ngươi cũng nhìn ra, chúng ta có thể thuận lợi giao lưu, những người khác căn bản không có khả năng hiểu ngươi ý tứ. Ngươi nhất định phải nói thật, ta mới có thể giúp đến ngươi. Long thất gặp Đông Phương Vũ bắt trước tiếng chim chiêm tâm thanh càng ngày càng nhanh, cũng vì hắn nắm bắt một thanh mồ hồi, ở trong lòng cầu nguyện, lần này cũng đừng mất linh a. Tuy tấm lại chuyển chuyển thân thể, đầu nâng lên, nghiêm túc nói, có thể ta chính là nhớ nhà a không quay lại nhà, ta tình nguyện chết cũng không ăn cái gì. Quỷ dị a. Đông Phương Vũ khó tránh khỏi ngẩng đầu nhìn bốn phía, liền Vũ quý phi đều ngồi không yên, hỏi, "Đông Phương, nói nói một đống lớn cái gì?" Đông Phương Vũ tự lầm bẩm mà nói, "Nó kiên trì nói mình nhớ nhà, thật sự nếu không về nhà tình nguyện chết đói." Long thất mồ hôi đều xuống tới, thầm thê, "Xong, lần này chơi nợ, tuyệt đối là sai." Mới vừa rồi còn cho Mãn Mại đem Đông Phương Vũ đuổi tiền, không biết Mãn Mại đến rất đau lòng. "Ngươi hỏi một chút nó, nhà của nó bộ dáng gì?" Chỉ có Thái hậu còn chưa hết hy vọng, thúc giục nói. Đông Phương Vũ đành phải để Nguyên vọng hậu thần tiếp tục hỏi thăm, sau đó hậu thần cùng anh Vũ lại lưu giữ lên. Bởi vì hậu thần là đồng bộ đem anh Vũ mà nói phiên dịch cho Đông Phương Vũ nghe, hắn dần dần biến mặt biến sắc lên, làm đến đầy trong khách sảnh tất cả mọi người theo càng ngày càng mệt mỏi. Rốt cục, nhân chim đối thoại kết thúc, Đông Phương Vũ trước hướng Long thất gật đầu, lại hướng hoàng hậu nói, may mắn không làm được bệnh, cục làm rõ ràng, nếu như không thông tiếng chim, Vĩnh Viễn cũng không có khả năng nghĩ ra được, tuyệt ẩm tư duy quá quái gì. Hoàng thái hậu nghe xong làm rõ ràng, đại hỉ, hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Vũ cười nói, "Đơn giản không có cách nào lại đơn giản, 10 ngày trước, các người đem nó lồng chim thu lại, để nó ở tại một cái xà ngang lên. Nó không thích, nó vô cùng tưởng nghiệm cái kia lồng chim, nói bên trong có phòng ngủ, có ban công, có nhà ăn, còn có kim quang lóng lánh hằng rào, lại mỹ lệ, lại hào hòa, lại an toàn. Thế nhưng là bị các ngươi cất đi, nó đã 10 ngày không nhìn thấy. Thật sự nếu không trả cho nó, nó thì không muốn sống." Đầy đất trong mắt Ngụy tương. Thật lâu, Thái Hậu mới đột nhiên nói, "Nhanh đi, nhanh đi, đem cái kia chiếc lồng tìm trở về." Hai cái cung phụ tràn ngập nghi ngờ đi ra ngoài. Hơn nửa ngày mới lấy tới một cái đủ cao bằng một người vàng dòng khảm ngọc lồng chim. Thật đúng là trắng lệ, liền bụi tây, hòn non bộ, ao nước đều có, cũng khó trách cái này ngốc anh Vũ sẽ thích. Tại mọi người trợn mắt ốc mồm bên trong, cái này hiếm thấy ngốc chim cư nhiên rung động có chút đứng lên, bay là bay không nổi, bộ nào về phía trước lăng cánh hướng đi lồng chim, thuần thuộc tiến vào cửa lồng, chính mình trước dùng miệng đem cửa lồng đóng kỹ. Lúc này mới yên lòng đi đến nó nhà ăn, bắt đầu ngon lành là ăn uống. Ha ha ha, Thái hậu vui vẻ cười rộ lên, nói: "Đấu vương, ngươi mới thật không hổ là xuất thân từ Vạn Linh Tiên Tông, tiểu thất so ngươi có thể kém xa." Đông Vương Vũ vội vàng khiêm tốn. Long Thất cũng nói, ta tính toán phục, cái này nếu không thông tiếng chim, ai có thể đoán được. Tất cả mọi người buổi tiếp Thái Hậu say sưa ngon lành mà nhìn xem cái kia trong lịch sử hiếm thấy thằng ngu, khoảng chừng nửa canh giờ. Chỉ gặp con vẹt kia đầu tiên là chọn vẹn uống có 3 phút nước, lại một khắc càng không ngừng mổ mười mấy phút gạo, sau đó lại vội vàng nhảy vào trong ao tắm giữa. Đông Vương Vũ cùng Long Thất lẫn nhau nhìn một chút, bọn họ lại nghĩ tới Long Tam nói cái kia liên quan tới hạnh phúc đề tài. Đúng vào lúc này, ăn uống no đủ anh Vũ nói chuyện, Thái Hậu cắt tưởng. Hậu hôm nay sắc mặt thật tốt. Thái Hậu năm nay 20, sang năm 18 một câu cuối cùng làm cho tất cả mọi người đều sửng sở, chợt liền đều cười ha ha. Thái hậu cười nước mắt đều chảy ra, dỗ nhiên nói, các người đều đi ra ngoài, ta muốn cùng tiểu thất, Đông Vương nói một chút lời nói. Vũ phi, ngươi không cần lui. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 277, trong Long Thánh. Chờ trong cung mấy cái vũ giả rời khỏi phòng khách, Thái hậu Y Nguyên vẫn chưa thỏa mãn mà nói, cái này một câu cuối cùng là ngươi dạy a? Sao ta cái này 20 năm dạy đều mới thú vị đây. Vũ Quý phi hậu cao hứng, không có ý trách cứ nói, chắc không được Đông Vương có thể làm ra nhiều như vậy quý khắp thần kinh hãi thơ hay, lối ra bất phàm, thua thiệt hắn là như thế nào nghĩ ra. Thái hậu mỉm cười nhìn Đông Phương Vũ Cùng Long Thất, đột nhiên thần chuyển hướng mà hỏi thăm, từ hôm nay cái này chim chóc lựa chọn ở giữa, ba người các ngươi ngộ đến cái gì? Vũ Quý Phi sử sở. Đông Phương Vũ Cùng Long Thất cũng hai mặt nhìn nhau. Có thể Thái hậu cũng không đòi lấy nhắc nhở bọn họ, chỉ là chuyên tâm nhìn về phía anh Vũ, đùa với nó nói tiếp cắt tường lời nói. Đông Phương Vũ Cùng Long Thất khổ sở suy nghĩ, nói là cái này thằng ngu biểu hiện sao? Nó không thích tự do, hết lần này tới lần khác cứ thích đợi trong lòng. Nhưng cái này còn nói rõ cái gì đâu? Còn có đáng giá dùng nổ cái chữ này. Chờ thật lâu, Thái Hổ mới thoáng thất vọng thở dài, nhắc nhở, Đông Vương nghĩ không ra nguyên cơ không kỳ quái, hắn không có loại cuộc sống này. Thất Ca Nhi cũng không có cái gì cảm tưởng sao? Nàng vừa nói như vậy, Đông Vương vũ cùng long thất tựa hồ cũng nghĩ đến thứ gì, lại nhất thời bắt không vớt được, một lần nữa nhìn chăm chú về phía Vàng Son lộng lấy lông chim. Thái Hổ sâu kín nói, nhìn qua, Tuyết ấm quả thực là ngu ngốc một cách đáng yêu, nhưng nó dù sao biết mình đến cùng là muốn cái gì. Vì mình truy cầu, nó tình nguyện qua đánh đổi mạng sống, kỳ thực đây cũng là rất tở hở tận đăng kính. Đông Phương Vũ nhai nuốt lấy Thái Hậu, vẫn có chút không dám gật bừa, đây rõ ràng cũng là một cái nhà ấm giữa ra đời thằng ngu, nếu là Hoàng Dạng, tuyệt sẽ không như vậy lựa chọn. Long Thất bỗng nhiên nói, "Mãi mãi, người trước để sau hay nói, ta giống như bắt đến một cái gì." Thái Hậu vừa vặn lại nghe được anh Vũ kêu to, Thái Hậu năm nay 20, sang năm 18, trên mặt lần nữa long lanh lên. Long Thất nhìn chằm chằm lòng chim, trong hai mắt chiếu rọi lấy kim quang, đột nhiên hắn giống như nghị thông suốt, từ bắt đầu không xác định, càng nói càng lưu loát, "Mãi mãi, là không phải là muốn nói cho ta biết. Cái này hoàng cung cũng là một tòa lòng chim." mà hoàng đế cũng là cái này chim trong lồng. Long Thất vừa vừa nói đến đây, Đông Vương Vũ thì hoàn toàn minh bạch, hướng thái sau ném qua cực độ cặp mắt kính nghệ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, tại Long Thất trong giới thiệu, vị này trong hoàng cung lớn nhất không có quyền lực truy cầu lão nhân, có thể như vậy cơ chí. Chỉ nghe Long Thất tiếp tục nói, mọi người đều coi là tuyết tấm lốc, động lòng người nhóm tăng lốc. Vì có thể đem chính mình nốt vào lồng chim, không tiếp phai mở nhân luân, ngỗ nghịch phụ mẫu, sát hại đệ, sát hại vô tội, cái gì táng tận lương tâm sự tình cũng dám làm. Nhưng nghĩ kỹ lại, bọn họ theo đồ vật là như thế buồn cười, so con vẹt này còn có buồn cười hơn, hơn nhiều. Vô quý phi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, nàng đương nhiên cũng không nghĩ tới Thái hậu sẽ đem sự tình nghĩ như thế thấu triệt. Thái hậu hiển nhiên rất vui vẻ, thích nhất cháu trai cuối cùng với mình minh bạch, nàng khen ngợi mà nói, ngươi có thể chính mình nghi do ràng tốt nhất. Kỳ thực, ta ngược lại tờ hở tờ ra cho rằng, nếu thật cùng Tuyết ấm ở dạng, vốn là phát ra từ nội tâm ưa thích đợi trong lòng cũng liền a càng thêm đáng thương là, có nhân bản thân liền là truy cầu tự do, truy cầu suốt đời vô thượng diệu cảnh, lại đần độn lu mê, không để lại dư lực đi đoạt chiếc lồng. Lời này giống như thần trung mộ cổ kích động ba tâm linh của người ta, để bọn hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu để cho ta đến đánh giá, Thái Hậu nhẹ nhàng chuyển động một cái tinh mỹ bích ma quấn, phản phất Lâm vào trong ngồi ức, tại phụ thân ngươi cùng các ngươi cái này lưỡng đại người bên trong, người thông minh nhất thì là phụ thân ngươi. Nhưng hắn tu luyện cảnh giới lại cũng không cao, mới vừa vận đến cấp 5 Ngọc Hành cảnh sơ kỳ, bị cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành tiểu tang vung một màn lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn bị chiếc lồng này trói buộc quá ác, hắn thành một cái anh minh hoàng đế, lại là một cái không hợp cách người tu hành. Đông Phương Vũ nghĩ, đánh giá rất bằng, thì vẻn vẹn bằng tại Kim Điện cùng trích tinh thai trên đôi câu vài lời hắn cũng cảm giác Long Lân Hạc Đại Đế quản lý quốc gia cùng quần thần điều khiển như cánh tay, thành thạo. Hắn lúc ấy cũng cảm giác, tối thiểu nhất tại ngay sau đó, Long Thất Tuyệt không có phụ thân hắn trình độ. Nhưng là, quá sau tiếp tục ý vị kéo dài mà nói, ta cũng không cho rằng Hạc Nhi là làm chuyện điên rổ, bởi vì hắn rất ưa thích làm hoàng đế. Hắn mục tiêu minh xác, hắn vì mình thích sự tỉnh từ bỏ tu hành thời gian, hắn cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Thái Hậu là tại lập đi lặp lại cường điệu một người phải hiểu bản tâm của mình. Ba người đều rất tự nhiên đang vấn tâm. Thái Hậu cười một tiếng, nói, từ mấy ngày nay biểu hiện đến xem, bốn người các ngươi xác thực vô cùng ưu tú. Quả thực có thể nói là cái diễm, một lần để cho ta cho là các người tương lai có khả năng siêu việt hạc nhi thành tựu. Nhưng ta tỉ mỉ nghĩ lại, lại phát hiện lầm to. Bởi vì, người ba cái tốt bằng hữu vờ im mà đều khó có khả năng sẽ cùng người cùng một chỗ tiến vào một cái chiếc lồng. Thái Hậu nói đến đây, vô tình hay cố ý nhìn về phía Đông Phương Vũ. Thái Hậu câu nói sau cùng, giống như một đạo phích lịch xẹt qua bầu trời đêm, chợt để đánh tan che chắn mọi người tâm linh há cảm. Đông Phương Vũ biết Thái Hậu có thi dạy chính mình ý tứ, nhân tiện nói, Thái Hậu nói không sai, thần côn tính cách vô câu vô thúc, cho dù là tiểu Tây Thiên đều chưa hẳn có thể chói buộc chặt hắn. Nam cung chủ có thể sẽ tiến vào chiếc lồng, nhưng hắn có thuộc về chính hắn chiếc lồng. Còn ta, tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ quan chức cướp thúc, giấc mộng của ta là suốt đời đại tự do. Long thất miệng há thật to, hắn chợt phát hiện, hắn tại chư hoàng tử trước mặt bày ra ưu dị vậy mà đều không thể cầm. Trên thực tế, hắn là một cái duy nhất đơn thương độc mã người. Thái hậu ha ha mà cười, nói, "Vũ phi, hôm nay ta cũng không phải để Thất Ca Nhi từ bỏ truy cầu hoàng vị. Ta là muốn cho hắn nghĩ rõ ràng mình muốn đến tột cùng là cái gì. Tuyệt đối không nên giống ta như thế đáng thương, ta lớn nhất hướng tới là làm thiên, mây trắng." Vô số tiểu động vật, có thể sau cùng cần phải vĩnh viễn đợi trong lòng. Đông Phương Vũ Đông nhiên nghĩ đến một loại không thể tưởng tượng khả năng, Thái Hậu là một cái siêu cấp đại cao thủ, nếu không, nàng không có như thế rộng lớn lòng dạ cùng nhà hắn giới. Long thất tựa hồ cũng nghĩ tới chỗ này, bật thốt lên hỏi, "Ngài nãi, chúng ta trong hoàng cùng hai vị vũ thánh nhân là ai? Không phải là ngài a?" Thái Hậu lại khoan thai địa chuyển lên bích mật quấn, nói, "Là người Thái gia gia cùng người một vị đại gia gia. Không phải ta, ta họ niệm." Đông Phương Vũ hạ to mồm, lắp bắp nói, "Ngài là sư tổ ta." Một mục trưởng không hết thảy Thái hơi kinh ngạc hỏi, "Ngươi là ai đồ Đông Phương Vũ vội vàng nói, "Ân sư của ta là Niệm Lục tiểu." "Tiểu nhi? nàng đứa bé này thế mà cũng có thể thu đồ đệ sao? Còn có ưu tú như vậy, ha ha, thật là khéo." Thái hậu chợt nói, "Ngài mại, ngài là cấp mấy hồn niệm sư a?" Long thất khẩu khí lại có chút giống như là nũng nịu, làm cho không người nào có thể cư tuyệt. Thở dài một hơi, Niệm Thái hậu rốt cục thẳng thắn, "Ta là cấp 8 hồn niệm sư, so Long Đô hồn niệm sư hiệp hội hội trưởng cao hơn nhất cấp." "Bất quá, các ngươi biết cũng liền thôi, không muốn lại hướng ra phía ngoài nói." "Ngài mại, ngài lại là chính xác chí hồn niệm sư, tương đương với chuẩn vũ thánh." Ngài quá lợi hại. Long Thất Chân Tình bộc lộ, đại hỉ nói. Đông Vương Vũ đương nhiên có chút cổ quái nhìn về phía Niệm Thái Hậu. Niệm Thái Hậu cười một tiếng, hướng Đông Vương Vũ nói, người tên tiểu tử này, có phải hay không có chút quá thông minh, chân qua như người loại này tính tình thật thật không thích hợp tại trong triệu đình làm, phong mang tất lộ, không một chút nào thu liễm. Long Thất cùng Vũ Quý Phi đều không có minh bạch Thái Hậu lời này là có ý gì, trên mặt lộ ra ánh mắt kỳ quái. Bất quá, Niệm Hậu rất nhanh liền giải khai nghi vấn của bọn hắn, ám sát chính là lão ngũ ngự, ám sát thất ca nhi chính là lão tứ ngự. Các ngươi biết cũng liền được, cái gì cũng không cần làm. Mặc cho Hạc Nhi xử lý là được. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 278, tốc hội trưởng muốn chạy. Thiên Vương cung một hàng về sau, Đông Vương Vũ lại trở lại hệ thống tu hành bên trong. Lần này lúc bình tĩnh ở giữa vượt qua 40 ngày, để Đông Vương Vũ ăn no thỏa mãn. Kéo dài phục dụng đang được, để hắn trong lúc vô tình, Chân Nguyên đã mệ tích đến nhị phẩm vũ sư lĩnh phong. Đông Vương Vũ dự định trước ngừng dùng một đoạn thời gian đang đợi củng cố vài ngày sau, thông qua luyện hóa tinh thần hổ, chơi tuyển khiếu hại giữa Chân tiến hành hạ áp để cho mình tại nhị phẩm vũ sư cảnh giới đạt tới thu nạp tinh thần chi lực sử dụng tốt nhất về sau, lại đột phá tam phẩm vũ sư. Trong khoảng thời gian này, Nguyên Vọng Hầu Thần cùng Lịch Tà tu luyện cũng tiến trên thần tốc. Nguyên Vọng Hầu Thần thu nạp hư không linh hải thần hồn của giữa chi lực, nhìn như chậm chạp, nhưng là tiếp tục tính, không ngừng nghỉ tu luyện. Hơn 40 ngày, thủy tinh khô lâu được góp nhặt thần hồn chi lực thì vượt qua cấp 4 đỉnh phong, tiến vào cấp 5 vạn mã cảnh hồn quá, năng lực cũng không thể đơn giản cấp 5 hồn so sánh, hắn tự mang ba loại công kích năng lực viễn siêu đồng cấp hồn niệm mức độ ích tả tu luyện có thể xưng kỳ dị, hắn hiện tại trên thực tế là tại luyện hóa thân thể của mình. Thân thể của hắn là mẫu thân lưu cho hắn tự đại bảo tàng, là mẫu thân vô số năm qua luyện hóa thiên tài địa bảo tinh hoa. 40 ngày, hắn đối với cố này siêu cấp thần thể sử dụng năng lực đã đạt tới một phần rưỡi. Một ngày này sáng sớm, Đông Vương Vũ đang định qua theo vườn mua sắm chút tứ phẩm đan dược, bỗng nhiên đạt được nam cung chủ truyền niệm, hôn niệm sư hiệp hội tốc cao nham không chỉ có đi hội, mà lại thẳng đến long đô bắc Môn mà đi, có khả năng chạy trốn. Đông Vương Vũ nghe xong, cái gì cũng không để ý nếu không có, có nguyện vọng Hầu thần bảo hộ. Hắn tuyệt đối là bị Túc Cao nham tạo chết, có thủ không báo không phải là có tử. Nếu như không giải quyết hắn, hắn liền không thể hài lòng ý, không hài lòng ý, tu luyện thì biết chịu ảnh hưởng. Trên thực tế, hắn đã sớm trở có chút không kiên nhẫn. Long Đô cấm bay, Đông Phương Vũ để Lịch tạ biến thành một thất tráng kiện bạch mã, nhanh như điện chấp hướng Bắc Môn đuổi theo. Đuổi kịp Nam cung trụ thời điểm, Đông Phương Vũ để hắn trở về. Nam cung trụ đương nhiên không yên lòng, chẳng qua Đông Phương Vũ nói cho hắn biết đối phương là hồn nhập sư, theo nhiều người nhất định sẽ làm cho hắn phát hiện, mà lại mình bây giờ có ích tà, chiến đấu năng lực càng thêm yếu để hắn yên tâm. Siêu Việt Nam cung trụ về sau, Đông Phương Vũ tiếp tục hướng bắc phi nhanh, dù cho vượt qua túc cao nham, hắn cũng không có giảm tốc độ ý tứ. Hắn vô cùng giải lòng người, đã đối phương muốn giết chết chính mình, mà lại hắn hồn niệm lực lại cao hơn chính mình nhiều như vậy, hắn nhìn thấy chính mình nhất định sẽ trong lòng còn có may mắn, tranh thủ tự mình chém giết chính mình. Hắn hoàn toàn đoán đúng tốc cao nham tâm lý. Làm tốc cao nham ngoại ý muốn nhìn thấy hướng bên ngoài bắc môn chạy vội Đông Phương Vũ lúc, mới đầu bị kinh ngạc. Nhưng mà hắn tản ra thân thức, xác định Đông Phương Vũ đúng là một thân một mình ra ngoài lúc, nhất thời lại hỉ lên, đạo trời cũng giúp ta. Lấy hắn tình cảnh hiện tại, nhìn như bốn bề thọ địch. Kỳ thực chỉ cần có thể giết Đông Phương Vũ, hết thể còn có chuyện cơ. Đầu tiên, Long Đô đại nhân cùng vị kia tông môn đại nhân vật đương nhiên sẽ không lại đuổi giết hắn. Mà vạn quân trong hồ lô tà linh biến mất, mình có thể tùy tiện biên cái lý do, phản chính mình coi như nói thật, cũng không có khả năng có nhân tưởng tín. Nghĩ thông suốt những thứ này, tốc cao nham bắt đầu cấp tốc truy kích lên. Đông Phương Vũ ra cửa bắc, không chỉ có không giảm tốc độ, ngược lại để hích tà xuất ra bộ phận bản lĩnh thật sự hướng phương xa cánh đồng bắc ngắt lao nhanh. Hắn có thể cảm giác được, có đạo hồn niệm thỉnh thoảng mà hướng mình đạo qua, khóe miệng hơi hơi nhấc lên một cái đường cong, lần nữa gia tốc thoát khỏi đối phương thần hồn giám thị về sau, tiểu nha trở đi hống như thiểm điện mà sông vào tầng mây. Đông Phương Vũ để bọn hắn sớm đến phía trước lựa chọn thích hợp chiến trường. Phía trước là một tòa vẹn vẹn hơn trăm mét tiểu sơn, Đông Phương Vũ đem ở mã, xoay người lại, lấy ra tinh phong bảo nhận, kẹp ở đầu vai. Đông Phương Vũ vừa vừa mới chuẩn bị tốt, tốc cao nham liền đến, hiện tại đã không cần thiết giả bộ, trên mặt hắn lộ ra cười hỉ, hướng Đông Phương Vũ nói, tiểu tử, ngươi làm hại ta thật khổ, ngươi nữa để cho ta thân bại liệt. Ta vốn là đức cao vọng trọng minh long Đô phó hội trưởng, ngươi lại làm cho ta suýt nữa thành làm một cái khắp nơi chạy trốn trốn phi. Đông Vương Vũ cảm thấy một trận buồn ôn, vì cái gì những người này điên đảo lên đen trắng đến có thể dạng này lẽ thẳng khí hùng? Giống dạng này người có tư cách gì sống trên thế giới này? Đông Vương Vũ híp mắt đột nhiên mở ra, một đạo kim sắc đao cương từ tình phong bạo nhận mà ra. Túc Cao Nham cười lạnh nói, "Châu chấu đá xe." Bật cười. Nói xong, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái bảo đỉnh từ hắn trên đỉnh đầu xung ra, xoay tròn giữa đất thì biến như có nhân eo thô mạnh, đặng xuất bốn đạo mãn sáng đem chính mình trùng điệp vây lên. Cái kia màn sáng phía trên Tựa hồ là chạy xuôi theo từng cái huyền ảo phong cách cổ xưa thượng cổ phù văn, lại tựa hồ là chứa tượng hình tại quang hà trung du giặc. Theo những phù văn này du động, ẩn ẩn hữu đạo âm thiện sướng vang lên, lộ ra cực kỳ thần dị mà rung động. Sắp bén đao kiếm bổ tới màn sáng phía trên, liền như là bổ vào hòa tan hộ phách bên trong. Mà lại, Đông Vương Vũ ngạc nhiên nhìn thấy, có vô số phù văn từ màn sáng chỗ sâu dâng lên, hướng về đao cương gắng sức vị trí tụ tập. Ba, ba. Hai tiếng thanh âm thanh thoát như là sẽ vảy. Màn sáng lại bị Đông Vương Vũ chém nát hai tầng, tốc cao nham vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bình hãi là Đông Vương Vũ vờ ơ im mà có thể chém nát cái này trọng bảo một nửa phong ngự, vui chính là điều này, nói do nó trưởng đao màu đen vờ ơ im mà cũng là bắt phẩm binh vương. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này tuấn so mâu kiên tình huống, người nếu là bởi vì Đông Vương Vũ là nhị phẩm vũ sư thôi động bắt phẩm binh vương, mà Túc Cao Nham lại là cấp 5 hồn nghiệm sư thôi động bắt phẩm binh vương, hắn càng có thể phát huy binh vương uy năng. Đại hỉ Túc Cao Nham thôi động màu đồng cổ bảo đỉnh, tứ phía nắp đậu, tứ Trong lúc đó bắn ra dựng mang, đao mang từ Thành, U U minh giữa gấp như điện tiệm gọi hướng Đông Phương Vũ. "Giống." Ích Tả phát ra một tiếng như là dòng ngâm hổ gầm tên minh, đột nhiên biến hóa ra bản thể. Hắn có một đầu trưởng thành cự tượng lớn nhỏ, như là giày đặc cự thải ám ảnh cổ ngọc, lộ ra đến vô cùng ngưng thực dày đặc, có như thần thú lâm bình ngưỡng. Bởi vì Ích Tả thân thể tăng gọn, tự nhiên kéo theo Đông Phương Vũ vượt qua đỉnh đồng bốn đạo công kích. Tại Đông Phương Vũ ánh mắt kinh hai giữa, bốn đạo phủ văn thẳng lưới đao không một bộ sót chúng Lịch "Không." Đông Phương Vũ dưới đáy lòng hò hét, chính mình có mã nào tháp, Xích làm như vậy quá không cần thiết. Nhưng mà, để Đông Phương Vũ cùng tốc cao kinh ngạc cùng cực chính là Cái này bát phẩm binh vương chính diện đánh kích thế mà chỉ ở Xa bên ngoài thân lưu lại bốn đạo trắng trang, mà lại những thứ này bạch ngấn lóe lên một cái rồi biến mất, không còn có bất cứ dấu vết gì. Hiện tại bọn hắn còn không có từ trong lúc khiếp sợ chậm khi đi tới, Xa đã há mồm phun ra một chuỗi lượn vòng lấy nguyệt nha nhi. Cái kia nguyệt nha nhi mỗi cái nhan sắc đều không giống nhau, có như là vàng dòng chú tạo, có như là hòa điền ngọc điêu khắc, còn có cực giống phẩm hồng mã não, còn có giống ôn nhuận hoàng ngọc. 3 3 tụ như thật kim thổ tính công kích sắc bén vô cùng vẽ hướng đỉnh động rủ xuống màn ánh sáng những quan đó màn không thể thừa nhận ở như thế tập trung công kích, vừa mà toàn bộ bị nhảy xấu. Đang, đang, đang. Nguyệt Nha Nhi đã công kích đến bảo đỉnh đỉnh trên khuôn mặt, cái này khiến trước đây một mực cao cao tại thượng, coi là ăn chắc đông phương vũ tộc cao nham quá sợ hãi. Hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, tế ra một kiện khắc binh vương, mặt quỷ vô ảnh roi. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm 279, khoái mới ra, ngón tay Phương Vũ dẫn. Đông Phương Vũ chỉ gặp một cái giữ tận màu đen quỷ đầu khép mở lấy sáng loáng màu trắng rượi, vạch ra kinh ngời quỷ tích hướng mình đập vào mặt. Hán Vội vàng vung tinh phong bảo nhận, một cái hoành tạo thiết quân, chiếu chính xác quỷ thủ cũng là một đao. Đang, bang. Tinh phong bảo nhận đem quỷ diện đánh lui, đánh lấy xoé nhi lui lại. Nhưng cùng lúc đó, vô ảnh roi, nhưng từ một cái góc độ khác đánh chúng không có không có bố trí phòng vệ Đông Phương Vũ, cái này một cái liền đem Đông Phương Vũ đánh ra hơn 100m. Cứ việc có mã náo tháp cũng không quá tức bảo hộ, nhưng cái này một roi đánh qua chắc chắn. Mã náo tháp chỉ là cấp 9 binh vương phân thân có thể nó lại gặp được một kiện bắt phẩm đỉnh phong binh vương chân thân. Lại thêm tốc cao nham công lực còn có còn mạnh hơn Đông Vương Vũ, mấu chốt nhất là chuyện đột nhiên xảy ra, không có chút nào phòng bị, phòng ngự là tại bị đánh chúng sau mới chiến khai. Lần này, Đông Vương Vũ thì rắn rắn chắc chắc trọng thương, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, ngũ tạng lục phủ như là đảo quẩy. Một đạo bạch mang từ trên cao đáp xuống, khoảng cách còn có gần ngàn mét, lòng nóng như lửa đốt lóng tại tiểu nhà trên đầu đột nhiên đập một cái, đạn pháo một dạng lao xuống, giỗi thẳng nắm tay nhỏ hướng về tử đồng đỉnh thị oanh. Một bên công kích, hắn còn có bất hướng về Lịch nói, cái phế này, làm sao để đại ca thủ thương? Và anh. đang. Trong cái này bảo lệ nhất quyền xuyên qua bị Xa Kim thuộc tính Nguyệt Nha Nhi đánh tan màn ánh sáng, trực tiếp đánh vào từ đồng đỉnh đỉnh trên khuôn mặt. Đại đỉnh hướng phía dưới hướng, về, sau chợt ném ra qua, mang theo túc cao nham tại mặt đất cọ sát ra một đạo danh sâu, chợt ra qua mấy chục mét. Kính Tả gặp Đông Phương Vũ bị đánh hô máu, cũng là ảo nào không thôi, hai cái nát nhạc đoạn sơn chân trước cao cao ngẩn, hướng về tốc cao nham thì đạt. Hắn muốn đem ra hỏa này rất chết, vì ca ca báo thù. Tốc cao nham không kịp điều chỉnh, nằm trên mặt đất thì điều động mặt quỷ vô ảnh rồi. Cũng là hắn quá vội vàng, Quick Tả có nghịch thiên thần thể phòng ngự. Hắn là dùng có thể thấy được quỷ đầu công kích hống, mà dùng vô ảnh roi công kích Xích Tà. Hống căn bản không lùi, ngược lại tiếp tục hướng phía trước, nhất quyền đánh lui so với chính mình hình thể còn có lớn hơn rất nhiều quỹ diện. Hai cái bàn chân nhỏ đạp đạp, tiếp tục không ngừng tham mà vọt tới trước. Xích Tà cũng phát hiện không vô ảnh roi, không thể không nói cái này bình vương quá quỷ dị, nặng đến 20 và cân, so tinh phong bão nhận trọng nhiều gấp 3, lại ngay cả tiếng xé gió đều không có. Thẹn quá thành dẫn Xích Tà đang ở ý đồ dùng hai chân giết chết Tốc Cao Nam, bị vô ảnh roi đánh Bởi vì Xích Tà là kim thuộc tính cùng thôn thuộc tính tiên yêu, hắn luyện hóa nắm giữ chính mình thân thể Hết lần này tới lần khác cũng là trước luyện hóa từ đầu sọ thông hướng dạ dày cái này một hồi. Nói cách khác, nơi này là hắn tương đối mệt mại nhất một hồi. Lần này tuy không thể gây tổn thương cho hắn, lại đem hắn buồn bực đến gào lên đau đớn không thôi. Cũng may tiểu nha cuối cùng từ trên trời lao xuống, há mồm phun ra hình xoắn ốc kim tuyến, tạm thời thay thế ích tả lỗ thủng. Đông Phương Vũ âm thầm kinh hãi, lẽ ra cái này cấp 5 hồn niệm sư không có khả năng chống đỡ chính mình cùng ba cái thú xung công kích. Nhưng hắn hai kiện binh vương quá ra sức, để hắn thực lực tuyệt đối đè bạt mấy lần. Đột nhiên, dễ nghe cơ giới âm tại Đông Phương Vũ thứ Hải bên trong quân quận, đều tại ta không có kịp thời công kích, ngươi bây giờ tới gần hắn. Đông Phương Vũ trước thôi động mã não tháp phòng ngự, cố nén phần ngực bụng kịch liệt đau nhức, hai chân liền chút, trong chớp mắt liền xuyên qua y ta, tiểu nha cung hống, như long quyển phong tại tóc cao nham bên người thổi qua. Lấy Đông Phương Vũ đầu lâu làm trung tâm, ánh sáng sáng tỏ sóng tầng tầng tạm lên, giờ khắc này, Đông Phương Vũ liền phản phất Thái Dương thần. Kim ba trong, như là không tuân kim sắc mà cái này trong suối nước túng dược làm vàng dòng con tỏi cá. Đây là truy cầu làn thu thủy cùng nhất hồn đâm tổ hợp công kích, thần hồn của Kỳ Quỷ công kích dễ như trở bàn tay mà xuyên thấu từ Đồng Đỉnh phòng ngự màn sáng, như bị gió vung lên khăn lụa ôm lấy tốt cao nham đầu tối qua. Hiển nhiên cái này từ Đồng Đỉnh chỉ có thể phòng ngự chân nguyên công kích, đối với thần hồn công kích không có cách nào. Tốt cao nham đồng thời khống chế hai kiện cao hơn nhiều hắn cá nhân năng lực bình vương, lúc này lại bị thần hồn công kích, sự chống cự của hắn đã giật gấu va vai. Bất quá, kinh nghiệm già dặn hắn biết loại này thần hồn của hữu hình hữu chất công kích tuyệt đối không thể khống phòng, quả quyết mà tạm thời từ khống chế từ Đồng Đỉnh, tập trung hồn lực từ trong ra ngoài chợt phun lên. Một cái kim bình tại Túc Cao Nham thứ hại bành trướng mà ra, không ngừng chống cự làm hao mòn lấy đầu đầu cũng có truy cầu làn tu thủy cùng tập trung nhất hồn đâm, phả phát một cái cao tốc xoay tròn phi luân tại chống đỡ như mưa mũi tên. Hết sức rõ ràng, cái kia kim bình càng ngày càng mỏng, lúc nào cũng có thể bị nhất hồn đâm tới phá. Nhưng là Túc Cao Nham lại lộ ra đắc thủ mỉm cười, hắn từ Đông Phương Vũ thần thức công kích cường độ thượng, đã tính ra thời gian của hắn không đủ. Mình có thể đem mặt quỷ vô ảnh roi gọi trở về đến, cho hắn một lần chí mạng công kích. Một trái một phải, mặt quỷ cùng vô ảnh mà đến, vẫn bạo lệ lui quỷ, có thể vô ảnh roi đang qua thân thể. Đương nhiên, Đông Phương Vũ trong đầu rút ra một cái uy nột màu sắc trữ tiên, cái này Trường Tiên dạy đặc Long Lân, như giao long xuất hải mà trực tiếp đánh nát tốc cao nham hồn nghiệp lực kia mình, vô số hẹp dài nhất hồn đâm sông vào thức hải của hắn. A. Têu thảm bên trong, tốc cao nham rõ ràng ngẩn ngơ, vờ ờ ý mà tiếp tục vượt qua tam tức thời gian. Đáng lẽ, bị nhiếp hồn đâm tới giữa biết gốc trễ một hơi, nhưng hắn bị đánh trúng quá dày đặc, cùng một thời gian bị đánh trúng vô số đạo. Chính lăng theo gió mà đến vô ảnh roi đột nhiên hiện ra thân hình, trên không trung lung lay sắp độ. Vừa mới bị hống chửi mắng vì phế vật đích, Tạ nhìn thấy cái này đánh chúng đại ca cùng mình đồ chơi hiện thân, mắt đều đỏ, mở ra miệng lớn, một ngụm nuốt vào qua. Chuyện quỷ dị theo nhau mà tới, vốn đang trên không chúng có rút giống như lắc lư mặt quỷ đột nhiên giống giải thể, rủ xuống thành một đầu thật dài lúa gạo văn. Giống một đầu bị rút gần, lại vẫn muốn ngoan cố chống lại rắn, nội điện một dạng mà sông vào ích Tạ còn chưa tới khép kín trong miệng. Nhất hồn tiên cùng chân chính cây joy không có chút nào hài đến, trong hư không quất rung động đùng, đùng một mực đang không mà quất đấm hải, để ra này thủy chung không cách nào khống chế từ lông đỉnh. Lúc này Thần hồn của Túc Cao Nham đã bị trọng thương, hắn muốn cầu xin tha thứ đều đã vô pháp lên tiếng. Hiện tại, Đông Phương Vũ chỉ cần đơn giản một đao liền có thể lấy mạng của hắn, nhưng Đông Phương Vũ đối với muốn chứng minh lệnh nhân từ trước tới giờ không nâng tay, Túc Cao Nham chẳng qua là bị mua chuộc chấp hành giả, hậu trường hắc thủ hắn cũng nhất định phải biết. Rốt cục, Túc Cao Nham triệt để mất đi sức chống cự, nguyện vọng hầu thần ngưng kết ra một đạo câu hồn khấu đánh vào thứ hại của hắn. Chốc lát, Túc Cao Nham mất, đứng lên Vũ hành lễ. Vũ trước thu tử hắn chữa vật giới chỉ, sau đó để Lịch Tạ phun ra món kia mặt quỷ vô Hướng túc Cao Nham nói, "Nói một chút đi, là ai thu mua ngươi? Không có khả năng ngươi ta sơ lần gặp gỡ ngươi liền muốn giết ta đi." Túc Cao Nham rốt cục lộ ra vô cùng hối hận thần sắc, không thể làm gì khác hơn nói, "Cái kia Tử Vân đỉnh đến từ Vạn Linh Tiên Tông, là Tào Phó tông chủ sai người đưa tới, để cho ta sử dụng thú hồn dung hợp kết quả ngươi." Lại là hắn, Đông phương Vũ ánh mắt lộ ra hàn ý, truy vấn, "Chỉ có hắn sao? Ngươi tựa hồ không phải làm nắm giữ đầu này vô ảnh dõi à, đây cũng quá cấp cao." Vô ý thức, Túc Cao Nham quay đầu nhìn xem, mới nói, "Ta vốn cũng không có dám đáp ứng Tào Phó ban chủ." Có thể Long Đô bên trong đại nhân vật lại đưa tới đầu này quỷ diện vô ảnh, roi, mà lại yêu cầu giống như lúc, sự động lòng của ta. Động nhiên, một cái lớn như núi cao trưởng ảnh từ Long Đều phương hướng bay tới, như là vị đập rồi một dạng, một chút đem túc cao nhàm, Đông Phương Vũ, Hắc Tả, Tiểu Nha cùng hống toàn đập tại mặt đất. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 280, đại ca đi thông thản nơi đây có bà bối. Đất son sắc trưởng ảnh như là Kiều Tuấn Di mà đột nhiên xuất hiện, liền như là tuần tra thần tướng đẩy ra văn vụ, nhất trưởng để xuống. Đại gia cảm giác thiên đột không sai thành thổ hoàng sắc, phản phất ngày tận thế đột nhiên tiến đến. Một loại để linh hồn run sợ thấp hơn rất nhiều âm tiếng rung tại hư không vang lên, đó là xé rách hư không áp bạo. "Rống!" Một tiếng hét lên, kích tả thân thể cấp tốc biến lớn, ý hắn độ một mình đứng vững cái này chí mạng không khác biệt công kích. Tiểu Nha mở ra hai cánh, thẳng vào mặt hướng Đông Phương Vũ che đi, hắn vừa ơ ý mà lại muốn thay người khác ngăn trở công kích. Tuy nhiên thời gian liền một hơi cũng chưa tới, nhưng Đông Phương Vũ lại muốn phản đại gia phòng ngự năng lực, không do dự đem một mực đang ôn dưỡng thay mệnh đặt tại hống chiến đấu. Cự trưởng cũng không như trong tưởng tượng bị ích tà cùng tiểu nha ngăn trở, nó chia ra thành 4-5 khối thật sâu đệm xuống. Trong khoảnh khắc, đất cát phấn khởi, đá vụn xuyên không. Bởi vì khoảng cách tiểu sơn rất gần, mặt đất chỉ là một tầng đất mặt, phía dưới tất cả đều là nham thạch. Nhưng ngay cả như vậy, cái này siêu viễn tự ly công kích nhất trưởng cũng tại mặt đất đánh ra một cái hố sâu. Chỉ bất quá bởi vì sức chống cự độ khác biệt, như Lai thần trưởng đánh ra hố to có nông có sâu, nhìn thấy mà giật mình. Trừ hống bên ngoài, đông toàn bộ bị đập vào trong lớn. Chỉ có thay mệnh hồn khôi tại bị đánh trúng thời điểm đột nhiên bộc phát ra nóng rực cường quang. Thần kỳ đem hống giở ra phạm vi công kích. Giờ phút này, hống cứng ngơ ngác đứng tại hố to bên dưới, đột nhiên điên cuồng mà khóc lớn, "Kakaa!" Ca ca Tốc cao nham không có hết thảy phòng ngự, hắn không hề nghi ngờ bị đánh cho thịt bầm, giống một cái bị đập dẹp con rồi dán tại sâu nhất đáy hố. Xích tà chỉ là bị đập động, tứ chi thật sâu vào nham thạch thời điểm, toàn thân có rút. Tiểu nha thê thảm vô cùng, cơ hồ bị nện thành bị ảnh kịch, máu tươi hiện lên hình quạ hắt vậy, một há to cắm vào tảng cứng, khác biệt, lần này là chuẩn thành triệt để bặm Tiểu hố lô đẳng nhị, mấy trăm gốc bảo dược, các loại thiên tài địa bảo. Như núi yêu hạch, trên giới 100 đàn ngự thú, còn có cái kia thoáng rải chút cực phẩm tinh thần thạch mỏ quẩn toàn bộ bạo lộ ra, sáng chói trong suốt, cơ hồ muốn đem hố to lớp đầy. Tương đối mà nói, Đông Vương Vũ chính mình bị thương cũng không nặng, lần này Mã Não Tháp gánh chịu tất cả công kích. "Chủ nhân, cứu ta." Bị đánh nát Mã nào Tháp toái phiến dần dần biến thành hư vô, chỉ có vàng Mã Não một dạng khí linh mã nào đang chậm rãi lên không, nó kinh hãi muốn tuyệt, tứ chi vặn vẹo cự, hồ là muốn bị giới Mã Não hấp dẫn. Vũ vội vàng chi vỡ vụn đớn, hét lớn một tiếng, đem Mã Não lấy tới. Mã Não là linh thể chỉ có thể cất giữ trong thủy tinh khô lâu giữa lại nghĩ biện pháp. Hứng phát hiện Đông Phương Vũ không có việc gì, kinh hồn sơ định, lại bắt đầu lo lắng tiểu nha, nhảy vào hồ to, móng vuốt nhỏ lay lấy, từ bảo dược giữa chọn lựa ra mười mấy chi thánh dược chữa thương, đem tiểu nha miệng từ trong viên đá đào đi ra, không cần tiền một dạng mà hướng trong miệng hắn nhét. Tiểu nha không chỉ có đại thánh nhọt thai, sương đã hòa tan tiến cốt cách cùng trong máu côn chi cốt cũng lên lại tác dụng, hắn kỳ thực chỉ là thương. Lúc này, một, dược, một bên không mà nói, ca, đến chút rượu, đều vậy, Quá đang tiếp Tức giận đến hung chiếu vào đầu hắn cũng là một bàn tay, nói, ngươi thật đúng là không có thuốc chữa tiểu quỷ. Đúng vào lúc này, chân trời lần nữa ảm đạm, không tốt, lại còn có công kích. Lần này, đại gia cũng sẽ không như thế may mắn. Đột nhiên, một đạo phẫn nộ mà lênh lảnh thanh âm truyền đến, dừng tay, ngươi như công kích lần nữa, định cùng đường tha người. Theo thanh âm này, Đông Vương Vũ có chút quen thuộc cảm áp hạ phong lần nữa con lâm, đem bọn hắn quay trùng quân lên. Ngay sau đó, một đạo hư huyễn thân ảnh vừa mới ngưng thực, về mưa gió sắp đến giả sắc trưởng ảnh bài không thẳng lên. Đồng thời, Một thanh em hướng Đông Phương Vũ chuyển đến, bác ngã về Tây 70 dặm, qua ta bình phòng trang viên. Là Tang Du ảnh kịp thời đổ tới, rốt cuộc can toàn. Đông Phương Vũ liền vội vàng lấy ra mấy cái đại hình chữ vật giới chỉ, đem tán loạn trên mặt đất bạo vật thu thập. Nhất làm cho nhân vui mừng là cực phẩm tinh thần thạch mỏ quảng thế mà không có chạy, hiển nhiên nó đã đem hống, tiểu nha, Hồ Lô đang nhận thành bằng hữu. Tiểu nha vẫn tại bốn phía tìm được nửa vào ngự thiếu, vạn phần đáng Một trận này để Vũ cảm thấy ấm áp, tiểu lích, đều là không do dự bằng hữu đánh bạc này vô tư tình đệ để trong lòng của hắn phun Đúng lúc này, thống động tình nói, ca, ca, ngươi cũng chỉ có một thay lệnh hồn khơi lại cho ta, để cho ta xúc động chết. Trên thế giới này đã có người xấu, cũng có giống như ngươi người tốt, ta có thể cùng ngươi ký kết bằng hưu khế ước, thật sự là may mắn a." Đông Phương Vũ ngẩn ngơ, cười nói, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, là thuộc phòng ngự của ngươi còn không được, đương nhiên cho ngươi." Chỉ chốc lát sau liền thu thập xong, tiểu hồ lô dây leo cự tuyệt tiến vào chữ vật giới chỉ, tạm thời quay quanh tại Đông Phương Vũ trên cổ áo. Tìm xem phương vị, Đông Phương Vũ đang chờ qua tang du ảnh nói tới bình phong trang viên. Một mực ngơ ngơ ngắc ngắc đột nhiên nói, "Đại ca đi thông thả." Nơi đây có bà bối. Hắn lần này thì đem tất cả đều chọc cười, đương nhiên là có bà bối, đó là Đông Phương Vũ nhiều năm tích lũy, không phải đều thu thập xong sao. Hống cặc cặc cười nói, ngươi bị đánh ngốc à? Bảo bối chúng ta đều thu lại. Kích Tả thu nhỏ thân hình, vẫn biến thành một con ngựa trắng, đầu dao động đến giống như trống lúc lắc, liên tục mà nói, không đúng, không đúng, còn có bà bối. Nói, hắn liền tại mọi người trong kinh ngạc, đến gần cơ hồ bị đập thành thịt nát tốc cao nham bên cạnh thi thể, cẩn thận mấp máy lên cái mũi. Vẹn vẹn một hồi, liền chỉ một chỗ nói, cái kia có một kiện alien không gian bảo vật, không, có hư hao tất cả mọi người sững sở, thật có A Đông Phương Vũ vội vàng đến gần, chịu đựng buồn luôn, từ nên là ngón tay vị trí gõ xuống một đoạn dài ước chừng tốt hơn, so ngón tay còn có mảnh bạch cốt quạng. Thứ này lại bị túc cao nham dấu ở chính mình xương cốt giữa, khẳng định là hắn suất đợi tích lũy. Đông Phương Vũ mơ hồ tràn ngập chờ mong, nói không chừng mã não tháp tổn thất có thể tìm trở về. Nơi đây thực sự không nên ở lâu, cứ việc Đông Phương Vũ cực muốn bắt gấp luyện hóa hai kiện bảo binh, nhưng vẫn là bay người lên mã, vừa chạy hướng bắc phi nhanh. Bảy mà tại X dưới chân liền như là lắng mắt đến. Một vùng thanh khê vờn hai tòa thanh sơn đụng vào nhau chỗ. Đột ngột xuất hiện một chỗ sạch sẽ tú lệ trong viên. Phong thủy địa phương tốt tự nhiên khiến cho người tâm thần thanh thản. Nơi đây là Tạ Thanh Long. Hữu Bạch hổ, phía trước đai lưng ngọc cuốn eo bố cục, chính là dấu gió tụ khí đến nước tuyệt hảo chi địa, lại ở vào sơn nam, ánh sáng mặt trời xuso túc, tiền đường quang đạt. Liên Đông Phương Vũ loại này không hiểu nhiều phong thủy đều khen lớn không cũng. Tiến vào trang viên, thay đổi trong hoàng cung tráng lệ cảnh tượng, thay đổi tiểu xảo tinh xảo, như họa chúng gió quang. Vũ cũng liền vài lần, Thất, cùng Nam cung đi ra, sau còn có theo đô vệ quân thành, thành quân, mồm vừa rồi. Đông Phương Vũ giản yếu mà đem chiến đấu mới vừa rồi tình huống hồi hợt nói một lần, sau cùng chỉ là tiếp rẻ nói, chúng ta đầu bếp xong, chiến đấu sắp lúc kết thúc, có một đạo ít nhất là ngũ phẩm điên phong vũ sư trưởng ảnh hưởng chúng ta công kích, đem mã nào tháp đánh nát. Về sau, may mắn tăng công công xuất hiện, nếu không lần này là triệt để xong. Long thất cắn răng nói, đây nhất định là ta cái nào huynh đệ phía sau cao thủ tự mình xuất động. Bọn họ đây là phát rổ, ta xem bọn hắn tận thế cũng nhanh đến. Đông Phương Vũ hiện tại tâm tình cấp bách, tốc thế chiến đấu thói quen để hắn tại chính mình không phải trạng thái tốt nhất lúc, căn bản không có bất luận cái gì tâm tình. Hắn nhất định phải lập tức điều chỉnh đến tốt nhất mới sẽ xem xét cái khác, nguyên cơ hắn hướng ba cái huynh đệ nói, "Ta cần một gian mật thất, năm chạc liệu thương, trước hết mời ba vị giúp ta hộ pháp." Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 281: Tham quan tài phú. Long thất mấy người nhìn lấy Đông Phương Vũ đùi đất áo thùng dáng vẻ, lúc này không nói thêm lời, từ trong trang viên tôi tớ dẫn đường, đem hắn đưa đến một chỗ trong mật thất dưới đất. Đông Phương Vũ một lần nữa đem các loại bảo dược cùng thiên tài điệu bảo đồ ra, lại đem túc cao nham hai cái trong giới chỉ bảo dược cũng toàn bộ mang ra để đại gia phân biệt chẩn lựa, nắm chặt liệu thương. Có một đống lớn đan bình, nhưng Đông Phương Vũ Tuyệt Đại bộ phận cũng không nhận thức. Tuy nhiên tại mỗi cái đan trên bình, tốc cao nham đều lưu ngân dấu vết, ghi chép đan tên, nhưng chỉ dựa vào đan tên vẫn không thể xác định đan dược tác dụng. Bất quá, có hai khỏa cấp thấp đan dược Thiên Đan Phương bên trong có ghi chép, gọi là ngạc thai báo tùy hoàn, là chuyên môn trị liệu kinh mạch bên ngoài thường thế đan dược. Đông Phương Vũ cùng Tiểu Nha một khóa, chuẩn bị bắt đầu liệu thương. Tịch nhiên có chút ngượng nói, "Đại ca, cái này một bình nước đá hữu dụng không? Ta là sao cảm giác nó là chuyên môn tán thông kinh lạc trầm tích đây này?" Uống nó có thể giúp ta càng nhanh luyện hóa bảo thể. Nước đá. Đông Phương Vũ chót nhìn, nguyên lai là Thái hậu tặng cái kia một bình lớn Bắc Địa Hàn Tuyển, cười nói, nó xác thực có cái này tác dụng, trong truyền thuyết dùng nó tẩy mắt có thể hướng mở thiên mục huyệt, khai thiên nhãn, bởi vậy được xưng là tẩy mắt thần tuyển. Về sau nhớ kỹ, đồ của ta chính là của các ngươi đồ vật, cần gì chính mình lấy là được, không cần cùng ta nói. Cùng cùng tiểu nha đều đắc ý mà nhìn xem ta, trong mắt tràn đầy mà đều là nhìn ngoại lai hội vị, nhưng chợt bọn họ liền cảnh lên, chỉ nghe Lix khờ giải nói, nói như vậy, tất cả yêu hạch đều là ta sao? Tiểu nha còn có thôi, tiểu lực lớn. Lượng cơm ăn nhỏ, Hống lập tức không vui, nói, cái gì gọi là tất cả đều là ngươi, ta đây. Hắc hắc, Nick Tả gợn cười, nói, kỳ thực, luyện hóa xong thần thể trước đó, ta ăn truy cầu rất nhỏ. Đông Phương Vũ Lộ ra mỉm cười, ăn vào ngạc thai báo tụy hoàn bắt đầu liệu thương. Tiểu Nha cùng ích ta cũng phân biệt bắt đầu liệu thương cùng luyện hóa thân thể, chỉ có Hống lông Tóc không tồn hao gì, lúc này một bên ngai lấy cà rốt, một bên uống vào liệt diễm quân tường, cảnh giác vì ba người hộ pháp. Đông Phương Vũ hoàn toàn không nghĩ tới cái này đan hiệu dụng thực là kinh người, năng lượng bàng bạc tựa như một đám tiến thượng một dạng hóa lên, tự động nhào về phía các nơi rách nát trọng thương thân thể. Vấn bệnh, vẹn vẹn nửa canh giờ liền đem thần thể tu bộ tốt cử thành. Cái khác một số lúc cần phải ngày chậm rãi ôn dưỡng, đó là không vội vàng được. Tiểu nha thần thể so Đông Phương Vũ cự lớn rất nhiều, hắn lại nuốt rất nhiều bảo dược, vấn đề cũng không lớn. Đông Phương Vũ trong lần chiến đấu này cũng nhanh để quỷ diện vô ảnh tiên đánh phục, đương nhiên muốn trước thu phục nó, đây tuyệt đối là tương lai mình một kiện cực phẩm đại sát khí. Bởi vì Túc Cao Nham đã chết, hắn là cấm chế tự nhiên biến mất, luyện hóa không tốn sức chút nào, Đông Phương Vũ chỉ là khắc họa trên thần chí của mình, lập tức cùng cái này binh vương có ý hợp tâm đầu cảm giác. Cái này giòi có điểm giống kiếp trước máy ảnh điện tử, căn bản không có cái gì nguyên bộ tiên pháp, trọng điểm chỉ có một cái khống chế tốc độ. Chỉ cần tốc độ đạt tới nhất định điểm tới hạ, giòi thân liền sẽ biến mất tung ảnh, trở thành vô hình đoạt mệnh sắc khí. Mà Đông Phương Vũ chỉ cần khống chế roi thân công kích phương hướng là được, về phần cái kia quỷ dị quỷ thủ, nó sẽ tự động lựa chọn cùng roi thân khác biệt công kích phương hướng. Cấp 8 đỉnh phong bảo binh, so tinh phong bảo nhận phẩm giai còn muốn hơi cao. Dễ dàng vào tay mà lại dùng tốt, liền thân hồn đều cảm giác không thấy nó vô ảnh tiên thân, chí ít lấy thần cấp 5 hồn sư trình độ đều cảm giác không thấy. Đông Phương Vũ sinh lòng đại hoan hỉ. Cái đồ chơi này đem để chiến lực của mình lẫn thăng, đem bị diện vô ảnh tiên thu vào thiên tuyển khiếu hải ôn dưỡng, tiến một bước tăng cường nó cùng mình phù hợp độ. Lại đem Tử Vân đỉnh lấy ra, thứ này là vạn linh tiên tông đồ vật, mặc dù mình đến quang minh chính đại, nhưng ở thực lực còn không thể trấn nhiếp kẻ xấu tình huống dưới, vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Đem luyện hóa về sau, cảm thụ được nó công phòng nhất thể dị dụng, Đông Phương Vũ trên mặt vui vẻ nở hoa. Tuy nhiên nó chỉ là cấp 8 sơ kỳ niệm binh, tuy nhiên nó không thể phòng ngự thần hồn công kích, nhưng Đông Phương Vũ vừa lúc cũng không trồng cậy vào nó đến ngự thần hồn công kích, Hàng có vọng hầu thủy tinh khô lâu à. Cái này Tử Vân Đỉnh không chỉ có công kích sắc bén, mà lại thích hợp nhất cùng Tình Phong Bạo nhận phối hợp sử dụng. Bởi vì Đông Phương Vũ hoàn toàn có thể dùng chân nguyên toàn lực điều động tinh Phong Bạo nhận, mà chỉ dùng hồn nghiệm lực khống chế cái này bảo Đỉnh, lúc này mới không cô phụ hắn hồn vũ song tu. Còn có có niềm vui ngoài ý muốn, cái này Niệm binh vờn im mà cũng là một cái không gian thật lớn bao bối, bên trong có tứ trọng không gian, nói cách khác, mỗi một mặt nắp đỉnh vừa lúc là một cái lẫn nhau liên thông, lại độc lập với nhau không gian. Đông Phương Vũ đem Mã Não Khí Linh gọi ra, Mã Não thảm hề hề, một bộ trán nạn bộ dáng, gan mà nói, "Chủ nhân, ngươi sẽ không để cho hầu thần nuốt ta đi." thực, ta không có nhiều hồn nhập lực." Đông Phương Vũ sững sờ, ha ha cười nói, "Mã Não, người muốn đi đâu? Tuy nhiên nguyên bản ngươi là đạo hỏa tính tình, nhưng từ khi cùng ta, lập không ít đại công, nhiều lần để cho ta chuyển nguy thành an. Chỉ cần ngươi là một đầu sinh mệnh, lại nguyện ý theo ta, ta thì có nghĩa vụ đem ngươi đưa đến suốt đời." Mã Não cảm động nước mắt rưng rưng, nói không ra lời. Đông Phương Vũ cười nói, "Đừng ngốc thất thần, ta đã cho ngươi tìm tới một cái không tệ thân thể, tuy nhiên khẳng định không bằng Mã Não tháp phù hợp, nhưng cũng coi như cấp 8 binh. Tương lai ngươi hóa thuần túu, chưa hẳn không thể lên cấp cấp 9 binh vương, đi vào đi." Nhìn lấy Đông Phương Vũ trên tay Tử Vân Đỉnh, Mã Não trong mắt tạc sáng long lánh, nhanh như chớp xong vào qua. Đông Phương Vũ cùng Mã Não là huyết khế, Tử Vân Đỉnh cũng đã nhận chủ, bọn họ hòa làm một thể không có bất luận cái gì chướng ngại. Không lâu, Mã Não thì từ nắp đỉnh trên xuôi theo lộ ra cái đầu nhỏ, hương phấn nói: "Chủ nhân, trừ tụ khí năng lực quá kém bên ngoài, hoàn cảnh cũng không tệ, tuy nhiên chậm chạm, ta nhất định có thể trưởng thành." Đông Phương Vũ lại cười nói: "Có chúng nó, nó tụ khí chậm ma bệnh sẽ nhận được nhất định làm dịu." Nói, Đông Phương Vũ trước hết để cho tiểu hồ lô dây leo tiến vào Tử Vân Đỉnh, lại đem cực phẩm tinh thần thạch mỏ quặng cũng đưa vào qua. Kể từ đó, chúng nó không giờ khắc nào không tại thu nạp tinh thần chi lực, khẳng định cũng sẽ để từ vân đỉnh nhiều ít thu hoạch được một số. Mã Não vui mừng vấn hở, tiến qua thu thập nhà mới của mình. Đông Vương Vũ bắt đầu triệt để kiểm tra tốc cao nham hai cái chữ vật giới chỉ. Gia hỏa này không hổ là lao giang hồ, nguyên bản lộ ở bên ngoài chữ vật giới chỉ bên trong, chỉ có một ít hạ phẩm tinh thần thạch, thay đi giặt quần áo, lại có là một thanh ngũ phẩm hồng ngọc kiếm. Xem ra, kiếm này mới là hắn đạt được hai kiện binh vương trước thưởng dùng hiệp binh. Đông vương Vũ tuy nhiên cũng không am hiểu dùng kiếm, nhưng Đan khí Minh Phó hội trưởng vật thượng dùng không có khả năng kém, cẩn thận mà cất giấu. Không gặp Đông Phương Vũ bắt đầu kiểm tra cái kia bạch quốc quản, "Húng, Tiểu Nha cùng Lịch, ta tất cả đều dựa đi tới, đây mới là cái kia phó hội trưởng suốt đời tài phú, tất nhiên hết sức cái người." "Đều nói hồn vũ đại lục đã không có cực phẩm tinh thần thạch tân sinh tư nguyên, nhưng hắn vừa ở mà tích lũy vượt qua một ngàn khối, so Đông Phương Vũ còn nhiều." Nhi Lịch ta không ngừng nuốt nước miếng. "Nhiều nhất cũng là các loại đan bình, toàn bộ có phẩm cấp có danh tên, kém nhất là tứ phẩm đan, cao nhất lại có phẩm tiên Vũ tinh tế xem, "Tứ phẩm đan còn có 714 quả, ngũ phẩm đan có 9 loại, 730 quả, lục phẩm đan có 4 loại, 500 quả." Thất phẩm đan có 3 loại, 12 khóa, bát phẩm tiên đan có 1 khóa, tên là Vạn Vật Biến Hóa Thuần Đan. Nhìn lấy những thứ này tổng giá trị kinh người đan dược, Đông Phương Vũ cấp bách muốn lại đi hồn niệm sư hiệp hội, hắn lại muốn mua cao cấp hơn đan dược thư tịch. Xem ra, tổ hội trưởng còn có cất giữ niệm binh yêu thích, tuy nhiên tất cả đều là ngũ phẩm niệm binh, nhưng từng cái đều là tính phẩm, cực phẩm, khẳng định là hắn sử dụng chức vụ của mình tiện lợi thời gian dài tận lực thu mua được đến. Tổng cộng có 20 kiện, những thứ này cũng không thể lấy được giá xử lý, bởi vì mỗi một kiện đều là siêu cấp cao thủ tác phẩm đặc ý, đối với yêu thích người, vô luận bao nhiêu tiền đều sẽ mua sắm. Tỷ như cái này bảo tàng dùng bạch cốt quản cũng là một kiện cực phẩm cấp 5 nhuyễn binh, cho rằng về sau, hướng trên tay khế rửa liền có thể biến hóa tiến bàn tay, sắc thực dùng tốt, sau này, Đông Vương Vũ có thể ở chỗ này giấu một bộ phận cứu mạng tài hóa. Trừ này mà bên ngoài, Đông Vương Vũ chỉ lưu ý trong đó mấy cái đao, có thể tại cần phải khiêm tốn thời đại thay tinh phong bạo nhận xuất chiến. Đang chờ thu hồi lúc, hắn chợt phát hiện một món trong đó niệm binh tương đối quen thuộc, rất giống hắn đại hoang linh Bích, đặc biệt là cái kia lỗ hổng, nhìn qua nên có thể vừa vặn cùng mình món kia trùng hợp. Côn vật Black Xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 282, Bình Phong Sơn Trang. Đây là một đầu ngọc Ly Long, bốn chân đạp đạp địa phương giống như bị dao chỉnh tề mà cắt cắt qua, nhìn cái kia lớn nhỏ, rất giống hắn Đại Hoang Linh Bích. Đặc biệt là đồng dạng thanh ngọc chế, có trắng ban cùng thâm sắc, để hắn một chút thì liên tưởng. Lấy ra Đại Hoang Linh Bích, nhất nhãn liền có thể nhìn ra vốn là cùng một kiện đồ vật. Nguyên lai like Linh Bích trên đề thị vân vân vừa chân, hình Vũ ngọc Bích đặt trong bàn tay trái, ngọc hướng bên cạnh vừa sát, yến khẽ, giống như thiên thành Hắn chính đang suy đoán ngọc này bích hoàn chỉnh sau sẽ có hiệu quả gì, một vòng vần sáng mông lung tạm lên, cả hai giống như đang ở dung hợp. Lúc đầu đại hoang linh bích thước chừng tương đương với tứ phẩm nhiễm bình, mà đầu này ngọc ly long lại cao đến cấp 5 đỉnh phong. Điều này nói rõ hoàn chỉnh sau ngọc bích năng lực chủ yếu còn tại ngọc ly long thượng, để Đông Phương Vũ tràn ngập chờ mong. Chỉ chốc lát sau, quang hoa thu lại, ngọc bích nguyên tính mà nằm trong tay. Đông Phương Vũ rót vào chân nguyên, ngọc bích chậm rãi nhiên, đầu quang long đột nhiên xổ ra, gào thét nộ hống, dọa vội chân nguyên sẽ về. không cam về thì trong đáy mắt, trong mặt thất đã tràn ngập lên nồng đậm hoang cổ khí tức, hào lợi hại. Cái này nên có cấp 7 niệm binh mức độ, cân nhắc nó thời gian dài bị tách ra cắt lại, không chiếm được tầm bổ. Ôn dưỡng một đoạn sau nói không chừng sẽ có càng lớn để bạn, cũng là một kiện hiếm có phụ trợ hình công kích niệm binh. Trừ những thứ này niệm binh bên ngoài, chân quý bảo dược có hơn 300 gốc. Sau cùng còn lại cũng là một bộ gia thú cổ thư. Đây là vốn nên trên lòng bàn tay sách, ngăn nắp, dùng cực mỏng không biết gia thú lẩm ra, tổng cộng không đến 100 trang dáng vẻ. Cách mỗi vài trang liền có một tấm bức họa, tiếp lấy chính là giải thích càng kẽ. Tên sách Hoang Vu Đào Pháp, nên là người điên sau thậm chí là tốc cao nham bản thân dùng chu sa tại một trang cuối cùng họa một bộ đồ, trên đó viết: "Được từ cổ động tầng thứ 2, nghi là thiên cấp đạo pháp, lại không, có nửa bộ sau." Thiết hay. Đông Phương Vũ cùng hỉ, tương đối phía trước to lớn tài phú, đây mới là hắn yêu nhất. Đáng tiếc hiện tại không có thời gian, chỉ có thể đưa vào thủy tinh cô lâu, để nguyện vọng hầu thần đi đầu quan thuộc. Thư sơ giản lược đem sở hữu bạo vật phân loại, phân biệt bỏ vào từ vân đỉnh 4 cái không gian bên trong, đem tất cả cấp năm niệm tạm thời bỏ vào bạch cốt trong khu vực quản lý, chuẩn bị tùy thời điều động. Đem mới được 2 kiện bát phẩm binh cương cùng phẩm đại hoang long đao bỏ vào khiếu dưỡng. Duy nhất lưu lại một kiện ngũ phẩm đỉnh phong phòng ngự niệm binh, đây là một kiện trường bảo màu xanh. Đông Phương Vũ trước tiên đem mình nguyên lai là Long Vĩ ngạc giáp cùng Nhuyễn Ngọc giáp tinh tế mặc vào, mặc thêm vào trường bảo. Hiện tại không có mã não tháp bảo hộ, Tử Vân đỉnh lại không thể tùy thời sử dụng, nhất định phải cẩn thận, có cái này ba kiện phòng ngự niệm binh đực ra, vẫn không có nguyên lai đi tâm. Trong qua tại xuyên Long Vĩ ngạc giáp lúc, Đông Phương Vũ đột nhiên dâng lên cổ quái suy nghĩ, trước mắt đầu là hiện một cái nhíu mình nữ, lấy là một cái bạch đai đỏ, đến đặc vui mừng nữ tử. La trùng nhi. Chẳng lẽ mình nhớ nhà, muốn về xào sáng ai? Tạm thời để ích ta đợi tiến vào Tử Vân đỉnh tiếp tục tu luyện, Đông Vương Vũ khí Vũ Hiên ngang mà từ mật thất đi ra, lập tức có giải cực giống vì tuấn mỹ nam nữ trẻ tuổi dẫn đường, hướng về địa thế chỗ cao nhất đi đến. Tại trên đường, Đông Vương Vũ tán thưởng không thôi, vô luận hướng phương hướng nào nhìn, đều là như người trong bức họa ơi. Tính toán chỗ này gọi là bình phong trang viên thật không phải thuận miệng mà được, thật là trong lồng ngực có khâu hắc đại Một đường được, một đường khen, để dẫn đường người hầu nhịn không được quay đầu chen vào nói, tiên sinh, đây là chủ nhân từ trong cung chân tàng danh nhân cổ họa giữa tìm tới linh cảm, nghe nói Cái này nho nhỏ trong trang viên, ẩn dấu đi 99 phó danh hòa đây. Chắc không được, chắc không được." Đông Phương Vũ giật mình nói, "Ngươi nhìn cái kia xảo thạch diệu tuyển, bích thảo hành lang khiến người ta cảm thấy tựa như là đại sư nôn tâm lọc huyết chi tác." "Ha ha ha, kém buộc lắm miệng." Một đạo dấu giếm đắc ý thanh âm xa xa truyền đến, "Vẫn là như thế không vội không tử, nơi đây vạn sự đều tốt, duy chỉ có cái kia họa bên trong câu đối thấy không rõ lắm, để lao phu luôn luôn tên ngối." "Đông Phương, ngươi làm thơ diệu nghĩ vô thượng, có thể hay không cho ta bổ sung đôi câu đối này?" Đông Phương Vũ chỉ trệ, những ngày qua đến nay Hàn đội với đại thái giám Tang Du ảnh ấn tượng tốt đến 100%, mới vừa rồi còn có ân tứ mạng. Chuyện của người khác đều có thể ứng phó, cái này trong lòng hắn có chút lão nhân đáng thương yêu cầu nhất định phải thỏa mãn. Đông Phương Vũ ngừng chân không tiến, một bên cẩn thận nắm cảnh, một bên bục hồ, rốt cục để hắn nhớ tới kiếp trước Tô Hàng trong Lâm Viên một bộ có sẵn từng gặp, so sánh một chút, coi như hợp với tình hình, lúc này liền cất cao giọng nói. Khâu Hát tại trong lồng ngực, nhìn xếp Thạch Sơ Tuyển, có ngày không sai hòa ý. Lâm viên Giáp Hạ, nguyện mang theo cầm lại thiểu, ăn ở bên ngoài thay mời. tốt liền Ta thích cái này hòa chữ, hai người các ngươi đi lại, ngày khác cho ta bổ sung." Tang Du Ảnh thanh âm chuyển đến, tràn ngập kinh hỉ. Không bao lâu, liền gặp trên đồi nhỏ một tòa nguyên sắc lầu gỗ ẩn hiện, hướng nam trên bình đài, Tang Du Ảnh, Long Thất, Thần Quân cùng Nam cung trụ chính ngồi trên mặt đất, ở giữa đặt dị quá tốt sơ, tinh tế thì nướng. Từng đôi thanh tú nam nữ bộc nhân ở phía sau hầu hạ, bốn người uống đến chính đẹp. "Đông Vương, đến ngồi." "Đại ca, đến a." Đông Vương Vũ hướng Tang Du Ảnh hành lễ, nói lời cảm tạ, mỉm cười nhập nói, "Tang công công, Hiện tại ngài có thể nói một chút đến tột cùng là ai luôn luôn cùng chúng ta không qua được a? Tang Du ảnh liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng phình lên trường, phía dưới nơi xa có cung trang thiếu nữ bắt đầu đánh đàn, mê múa. Hắn nhấp một ngụm rượu, mới nói, gấp cái gì? Lao phu thật vất vả từ trong cung đi ra, lại tận hưởng lạc thú trước mắt. Đông Phương Vũ nhìn lấy cái kia giống như phú thương hảo phong cách ăn mặc, càng nghĩ càng thấy đến thật không thể tin, như thế hiểu được hưởng thụ tu hành kỳ tài, làm sao có thể làm thái giám đâu? là nhìn ra Phương Vũ nghi hoặc, Tang Du ảnh hưởng, vẻ sau vung tay lên, một đám nam nữ bộc nhân giúp đi. Hàn thở dài một tiếng nói, lúc tuổi còn trẻ chỉ biết khổ tu, cho là mình truy cầu là thành tiếng nói. Đến già mới biết được, chính mình theo đuổi nhưng thật ra là mỹ nữ Như Mây, trái hoài phải ôm, tại quyền lực đỉnh phong thành đạo, vì quốc gia, vì hoàng đế, vì vạn dân chỉ một phần chút sức mọn. Ta chính là một cái lớn nhất tục không chịu được tục nhân. Đông Phương Vũ chắc tay, chân thành nói, Tăng đại nhân, ngài đây cũng không phải là tục nhân. Tỉnh trường Sát Nhân Kiếm, Tú Ngọa Mỹ Nhân Ngùi, xưa nay anh hùng phần lớn là ý tưởng như vậy, nhưng có thể thản nhiên thừa nhận, duy sắc tử chi tâm người. Ha ha, Tỉnh Sát Nhân Tú Ngọa Mỹ Nhân đùi. Tang Du ảnh nhai nuốt lấy câu nói này, nói: "Ngươi quả nhiên là xuất khẩu thành thơ. Bất quá, đáng tiếc chính là, ta tuổi trẻ lúc luyện công ngộ thương kinh mạch, bộ phận kinh mạch vỡ nát, đã không thể túy ngọa mỹ nhân ủi. Tiến tính. "Huynh đệ bốn cái cũng không biết nói cái gì cho phải." Đông Vương Vũ âm thầm ghi ở trong lòng. Không nghĩ tới hắn vợ ơ im mà cùng phụ thân của mình là một loại tình huống, lấy địa vị của hắn đều giải quyết không, bởi vậy có thể thấy được loại này thường tổn là cỡ nào khó trị. Vị lão nhân này không chỉ có làm cho người tôn kính, mà lại đối với mình xác thực có ơn cứu mạng, tương lai nếu như mình có thể tìm tới loại này bảo dược, nhất định phải đồng thời đem hắn chữa cho tốt. Vẫn là Tang Du ảnh chính mình đánh vỡ trơ mặt, nói: "Vài thập niên trước, gần trăm năm sự tình, ta cũng đã không quan tâm. Hiện tại ta cùng đại đế phối hợp ăn ý, đã có khi còn nhỏ tình huynh đệ, lại có quân thần tình nghĩa, trên cơ bản cũng coi như có thể an ủi bình sinh ý chí." Long Thất Sen vào nói: "Ta nhìn phụ hoàng quyết định ngược lại có không ít là tang thúc thúc đề nghị của người, phối hợp của các ngươi thật sự là diệu đến hào điên." Đoạn thời kỳ này thiên hạ đại trị, ngài cư công chí vĩ. Haha, ha,", ha Du ảnh cười nói, "Lời này ra này môn không thể nói. Cứ việc chúng ta từng là hảo huynh đệ, cũng không có khả năng như năm đó một dạng." Hùng chi, Ta theo đuổi là kết quả không phải quá trình thật sâu nhìn bốn người nhấp nhãn Tang du ảnh sâu thì nói hai chúng ta ngay lúc đó quan hệ có thể so bốn người các ngươi còn muốn quá cứng chúng ta tại lúc tuổi còn trẻ thì lẫn nhau hoán mệnh qua ba lần các người nghĩ kỹ sao thật nguyện ý qua chúng ta cuộc sống như vậy lại là một cái chủ động nhắc nhở lòng cho người đầu tiên là Long Tam lại là thái hậu hiện tại lại là Tang du ảnh chẳng lẽ tất cả mọi người cảm thấy long thất không thích hợp làm hoàng đế sao? bốn người đều là người cực kỳ thông minh lúc nảy lâm vào suy nghĩ đột nhiên Tam du ảnh nói phát sinh chuyện ngày hôm nay Hoàng đế nhẫn nại đã vượt qua cực hạn, ta nhìn phong bạo tùy thời liền muốn tới. Nếu bọn họ phát hiện, chính mình liều mạng chèn ép nhân căn bản cũng không muốn làm hoàng đế, ta thật muốn xem bọn hắn hối hận sắc mặt. Đó đến, hắn lại thổ lộ một cái tin tức trọng yếu, mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ hoàng đế sẽ an bài như thế nào, ngươi cũng là Thanh Long đế quốc trọng yếu hầu bị. Điểm này, ngươi quan trọng nhớ. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên động làm việc. Chương 283, tha 1 phút huy hơn suốt trăm năm. Có lẽ là từ tang du ảnh trong khẩu khí nghe ra mưa gió sắp đến, có lẽ là cảm giác được ngày về tới gần. Sáng sớm ngày thứ hai, làm huynh đệ bốn người lấy ngà voi lâu thuyền từ Bình Phong Trang Viên về Long Đô trên đường, đều lâm vào trầm mặc. Thang đến tiếp cận Long Đô thời điểm, Đông Phương Vũ mới đột đột nói, "Kỳ thực cái này rất tốt." Ba người đều nhìn về hắn, thật lâu, Nam cung trụ mới hỏi, "Vì cái gì?" Haha, ha, Đông Phương Vũ nhìn lấy gần trong gang thép hùng thành, vân đạm phong khinh nói, "Các người vong thần côn lần thứ nhất nói chuyện yêu đương lúc, định của chúng ta sao?" Ba người hơi hơi mở to miệng có chút thất thần, bởi vì bọn hắn vừa a mà thật quên từng có qua cái gì ước định. Cái gì ước định? Lâu thuyền bắt đầu hạ xuống, thần côn bắt hỏi gấp. Thu hồi lâu thuyền, bốn người đi vào Long Đô, nhìn lấy đập vào mặt phồn hoa, Đông Vương Vũ Hạo phóng chỉ chèn vai thích cánh dòng người nói, những thứ này cùng chúng ta cũng không quan hệ. Bởi vì chúng ta đã từng ước định qua, tương lai chúng ta bốn người đều là vũ thánh. Về sau không cho phép lại quên. Ba người sửng sở, chợt liền nhớ tới đến, tiếp lấy lộ ra hiểu ý mỉm cười. Chỉ nghe bên cạnh truyền đến, bốn cái người điên. Vừa vận Long nói, ba ngày sau đó là đại triều nghị. Phụ hoàng có thể sẽ tại trên triều đỉnh tuyên bố cái gì, có lẽ ba ngày sau, chúng ta liền có thể đi. Bên cạnh biến thành kinh hồ, cái này càng điên, cách bọn họ xa một chút. Ha ha ha, bốn người nhìn nhau cười to, nghi ngờ trong lòng phảng phất toàn bộ nệm rơi, long hành hội bộ mà đi. Chỉ có 3 ngày, Đông Vương Vũ còn có 3 chuyện nhất định phải hoàn thành. Một là muốn mua sắm sau này một đoạn thời gian phục dụng tứ phẩm đan cùng ngũ phẩm đan, hai là muốn mua càng cao tầng thứ đan thư, nếu không chính mình tự tốc cao nham cái kia có được đan dược cũng là phế vật. Ba là nhất định phải thu thập đại lượng Bắc địa hàn Bội Vi X đã phát hiện, uống Bắc Địa Hàn Tuyển đối với hắn để bạt luyện hóa thần thể tốc độ có lợi, có thể tăng nhanh gần hai thành. Cùng Long Thất đợi sau khi chia tay, Đông Vương Vũ trực tiếp phải đi theo vườn, Hồ Kha không ít thấy biết bất phàm, mà lại tại Long Đô cũng có nhất định giao thiệp, có một số việc để hắn xử lý chuyện xảy ra nữa mà công nội. Tại Hồ Kha văn phòng giữa, Đông Vương Vũ trực tiếp hảo sảng đem hồn niệm sư hiệp hội ngọc giản nút cho hắn. Hồ Kha có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi, Vương, đây là ý gì?" Đông Vương Vũ đem ý nghĩ của mình nói một chút, Hồ Kha gật, gật đầu, bắt đầu xem xét ngọc Giàn. Đông Phương Vũ gặp hắn không ngừng lộ ra ngạc nhiên bộ dáng, kiên nhẫn chờ lấy hắn xem hết. Rất lâu sau đó, Hồ Kha rốt cục xem hết Ngọc Giản, tay đều có chút run rẩy, kích động nói: "Ngươi tỉ mua Đan Hải săn chân phổ cùng đại dược chân hình. Nhớ kỹ, để cho ta ghi chép một phần." "Không có vấn đề a, chỉ cần ngươi không bán, ai có thể phát hiện." Đông Phương Vũ căn bản không có coi ra gì, lập tức đáp ứng. "Hắc hắc, Hồ Kha cười hắc hắc nói: "Ta sợ ngươi quên, cho ngươi đem tên sách viết xuống tới." Vũ mỉm cười, nhưng một hồi không bình tĩnh, da này lại mua bút thành lên, không bao lâu đưa cho Đông Phương Vũ lúc, đã khoảng chừng 21 quyển sách. Hồ Kha còn có cười nói, cũng không dám quá phận, mua đều là lòng đồ phân sẽ có sách. Mới chỉ phân. Đông Phương Vũ nghẹn họ nhìn chân chối. Tiếp theo, hắn lại nói, đến tại đan dược sao? Ta nhìn cũng không cần phải mua bọn họ, tứ phẩm cùng ngũ phẩm ta các chuẩn bị cho ngươi ba loại cực phẩm đan, mỗi loại vẫn là 300 quả. Bắp địa hàn tuyền sao? Chúng ta phụ trách giúp ngươi đến toàn thành qua thu, ngươi chạy tới lấy là được. Đông Phương Vũ lấy ra hắn nhón tờ danh sách, lắc đầu cười nói, vậy ta qua, 3 ngày sau đến giang lộ, nhớ kỹ sách lưu cho mình nhìn to lộ ra mừng như điên, liến xưng, nhất định, nhất định, đem hắn đưa già theo vườn. Tuy nhiên vừa mới giết hồn niệm sư hiệp hội phó hội trưởng, nhưng đồng phương vũ một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, rất nhanh liền tại hiệp hội mùa cùng hồ kha muôn sách, hài lòng về tiểu viện của mình tu luyện. Ba ngày sau đó, hắn đến theo vườn lấy đan dực và bắt điệp hàn tuyển. Mà lúc này, Long Lân Hạc Đại Đế đang ở vào triều. Hôm nay phá lệ tuyên tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử, thập hoàng tử đợi sáu vị hoàng tử vào triều. Cái này khiến triều Như thưởng thương thảo xong quốc sự, Long Vân học đại đế thoải mái mà hướng trên long ỷ khẽ nghiêng, đại thái giám Tang Du ảnh từ phía sau của hắn hướng về phía trước hai bước, mở miệng nói: "Hoàng đế có chỉ, phong tứ hoàng tử vì Đông Hải vương, phong địa Đông Hải, Bắc Hải, thu được răng ba thành, phong ngũ hoàng tử vì Tây Tây vương, phong địa Tây cùng, Di Ho An Lĩnh, Nam Khư ba thành." Khâm thử. Vương là đế quốc cao nhất tứ vị, vị trí tại công hầu phía trên. Chỉ có hai loại tình huống có thể phong vương, một loại là hoàng tử hoặc hoàng huynh, hoàng đế. Một loại khác là lập đại công. Mà loại này đại công lại chỉ có một loại mới có phong vương tư cách, cái tiêu chính là mở rộng đất đai biên giới chi công. Lẽ ra, Phong Vương là địa vị cực cao, có thể tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử nghe được hoàng trị sau lại như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Ngay cả Thừa tướng Vương bột mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt, đại khoa mồ hôi nhi từ cái trán lăn xuống. Rất rõ ràng, hoàng đế tuyên bố Lao Tư cùng lao Ngũ triệt để rời khỏi hoàng vị người thừa kế tranh đoạn, để bọn hắn đi làm cái thái bình vương, không phải hoàng đế thân tuyên không được hồi kinh, triệt để đem bọn hắn thành người ngoài. Nếu như là hoàng tử khác, khả năng còn không có loại cảm giác này. Phải biết hoàng đế có 14 hoàng tử. Hôm nay bị tuyên vào chiều chính là trong đó 6 vị có khả năng nhất kế thử mà vị, loại này từ trời xuống đất cảm giác mất mát quá to lớn. Hoàng đế tựa lưng vào ghế ngồi thân trên hơi hơi nô lên, cái này hơi một chút động tác dọa đến trong lòng có quỷ long ngũ vội vàng quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn. Long Lân Học Đại đế lộ ra nụ cười, để hắn miễn lễ, sau đó mở miệng nói, lao tứ, ngươi vì cái gì không nói lời nào?" Long tứ hướng hắn lộ ra buồn bã nụ cười, đột nhiên cắn răng một cái. "Ba! Ba! Ba!" "Thứ nhi!" Long Lân Học Đại đế hét lớn một tiếng, hướng về phía trước tay, tựa hồ muốn giữ chặt con của mình. Theo 3 tiếng giòn mình, Long tứ thân thể mãnh liệt lay động ba lần, hắn đã tự bạo thiên xu, thiên truyền cùng thiên, cơ ba cái khiếu hải. Cái này không chỉ là nói hắn nhiều năm góp nhặt tinh thần chi lực đã bay ra, mà lại ở đường, nên hoàn cùng Ngọc Trẩm bà khu đại huyết cũng đã hoàn toàn phá hư, sinh cơ đã đứt, dù là thần tiên cũng vô lực cứu vãn. Trên điện kim loan, quần thần toàn bộ kinh ngạc đến mê người, cái này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Long Lân Hạc đại đế hổ trong mắt ẩn ẩn dưng dưng, tứ nhi có đường đến chỗ chết, nhưng hắn cũng không có nghĩ qua hắn, vì cái gì hắn muốn tự sát. Hắn biết rõ con trai của đạo khẳng định còn có lời nói, đều nói người sắp chết, lời nói cũng tiện. Xem hắn có gì ngôn gì. Long Thứ từng chữ từng câu hướng Long Lân Hạc nói, ta muốn mẫu thân của ta bình an vô sự. Long Lân Hạc đại đế nước mắt đã rưng trọng, nặng nề mà gật đầu. Long Thứ quay đầu vừa nhìn về phía Thừa tướng Vương Một, nói, "Ông ngoại, ta muốn ngươi chiếu cố tốt mẫu thân của ta." Vương Một nước mắt quần quần mà ra, cái này lòng ôm chí lớn cháu ngoại trước khi chết nghị chỉ là hắn cùng nữ nhi của mình. Câu nói này nhìn như vẫn là căn dặn phải chiếu cố kỹ lưỡng mẹ của hắn, trên thực tế cũng tương đương cho mình hộ thân phủ, cái này lại có ai nghe không hiểu. Sau cùng, Long Thứ đột nhiên nhìn về phía quân thần, miệng có máu tươi chảy dòng, dòng chảy xuống. Hắn ha ha cười, lộ ra nhóm máu hằn răng, rõ ràng nói: "Đại trưởng phu thả một phút uy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm. Ta thiên sinh liền muốn làm thiên tử, đã làm không thiên tử, vậy ta tình nguyện chết cũng không làm thái bình vương. Chỉ tiếc ta vĩnh viễn cũng không thể thực hiện ta khát vọng, đây là ta duy nhất hận. Chư công tầm thường, vô số năm qua, đảm nhiệm Bắc quốc cứu hiệp, sinh dân đồ thánh, quốc lực hao hết, các ngươi có không có một lần nghĩ tới chủ động tiến công Bắc quốc? Dựa vào cái gì chiến tranh đều từ Bắc phương thổi sướng? Dựa vào cái gì chiến trường đều ở nước ta? Dựa vào cái gì luôn luôn chúng ta chết nhiều người?" Các ngươi những thứ này ngạo cốt tranh tranh vô nhân, các ngươi những thứ này thiết huyết ngàn dặm vô nhân, các ngươi người nào có thể trả lời ta, vì cái gì? Quân thân đương nhiên sẽ không vào lúc này cùng hắn tranh luận, đều yên lặng tránh né ánh mắt của hắn. Chiến Khánh Dung bỗng nhiên nói, ngươi nói vì cái gì? Long Tứ bỗng nhiên quay đầu, chỉ hướng phụ thân của mình, lúc này, hắn bắt đầu hướng về sau ngược lại. Hắn thẳng tắp hướng sau đổ xuống, vươn về trước tay từ chỉ hướng phụ thân biến thành chỉ hướng lên bầu trời, trong miệng ngoan cường nói, bởi vì ngươi, bởi vì ngồi ở chỗ này chính là ngươi, mà không phải ta. Côn Black Xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 284, điều quyển bay mà biết rõ còn có. Thọ tử Hobi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Trên kim loan điện, Tam hoàng tử, Lục hoàng tử cùng thập hoàng tử mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, ngay cả Long Tất trong lòng cũng không dễ chịu, dù sao cũng là thân huynh đệ, lại rơi đến dạng này hà chẳng. Hồi lâu, Long Liên Hạc đại đế vươn về trước tay mới chậm rãi rơi xuống, nói: "Lấy thân vương chi lễ táng tại Long Đô." Đại thái Du ảnh tại hoàng đế phía sau nhẹ nhàng phất tay, mấy tên đô vệ hoàng tử xuống. Tang Du ảnh đang chờ tuyên bố tan triều, Thừa tướng Vương Bộ đột nhiên tiến nhanh tới mấy bước, lễ bái tại đất, nói: "Vậy hạ, Lão thần gần đây đầu gối trái thường kịch liệt đau nhức, hành tẩu khu trì bất lực, đặc biệt hướng Hoàng đế bệ hạ xin hai cốt." Long Liên Hạc đại đế nhìn lấy hắn, lộ ra ánh mắt phức tạp, lao tứ có thể đi cho tới hôm nay, không thể rời bỏ hắn ở sau lưng tôi động." Nhưng hắn cũng biết rõ Vương Bộ chỉ thế chi năng, phụ quốc chi công, cảm thấy thầm than một tiếng, nói: "Chính xác. Hiền thần Vương Bột, vì tướng 11 năm, trong nước tính, phẳng, tính An, cư lạc nghiệp, có công." Thưa nó cáo lão về quê, xuất nhập xe xe mã cho phép vương quý phi về nhà thăm biếng. đây coi như là vô cùng ưu đãi, trên cơ bản vương bột cha và con gái đều có thể an hưởng tuổi già, quần thần đều thở dài ra một hơi. Bất quá, Long Lân Hạc đại đế lại nói tiếp, "Vương bột, tứ nhi Ly Long đều trước, nhất định phải hiệp trợ đô vệ quân cùng tuần thành sử tướng tướng quan trọng phạm bắt được." Tiếng nói của hắn vừa dứt, vương bột cùng Long tứ toàn thân lắc một cái. Hoàng đế có thể làm cho mạng của bọn hắn, nhưng bọn hắn phái ra làm ám sát đại tướng nhất định phải bỏ đi ra, nếu không cũng làm nhu phản. Đúng vào lúc này, đại thái giám Tang Du ảnh quát, "Tàn triều." Ngay tại cùng ngày, Long thất mang theo vũ Thần Quân, Nam cung trụ từng cái bái biệt hoàng đế, Thái hậu cùng Vũ quý phi, chuẩn bị trở về tông. Lúc đó, vẫn là buổi sáng, huynh đệ bốn người cũng không nhiều lưu, lập tức lên đường. Ra Long Đô, bốn người đang muốn ngồi lên lâu thuyền, đột nhiên có nhân tại phía trước lên tiếng, "Thất đệ, Tam ca đến tiếng ngươi." Bốn người hướng về phía trước vừa nhìn, cách đó không xa, Long Tam mang theo đảo tiên sinh, Âu Dương tiên sinh cùng quách ngọc Khải sừng sững bên đường, chính mỉm cười nhìn lấy hắn. Long Thất vội vàng tiến lên mấy bước, nói, ca, đô chung cớ nhân, cuối cùng là có một cái đưa tiếng người." Ha, ha, ha. Sao nói không người, còn có một cái bạn vong niên a." Vừa dứt tiếng, Tang Du ảnh hiện ra thân hình. "Tang thúc, ngài còn tự thân đến để tiểu chất hộ tạ." Long Thất liền vội vàng không người hành lễ. Tang Du ảnh thản nhiên tự nhiên mà thụ Long Thất tri lễ, nói, "Ta đều nói xong, huynh đệ các ngươi nhóm tự đi." Long Tam hiển nhiên cao hứng phi thường, nói, "Huynh đệ, ca ca lần này giúp ngươi tiên lộ thông suốt, tu hành có thành tựu, ca nóng trông ngươi có thể tu thành thánh nhân, bảo hộ vạn dân." Nhìn lấy Long Tam trong suốt ánh mắt, chân thành khí, Long nói, "Tang ca yên tâm, tiểu đệ đời này bắt buộc đến Vũ thánh. Nếu như tương lai quốc gia ta, hải giáp đến, trở về. Long Tam mở rộng vòng tay, nhau, Du ra ý mỉm cười. Lúc này, Quách Ngọc Khải đưa cho Đông Phương Vũ ba người mỗi người một cái chữ vật giới chỉ, nói: "Điện hạ một điểm kỷ niệm, Bắc Điệp là một nho gia còn sót lại kinh điển một bộ là phẩm kim khôi cùng Vũ nhãn lên, cái này long Tam rất bỏ công sức a, tặng lễ vật như thế thân mật. Rốt từ Tam Du ảnh, xu taan long Đô, người ngồi lên thuyền. Điều chỉnh tốt về sào sàng phương hướng, Để lâu thuyền ẩn hình, bắt đầu đi đường. Nam cung trụ dẫn đầu đánh vỡ Trương Mặc, nói, đều không nói lời nào, nghĩ gì thế? Ta nghĩ ta hái đổ. Thần quân nhìn phương xa, có chút hốc xi. Si. Long Thất sợ Đông Phương Vũ xấu hổ, lập tức ngắt lời nói, nguyên bản cảm thấy người đối với chiến tranh sách luận là đúng, vì cái gì ta cảm thấy Lao tứ nói cũng có đạo lý đâu? Long Thất đã xem Long Tứ tại trên triều đình sợ tác sở vi cho huynh đệ mấy cái nói qua, lúc này còn tại canh cánh trong lòng. Đông Phương Vũ nói, ta ngược lại cho rằng may mắn quốc gia không có giao cho trong tay hắn, cực kỳ hiếu chiến, dù cho chiến thắng, đại giới cũng là nhân sinh khó khăn, sinh linh đồ thán. Chúng ta tu hành nhân hung hoại nên siêu việt quốc gia, Thanh Long Đế quốc người là người, Bạch Hổ Đế quốc nhân cũng không phải là sao? Nếu như tương lai chúng ta bốn người đều có thể trở thành võ thánh người, như vậy chúng ta có lẽ có tư cách để chiến tranh triệt để dừng lại. Dạng này mới là tối thượng sách. Long Tất trong mắt thần quang bạ phát, hắn tựa hồ nhìn đến ngày đó. Bốn người bọn họ võ thánh người vung cánh tay hô lên, xuất lĩnh Nam quốc các thánh nhân cùng Bắc phương các thánh nhân đàm phán, chế định vĩnh cửu hiệp nghị định chiến. Nam cung trụ khai lớn, "Đúng, lão đại cũng là châu một." Một ngày này chính là toàn bộ đại lục ngày lễ, suy nghĩ một chút đều bị người huyết mạch sôi sục. Thần Quân đùa bỡn cầu long đồng, tựa hồ là đầy đủ suy tư sau mới đánh nhịp tỏ thái độ, "Ừm, Tiểu Tây Thiên đồng ý ba người các ngươi thánh nhân chủ trương." Ha ha ha, huynh đệ bốn cái cười ha hả. Đông Vương Vũ tiếp tục mở giải long thất, thanh bằng nói, "Ngươi sở di cho rằng Lao tử nói rất đúng, vẫn là ngươi thụ thân tình dật chỗ lẫn. Thế nhưng là, ngươi đừng quên hắn đối với ngươi cũng không có thân tình, công kích ngươi đại tiệu thời điểm là cỡ nào sắp bén, căn bản không cho ngươi lưu một đường sinh cơ. Ta người này chính là như vậy, vô luận ngươi cỡ nào chính xác, cỡ nào đường hoàng, cũng không có tư cách trả đạm các tính mạng con người. Nếu như ngươi muốn ta, ta tất trước hết là giết ngươi. Không sai, thần cô nói, loại cặn bã này không đáng đáng thương. Long Thất Nghiêm tốc suy nghĩ Đông Phương Vũ, nhíu chặt mi đầu dần dần bày ra. Mấy người đem thu sủng phong suất, những ngày này có thể đem bọn hắn một nạn, Cửu Thiên thập địa điên a. Mấy ngày sau, bốn người trở lại xảo sàng ngay, bởi vì Đông Phương Vũ trưởng bối tại trên sơn núi, bọn họ đương nhiên là đi trước bài kiến. Vừa mới lên thiên thủy đường, Đông Phương Vũ cũng có chút sững sờ, một đầu khôi ngô giống một tòa núi nhỏ tê dác chính thoải mái mà nằm tại sơn khê bên cạnh lại đây. Tình huống như thế nào, tê vương nhà. Sơn Môn không cần bảo vệ. Lão nhìn thấy Vũ nước mắt rưng rưng mà quần quật mà tới, đại địa rung động, như là cấp 4 động đất. Tiểu nha gặp Tê Zắc Vương chính hướng về phía Đông Phương Vũ chạy tới, giũa ra cánh ôn nu mà đẩy. "Đừng!" Đông Phương Vũ vội nói. "Wen!" Đông Phương Vũ ngăn cản còn chưa đủ kịp thời, quái vật lớn T. Zắc Vương trực tiếp bị Tiểu Nha vỗ bay ra ngoài. Tiểu Nha xưa đâu bằng này, cấp 6 kim sĩ bằng hải âu, há lại một đầu cấp 3 Tê Giác Vương ngăn cản. Đông Phương Vũ vội vàng khuất trước, chỉ gặp Tê Zắc Vương rơi cái nhìn như mỹ nu, đối với nó tới nói tựa như là vạn cây cương nào. Hiện tại, trên người nó máu me đầm đìa, giống như bị nhân giẫm thịt. Đông Phương Vũ đuổi đội vàng lấy ra một chi ngân quang lượn lờ bảo dược nhét vào trong miệng hắn, hướng mấy cái thú vương nói, về sau không muốn thương tổn trên sườn núi yêu thú. Tê Giác Vương tuy nhiên chịu một chút đánh cho tê người, nhưng có thể ăn đến loại này bảo dược, đã là vừa lòng thỏa ý, cái động trong lỗ nuôi buốc lên bọn, mơ hồ không rõ mà nói lên châu ngữ. Trải qua nguyện vọng hầu thần khẽ đạo dịch, Đông Phương Vũ mới hiểu được, gia này muốn chính mình muốn mà nhanh nội đem Tê vị trí giao tiếp cho bạn. Hiện tại ngày ngày ở tại Thủy Đường, chủ động cho Đông Phương già trông nhà viện. Tốt có tâm kế một đầu Tê Giác Đông Phương Vũ một bên than thở, một bên lấy ra hai loại các 10 hạt nhị phần đan, một đống yêu hạch, một đống tinh thần thạch, trấn an Tế Zác Vương chậm rãi luyện hóa. Bịch. Tế Zác Vương song suối đánh tới hướng đại địa, cảm động một đôi mắt to như trung đồng đỏ bừng, càng không ngừng cầu bái. Tiểu Nha có lẽ là vi biểu đạt tài này, xách qua một vỏ ngự tửu đặt ở nhưu đầu trước đó, nói: "Đây mới là hàng cao đẳng, về sau chỉ muốn đi theo ta, bảo đảm ngươi ăn ngon, uống say." Vừa mới giải quyết tê giác Vương, thần côn nơi đó cũng không còn cách nào ở nhẫn, rắc cuống họng to: "Thần hát, trở về, còn không mau tới bài kiến." Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 285, đột phá khúc tùy hứng. Đông Phương Chính tại bắt phòng trước đó thoải mái mà nằm tại một cái la han trên ghế, nhìn lấy thê tử cùng Đông Phương Kỳ cha và con gái ở trong viện lui công, mấy cái thuê mướn tạp dịch đệ tử vậy mà tại thỉnh thoảng chỉ đạo bọn họ. Đương nhiên, thần côn như khóc như tố một cuồng họng từ nơi không xa chuyển đến, thần hát, trở về, còn không mau tới bài kiến. Đông Phương thần sở, bỏ xuống trường thì hướng ra phía ngoài chạy, tại đường đã nước mắt tư Ba trung niên nhân, nhân nhìn lấy thần hắc dáng vẻ hạnh phúc, vô cùng vui mừng. Đống Vương Vũ gặp qua cha mẹ cùng đại bá, lấy ra chuyên môn vì bọn họ mua sắm đăng dược, Nam cung trụ, Long Thất tự nhiên cũng có lễ vật đưa lên. Đàm trọn vẹn một cái giờ, Đống Vương chính lúc này mới thúc lấy bọn hắn qua bái kiến tông trưởng, tông đạo cùng đồng nhai chủ. Nguyên Lai, niệm lâu kiểu về nhà thăm viếng lại còn chưa về tới. Thần Quân lại nổi bất động chân, dạy học sốt ruột. Đành phải vẫn là từ ba người cùng đi. Lần này Long Thất cho đồng nhai chủ mang đủ đủ nữ thiếu, đầy đủ hàn uống mấy năm, để Vui vẻ dò, Long Thất, Nam cung, các ngươi hai cái thư pháp tốt muốn cho tông chủ đại nhân viết cái về văn kiện, đem Long Đô chi hành làm bẩm báo, đến nơi đến trốn. Long thất, Nam cung chủ tự nhiên đáp ứng tới. Đồng nhai chủ lại nói, lại có 7, 10 ngày qua, mùa thu thời điểm, ta đem tự mình xuất linh vốn lên sườn núi sở hưu chân truyền đệ tử trở về tông đường, tham gia 3 năm một lần tông môn luận đạo. Cái này cái gọi là tông môn luận đạo Đông Phương Vũ đám người đã nhiều lần nghe nói, nghiêm chỉnh là đồng nhai chủ trong lòng hạng nhất đại sự. Nguyên lai like cảm thấy việc này cùng bọn hắn khoảng cách quá xa, bây giờ lại là gần ngay trước mắt, có một số việc trước hết hiểu rõ. Đổng Vương Vũ hỏi trước, sườn núi người, "Cái này tông môn luận đạo sự tình ngài có thể hay không cho chúng ta ký càng giới thiệu một chút, tỷ như đều có nào đâu? Các sư huynh đều là cái gì tầng thứ? Chúng ta dĩ vãng thành tích trở. Đồng Thiên Nam mặt mơ đỏ ửng, cười ha hả, cố làm ra vẻ tiêu sái mà nói, "Chúng ta Vạn Linh Tiên Tông bội dưỡng đệ tử, bình thường lấy 3 năm làm ở giới. Trong 3 năm, ưu tú nhất chân truyền đệ tử thường thường có thể đạt tới nhị phẩm vũ sư định phong, thậm chí là tam phẩm sơ kỳ. Đương nhiên, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện thẳng tới tam phẩm định phong yêu nghiệt. Mà lại, chân truyền đệ tử cũng không giới hạn trong bản kỳ." chỉ cần còn chưa để thăng làm trưởng lão, cho dù là thượng giới cũng có thể tham gia. Đông Phương Vũ ba người đều âm thầm gật đầu, xem ra muốn lấy được thành tích tốt, tiến giai tam phẩm là nhất định. Đồng Ngai chủ tiếp tục nói, trước đây liên tục 5 lần tông môn luận đạo, tổng đường thêm 27 xử lý đường, chúng ta vừa ưng ý mà tất cả đều là thứ nhất đến ngược. Những thứ này Đông Phương Vũ đợi cũng có nghe thấy, lần nữa nghe nói, toàn bộ đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bất động thanh sắc. Đồng Ngai chủ cười xấu hổ nói, cái này còn không phải khó coi nhất. Nam cung trụ chắng chắng nhẫn một lần, lúc này chen một câu, cái này còn không phải khó coi nhất. Đều thứ nhất đến ngược, còn có thể thế nào? Đồng Nai chủ càng thêm xấu hổ, nói, chúng ta liên tục nằm lần thì không ai có thể thông qua hải thứ nhất, tiến vào vòng tiếp theo. Bình thường vòng thứ nhất tỉ tỉ qua đi, ta đã được mời thành trọng tài, các người nói, ta có bao nhiêu khó coi? Long Thất sùng bái mà nhìn xem Đồng Nai chủ, thực tình bội phục hắn sức chịu đòn. Nhìn lấy Đông Phương Vũ ba người vô pháp che giấu cười trên nỗi đau của người khác, Đồng Thiên Nam đột nhiên hét lớn một tiếng, không trả lại được luyện công, còn muốn để cho ta tiếp tục làm trọng tài a. Đông Phương Vũ ba người chợt vật chốn hướng Sơn Tiêu Lĩnh, trên đường đi cười to không thôi. Long Thất hỏi: Cấp người tu luyện tới trình độ nào, khi nào có thể đột phá?" Nam cung trụ tự hào nói, "Ta đã sớm có thể câu thông thiên cơ ngôi sao, cảm thấy tại Long đều không đủ an toàn, trong vòng 3 ngày chờ ta tin tức tốt." Long thất cũng nói, "Ta cũng vậy, ta cảm thấy tông môn so trong nhà còn có an toàn." Đoan Trừng lão nhị là đồng dạng tình huống. Gặp bọn họ đều nhìn mình, Đông Vương Vũ nói, "Ta hơi kém cũng không xa, 10 ngày qua đi, còn phải lại cùng cố một chút." Bốn cái 17 tuổi tam phẩm vũ sư, cái này tại Xảo Sang Nhai trong lịch sử gần như không tồn tại. Sơn trên mừng, tông cường rốt phá, thành tứ cảnh võ sư nghiêm chỉnh thành xảo sàng nhai phân đường số thứ ba chiến lực, mà lại có thần cấp sơn tiêu bộ tương trợ, chiến lược của hắn so cùng giai chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ba người lại bồi tiếp hai cái trò chuyện thật lâu, Đông Vương Vũ cho bọn hắn lưu hạ không ít lợi kỷ, Long Thất còn có từ trong hoàng cung cho Tông Cường mang không ít kỳ hoa dị thảo, để lão ca hai đều có đoạt được. Nên bãi đều bài đến, Đông Vương Vũ rốt cục tiến vào một cái so sánh thời kỳ dài yên tĩnh trong tu luyện. Đêm đó, hắn liền nuốt xuống viên thứ nhất tứ phẩm đan dược, Long Nam đan, đan dược này hiệu dụng lại là tam phẩm đan gấp 20 lần, năng lượng bàng bạc tựa như tiền đường triều, mang theo vô tận tình quang vào kinh lạc của hắn chạy về phía Thiên Tiền Kiếu Hải. Vẹn vẹn một khoảng đan, tựa như là Thiên Tiền Kiếu Hải bên trong Hỏa Phượng Hình Chân Nguyên Châu xuyên một bộ y phục, rõ ràng mà tăng trưởng. Nhìn kỹ khiếu Hải tình huống, không cân nhắc gấp xúc, chỉ cần hắn phục dụng 100 viên thuốc liền có thể ổn ổn đương đương tiến vào nhị phẩm vũ sư thời đỉnh cao. Như vậy Đông Phương Vũ phục dụng 100 viên thuốc cần muốn bao lâu thời gian đâu? Dù sao đêm thứ nhất hắn ngay cả phục 17 khỏa, cái này may may cũng không có ảnh hưởng hắn đồng thời thu nạp đầy trời ngôi sao khẳng cùng. Hắn cho đoán chừng 10 ngày ứng làm không có vấn đề. Sáng sớm hôm sau, giống mang cho hắn vui mừng lớn hơn, hắn hướng Đông Phương Vũ đòi hỏi tinh thần máu hộ. Nguyên Lai hống rốt cục cảm thấy bình cảnh áp chế, tại đột phá nó trước đó, hắn cũng phải lại đem năng lượng áp xúc. Đông Phương Vũ để khí linh mã nào đem hống qua tiệm, đồng thời giao phó đem tất cả Bắc Địa Hàn truyền toàn bộ giao cho hắn, lần này từ theo vườn tu mua, lại thêm Long Tam biểu tặng, hắn tổng cộng làm đến hơn 100 cái bình lớn, có thể chống đỡ ít ta sử dụng thời gian rất dài. Gian xếp các minh đệ chia ra tu luyện, thân hồn của Đông Phương Vũ trở lại thủy tinh khô lâu bên trong, để nguyện vọng Hắn bắt đầu số kim la cây. Hiện tại, thân hồn của hắn quá cường đại, tròn vẹn số gần 2 canh giờ mới hôn mê, mụ tiến hầu thần ấm áp kim sa ôm ấp. Thủy tinh khô lâu bên trong, kim sắc quang mang sáng tối chập chờn. Trong cõi u minh, hầu thân nhìn chăm chú lên giống như trẻ sơ sinh ngủ say Đông Phương Vũ thần hồn. Động nhiên, vô số kim xác gọn sóng tạm nền, kỳ dị mà đẻ đẻ, chúng nó tuôn hướng thần hồn của Đông Phương Vũ. Liên như là ở trong nước mặc kia một dạng, dần dần cùng thần hồn của hắn hòa làm một thể. Trình một chút 2 canh giờ, Đông Phương Vũ giống ngủ say một thế kỷ. Vừa mới thanh tỉnh, hắn liền cảm giác thần hồn của mình tràn ngập một loại no bụng tăng cảm giác. Mưa lải tầm kia thủy trung chế hẹn mình cách ngăn không thấy. Không đúng, nên là mới kết giới xuất hiện tại cản phương xa hơn, hắn trong giấc mộng đột phá, thành 17 tuổi cấp 400 mã cảnh hồn niệm sư. Hiện tại thần hồn của hắn đã có kinh khủng một tượng chí lực, cái này nói cũng không phải lớn bình tượng tượng, là yêu tượng. Hắn đến tuột cùng tăng mạnh bao nhiêu đâu? Cấp 3 hồn niệm sư lại sương buôn mã cảnh, chỉ là niệm kéo buôn mã, hiện tại thần hồn của hắn lại có trăm mã uy năng. Không sai, thần hồn chi lực tăng vọt gấp trăm lần. Đây chính là cấp 3 hồn niệm sư cùng cấp 4 hồn sư to lớn khoảng cách. Đây chính là vì cái gì cấp 4 hồn niệm sư luyện ra tứ phẩm niệm binh mới có thể dựa vào ôn dưỡng trưởng thành. Đây chính là vì cái gì năm đó niệm nô kiểu đột phá cấp 4 hồn niệm sư lúc, tổng đường sẽ đích thân đến chúc. Đông Phương Vũ tại thần hồn phương diện đã chính thức đăng đường nhập thất. Bất quá, Đông Phương Vũ có thể không có ý định kinh động người khác, cùng tông môn khen thưởng so sánh, địa cấp ẩn dấu thực lực chỗ tốt càng lớn, điểm này hắn vẫn là sạch song. Đông Phương Vũ hưng phấn sức lực vẫn còn chưa qua, ngày, Đầu tiên Côn, trụ, ngày thứ 3 Long đồng thời phá. Ba cái tam phẩm vũ sư, cộng thêm một cái thất giai yêu thú, Thiên Thủy Đường thành sung sướng hải dương. Côn Vật Bí Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 286, Hoang Vu Đạo Pháp. Đông Phương Vũ liên tục 7 ngày, thay phiên phục dụng ba loại tứ phẩm đan năng lượng: Long Long Đan, Cửu Khúc Đan, Bạch Lạc Đan. Ban đêm tọa chiếu tinh quang, luyện hóa bảo đan, 3 ngày tu luyện Hoang Vu Đạo Pháp, lúc nghỉ ngơi thì nghiên cứu Thời gian qua khẩn mà phú, đối với hắn cái này si nói, đây chính là thiên đường hoặc thế giới cực lạc thời gian. Hoàng Vũ Đao pháp đi qua nguyện vọng Hầu Thần phán đoán, nên là thiên cấp hạ phẩm công pháp, tuy nhiên chỉ có nửa phần trên, nhưng tương đối hoàn chỉnh, kia không ảnh hưởng chút nào học tập. Nửa phần trên tổng cộng giới thiệu tứ thức đao pháp, có ký càng hành công lộ tuyến cùng đao tức đô phổ. Tỷ như thức thứ nhất Cửu Dương phân thiên, liền tinh tế phân giải họa 10 chương độ. Lẽ ra, nguyện công pháp chủ nhân đã tính toán truyền công xuất ruột, làm đến rất thân mật, làm sao Đông Phương Vũ còn có càng nghịch thiên máy ra Hắn liền để trở về thủy tinh cô đầu tiên là quan sát, chuẩn bị trực tiếp mô phỏng Hầu Thần hành công. Thủy tinh khô lâu bên trong, kim sa như biển, nguyện vọng hầu thần biến hóa ra một cái cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu hầu linh. Chỉ gặp hắn ôm ấp đơn nào, gián ở trong cánh tay phải bên cạnh. Đột nhiên, cánh tay phải hướng về phía trước, hướng lên phía trên tự nhiên giơ lên, trà ngập đạo vận, đao theo cánh tay đi, hàn quang tựa như tia chớp lóe lên. Lúc này, đao đã bắt đầu lên đỉnh đầu xoay quanh, bắt đầu từ đó, Đông Vương Vũ đã không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy hầu linh trên đỉnh đầu như là múa thành một cái quả bóng vàng, bắn ra bốn phía lấy sáng chói kinh quang. Đột nhiên, cái này quả bóng vàng trên liền liên tục phun ra chín vòng rượu dương, gào thét lên vẹt qua bầu trời. Trên không chung hỗn loạn xoay toa, phong kiến tất cả sinh lộ, nhiệt độ tăng vọt, như muốn thiêu tận hư không. Đông Phương Vũ ngơ ngác nhìn cái này, không chung như là diệt thế quan cảnh, hoán giận nói, "Hầu thần, ta còn không có học hội nguyện công ngươi thì để bạn, ta sao có thể nhìn hiểu?" Dễ nghe cơ giới âm rực rỡ vang lên, "Ha ha, ta căn bản không có để bạn, đây chính là nguyên lai thức thứ nhất hiệu quả a." Đông Phương Vũ rung động hỏi, "Cái kia mới nổi lên quả bóng vàng là từ Đao Luân tạo thành sao?" "Quá phức tạp a." Đó là gần như đồng thời bổ ra chín đạo, công pháp này giữa đem cảnh giới tiểu thành xưng là một hơi cự trạm, đại thành cảnh giới là đồng thời cự trạm. "Ông trời ơi!" Mới mới vừa rồi là một hơi cựu trạm, còn có là đồng thời cựu trạm. Đông Phương Vũ kinh hãi hỏi, là một hơi cựu trạm, bất quá ta cố ý thả chậm tốc độ. Còn có cố ý thả chậm tốc độ, cái này khiến Đông Phương Vũ làm sao chịu nổi. Đông Phương Vũ nhanh sổ đổ, trải qua thời gian dài, hắn sở luyện đao pháp chú trọng hơn đao ý nối luyện, đao thế ngưng tụ, hoàng hà tam tức thuộc về cái trước, kháng đao tức thuộc về cái sau. Mà cái này hoang vu đao pháp thế mà chú trọng hơn tốc độ, thì vừa rồi loại này có như lôi tốc độ kia chớp lại còn là hầu thần cố ý thả chậm. Cái này có thể làm sao hạ Ngươi đừng có gấp, ta trước vì ngươi biểu diễn một lượt phía sau ba đao, đao pháp này chỗ tốt là không sợ tàn quyết, mỗi một thức đều có thể độc lập học tập." Hầu thân nói ra. "Hả? Đông Phương Vũ nghĩ thầm, cái này có điểm giống độc cô cũ kiếm a. Xem trọng, thức thứ hai, Hỏa nhà Tân Thiên." Từ Hầu Thần đao thức vừa ra, Đông Vương Vũ thì cũng tìm không được nữa đao. Cảm giác Hầu Thần đột nhiên đem chính mình nghiên diệt ở trong biển lửa, trong lúc đó, biển lửa nổ tung, biến hóa làm vô tận hỏa nha về phía hư không, liền hư không đều bị đốt xieng năng rung động. "Thức thứ ba, Phù Tang Tình Thiên." Một thước này coi như nhìn hơi rõ ràng chút, không biết hầu thần là làm được bằng cách nào. Rõ ràng là một cây đao, Đông Vương Vũ lại nhìn thấy song đao từ trước người hắn đồng thời bộ ra, biến hóa làm liền trời tiếp đất phủ tăng song độ. Thức thứ tư, thần lôi tê thiên. Thiên điệu tịch diệt, một vùng tang tối, một đạo thần lôi vì ở trong gầm trời mang đến hủy diệt, cũng mang đến sinh cơ. Cái này thần lôi mới sinh thời điểm, như một đạo kim kia, giữa thiên địa cũng không tìm tới như thế mảnh tiềm điện. Nó thẳng tiến không lùi, chẻ để đem bầu trời xé thành hai nửa. Đột nhiên, vô số điện từ trên người nó kéo dài tới đi ra, như mạng nện, như vậy cá Trong hư không du tẩu sinh diệt, thể phải hủy thiên diệt địa, quay về hỗn độn, lại dục tân sinh. Đông Phương Vũ miệng há đến vô cùng lớn, tuyệt đối có thể nhét vào năm đấm của mình. Một thức so một thức phức tạp, này làm sao tuyển a, thành thành thật thật từ đầu luận đi. Ha ha ha ha, hầu thần vui vẻ cười to, ngay cả ta đều ưa thích đạo pháp này, đây là chúng ta hạ nay mới thôi gặp phải lớn nhất hảo đạo pháp. Người không nên gấp gáp, liền nguyên chủ nhân đều muốn đem thứ thứ nhất làm mười cái đạo phổ, ngươi vì sao muốn nóng lòng cầu thành? Đông phương Vũ lại không phải là bởi vì nghe nói có thể đem một thức phân giải ra để luyện, mà là bởi vì nguyện vọng hầu thần trung thành tán thưởng. Hắn là Võ Si, đang luyện võ phương diện từ trước tới giờ không biết biết khó mà lui. Sau đó, hầu thân bắt đầu tinh tế thanh đao thức mở ra, Đông Vương Vũ xuất ra tiểu học sinh kiên nhẫn, từ một hơi cựu trạm thứ nhất chém ra bắt đầu học lên. Hắn phải đi tiến dần con đường, trước tiên đem cái này phân giải 9 đao toàn bộ luyện tốt, lại huấn luyện tốc độ của mình. Không thể một hơi cựu trạm trước hết một hơi 2 chẳng tốt, hắn từ trước tới giờ không sợ mài nước công phù, làm người hai đời, hắn chưa từng bỏ dở nửa chừng kinh lịch. Ngay tại tu luyện quên mình đao pháp đồng thời, hắn chân nguyên đã đem chính mình cái thứ 2 khiếu hải hoàn toàn căng kín, đây là đã dùng tinh thần máu hồ áp xúc về sau. Lập đi lặp lại tẩy luyện sao hiệu quả. Cái thứ nhất khiếu hải, Thiên Xu khiếu hải tại Ẩn Đường Huệ, cái thứ hai khiếu hải, Thiên Tuyển khiếu hải tại Nê Hoàng Cung, cái thứ ba khiếu hải, Thiên Cơ khiếu hải tại Ngọc Trẩm Huệ. Tiếp tục sử dụng lúc đầu mạch suy nghĩ, hiện tại hắn đã sớm đã thông theo trời tuyển khiếu hải thông hướng tương lai thứ ba khiếu hải thông đạo. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tối nay, hắn liền muốn lại đi tham viếng bắt đầu thứ ba ngôi sao, Thiên Cơ ngôi sao, tại chính mình Ngọc Trẩm Huệ mở cái thứ ba khiếu Dừng Tuyệt lo về sau, Đông Vương Vũ thần Niệm cố ý đi qua Ngọc Trẩm ra, bại không thẳng lên chạy hướng lên bầu trời bên trong quân vương, bắt đầu thất tinh. Tại bắt đầu thất tinh tốt ba khỏa trong tinh thần, Thiên Xu là tiên, Thiên Tuyển Bỉ, Thiên Cơ là người, chúng nó thì đại biểu tam tại thiên địa nhân. Mà Thiên Cơ ngôi sao lại xưng lộc tồn ngôi sao, là tài phú ngôi sao, đây là một khỏa thuần chính hoàng sắc siêu sao, là trong bắt đầu thất tinh sáng nhất tinh thần một trong. Viên này sáng ngời tinh thần lại ôn nhu nhất, Đông Vương Vũ đã nhiều lần chịu bái, lần này hắn dọc theo hình cung lộ tuyến, vô nó tới gần. Vương Vũ ở trong lòng vô hạn chân thành mà ca ngợi lấy nó, hành động trên lại không ngừng mà được một tấc lại muốn một tấc rốt cục, tính tình tốt thiên cơ ngôi sao bị chọc giận, Đông Phương Vũ tựa hồ nghe đến một tiếng quen thuộc mà lệ hống, "Ly?" Tại hắn cứng họng bên trong, một cái màu vàng nhạt tích tà đung đưa để hắn không thể nhìn gần mỹ lệ long đầu hướng hắn hung ác lao tới. Đông Phương Vũ quay đầu liền chạy, lần này thật sự là quá gần, so hai lần trước câu thông bắc thần lúc lại gần cơ hồ một nửa, có chút liều mạng cảm giác. Nhanh như điện trước bên trong, Đông Phương Vũ tựa hồ cũng cảm thấy phía sau nhiệt độ, hắn không ngừng mà gia tốc. Thần niệm bên trong giống như đều cảm thấy xé rách hư không ám bạo. Đến đó, sao sang nhai lần nữa bị mỹ lệ hoàng bao trùm. Bương Chén Ngọc Đồng Thiên Nam mỉm cười vui vẻ, trong vòng 10 ngày, đây là lần thứ tư, mà lại, lần này nhất là ngụy. Đối với Đông Phương Vũ tới nói, nhưng là không còn tốt đẹp như vậy, ngay tại thần niệm lập tức bay vào ngọc trẩm huyết thời điểm, màu vàng nhạt mỹ lệ lức tạ một ngụm ngậm lấy hắn. Đau tận xương cốt, cái kia tính là gì? Đây là trực tiếp cắn lấy thần hồn lên. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 287, nội hải tông. Loại kia bị tê cắn đến truy tâm khắc cốt khổ, như là người bình thường rất có thể sẽ làm từ bỏ hết thảy, dù là tùy theo mà đến là vĩnh hằng tử vong. Nhưng là Đông Phương Vũ sẽ không, thần hồn của hắn ra sức hướng về phía trước, nhẫn tụ lấy xuyên qua tính xé rách thống khổ, kéo lấy to lớn màu vàng nhà tích tạ, hung hắc nện vào ngọc trầm huyền. Oanh! Thiên đạo có thiên đạo trật tự, nhân đạo cũng có người nói quy tắc. Vừa mới bị dẫn vào ngọc trầm huyền tiên cơ ngôi sao tinh thần chi lực, tại ngọc trầm huyền giữa hầm vang nộ tung. Cùng trong náy mắt, của Đông Phương Vũ chi mạo hiểm rời khỏi, trở về Nê Hoàng Chính cung. Quá nguy hiểm, hắn thậm chí cảm giác thần hồn của mình bị nuốt lấy bộ phận. Lúc này, không xa vạn lý đuổi theo tinh thần chi lực đã ở Đông Phương Vũ Ngọc trầm hệt giữa nổ ra một cái hiếm thấy to lớn khiếu hải. Như là hoàng sắc nát hoa tinh thần chi lực chậm rãi bay xuống, đang cái sinh khiếu hải chính giữa ngưng kết thành một quả đáng yêu ích tả hình dáng chân nguyên châu. Bởi vì Đông Phương Vũ gan lớn cùng kiên nhẫn, hắn mỗi lần câu thông Bắc Thần Hấp dẫn tinh thần chi lực càng ngày càng nhiều. Hắn hình thành thiên tuyển khiếu hải lúc thì so cái thứ nhất thiên xu khiếu hải rộng lớn gần một nửa, lần này thành hải, so hơn lần. Nguyên cứ, cái tại nguyên nhìn như có chút nhỏ bé cùng cô tịch. Nhưng nếu như là đặt ở Thiên Xu Khiếu Hải giữa, thậm chí có thể dùng to lớn để hình dung. Nói một cách khác, tuy nhiên Đông Phương Vũ hiện tại chỉ là tam phẩm vũ sư sơ kỳ, nhưng trên thực tế, hắn so tam phẩm trùng kỳ vũ sư chân nguyên số lượng dự trữ lớn hơn. Càng khiến người ta không biết vừa mừng vừa lo chính là, viên này chân nguyên châu không giống bình thường, nó tựa hồ ngậm có một ít thần hồn của Đông Phương Vũ chi lực. Đây là một loại cảm giác quái dị, viên này chân nguyên châu tựa hồ có thể cảm thấy ở vào các hai nơi khiếu hải giữa chân châu. Nhưng mà, hiện tại, hắn còn không có câu thông thiên cơ khiếu hải cùng hai cái khác khiếu hải liên hệ. Đã đã cảm thấy nguyên lai khiếu hải giữa chân nguyên hấp dẫn, Đông Phương Vũ nhất cổ tác khí, gọn gàng mà huynh mợ thiên cơ khiếu hải cùng thông đạo hàng rào, chiết để hoàn thành thể nội tam đại khiếu hải hiệp đồng. Mặt trời mới mọc mới nổi lên, từ khí đông lai, chậm rãi thu công đông phương vũ cảm giác chân nguyên trong cơ thể tăng vọt, thực lực mấy lần tăng lên, loại cảm giác này tuy nhiên có một ít là giả tượng, nhưng cái cảm giác tốt đẹp này lại là đối hắn khắc khổ tu luyện lớn nhất phản hồi. Đứng người lên hình, Đông Phương Vũ một bên dạo bước, một bên suy nghĩ chính mình quá khứ con đường tu hành. Hắn cảm giác mình như là ở kiếp trước một, dạng, một bước một cái dấu chân, đi vô cùng vững chắc. Duy nhất để cho mình không quá yên tâm là mấy tháng gần đây tới phục đang kinh lịch, cái này khiến hắn có một loại đốt cháy giai đoạn cảm giác, luôn cảm thấy có chút tung bay, không đủ yên tâm. 17 tuổi tam phẩm vũ sư, cấp 4 hồn nhập sư, chính mình tu hành đích thật là quá nhanh. Dựa theo ở kiếp trước kinh nghiệm, vô luận như thế nào đều nên ngừng dừng một cái, tận lực mà qua củng cố một phen. Hắn quyết định tạm hoãn phục dụng đan dược, trong tương lai tương đối dài trong một thời gian ngắn, lấy thu nạp tinh không tự nhiên tinh thần chi lực làm chủ, thẳng đến chính mình loại này trực giác cảm biến mất mới thôi. Làm rõ tu hành mạch suy nghĩ, Đông Vương Vũ tiếp lấy liền xác định chính mình tu hành kế hoạch, buổi sáng tu luyện Hoàng Vu Đao pháp, buổi chiều tu luyện Ban Lan Truy cùng Phượng Vũ Kim Môi Tên, ban đêm tu nạp tinh thần chi lực, rạc ngưng luyện chính mình chân nguyên. Cách mỗi 10 ngày, Đông Vương Vũ biết xuất ra 2 ngày, một ngày dùng để toàn diện trọng làm nóng một chút dị văng vũ khí, sơn tiêu bộ, móng nước kình, hoàng hà tam thức cùng bay kiuyết. Còn liệt dương trưởng cùng tất thải tường vân ao, Đông Vương Vũ quyết định đánh bại. tương lai đoạn rất dài bảo. Hắn phải từ từ nắm giữ giữa bọn chúng hai hai phối hợp, ba cái ở giữa phối hợp, thậm chí đồng thời khống chế bốn kiện binh vương. Trong tu luyện thời gian trôi qua nhanh chóng, trong mấy mắt, 60 ngày đi qua, Đông Vương Vũ ở mọi phương diện đều có rõ ràng tiến cảnh. Tiến triển thuận lợi nhất chính là Hoàng Vu Đao pháp, dù sao hắn đối với Đao pháp quen thuộc nhất. Thứ thứ nhất Cửu Dương Phần Thiên 70 trạm, thứ thứ hai Hỏa Nha Tấn Tiên 108 trạm, thứ thứ ba Phù Tang Kình Thiên 60 trạm, Thức thứ tư Thần Lôi Tê Thiên, Vạn, trạm, quý nhất trạm. Hắn đều đã phân biệt nắm giữ, nhưng là đao nhanh còn chưa đủ, vô pháp thuật lợi đem số trạm kết hợp một trạm. 60 ngày khổ tu cũng mèn mện đem thứ thứ nhất phát huy đến một hơi lục trạm cảnh giới. Hắn tam đại thú sủng, mỗi ngày cùng Thụy Não tiêu tan kim thú, đàng xa, lôi âm thú ở trên trời hồ nước lòng sông trên đối chiến. Bình thường luôn luôn tiểu nha bị ngược ngàn lần cũng không cháng ghét, sau đó Xạ cùng hứng lại báo thù cho hắn, đem tam đại thú vương đánh phục. Khoảng cách tổng đường luận đạo còn có 10 ngày, cái này phải làm vì thời gian đi đường. Sơn Tiêu Tông đào làm sào sảng nhai thứ hai cao thủ tọa trấn lưu thủ, lần này từ tự mình dẫn đội, lính 23 vị tinh anh đệ tử tham gia. Cái này 23 vị đệ tử bao quát 18 vị cầm bảo chân truyền. Năm vị mặc dù chỉ là giả bảo nội môn đệ tử, lại là tại sao sảng nhai đánh vào phong vân bảng vị trí thứ 10 cao thủ. 23 người rỡi chỉ có 5 vị là tam phẩm vũ sư, trừ Đông Phương Vũ 4 người bên ngoài, còn có một vị trưởng lão đệ tử Trương Khải Chi. Bất quá, này quân là Lưu Ban Sinh, đã 51 tuổi, so Đông Phương Vũ phụ thân tuổi tắc còn lớn hơn. 25 người lấy mang theo vạn linh tiên tông sảo sảng nhai uy hiệu đại hình phi chu, cơ hồ là một đường thẳng hướng đông bay đi. Tại đường, Đồng Tiên Nam cùng Tông Cường bắt đầu hướng bọn họ giới thiệu tông luận đạo đại thể tình huống. 27 xử lý đường tham gia nhân số rất không cân đối, ít nhất mới 10 cái, nhiều có thể gần 100 nhân. Mà tổng đường trưởng lao đông đảo, thiên tài đệ tử càng nhiều, bọn họ mỗi giới thường thường đều sẽ có vượt qua 300 tên đệ tử tham gia. Dạng này, tham gia luận đạo đệ tử tổng số đồng dạng lại ở ngàn người trở lên. 1000 người đồng thời tiến hành thi đấu, cái này quá lãng phí thời gian, nguyên cớ mỗi một lần luận đạo cái thứ nhất khâu tất nhiên là buổi thử giọng. Mà cái này buổi thử giọng ngay tại tông môn chấn tông thần khí truy cầu lòng cung bên trong. Truy cầu lòng cung là một kiện cựu phẩm đỉnh phong vương, nó đến từ cổ, vô cùng đại, bảo hộ vạn tiên tông vô số Dựa theo Di Vãng đã từng tham gia qua Long cung thí luyện đệ tử miêu tả, toàn bộ thí luyện ở vào biển trong nước. Ban đầu giai đoạn, tất cả đệ tử đều sẽ dọc theo rộng lớn không nhìn thấy bờ giới thông đạo hướng thượng du Phong đi, tại đường chém giết. Tại truy cầu trong Long cung bị chém giết cũng sẽ không thật vững lạc, cũng chính bởi vì vậy, chém giết càng thêm thảm liệt, thẳng đến may mắn số lượng xuống đến 200 cái, đệ nhất giai đoạn mới tính kết thúc. Tuy nhiên xảo xạng nhai các đệ tử liên tục 15 năm từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào vòng thứ hai, nhưng Đồng Thiên Nam sao mỗi lần đều được thịnh mời trở thành tranh tài giám chính, nguyên cớ, phía sau trận đấu tưởng tình hắn nên cũng biết. Giai đoạn thứ 2 Tại truy cầu lòng cung đỉnh cao nhất biết phóng xuất ra đại lượng bà bối, có lúc là một loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, có lúc là cao giai đồng thời hiếm thấy đang dược. Giai đoạn này thì lấy lấy được bảo vật số lượng đến cuối cùng xác định 200 danh thắng gia đệ tử thứ tự. Về phần đệ tam giai đoạn thì tương đối đơn giản, 200 danh thắng ra đệ tử đem khiêu chiến nguyên lai thu thần trên bảng 100 tên thiên tài, sinh ra mới nhất 100 tên thú thần đệ tử. Ngày thứ 10 thời điểm, phi chu chậm rãi hạ xuống, một cô biển mùi tanh đập vào mặt. Đại Lục ở chỗ này phảng phất mở rộng vòng tay, dùng hai tay đem đại hải nâng trong ngực của mình. bị giá đại lục vây quanh. Chỉ lưu một đạo làm đem câu thông lấy đại hải, mọi người đều than thở tạo vật giả thần kỳ, khẳng khái mà sáng lập ra cái này một mảnh mỹ lệ mà được trời ưu ái nội hải. Nội hải trung ương có tinh La Kỳ bố hòn đảo, mà những hòn đảo này cũng là uy trấn hồn vũ đại lục vạn linh tiên tông tổng đứng chỗ. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 288, ngạo mạn cùng thành kiến. Tại phi thuyền trên, nhìn lấy khối này hải, 23 đệ tử đều hết sức hưng phấn. Vạn Linh viên, bọn họ là mang hành hương tâm tình tới. Hiện tại rốt cục kiến thức đến tổng đường Phong Thái, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm chấn hám nhân tâm. Đồng Thiên Nam cùng Tông Cường trên mặt cũng hiện ra một loại khẩn trương, đó là kẻ lãng tử trở về nhà cận hương tình kiếp. Bọn họ đã muốn hướng tổng đường giao ra một phần kinh diễm bài thi, lại lo lắng như dị vãng một dạng thua không phiến lũ che thân. Theo phi chu dần dần hạ xuống, càng nhiều kinh người cảnh tượng tiến vào mí mắt, từng tòa tiên đạo tưởng vân lở lở, chân cầm dị thú tại đảo và trong hải dương bay lượn, chơi. Quân đảo bảo vệ trung ương, tháng 2 năm 10 mấy hòn đảo treo ở không chúng, có xuống vô số đắng, có lao nhanh lấy hùng vị thắt nước. Đang ở đại gia ngạc nhiên tán thưởng thời điểm, một cái cẩm bảo chân truyền đệ tử bài không thẳng lên, tại ngoài trong thước quý cũ mà chắp tay hành lễ nói, đệ tử là vạn tông chủ dưới trướng chân truyền Song Thăng, phụng sư mệnh truyền tới đón tiếp sảo sảng nhai đồng môn, xin hỏi là vị nào sư thúc dẫn đội đến đây. Lại là đệ tử thân truyền của tông chủ tới đón, sao sang nhai chúng đệ tử cảm thấy lần có mặt mũi, Đồng Thiên Nam tuổi già á lòng, hắn cảm thấy vạn tông chủ để đệ tử của mình tới đón, so phái cái đường chủ đến đều bị hắn cao hứng. Vướt chủ, ta 23 tên tử đến đây. Song Thăng nghe xong, lễ Nói, Nguyên Lai là Đồng Nhai chủ tự mình đến, tông chủ an bài quý đường ở tạm cư quyết đạo. Mời theo tiểu chất đi trước các trí, trời tối ngày mai tông chủ đem yến xin tất cả đồng môn. Đồng tiên nam mỉm cười gật đầu, phi chú theo song thăng bay về phía một cái hòn đảo. Lúc này, đại gia mới kinh ngạc phát hiện, Nguyên Lai toàn bộ nội hải trung bộ ước 1 phần 10 cự đại mà địa phương, vừa y mà bao phủ một cái vô sắc trong suốt lồng ánh sáng, cái này lồng ánh sáng theo song thăng đi qua, mới mở ra đường kính ước 100 mét địa phương để phi Chu thông qua. Lúc này, chân trời đột nhiên có to tiêu truyền đến, một cái dương cánh đạt tới kinh người vài trăm mét tự hạt phù mà đến. Song Thăng quay đầu hướng Đồng Nhai chủ cười nói, có thể là áp tử tiểu phân đường sư thúc, các sư đệ đến, tiểu đường chủ từng tại thập vạn đại sơn thu phục một đầu cự hạc, hiện tại không biết là cấp 7, vẫn là cấp 8. Đồng Phương Vũ trong lòng giận mình, hắn cùng áp tử tiểu phân đường thế, nhưng là có một món nợ máu, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Cái kia cự hạc quá rung động, trắng như tuyết thân thể, đỏ bừng hạt chùy, đen nhánh cái nhọn, ưu nhã một cái hai cánh, chính là mấy ngàn thước quan thai mà qua. Trải qua cơ quan ở giữa, các loại phi trùng, đại hình yêu thú, kinh người niệm không ngừng bay tới. Để Đông Phương Vũ khát sâu ấn tượng có huyền thiết màu sắc cự hình hạt tử, có hoàng kim cự kiếm, có lâu đài xây trên cát, còn có một đầu tung bay duy băng. Vừa rồi, Đông Phương Vũ còn có hơi nghi hoặc một chút, uy danh hiển hách vạn linh tiên tông vì cái gì bình thường còn có sử dụng đại hình phòng ngự trận phát đâu? Ai dám đến vượt dâu hùm? Lúc đó lang phí nhiều ít tinh thần thìa. Thế nhưng là chờ bọn hắn phi chu đáp xuống cự khuyết đảo lúc, hắn lập tức liền minh bạch. Nơi này tinh thần chi lực quá nồng nặc, tuy nhiên không có khả năng giống xảo cái kia cỡ nhỏ tinh khe, nhưng so với ngoại giới, ít nhất phải nồng đậm gấp 3. Tổng đường tu luyện hoàn cảnh quá tốt. Siêu cấp tụ linh đại trận một mực mở ra, này bằng với để đệ đệ tử mỗi ngày thời khắc đều có thể thu nạp tinh thần chi lực, chỉ dựa vào đầu này, cái khác phân đường làm sao so. Trên đảo công trình vô cùng ưu việt, mỗi người đệ tử đều có độc lập sân nhỏ cùng sân luyện công, hơn nữa còn phân phối 4 tên nam nữ rổng phục ngoại môn đệ tử vụ, lộ ra thân mật chủ đáo. Bất quá, Đông Vương Vũ lại cảm thấy những ngoại môn đệ tử này mang theo một số không rõ ràng vẻ ngạo nhiên, tựa hồ đối với bọn họ những thứ này ngoại đường đệ tử có chút xem thường. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy một số đệ tử giống lưu mộ mỗ tiến đại quan viên, nhìn cái gì đều mễ mẻ, đầy đảo chạy loạn, khinh thường càng sâu. Đông Vương Vũ bất động thanh sắc, tuyển một chỗ rời xa bờ biển sắt nhỏ, như thế xung tốc tinh thần chi lực, hắn mới sẽ không lãng phí, ở chỗ này tu luyện một ngày tương đương tại sào sảng nhai tu luyện ba ngày. Ngay trước bốn cái ngoại môn đệ tử trước mặt, Đông Vương Vũ gọi ra một đầu tuy nhiên dài đến coi như hùng tuấn, nhưng lại liền yêu thú đều không phải là bạch mã. Tiếp theo, lại bay ra một cái ước chừng là yêu thú cấp 3 chim hoàng yến. Bốn cái ngoại môn đệ tử đã có chút nhanh không kèm được, phải biết liền bọn họ ký kết thú đô là cấp 4 a. Chính khi bọn hắn lẫn nhau nháy mắt ra hiệu thời điểm, càng để bọn hắn để sụp đổ sự tỉnh xuất hiện, lại đụng tới một cái gầm cà rốt con thỏ. Thế mà chỉ có hai dai này làm sao nhẫn có ba người đều quay lưng lại tử thân thể có rúm Đông Phương Vũ chỉ nói một tiếng ta muốn tu luyện các người tự tiện đi. Liên ngồi xếp bằng nhắm mắt lại thấy một lần Đông Phương Vũ bắt đầu tu luyện bốn người cũng nhìn không được nữa che miệng cười không ngừng bên trong một cái còn có xuất ra một cái ngọc dàn đem hống ích tả cùng tiểu nha dáng vẽ quay xuống sau đó mới lặng lẽ rời khỏi Kỳ thực Đông Phương Vũ đều là cấp 4 hồn niệm sư những người này sở tác sở vi lại có thể giấu giếm được hắn thậm chí bọn họ ở ngoài cửa đối thoại đều rõ ràng để Đông phương Vũ bắt Một người đệ tử vọt ra ngoài trăm thước cười nói, "Ha ha, đều nói xảo sảng nhai đệ tử ưu thế lớn nhất là yêu thú, hôm nay có thể mở mang hiểu biết, đời ta cũng không nghĩ đến có nhân sẽ chọn con thọ làm thú sủng. Cho dù tại trên đảo này tùy tiện bắt một cái phi cầm đều so với hắn cường a." Khác một vị nữ đệ tử cũng cười duyên nói, "Ngươi mặc kệ nó. Dù sao Lưu Chính Nam sư huynh nói, chỉ cần ghi chép một cái xảo sảng nhai yêu thú, thì cho chúng ta 1000 tinh thần thạch, nhẹ nhõm cũng là 3000, ta thật nóng trông hắn lại làm ra một con lợn đến mới tốt, vừa vận chúng ta một người 1000." Lưu Chính Nam sư huynh. Vương Vũ âm thầm ghi ở trong lòng. Phân phó tiểu nha bọn họ bắt đầu tu luyện. Liên tục hai ngày, đảo trên không thủy chung có mỗi người chia đường khách đến thăm lên lên xuống xuống. Động Thiên Nam cùng Tông Cường tại trong tông tiếp lấy nhiều năm không thấy hảo hữu, mà Đông Phương Vũ làm theo cùng tiểu nha đợi tu hành hai ngày. Ngày thứ hai chạm vào tối, Đồng Nhai chủ cùng Tông Cường chỉ đem Đông Phương Vũ, Thần Quân bọn bốn người, làm vị bọn họ hai đệ tử thân truyền, theo bọn hắn cùng một chỗ đi vạn tông chủ thiết lập ở trung ương phủ đảo yến hội. Còn lại 19 tên đệ tử yến hội thì thiết lập tại cự khuyết trên đảo, cùng trung ương phủ đảo đồng thời khai yến, khoảng cách tuy xa, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy trên đảo tình huống. Mà lại Trong tông đại nhân vật nếu có cái gì muốn hướng các đệ tử phân phó, cũng có thể tình tưởng nghe được. Trung ương lớn nhất một tòa phù đạo trí thượng, lăng không bảy đầy ngai vàng cùng một tán. Phía trước hiện lên xếp theo hình tam giác theo thứ tự là vạn tông chủ, tam phó tông chủ, ninh phó tông chủ ngai vàng. Lại hướng xuống, chính là mỗi người chia đường đường chủ cùng trưởng lao chỗ ngồi, bởi vì 27 xử lý đường bài danh không phân trước tiên, nguyên cơ chỉ có thể dựa theo lần trước tông môn luận đạo sắp xếp, sau đó xào sảng nhai tự nhiên rơi vào sau cùng. Tại mỗi người chia đường đường chủ sau lưng các có mấy cái hơi nhỏ chỗ ngồi, đó là bọn họ đệ tử thân truyền vị trí. Tông đường trung thiết lập 9 cái đường, theo thứ tự là trên tam đường trưởng lão đường, niệm sư đường cùng giới luật đường. Giữa tam đường trên đường, thú thần đường cùng luận đạo đường. Hạ tam đường là truyền kinh đường, nội vụ đường cùng ngoại vụ đường. Cái này 9 đường đường chủ và phó đường chủ xen kẽ tại mỗi người chia đường đường chủ ở giữa, bất quá bọn hắn đệ tử thân truyền đều không có chỗ ngồi, có phụ trách trong bữa tiệc phục vụ, có làm theo phân phó các đảo chiêu đại đệ tử khác. Cái này biểu hiện tổng đường đối với mỗi người chia đường ưu đãi. Mỗi người chia đường trời nam đất bắc, vừa thấy mặt tự nhiên là nói chuyện đánh ngông, phi thường náo nhiệt. Dù cho ngay trước ba vị tông chủ Những lão gia hỏa này cũng rất tùy ý, có thể nhìn ra trong tông đám người cảm tình còn có không xấu. Mặc dù mọi người cảm tình không tệ, nhưng loại thời điểm này nếu không xách ra một cái thằng xui xẻo đùa giỡn một chút, đây chẳng phải là lãng phí rất tốt thời gian. Mà thằng xui xẻo này tựa hồ căn bản không cần tuyển, sao sang nhai việc nhân đức không ngừng ai. Đồng Nai chủ cùng tông cường vừa mới bưng chén rượu lên, luồn ngạc liền đến, ta phó tông chủ hướng luận đạo đường đường chủ hạ vị nháy mắt, Hà vị liền ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Lao đồng lần này tông luận đạo nhân thủ rất căng, ta nhìn ngươi cùng thứ bậc 2 luận lại làm giám chính, thế nào từ vòng thứ nhất thì mặc giáp trụ ra trận đi. Dù sao ngươi coi giảm chính kinh nghiệm rất phong phú. Phốc. Có nhân vừa mới uống đến miệng bên trong tiểu thì phun ra ngoài, cái này xảo xáng nhai thật sự là quá kỳ hoa, thế mà liên tục năm giới không một người có thể thông qua vòng thứ nhất, quả thực là tông môn kỳ tích. Đồng Tiên Nam bưng chén rượu tay hơi hơi lắc một cái, ba một tiếng đem cái chén trêu chọc có trong hồ sơ thượng, định đứng lên. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 289, chào cùng Đồng Tiên trước mặt mọi người bị tổn hại, vừa mới nghĩ đứng lên phản bác. Lũ cây kiếm lâm một vị thâm niên trưởng lao chân vô hương giả si không điên mà nói, "Lao động không muốn ngươi qua làm theo dựận, ta đến nói câu công đạo đi." Đồng tiên nam thấy là một cái lao tư cách phân đường trưởng lão, không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nội tâm lại nóng trong hắn thật có thể nói câu công đạo, thở dài ra một hơi, lại an ngồi xuống. Chỉ nghe hắn sâu tí nói, "Chư vị đường chủ, trưởng lão, theo ta thấy đến, thì coi như chúng ta nằm giáo đồ cũng không thành nhiều lần hạng cho ta. Liền xem như nhiều lần hạng chốt cũng không thành một cái thông qua thủ quang đều không có a." Nguyên cớ, sao sang ngay tất nhiên là căn bản cũng không coi trọng thụ đồ cái này một hạ. Đồng đường chủ chỉ sợ còn có đang chê cười chúng ta không biết thực vụ đâu, kiếm tiền là lớn, giáo độ tính toán, cái cậu a. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, cười vang. Cho dù là vốn là cùng Đồng Thiên Nam, tông cường quan hệ không tệ nhân cũng không cách nào nhẫn, chân vô hưng nói đến quá tổn hại, nhịn đều nhịn không được a. Đồng Thiên Nam mặt đen méo lên, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy ba vị tông chủ cũng là vẻ mặt vui cười dịu dàng lúc, quả không thể vô bản đứng giờ a. Đều loại tình huống này, có người dám cảm giác vẫn chưa tới vị, luận đạo đường phó đường chủ Ức Văn Bình lại nhảy ra, phát hiện đại lục một dạng mà hỏi thăm, không đúng sao? Muốn nói kiếm tiền Sao Sảng Nhai còn có thể so ra mà vượt áp tự tiểu? Ta có thể nhớ đến người ta áp tử tiểu phân đường có thể là liên tục năm giới đều có đệ tử thành công giết vào thú thân bảng, sáng tạo gần với Sao Sảng Nhai tông môn kỳ tích. Ta nói đúng hay không? Tiêu Đường chủ. Tiểu Đường chủ vểnh dâu mỉm cười, dụ rẹ mà nói, vì bản tông kiếm tiền, chúng ta mỗi cái phân đường nghĩa bất dung tử, dù cho vì thế chậm trễ một số chuyện đạo tụ nghiệp, ta cho rằng cũng đáng. Được không? Lời này nghe phi tốn kỳ thực ngụ ý càng phức lối, chúng ta chơi lấy làm cũng hung người bảy đầu đường phố. Tiên đạo chi thượng, cười vang liên tiếp. Có trưởng lão cũng không dám uống rượu, nhiều lần bị cười sặc cú họng. Một đám tổn hại người ngươi một lời, ta một câu, hắn không thể đem đồng Thiên Nam xấu hổ cắn lưỡi mà chết. Đông Phương Vũ thầm nghĩ, biểu hiện lớn nhất phát triển ba nhà, Lũy Tây Kiếm Lâm cùng Áp Tử Kiểu đều cùng mình có đại thủ. Tuy nhiên bọn họ trong nội môn đệ tử có không ít tổn hại tại trong tay mình, nhưng chuyện này đối với bọn hắn chân truyền đệ tử ảnh hưởng cũng không lớn. Nguyên cơ bọn họ đây là ôm hận mà phát, tìm hết thảy cơ hội giết Một nhà khác luận đạo đường, nguyên nhân chủ yếu là đường chủ Hà Vị cùng Đông Thiên Nam có tư toán, nhưng bọn hắn giống như cũng thụ phó tông chủ sai khiến. Quản thực có không tiếc vạch mặt vị đạo. Mặc dù nói nhìn bên ngoài, hôm nay cùng xảo sàng nhai đối nghịch người đều cùng Đồng Phương Vũ có quan hệ, nhưng hắn lại không có chút nào đồng tình đồng thiên nam. Nói cho cùng là mình bất tri khí, liên tục năm giới hạ chót, hắn tất nhiên có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thậm chí Đông Phương Vũ đều biết trách nhiệm là cái gì, hắn qua keo kiện, đối với đệ tử không nỡ đầu nhập, thua đáng đời. Mắt thấy Đồng Nhai chủ mặt tức giận đến giống mở phường nhụt một dạng ảo, không được, nói: vị, cái này 15 năm đến, đình tổng cộng công khai thông báo khen ngợi qua mấy lần, nhưng có qua chư vị phân đường đệ tử bị khen ngợi?" Câu nói này tuyệt đối có tính đường phố hiệu ứng, đại đa số người lập tức ý miệng. Gần nhất hơn 30 năm đến, Triều đình tổng cộng công khai thông báo khen ngợi qua một lần tông môn, cũng là khen ngợi Vạn Linh Tiên Tông, cũng là khen ngợi Sở Sảng Nhai. Đây là sự thật không thể chối cãi, người nào cũng không thể vạ mẹo. Không gặp dẫm đạp sự cố có dấu hiệu kết thúc, ta phó tông chủ không tiếp tự thân lên trận, quái khang quái điều mà nói, cường tử nói không sai, các ngươi bọn giá hỏa này cũng phải cẩn thận. Người ta Sở Sảng Nhai thế nhưng là ra bốn tên vô cùng có tiềm lực chân truyền, vừa y thủ một cái có tam phẩm sơ kỳ vũ sư áp trận tiểu thành đại gia tộc. Nói không chừng lần này xảo xàng nhai thật có khả năng gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, nếu như đoán không sai, cái kia bốn tên đệ tử ưu tú cũng là thiên nam sau lưng bốn vị này a. Hắn cố ý đem liên thủ, tăng phẩm sơ kỳ vũ sư áp trận, tiểu thành đại gia tộc cường điệu cường điệu, không chút nào không đề cập lúc ấy Đông Vương Vũ bốn người cũng bất quá là nhị phẩm sơ kỳ đến trung kỳ mức độ, khiến người ta cảm giác đến bọn hắn bất quá là trùng hợp tình huống giới lập đại công, không, có gì bất quá. Nếu như không sai, lần này không chỉ có lại dẫn tới một số tiếng cười nhạo. Thậm chí ngay cả các đường người sau lưng các đệ tử chân truyền cũng nhịn không được niệm mai lên. Phải biết, bây giờ có thể đến tổng đường tham gia luận đạo, ước chừng một phần tư bản thân liền là tam phẩm trở lên vũ sư, mà lại liền xem như nhị phẩm đỉnh phong vũ sư cũng là mỗi người chia đường cực giả, bình thường đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Đối với bọn hắn tới nói, bốn người liên thủ diệt một cái tam phẩm sơ kỳ, cái này căn bản là một chuyện cười, một người sẽ làm. Người bùn cũng có 3 phần thổ tính tử, Đồng Thiên Nam rốt cục cấp chế không nổi lửa giận, vỗ bản đứng giờ ày, nhúng tay điểm hướng ba người, trong miệng khí mà nói, Hà Vị, Kiều Bảo, Trần Vô Hưng, các ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược? Ta cực lần này sào sảng nhai chí ít có 4 người thông qua đệ nhất giai đoạn, chí ít có một người giết đến tận thú thần bàng. Ai thua, người nào từ trước? Tông chủ Vạn thiên Sơn hai mắt đột nhiên bắn ra tinh quang, đang trở lên tiếng, Hà vị cũng vô bàn đứng giờ ở y, nói, thống khoái. "Hào khí." "Cực, người nào không cá cực ai là Hồng Thiên gia tử?" Ha ha ha. Một đám cười vang giữa, Chân Vô hương âm dương quái khí nói, "Ta lại không có chức vụ, dạng này thành công ngươi không công bằng, dạng này, ta như cừ tu, cả đời cam nguyện không thăng nhâm đường chủ." Giống Chân Vô Hưng loại này lão tư cách, là tùy thời có khả năng thăng nhâm đường chủ. Nhưng hắn ăn chắc sảo sảng ngay, không có sợ hãi, không khỏi lại dẫn tới một mảnh hiểu ý mỉm cười. Kiêu tứ bảo tệ hơn, ép hiềm nói, tuy nhiên ngươi lấy một cực ba còn có không thèm chú, nhưng cân nhắc chúng ta phần thắng quá lớn, ta vẫn là không nhịn được đáp ứng. Áp tử Kiều Phong quang tú mỹ, lao đồng ngươi từ nhiệm về sau, hoàn nên qua tàn nơi đó dưỡng lao. Đồng Thiên Nam đều giận run rẩy, đưa tay chỉ nói, "Ngươi, ngươi!" Còn chưa nói ra nguyên lành lời nói, Úc Văn Bình lại chủ động nhảy ra, nói, "Đổng chủ sẽ không xem thường ta đi, cái này đánh cược có thể hay không tính ta một người." Đồng Thiên Nam một thanh ngọc vỡ ngọn, như là buồn bực giống một dạng mà nói. Ta đều ứng, hy vọng các ngươi đến lúc đó không muốn chống chế." Tào Phó Đường chủ cười ha ha, nói: "Hôm nay ta thì cho các ngươi làm người trung gian, ngay trước sở hữu Đường chủ mặt quyết định tiền đặt cược, ai dám chống chế?" "Vậy là tốt rồi." Đồng Thiên Nam trên mặt phẫn nộ đột nhiên biến mất, như chút được gánh nặng nói: "Có Tào Phó tông chủ đảm bảo ta cư yên tâm, đến, ta mời ngài một chén." Nói xong, Đồng Thiên Nam ý cười đầy mặt, những tay chép qua tông cường cái chén bưng lên hướng Tào Phó tông chủ xa xa một kính, ngửa đầu uống xong, hô to: "Hảo Đột nhiên, Hà Vị bọn người có loại mắc lửa cảm giác, cái này Đồng Thiên Nam không phải là muốn âm chính mình đi. Hắn ở đâu ra cường đại như vậy lòng tin Tao phó tông chủ khỏe miệng nhắc lên một cái đường con Nghĩ thầm, lần này ngươi còn muốn thông quan Còn muốn trông cậy vào đồng phương vũ sông lên thú thần bảng Ta để ngươi khóc cũng không tìm tới địa phương Không gặp hướng gió nhất thời có trên lệnh chút ít chuyển Mọi người cũng không tiện bàn lại đã đã định chủ đề Đến tận đây, đại gia mới bắt đầu bình thường ôn chuyện Đề tài cũng biến thành muôn màu muôn vẻ lên Trận này tiểu một mực uống tiếp cận một canh giờ Tông chủ vạn thiên sơn đông nhiên các người có một ít là lần đầu tiên tới tông đường, lần đầu nhìn thấy ta. Bằng ngày nhân duyên, ta hôm nay thì vì mọi người giảng một cái cố sự. Đại gia nghe song tông chủ đại nhân lại để cho kể chuyện xưa, đều đến tinh thần, đặc biệt là tại bảy trên đảo, không có tư cách đi vào trung ương hòn đảo đệ tử, nghe vậy lại chấn, trong lòng đối với tông chủ hảo cảm tăng gấp bội. Có một đám con kiến, chúng nó sinh ra ở dưới một cây đại thụ. Từ lúc mới sinh ra lên, chúng nó liền bắt đầu leo, mục tiêu của bọn nó là leo lên đến ngọn cây đại thụ. Nhưng mà, đối với con kiến tới nói, cây này quá lớn, ai cũng không biết chính mình đi con đường có phải hay không chính xác. Có con kiến rất may mắn, chúng nó đi thẳng tại trụ cột phía trên, bởi vậy thuận buồm xuôi gió, vượt bỏ càng cao. Còn có con kiến cũng có chút bất hạnh, chúng nó bỏ lên trên thân cảnh, tuy nhiên cũng là hướng lên, nhưng nếu lâu năm sau sẽ phát hiện, nó tiến triển cực kỳ bẽ nhỏ, xa xa lạc hậu hơn bỏ tới trụ cột trên con kiến. Còn có con kiến càng thêm không may, chúng nó lựa chọn thân cảnh lúc mới đầu vẫn là hướng lên xính trường, về sau vậy mà bắt đầu hướng mặt đất dụ xuống, sau đó, chúng nó dốc hết sức bình sinh, vờ như mà bỏ lại mặt đất. Đông Vương đều đang chuyên tâm mà lắng nghe, lúc này, Vạn Tông chủ nói, "Kỳ thực, cái này giống chúng ta tu hành." Trọng yếu nhất vĩnh hoàn toàn không phải nhanh, mà chính là tìm đúng con đường của mình. Đông Vương Vũ cảm giác như thể hồ còn đỉnh, có khi tại trong quá trình tu hành, cố ý dừng lại, củng cố, kiểm tra chính mình được mất cùng phương hướng thật phi thường trọng yếu. Nhưng không biết tại sao, hắn cảm giác vạn tông chủ hướng các đệ tử nói cái này ngụ ngôn tựa hồ có thâm ý khác, đến tuột cùng là cái gì. Hắn cũng không biết, nhưng hắn đã đem việc này vững vàng nhớ tại tâm gian. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim có động làm việc. Chương 290, dục vọng long cung mở ra. Nhạc hết người đi, Đồng Thiên Nam Tống Cường cùng Đông Vương Vũ đợi 6 người đều phản phất có vô tận tâm sự, thẳng đến trở về tự khuế đạo, Đồng Nai chủ mới nói, tới trước nhà của ta đến thương lượng một chút. Tại Đồng Thiên Nam trong đại viện, Long Tất lấy ra ngự tửu, 6 người vây tại một chỗ, 6 cái yêu thú cũng ngồi thành một tịch, đại gia lúc này mới tính toán uống hài long tửu. Tống Cường uống xong một chén rượu, có chút cắn răng nghiến lợi nói ra, vừa rồi sườn núi người đánh cược các ngươi cũng nghe đến, ta muốn bốn người các ngươi đều cho ta xông lên thú thần bảng, hung hăng đánh động Đồng, lối mà nói, mới đem ta phổi đều sắp yên tâm, lần này chúng ta không phải đùa chơi chết bọn họ. Đến lúc đó ngươi có thể chịu đựng, khác mềm lòng, không phải buộc bọn họ trước mặt mọi người từ trước không thể. Nam công trụ, Long Thất tựa Hồ cũng nói ra suy nghĩ của mình, Đồng Thiên Nam đột nhiên thở dài một tiếng nói, ta là bị bọn họ làm cho sinh không thể luyến mà thôi, xông lên thú thần bảng nào có dễ dàng như vậy? Các ngươi làm giới trước thú thần đệ tử đều là ăn cơm khô sao? Bọn họ 3 năm trước đây, thậm chí 6 năm trước cũng là thú thần đệ tử. Tại bảng trong lúc đó, tuy nhiên trong bọn họ đột phá đến tứ phẩm vũ sư sẽ tự động hạ bảng, nhưng từ tổng đường lần lượt bổ sung đệ tử cũng từng cái đều là thiên tài. Căn tứ dị vãng thành tích Mỗi lần luận đạo có thể có 30 người đoạt bảng thành công coi như Tết. Mà lại, cái này 30 người giữa tổng đường đệ tử lại chiếm đi hơn phân nửa, mỗi cái phân đường bình quân chỉ có nửa cái danh hạch. Đồng Nai chủ mà nói như một bồ nước đã đột nhiên đem tất cả cuộc nhiệt dội tắt. Đây cũng quá khó, hơn 1000 người đoạt 30 danh ngạch, người nào cũng không có nắm chắc. Đông Phương Vũ đột nhiên nói, sườn núi người, chỉ cần ngươi bỏ được đầu nhập, chúng ta 4 người cam đoan đệ ngươi cửa thắng." Thì nhìn ngươi là càng coi trọng danh dự, vẫn là càng coi trọng tiền tài. Tống Cường lộ ra mỉm cười, "Thần côn, Long thất cùng Nam cung trụ cũng nhiên tìm về lòng tin, đây chính là lão đại tác dụng." giống như định hải thần châm. Đồng Thiên Nam mặt mo co lại, nói: "Bốn người các ngươi đều xò so ta giàu, còn không biết xấu hổ đánh ta chủ ý đây. Ngươi đến cùng thiếu cái gì?" Đông Vương Vũ trung thực không khách khí nói: "Ta lần này tại Long Đô luôn luôn bị người đời giết, tất cả công kích phụ toàn bộ thanh lý. Ngay nghĩ, cùng Tổng đường, phân đường tinh anh đấu, nếu như đều bằng bản sự, mình người nào còn không sợ, nhưng người ta nếu là chịu cho siêu việt hai cấp công kích phụ, mình làm sao cản? Nếu như ngay cả buổi thử giọng đều không thông qua, thua có oan hay không?" Tất cả mọi người âm thầm gật đầu, trong đó, Long Thất Thần Quân cùng Nam cung Chủ ẩn ẩn cảm thấy có chút thua thiệt Đông Phương Vũ, bởi vì tại Long Đô, những người kia không dám công kích bọn họ, đều hướng phía Đông Phương Vũ dùng sức, hắn khẳng định là đem bảo mệnh gia sản đều dùng tới. Tống Cường run tay lấy ra một chọi bốn phẩm công kích phù, phân cho 4 người mỗi người 4 tờ, nói: "Ta cũng đột phá tứ phẩm, huynh đệ của ta cho ta tứ phẩm phù tác dụng không lớn, các người giữ lại." Đồng Thiên Nam mặt ngoại quất, rốt cục cắn răng một cái, lấy ra Thiên hai chữ mở, trước tiên đem giấu, mới nói: này phẩm cho ngươi, bọn họ ba so ta còn có dầu, không cho." Cắt. Nam cung trụ khinh bị phát ra chế dễ. Long Tất lại nói, cũng tốt, dù sao ta tại Long Đô đến không ít đồ vật bảo bệnh, ta cũng không cần. Thần quân chuyển động cầu Long Động, cuối cùng không có nói ra càng lời khó nghe. Đổng Vương vũ tay trái hơi động một chút, chín kiện niệm binh vẫy rơi xuống mặt đất, đây là lần trước từ Túc Cao nham cái kia lấy được 21 kiện niệm binh bên trong một bộ phận, nói, đây là ta giết cái kia hồn niệm sư hiệp hội phó hội trưởng, tất cả đều là ngũ phẩm đỉnh phong niệm binh. Nếu như không phải tinh phẩm hắn tuyệt sẽ không cắt giữ, các ngươi đều lại gánh kiện, để tránh trong chiến đấu vạn nhất cần thay thế. Thần Côn đợi còn có không nói gì, Đổng cấp tốc hút lên một cái hồng ngọc kiếm cùng một thanh thanh trúc màu sắc liễu di bào. Ngươi làm gì? Tống Cường, Nam cung trụ, Long thất cùng thần côn trăm miệng một lời chất vấn. Ngươi xấu hổ cười, Đồng Thiên Nam vạn phần không muốn đến tương thanh sắc liễu diệp đao đưa cho Tống Cường, nói, hai chúng ta một người một kiện, bọn họ cũng không cần nhiều như vậy thay thế a. Ngũ phẩm đỉnh phong niệm binh có dễ dàng như vậy xấu sao? Cắt. Thần côn có ý phát ra khinh bỉ hừ lạnh, thừa dịp Long thất cùng Nam cung trụ còn không có kịp phản ứng, cực nhanh đoạt lên ba kiện, nói, cái này ba kiện ta muốn, ta so hai ngươi Đại gia cười ha đây thật là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Nam cung trụ cùng Long Thất cũng không có khách khí, các lấy hai kiện, lúc này mới riêng phần mình trở về nghỉ ngơi, tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Hữu tham gia luận đạo đệ tử tập kết, đi vào nội hải phía đông, phía dưới là mênh mông bát ngát đại hải, ba đảo hùng dũng. Luận đạo đường phó đường chủ Úp Văn Bình nói: "Các vị đệ tử, chờ một lúc bản tông thần khí truy cầu Long cung thì sẽ mở ra." Đại gia từ đó nhảy xuống bề sau, biết tiến vào Long cung tận cùng dưới đáy, đại gia tại đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ cũng là tại cung đợi đến so người khác lâu. Vô là đối chiến, vẫn là chiến, Vô luận tụ nặng cỡ nào thương tổn đều sẽ không có người vỡ lạc, nhưng là nhận trí mạng thương hại nhân sẽ bị chuyển ra long cung, tự nhiên đào thải. Làm trong long cung còn sót lại 200 người lúc, tự nhiên tiến vào giai đoạn thứ hai, lúc này đại gia so là ai có thể lên đến long cung vị trí cao hơn. Bởi vì, lần này tỉ thí quá trình bên trong, truy cầu long cung đem đem nhiều năm ngưng tụ chân nguyên hạt vừng từ đỉnh cao nhất về xuống. Người nào đến chân nguyên hạt vừng nhiều, người nào thứ tự liền rựợi vào trước. Mà lại những thứ này, chân nguyên hạt vừng thì về người sở hữu, hóa về sau dĩ nhiên chính là tinh thần chí lực, vì đệ tam giai đoạn luận võ cũng có thể đánh xuống tốt hơn cơ sở. Đại gia nghe do quy tắc sao? Tất cả mọi người quần tình xúc động lên, biết Long cung sẽ có khẳng khái tặng cùng, nhưng không nghĩ tới lần này sẽ trực tiếp đưa chân mên a, đối với tu sĩ tới nói có không gì sánh được dụ hoặc. Chúng đệ tử ầm vang đáp ứng giữa, dưới chân nước biển đột nhiên như bị lên dây cùng, xôi theo nghịch kim đồng hồ xoay tròn cấp tốc lên. Xoay tròn bên trong, bí lập thiên nhận, xanh thảm nước biển thay đổi đèn nháy, giống tại mặt biển dâng lên một cái thẳng đứng ống tháo. Ống tháo bên trong là vô tận sâu xa cám, như là minh thần mở ra động nhãn. bình rất lớn, mỗi người chỉ cho sử dụng một cái túi sủng, đại gia có thể đi bảo bành bay xuống, hơn ngàn tên đệ tử nhóm tranh nhau chen lấn hướng truy cầu trong lăng cung đánh tới. Đông Phương Vũ chậm rãi gọi ra tiểu nha, để nó thay đổi dương cánh chỉ có chừng 5m, chậm chạp mà cỡi trên, biểu lộ chuyên chú nhìn phía dưới, tựa hồ hải lý có hoa tươi nở rộ. Túc Văn Bình cái mũi đều tức điên, hắn biết Đông Phương Vũ là xảo sẵn ai, tức giận nói, ngươi là thông minh, biết sớm đi xuống sớm gặp nạn, có thể ngươi muốn kéo đến khi nào, cũng không có kiên nhẫn Vũ lúc này mới quay đầu hướng hắn cười một tiếng, thúc tiểu nha, động tác một dạng hướng trong cung xoay quanh xuống. Sở dĩ lần này tuyển dụng tiểu nha Bởi vì hắn là kim sĩ bằng Hải Âu, chính tông Hải Điểu, ở môi trường hải dương giữa ưu thế tất nhiên rõ ràng. Con tận lực mà chậm chệ thời gian, cũng là Đông Phương Vũ nghĩ sâu tính ký kết quả. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, tại loại này trong loạn chiến, đại gia nhất định sẽ áp dụng hắc ám xâm lâm pháp tắc. Vô luận là ai, đều chọn tiên hạ thủ vị cường, thanh trừ bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp, dưới loại tình huống này, càng là đi theo tập trung đội ngũ thì chết càng nhanh. Côn Vật Bi Jet việc. Chương 291, xâm nhẹ dưới trướng Chú ý lối vào khả năng có nhân biết âm chúng ta. Tiểu nha nghe xong, kim con người đảo một vòng, đem 30% giảm giá cánh thu hồi lượm chết. Cùng lúc đó, tại lối vào, nhất quán đưa thích làm sách lược công tác Lũng Tây kiếm lâm tận lực lưu lại 4 tên đệ tử, hơn nữa còn là 4 tên lớn nhất không có hy vọng trùng kích tu thần bảng đệ tử. Bọn họ sớm đã nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ, chuẩn bị cho hắn lôi đỉnh một kích, đã báo đại thủ, lại để cho xảo sàng này hy vọng thành vị một chuyện cười. Bịch, vao nước tiếng vang lên, Đông Phương Vũ ngang, nhất thời phát hiện có 4 người chính không có ý thế. Hắn không chút do dự mà tế ra mặt quỷ vô ảnh tiên chuẩn bị đánh chó mù đường. Bốn người gặp Đông Phương Vũ vào nước, lập tức từ tứ phương đồng thời công kích, bốn thanh trường kiếm cắt đứt sóng biếc, ở trong nước như bốn đầu ngân long phong kiến Đông Phương Vũ tất cả phương hướng đi tới. Xuyên thấu qua coi như thanh tịnh nước biển, bốn người mặt thay đổi có chút khoa trường, có chút cười trên nỗi đau của người khác, cũng có chút giữ tợn manh ác, bọn họ phảng phất đã nhìn thấy trọng thương Đông Phương Vũ bị truy cầu lòng cung bài xích mà ra, mang theo tuyệt nhiên, sâu trong nước như là có hung quái thú ra tổ, tiểu nha mãnh liệt bắn ra chất hai cánh, vô số kim bạch hai màu linh vũ giống đao, mang theo ào ào tiếng nước, trong nháy mắt lóe sáng toàn bộ vùng nước. Bành, bành, bành. Như là đụng vào trên xe lựa chim sẻ, bốn tên lũng tây kiếm lâm kiếm khách bị đụng mà ném đi mà lên, một người trong đó thậm chí mất đi trường kiếm. Bọn họ kinh ngạc vạn phần, vội vàng ở trong nước điều chỉnh. Tuy nhiên tiểu nha phản đánh bất ngờ đạt được thành công lớn, nhưng cũng không có để bọn hắn nhận trọng thương. Bốn người tuy nhiên kinh ngạc, nhưng không chút nào cho rằng chỉ dựa vào một cái chim nước liền có thể để đồng Phương Vũ chạy thoát, bọn họ muốn làm chính là cấp tốc tiếp cận Đông Vũ. Mà lại, bọn họ cũng có yêu thú đồng bọn, chỉ bất quá, bọn họ cũng không cho rằng có thả ra tất yếu. Nhưng mà Đối với bọn hắn tới nói, ác mộng vừa mới bắt đầu, một cái ở trong nước mang theo quái âm màu đen quỷ đầu nhào về phía bọn họ. Kinh nghiệm phong phú lung Tây Kiếm Lâm đệ tử phân ra hai tên kiếm khách, trường kiếm chỉ phía xa, hai đạo kiếm khí tinh chuẩn mà chống đỡ quỷ diện. Hai người khác tràn ngập lòng tin mà ngự kiếm mà đi, ở trong nước nhất là lộ ra phiêu giật, kiếm tiên. Khóe miệng của bọn hắn mang theo mỉm cười, loại này trưởng không cuộc sống khác chết cảm giác quá mỹ diệu, mà nhìn lấy người khác không thể làm gì rời khỏi thì càng tươi đẹp hơn. Bành! Một đầu vô ảnh trọng roi lập tức thì phá hư cái nải duy mỹ hình ảnh. 20 vạn cân nặng quỹ diện vô ảnh tiên cực độ vững chắc mà đánh bên trong một cái không có chút nào phòng bị kiếm khách. Một đạo a đuổi tính cường quang giơ lên, bị đánh trúng kiếm khách tựa như ra ảnh nhất dạng mà sóng gió nổi lên, trên mặt của hắn lộ ra mọi loại không ổn, giận dữ hỏi, là ai tập cái ta? Mà bên cạnh hắn người kia càng nhiều hơn là kinh ngạc, mặt của hắn đều vặn méo, rõ ràng không có cái gì, vì cái gì sư huynh đột nhiên liền bị thần khí bài xích. Ánh sáng chấp liên tục, tiểu nha phun ra hình Tuyến, cái này hỏa vừa mà không sợ nước biển, đến có chút đần cái kiếm khách mà đi trong suốt hình xoắn ốc cương khí đem nước quấy thành một đầu trong suốt bánh quay trèo, mà tại cái này bánh quay trèo hiểm hồ giữa, một đầu hỏa tuyến như rắn lươỡi một dạng mà thoát ra, may mắn thế nào mà xông vào chính đang ngạc nhiên vạn phần kiếm khách trong miệng. Quang ảnh lại lóe lên, lại một tên kiếm khách biến mất. Đông Phương Vũ lại vùng vô ảnh tiên, quỷ diện hiệp đồng lấy Hán Phượng Vũ kim mũi tên đánh về phía đã lộ ra hốt hoảng bên trái kiếm khách, nhưng mà dẫn đầu bị truy cầu lòng cung vứt bỏ lại là một tên khác kiếm khách, vẫn là khó lòng bị vô ảnh tiên trước cả công. Đã triệt để mất đi lòng người một tên sau cùng kiếm khách lại bị quỷ diện Phượng, Vũ kim Mũ, tên song song đánh trúng, không cam lòng hô to, vì cái gì đến tuột cùng là cái gì đánh trúng bọn họ. Quang ảnh tu liễm, dưới nước khôi phục yên tĩnh cùng bình thường ánh sáng. Lúc này, Đông Phương Vũ mới cẩn thận trải nghiệm dưới nước tình huống. Tề dòng tươi tốt, kinh hoàng cá bơi bắt đầu dần dần dựa sát vào. Nhân ở trong nước, nhưng cũng không ảnh hưởng bình thường hô hấp và nói chuyện, nếu như không phải tồn tại cùng dưới nước hoàn toàn giống nhau lực cản bên ngoài, liền phảng phất trôi trên mặt đất một dạng. Tiễn tay thu hồi bị ném đi một chi trường kiếm, Đông Vương Vũ cùng Tiểu Nha bắt đầu hướng thượng du qua. Tiểu Nha Vũ mau như là có dầu chân bám vào. Hắn giống máy bay chiến đấu một dạng ở trong nước chơi lấy các loại xoay quanh xoay chuyển, hành động cấp tốc, thật giống như nơi này mới là thế giới của hắn. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, không lâu, Đông Phương Vũ tận lực chậm chế thời gian lại để hắn đuổi trở về, phía trước lâm vào lăn lộn trong chiến đấu. Tổng cộng đến có hơn 20 người, mười mấy đầu yêu thú, bọn họ không lý trí chút nào chém lung tung giết lung tung. Trường kiếm cùng đại thương cùng bay, xích mang trung bích huyết một màu. Đông Phương Vũ vốn đợi quay đầu triệt thoái phía sau hoặc rực quát xa xa vào qua, chợt thấy trong đó có một tên xảo xáng đệ tử, cũng là vị kia hơn 50 tuổi đại thúc Trương Khải Trì. Mà lại, này quân là thuần túy một mình phân chiến, liền thú sủng đều không có, đã tràn ngập nguy hiểm. Sao sang nhai tổng cộng mới đến 23 người, mỗi một cái đều quan hệ đến Đồng Thiên Nam độ chiến, bọn họ có thể thua không nổi. Lấy ít đánh nhiều quá nguy hiểm, Đông Vương Vũ cũng không muốn vì làm lôi phong đem chính mình cho cho bụi. Hắn trực tiếp để nguyện vọng hầu thần phát ra nhiếp hồn đâm. Mà lại, lần này nhiếp hồn đâm là hoàn toàn trong suốt. Trong lúc cái chiến, có thằng xui sẹo bị nhiếp hồn đâm đâm trúng, trong nháy mắt trệ, lập tức bị đối thủ đánh cho quần sắng, oan địa tối ra. Cùng lúc đó, Đông Vương Vũ cũng không có nhàn rỗi, tuy nhiên có trở ngại lực nhưng đạn chỉ thần thông còn có thể kiến công, cái kia khiếp người hằm bạo bản thân thì có quá nhiều tác dụng, có nhân tránh sát hạt ngân lại giữa nhiếp hỗn âm. Còn có hai cái đều may mắn đào thoát, còn có tiểu nha hình xoán úp kiếm tiến, vẫn là đánh xa, để bọn hắn không có biện pháp. Tuy nhiên Đông Phương Vũ cùng tiểu nha cũng không có trực tiếp đánh bay bất cứ người nào hoặc thú, nhưng bởi vì bọn họ quá nhiễu, hôn chiến đám người cùng yêu thú đang nhanh chóng giảm quân số. Đặc biệt là Trương Khải Chi trung quanh, cơ bản bị thanh công, để hắn rất nhanh liền phát hiện Vũ, cẩn thận từng, từng thí, mặt mũi tràn đầy kích dựa tới. Đông Phương Vũ nhìn lấy còn sót lại 4-5 người, tại hầu thần phối hợp xuống, đột nhiên huy động vô ảnh tiên. Đây quả thực là khi dễ nhân a, vảnh, vảnh. Liên vãng bên trong, còn lại thằng xui xẻo lại bị thanh trừ. Trương Khải Chi nhẹ vỗ về ở ngực, có chút sợ nói, Đông Phương lão đệ, nếu không phải ngươi tới kịp thời, ca ca ta xác định vững chắc treo, đả tạ. Ngươi đi như thế nào chấm như vậy? Đông Phương Vũ cười nói, lão ca, ngươi thú sủng đầu. Còn có, ngươi vì cái gì đi nhanh như vậy? Trốn ở sau cùng, đợi đến chỉ còn 200 người lúc lại đi không được sao? Chương Khải Chi sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, đúng a, Ta vì sao muốn hướng về phía trước? Huynh đệ, người quá thông minh. Ta thu sủng là đầu dung nam liệt hoạt thú, hình thể lớn mà lại sợ nhất nước, đem nó phóng xuất thì sạch còn lại bị đánh. Đông Phương Vũ cười khổ, nguyên đến xui xẻo như vậy. Xem ra vừa rồi nhân so yêu thú nhiều tình huống, cơ bản đều là cùng một nguyên nhân. Dù sao, nắm giữ giống tiểu nha loại này đặc biệt thích hợp thủy chiến yêu thú vẫn là rất ít. Đông Phương Vũ cùng Trương Khải Chi cáo biệt, vị lão huynh này khôi hải mà cóng lên tay đến, hướng về Đông Phương Vũ vừa mới tới phương hướng Lang ba mà đi. Cứ như vậy, mỗi tiến lên một đoạn, Đông Vương Vũ thì sẽ phát hiện một chỗ hỗn chiến đám người, hắn luôn luôn núp ở phía xa trợ giúp, đồng thời, phàm là bị hắn cứu ra xảo sẵn nhai đệ tử, hắn hết thảy chuyển tụ hướng về sau đi truy cầu. Lục Tục không nỡ giữ lại 4 năm cái hỏa trùng. Chính tại tới trước, đột nhiên một đạo sáng chói kim quang từ tiền phương đánh tới, khí thế hào đại, như sơn nhạc khuynh đảo, bá khí vô song hướng hắn vào đầu đập tới. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu 292, ngày đạm 300 giao sả. Đông phương Vũ phát ra tinh phong báo nguyệt. Dị vãng hơn 10 ngày lặp đi lập lại luyện tập đã để hắn ra chiêu gần như phản ứng tự nhiên. Trong chốc lát, một cái cũng không quá viên mãn đau luân tại đỉnh đầu của mình sinh ra, đó là Đông Phương Vũ tại một hơi ở giữa bổ ra lục đao. Đao luân vừa mới thành hình, 6 viên Thái Dương Tử Luân giữa dâng lên mà ra, như là sông ra sắt thép lò luyện, mang theo lâm ly sắc lỏng. Oèn, oèn. Lục Dương phần thiên uy lực cũng không phải tầm thường, bằng bạc hỏa thuộc tính năng lượng đem nhiệt độ nước lên cao đến trình độ đáng sợ, một đám cá bơi bị trong nháy mắt đôn sôi. Lục mặt trời gay gắt thứ chúng mảnh liệt đao cường, hai hai diệt, phát ra diệt thế ù Phương xa chuyển đến tiêu tiếng cười, sao sang nhai Đông Phương Vũ danh bất hư truyền a, ta là Áp Tử tiểu trấn Lương Vũ, chúng ta lôi đại thi đấu trên gặp lại sinh tử. Thanh âm biến mất, Đông Phương Vũ lộ ra thần sắc trịnh trọng, vừa rồi hắn tuy nhiên có giữ lại, không có sử dụng thần hồn công kích, nhưng ai có thể cam đoan đối phương không có ẩn dấu thực lực đâu. Lấy người này mức độ, chỉ ít cùng mình tương xứng, xem ra chính mình đối với mấy cái này cùng trong môn thiên tài vẫn lảng tên ôm lòng kính sợ. Lại đi về phía trước, lập tức liên lạc minh Đông Phương Vũ cảm Một tên toàn thân lấy lượng ngân giáp Vượt dưới Kim Mao sư tử người trẻ tuổi chính lấy chống đỡ một chút bảy, hắn sử dụng làm một đôi đồng bài, trói mắt tiệm điện từ hai khối đồng bài ở giữa sinh ra, lôi kéo khắp nơi, người ngăn cản tan tác tới bảy. Từ Đông Phương Vũ nhìn thấy chiến đấu, đến xa xa đi qua, cũng liền ba mươi mấy hơi thở thời gian, này quân đã đem những người khác thú toàn bộ đánh cho hao hành. Đông Phương Vũ mặt lộ vẻ ngưng trọng hướng hắn nhìn lại, khẽ gật đầu, đối phương đồng dạng tràn ngập ý vị đáp lại mỉm cười. Một cái tạm bạch đầu tóc ngắn thiếu niên, chân đạp một đầu bích ngọc tiệm từ vương, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích, tại gần 21819 giữa giết đến bảy và bảy ra. Hắn không phải là bị quân lấy Hắn muốn đi đã sổng trốn, hắn vờ a ý mà ý đồ tiêu diệt một nhóm người này. Nếu như không phải yêu tố này dài đến quá ác tầm, Đông Vương Vũ cảm thấy thiếu niên này vẫn là rất anh tuấn uy vũ, tựa như đến chứng bạch tạm na cha. Thế nhưng là, yêu thú này công kích quá sắc bén, nó toàn thân mít lục, lại có 3 cái hai mắt đỏ bừng, có thể đồng thời bắn ra 3 đạo xích mang. Tại Đông Vương Vũ quan sát trong khoảng thời gian này, lại không có người nào có thể đảo thoát cái này ba mắt con cóp tận lực công kích. Một đôi tình lư, phân biệt cầm song kiếm cùng hắc thiết vòng, phối hợp không có kẽ hở, tọa kỵ của bọn hắn cũng giống một đôi loan sinh hắc hổ, tâm linh tương thông, vừa đúng đền bù bọn họ vì số không nhiều khẽ hở. Hai người nhị hổ lại như một tòa di động pháo đài, dần dần đem vây công bọn họ mười mấy người cùng yêu thú toàn bộ đánh ra truy cầu lòng cung. Còn có một cái hồng phát nữ tử, thú sủng là một cái cừu đầu xà, Đông Phương Vũ vội vàng đi qua thời điểm, cái này rắn đang cùng với lúc thôn phệ lấy bốn cái đồng môn. Miết lên ở giữa, nữ tử kia phong tình vạn chủng hướng hắn chào hỏi, Đông Phương Vũ chỉ cảm thấy có loại cảm giác giận cả tóc gái, ra tóc tránh đi, dẫn tới nữ tử khanh khách yêu tiểu cười. Tiểu Nha một bên ở trong nước đi, một bên không phục mà lẩm bẩm, "Kaka, kể chuyện đều biết ta thích ăn nhất giao xà, chúng ta sợ nó sao, chạy cái gì?" Đông Phương Vũ đang chờ an ủi hắn. Đông Nhiên đột nhiên biến sắc, nói: "Huynh đệ, ngươi thật đúng là miệng quạ đen a, ngươi xem một chút phía trước là cái gì." Năm hồ đá ngầm về sau, bích lục cây rong ở giữa, tựa hồ tạo nên vô số kim dây lưng. Nhưng mà, quỷ mị con mắt cùng khoan thai ra vào rắn lưới bán chúng nó, cái này lại là một đám hải sà. Mỗi điều hải xà chiều cao đều tại chừng 5m, cái này cùng tiểu nha trước mắt hiện hóa thân hình không sai biệt lắm, có người mắt cá chân phẩm chất. Đáng sợ nhất là ánh mắt của bọn nó, liền như là tại hoàng kim trên khảm nạm hai quả mắt mèo nhi thạch, tham lam, hờ hững, tràn ngập ngao bất thuần ý. Vương Vũ không do dự tế ra tử vân định lập tức rụt xuống bốn đạo màn sáng, đem chính mình bảo vệ. Hoa, hoa. Tiểu Nha gọi tiếng ở trong nước có chút biến điệu, nhưng y nguyên có thể nghe ra trong đó xem thường chi ý hắn thân thể lắc lư, đột nhiên khuyết trương gần 10 lần. Đúng vậy, hắn hiện tại đã cấp 6, tiến vào tự do hóa hình chi cảnh, chiều cao 50m, đây là bản thể không có tận lực biến lớn tình huống. Tiểu Nha cái này một bỗng nhiên mở rộng thân thể, trực tiếp rút ngắn cùng bảy rắn vị trí, vốn đang tại vận sức chờ phát động chúng rắn như thiểm điện nào tới. Ta dựa vào. Vương Vũ nhịn không được bạo nói tục, hắn phất nhìn thấy Châu Tinh Chỉ không rõ đầu đuôi trong điện ảnh tình tiết, Tiểu Nha bị quần sả biến thành nhím cục lỗ. Nhưng mà, sự thật hoàn toàn vượt qua Đông Phương Vũ tưởng tượng, tiểu nha hai cánh hung ác hướng tứ phương tiến đến ra, liền như là gió mạnh quạt điện phiến diệp đánh chúng đập vào mặt con ngươi. Chớ ngay phía trước bên ngoài, tất cả kim xà toàn bộ bị quất bay ra ngoài. Cùng lúc đó, tiểu nha miệng lớn khép mở, phản phất tử thần đột nhiên hé miệng, phía trước đánh tới mười mấy điều kim xà lại như cùng kim thẳng quân quanh, bị tử thần cường lực nằm kéo cửa vào giữa. Ngấp. Tiểu nha thế mà đánh ở nó nê, phấn mà giống to, "Ca ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy mỹ vị, ta quả nhiên là ăn xà." Quân hội bên trong, Tiểu Nha lấy cùng mình thân thể khổng lồ cực không phối hợp tốc độ linh hoạt xoay chuyển, bắt đầu tư phương cuồn nuốt lên. Mà thẳng đến lúc này, Kinh Ngạc cùng Cực Đông Phương Vũ mới bắt đầu thôi động Tử Vân Đỉnh, phát ra bốn đạo thẳng đứng quang nhận, hướng bảy rắn dày đặc nhất địa phương đột đi. Tiểu Nha miệm mướt, chảo bắt, cánh phiến, tại quân xà bên trong như vào không gián chi cảnh. Trung quanh đáng ẩm, san hô, tạo biển bị liên miên nhấc lên, nước biển thay đổi hỗn độn không chịu nổi. Từ phát ra sáng ngời lúc này lại đưa đến chiếu sáng tác dụng, lờ ở giữa, chỉ cảm thấy vô số kim xà hoặc bị kích thương, hoặc bị nước, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Tiểu Nha ăn. Rống. Phương xa chuyển đến một tiếng kinh người tiếng giống, khiến người ta vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới đây lại rắn phát ra thanh âm. Một đầu có nhân eo thu mảnh, căn bản không nhìn thấy cái đuôi kim sắc xà vương phẫn nộ, nó đung đưa kim quang chói mắt độc giác, khép mở lấy so tiểu nhà còn muốn khoa trương nhượng rống, mấy cái vặn vẹo liền bổ nhào vào tiểu nha trước mặt. Đây chính là một đầu chân chính giao xà, chỉ chờ nó tiến hóa ra ít nhất ba chân, liền có thể xưng làm giao long. Nó đồng dạng là cấp 6 yêu thú, nhưng là đã đến trung kỳ, cao hơn tiểu nha, mà lại nên kỹ năng bơi càng tốt hơn. Roeng. Cả hai bạo lệ chạm vào nhau. Tiểu Nha tựa hồ còn có về mặt sức mạnh ăn chút thiệt thôi. Nhưng Tiểu Nha lại so nó linh hoạt nhiều, một cái xoay quanh, một đôi cương trảo chụp vào nó bậy tấp. Đồng thời, Đông Vương Vũ cũng phối hợp, bốn đạo quang nhận chém về phía nó độc giác. Giao Sả Miễn Cương lắc chuyển động thân thể né tránh chí mạng tử huyết, đồng thời độc giác phát ra tử quang, mạo hiểm mà ngăn cản bốn đạo quang nhận công kích. Tiểu Nha cương trảo ở trên người hắn kéo xuống mấy chục phiến to bằng chậu rửa mặt sa lân, đau hắn ở trong nước Biển đều bị lên, so với người còn lớn hơn đá vụn Tiểu Nha không tha người, không mà tránh, không ngừng mà kích, bỏ trên máu me đồng địa. Dã quả này cũng là cái ăn mới, một hồi này đã từ trên người giao sả kéo xuống mười mấy khối thịt ngon, ăn đến một bộ thèm đem. Đương nhiên, Nguyên vọng hầu thân bắt đầu hướng Đông Phương Vũ chuyên nghiệp, nguyên lai cái này giao sả sẽ không nhân luôn, hầu thân là phiên dịch giao sả cầu xin tha thứ, Tata, ngươi thả ta, chúng ta lập tức rút đi. Đông Phương Vũ bất vi sở động, hắn tin tưởng tiểu nha nuốt ăn đầu này, giao sả nhất định sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn, tiếp tục phối hợp hắn không ngừng công kích. Giao sả sụp đổ, hô to, Tata, ta nói cho ngươi biết cái này lòng cung tổ linh ở, đây chính là đại bí mật, việc quan hệ các ngươi sau cùng có thể được đến nhiều ít nó tặng cùng bà bối. Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 293, tông chủ ngụ luôn hàm nghĩa. Long cung tổ linh bí mật, có phải hay không là chỉ truy cầu Long cung cái này siêu cấp nghiệm binh khí linh. Đông Vương Vũ đệ nguyện vọng hầu thần nói, ngươi như gata, lệnh đưa ngươi toái thi và đoạn, đem con cháu của ngươi tận diệt. Cái kia giao xả đã bị tiểu nha cha tấn mình đầy thương tích, thể xác tinh thần tiểu tụy, vội nói, tuyệt không lừa Vũ lúc này mới vỗ tiểu nhà, hiệu hắn Tiểu nha hạ tối hậu một khối thịt Đầu lưỡi lớn liếm sạch sẽ mỏ trên bảo huyết, ảo thuật một dạng sờ một vỏ rượu ngon thì ở trong nước uống. Giáo Sả trước gọi lui con cháu của nó, mới nói, cái này lòng cung rắc rối phức tạp, ngươi nhìn thiên địa này rộng lớn, kỳ thực cũng bất quá là lấy ngàn mà tính trong thông đạo một cái. Mà Tổ Long Chi Linh ngay tại cái này lòng cung trên cùng, nhưng mà cũng không phải là tất cả thông đạo đều có thể đến đỉnh chót. Hầu thần đem nó phiên dịch cho Đông Phương Vũ nghe, cũng không cần Đông Phương Vũ chỉ thị, liền hỏi, cái kêu muốn như thế nào mới có thể tìm được chủ lộ? Thông đạo tùy thời đều đang thay đổi, chủ lộ là duy nhất thẳng tắp thông hướng lên phía trên, cái khác thông đạo đều là nghiêng. Các ngươi sở dĩ phát hiện không, là bởi vì thông đạo quá rộng lớn, mà các ngươi lại nhận nước biển ám lưu ảnh hưởng." Giao Sả là trung thực, nói vô cùng kỹ càng. Đông Phương Vũ ngẫm lại, để Hầu Thần hỏi, "Thông đạo ở nơi nào tương liên? Như thế nào tiến vào cái khác thông đạo?" Giao Sả đang suy tư, một đầu cấp 6 yêu thú đã rất thông minh, nhưng nó vẫn nghĩ rất lâu mới nói, "Thông đạo lớn, có nhỏ có, nhưng lớn nhất đó hơi biết đạo phía dưới toàn bộ liên tiếp người thông đạo, mà so sánh mảnh thông đạo thì không nhất định, có phía trên, có phía dưới liên tiếp so sánh thổ thông đạo. Có điểm giống nhiễu khẩu lệnh, Đông Vương Vũ muốn thật lâu không bắt được trọng điểm. Mảnh thông đạo liên tiếp hơi biết đường, Mà Tô Nhất một nhóm thông đạo cũng đều phía dưới cùng cùng người thông đạo Tương Liên. Bỗng nhiên, Đông Vương Vũ trong đầu như có linh quang nhất tiệm, hắn nhớ tới Vạn Tông chủ giảng cho các đệ tử nghe ngủ non. Đó là một cái liên quan tới con kiến leo cây cố sự. Những thông đạo này có thể hay không giống một cây đại thủ đâu? Hắn để Hầu thân hỏi, người gặp qua đại thụ sao? Dao Sa lộ ra cảm thấy lẫn lộn dáng vẻ, không cần nói nói, Đông Vương Vũ liền biết cái này truy cầu trong lòng cũng không có thụ, nó căn bản không có khái niệm. Trế Tát thụ, đây chính là nguyện vọng Hầu Thần cường hạng. Vương Vũ đến nay còn có thưởng xuyên số tán kim lá cây đây. Tại hắn bảy miu đặt kế hạ, Hầu thần tại Đông Phương Vũ bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một gốc đại thụ che trời. Cây này thân cành mạch lạc rõ ràng, chu cột lần trước trương phát lên chi làm, mà chi làm phía trên có sinh trưởng nhỏ hơn tiểu nhánh. Vì để thân cành lộ ra càng đột xuất, cây này là cây thưa thất, hơi có kỳ ý. Dao Sả nhìn lấy cây này, thông minh mắt mèo nhi giữa lóe trí tuệ ánh sáng, giật mình nói, tuyệt đối không sai, cái này lòng cung con đường chính là như vậy, chỉ bất quá thường xuyên biến hóa, mới khiến cho ta sở không tới đầu não. Nhìn lấy cây này, Đông Phương Vũ minh bạch, nhất định phải lấy cực lớn kiên nhẫn tìm tới thông đạo phía dưới cùng, mà lại tại tiến vào hạ một cái thông đạo về sau, vẫn cần như thế Bởi vì là chân chính đại thụ trụ cột chỉ có tại phía dưới cùng mới là không có chi nhánh. Muốn minh điểm này, Đông Phương Vũ nhìn lấy thèm như vậy, hâm mộ nhìn lấy tiểu nha giao xà, dùng tay vứt cho nó một hũ hai chứa 10 cân ngự thảo, nói: "Cảm ơn ngươi, bằng hữu, chúng ta đi." Đặt được giao xà nhắc nhở, Đông Vương Vũ cùng tiểu nha bắt đầu dán thông đạo phía dưới lặn xuống. Quả nhiên, áp lực dần dần tăng lớn, mà lại Đông Phương Vũ cảm thấy mình là nghiêng hướng phía dưới đi, nơi này quả nhiên không phải trụ cột. Trừng kinh người mấy ngàn rằm về sau, dưới chân đột nhiên mất đi biển, bọn họ tiếp tục lặn xuống. Lúc mới bắt đầu nhìn như đây đã là thẳng từ trên xuống dưới. Nhưng không bao lâu liền lại đụng phải biển, tuy nhiên nghi lợi hại, nhưng nói rõ cái thông đạo này vẫn không phải trụ cột. Tại trên đường, Đông Vương Vũ gặp được hải thú công kích, cũng thỉnh thoảng gặp được ngẫu nhiên chuyển tống vào tới đồng môn. Cũng may hắn cùng tiểu nha chiến đấu lực cường hãn, phàm là ý đồ tiêu diệt đồng môn của bọn hắn đều bị chuyển tống ra ngoài. Mà những cái kia gây chuyện yêu thú, hơn phân nửa thành tiểu nha tiểu đó ăn. Có nguyện vọng hầu thần trợ giúp phán đoán, tại sau mười mấy ngày, Đông Phương Vũ rốt cục xác định chính mình tiến vào lòng cung chủ cột. Chủ này làm không biết có bao nhiêu vạn lý thổ, vọng hầu thần phát ra truy cầu làn thu thủy đều căn bản đãng không tới biên giới. Xác định chủ cột về sau, Đông Vương Vũ lấy ra niệm nô tiểu tiện hắn ngả voi lâu thuyền, để tiểu nha thu nhỏ, lại đem lâu thuyền ẩn hình. Không nhanh không chậm điều tiết khống chế lâu thuyền, lấy sức nội vi thăm chiếu, chậm rãi thẳng đứng tăng lên. Vạn Linh Tiên Tông nội hải lớn nhất Đông Phương một cái tiên đạo chi thượng, tổng đường luận đạo đường cùng 27 xử lý đường đường chủ cùng các trưởng lao ở chỗ này một bên uống tiên tửu, một bên yên lặng nhìn lấy tông môn luận đạo kết quả. Vừa mới bắt đầu lúc, các đệ tử bị dạy đặc đạo thải ra khỏi tới. Mỗi khi gặp có siêu cấp tiên tài sớm bị loại thải, tự nhiên sẽ gây một mảnh tổn thức, cái này nhất định là rơi vào vây công, người nào cũng không có cái nào. Hà vị, Kiều Tử Bảo Trần Vô Hưng cùng Úc Văn Bình có ý ngồi cách Đồng Thiên Nam không xa, cái này đã là quan tâm đánh cược tiến trình, lại là cô ý muốn nhìn xào sàng nhai cho cười. Mỗi khi gặp một cái xào sàng nhai đệ tử bị Long cung bài xích đi ra, bọn họ thì trần trù trạm cốc uống rượu, trầm trọc khiêu khích. Mà lại, nhìn tình huống lần này, xào sàng nhai vẫn là kéo dài dĩ vãng bắt đầu tiết ấu, truy cầu Long cung vừa mới mở ra vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, đã đi ra 3 người, để bốn cái người xem náo nhiệt mặt mày hớn hở. Bất quá, ngay sau đó, lũy tây kiếm lâm liền có bốn tên đệ tử trật vật không chịu nổi mà bị đánh đi ra. Tại chúng đường chủ Trưởng lão quay chung quanh bên trong, lúng túng hiện ra thân hình. Có lẽ là cảm thấy mất mặt, có lẽ thật là chết không nhắm mắt, trong đó hai người nhao nhao kêu là, Đông Vương Vũ không biết dùng cái gì quỷ kế tà pháp, chúng ta cũng không thấy là cái gì công kích chúng ta." Im nay, chân Vô Hưng nổi giận quát một tiếng, nói, "Không thấy được nhiều như vậy đường chủ tại tu thân dưỡng tính sao? Còn dám muốn nào?" Tông Cường có ý hiện ra vẻ kinh ngạc, cao quáng tám hỏi Đồng Tiên Nam, sườn núi người, "Chẳng lẽ là bốn người bọn họ liên thủ, còn có để Đổng Vương Vũ đánh đi ra?" Đồng Thiên Nam cực chân quý phẩm trong miệng tiên lắc đầu nói, "Không phải." Tống Cường lần này không thể là giả. Kỳ quái hỏi, vì cái gì không phải? Chính bọn hắn vừa rồi đều nói. Đồng Tiên Nam hướng miệng bên trong ném một hạt đậu phộng, một bên nhai lấy vừa nói, rõ ràng là bốn người bọn họ thêm bốn thú liên thủ đánh lén Đông Phương Vũ, lại bị Đông Phương Vũ đánh đi ra. Người tại sao muốn đổi trắng tay đen? Tông Cường ha ha cười khúc khích, sờ đầu một cái, vội phục mà nói, nguyên lai là dạng này. Vẫn là Sơn núi người phân tích là, thấy rõ, nhìn minh bạch. Ha ha ha. Chân vô hương mặt đều bị tức hắc, hăng trừng mắt về phía bốn tên đệ tử. Có thể theo thời gian trôi qua, sao sang đệ tử vẫn lạc tỷ lệ lại càng ngày càng không đúng. 14 ngày sau đó, Sào sàng nhai tổng cộng mới bị truy cầu Long Cung bài xích ra 12 người, thế mà còn có 11 người còn tại Long Cung bên trong. Mà bây giờ mỗi ra tới một cái đệ tử, đã có nhân đang không ngừng đếm ngược số. Hiện tại trong Long Cung tổng cộng còn có 204 người, muốn đem sào sàng nhai đệ tử tại hải thứ nhất một mẻ hốt gọn đã không có khả năng. Đừng bảo là mấy cái kẻ thù không nghĩ ra, liền đồng thiên nam cùng Tông Cường đều cái gì. Đông Vương Vũ 4 người một cái không có đi ra, đây đã là bọn họ có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất, tình huống hiện tại là chuyện gì xảy ra. Bọn họ ở đâu ra cường đại như vậy chiến lực Phải biết hiện tại một số nguyên lai uy danh Lan Sa thiên tài đều bị đuổi ra ngoài, trong đó không thiếu có hy vọng trùng kích một chút thú thần bảng, bọn họ dựa vào cái gì có thể ở lại bên trong. Rốt cục, sau cùng 4 người bị truyền tống đi ra, khi bọn hắn phát hiện mình sau khi ra ngoài, Long cung lập tức tiến vào giai đoạn thứ 2 tỉ thí, trên mặt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, đều có một loại nộ vấn thương tiên xúc động. Giai đoạn thứ 2 rốt cục mở ra, Lâm Vương Vũ cảm giác mình trên người có một chỗ đột nhiên phát nhiệt, tựa hồ tại cùng thứ gì hô ứng Black, đánh giá 9-10 hoặc tặng có động làm việc. Chương 294, Hà Tở Vưnở dê vừng ơi mở ra đi. Lam Truy Cầu trong Long cung chỉ còn lại 200 tên tiên tông đệ từ lúc, toàn bộ nước biển như là được thắp sáng một dạng, khắp nơi quang minh. Đông Vương Vũ cảm giác tựa như là từ trời tờ mở sáng đến mặt trời mọc ở phía đông. Cùng lúc đó, trong nước biển bắt đầu tràn ngập lên tinh thần chi lực, cái này tinh thần chi lực bắt nguồn từ phía trên. Xem ra tranh đoạt chân nguyên hạt vương giai đoạn thứ 2 liền muốn bắt đầu, Đông Vương Vũ thu hồi lâu thuyền, ngồi lên tiểu nhà phủ mà lên. Đối mặt càng lúc càng nồng chân nguyên, tu sĩ phản ứng tự nhiên đương nhiên là thu nạp nhưng làm luồng thứ nhất tuần chỉnh tinh thần chi lực ở trên trời cơ khiếu hải giữa hóa thành chân nguyên châu, cái kia màu vàng nhạt tích tà hình chân nguyên châu tựa hồ cảm ứng được cái gì, có chút táo động. Đông Phương Vũ cái này cái thứ ba khiếu hải giữa chân nguyên châu có chút quỷ dị, bởi vì hắn đang hấp dẫn thiên cơ ngôi sao luồng thứ nhất nguyên thủy tinh thần chi lực lúc, từng bị cuồng bạo tinh thần chi lực tại thần hồn trên cắn một cái. Từ khi khi đó bắt đầu, hôm nay cơ khiếu hải giữa chân nguyên châu liền có thể tự động cảm được còn lại chân tại, thật giống như có linh hồn Hiện tại, nó lại táo động, chẳng lẽ là cảm giác được chân Vũ đối với tiểu nha phía trên nguyên xuất ra tốc độ nhanh nhất, xông đi lên. Tiểu Nha nghe xong, hai cánh giống to lớn thuyền mái trèo đột nhiên tăng lớn huy động tần suất, đáng lẽ sợ trưởng của hắn cũng là cơ tốc, đây cũng là ở trong nước, không có cái gì yêu thú có thể nhanh hơn hắn. Chỉ chốc lát sau, Đông Vương Vũ liền thấy có tóp 5 tóp 3 đồng môn tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn rất kỳ quái, cái này tựa hồ không có khả năng à, làm sao có người có thể trên mình đâu? Không được, hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, đây là một nhóm may mắn. Bọn họ là một ngàn tên đệ tử giữa bị ngẫu nhiên truyền tống đến trụ cột bên trong. Khấu trừ chính mình hướng phía dưới đi hơn 10 ngày, bọn họ đương nhiên biết ở phía trước chính mình Suy tư ở giữa, chợt thấy chỗ càng cao hơn giống đột nhiên nợ rộ một đóa phá hoa, chói lọi chói mắt. Cũng cùng lúc này, Hán Thiên Cơ khiếu hải lại mãnh liệt rung động một cái, hiển nhiên là có cảm ứng. Tiểu Nha hai cánh huy động liên tục, bài không thẳng lên. Trong khoảnh khắc đã đi tới gần, mười mấy đệ tử cùng yêu thú chính đang đối đầu, không chung là chậm rãi bay xuống chân Nguyên Hạt Vương, kim quang nhấp nháy. Bất quá, ràng có hơn 10 người nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, đảm nhiệm chân Nguyên Hạt Vương từ trước người bay xuống. Đông Vương Vũ để Tiểu Nha bọn hắn đi vòng, lập tức dẫn tới trận mắt nhìn, có nhân phát ra cời hiếp vị lại rõ ràng bất quá. Nhưng mà, Đông Phương Vũ lại căn bản không phải muốn cấp đoạt chân nguyên Hà Vựng, hắn là tại chăm chú trải nghiệm thiên cơ khiếu hải cảm ứng phương hướng, không sai, để hắn khiếu hải dao động cũng không phải là những thứ này chân nguyên Hà Vựng, còn có ở phía trên. Tại tiểu nha không cam lòng oa, oa âm thanh bên trong, Đông Phương Vũ thôi động hắn tiếp tục hướng trên bao tác. Bên cạnh phía trên vừa vặn có một chỗ pháo hoa chính đang tỏa ra, mà tại cái kia bên cạnh, có 7 tên kiếm khách trực tiếp bày ra kiếm trận, chỉ lưu một tên đồng môn tại thu lấy chân nguyên Hà này liên động xuất, lại xem bọn hắn thống nhất trường Vũ biết đây cũng là Tây lâm, xa xa tiến lên. Nhìn phong sức vừa mới qua đi tựa như là xào sàng gai, thật không có chủng, nhìn thấy chúng ta liền ngừng cũng không dám ngừng. Một cái cầm kiếm đệ tử khinh bị nói, một cái khác kiếm khách có ý khoa trương nói, sảo sàng gai sáng tạo ký tích, lại có thể có người lưu lại. Đông Phương Vũ bất vi sở động, hắn tổng cộng đi qua 7 chỗ cấp độ chân nguyên hạt vương chẳng sợ, theo hắn tính ra, hiện tại đại lộ bên trong chí ít có 50 tên đệ tử. Những người này là chân chính may mắn, muốn đến lấy được chân nguyên hạt vừng nhất định là nhiều nhất, nhưng bọn hắn vũ lực giá trị lại cũng không cao, chẳng lẽ truy cầu Long cung càng xem trọng là vật khí. Phía dưới tranh đoạt còn tại hừng hực khí thế, Nhưng Đông Phương Vũ đã xa xa đem bọn hắn ra, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, hiện tại Thiên Cơ Khiếu Hải quả thực có thể dùng từ độ hưng phấn để hình dung. Xích Tạ Hình Chân Nguyên Châu thậm chí cũng bắt đầu va chạm Thiên Cơ Khiếu Hải biên giới. Hơn 1 canh giờ về sau, Đông Phương Vũ ẩn ẩn cảm giác được một loại kiềm chế, ngẩng đầu nhìn lại, tựa hồ cảm giác có một đầu chân chính cự long tại nhìn xuống chính mình, xem thấu thân thể của mình cùng linh hồn. Cái này tựa như là một loại không có ác ý thiên nhiên uy áp, Đông Phương Vũ tại tiểu nha sĩ đại thánh thân đã từng cảm giác được qua. Chẳng lẽ đã đến đỉnh chót nhất? Đông Phương Vũ chính đang suy đoán ở giữa, đột nhiên, bầu trời thẳng tắp có ánh sáng ngân đọa hạ, nhanh như lưu tinh, mang theo mãnh liệt tâm bạo, giống một cây thỉnh phảng kim sắc trường thương sắp từ Đông Phương Vũ trước người cảm xuống. Hiện tại Đông Phương Vũ không phải dùng đại não đang tự hỏi, hắn là dùng Ngọc Trầm Huyết. Lại nói chuẩn xác điểm, là dùng Ngọc Trầm Huyết tiên cơ khiếu hải bên trong lĩnh Tả Hình Chân Nguyên Châu đang tự hỏi. Không chút do dự, Đông Phương Vũ đem Tử Vân Đỉnh thay đổi lớn như núi cao, lập tức ngăn cản quang ngân xuống lộ tuyến. Đang, đang, đang, liên tục trong tiếng nổ, sở hữu quang ngân toàn bộ rơi xuống Tử Vân Đỉnh bên trong. Đông Phương Vũ tâm thần tiến vào trong đỉnh quan sát, nhịn không được quát to một tiếng, là bảy viên đậu tằm lớn nhỏ chân nguyên châu, so với hắn năm đó được từ Hải Trung Thiên tiền bối còn lớn hơn. Chợt, một tia minh ngộ tại Đông Phương Vũ náo hải dâng lên. Chính mình vừa rồi chung đi qua bảy chỗ đám người, cái kia bảy chỗ đều nên là trong đó một quả đậu tằm đại chân nguyên châu nổ thành chân nguyên hạt vụng. Cung hỉ bên trong, lại là bảy đạo quang ngân ngang hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Đông Phương Vũ không kịp chui, đỉnh, hiểm giữ được một người, Một đạo thanh đến, thanh nhân nhân, khí như đứa bé con, có quy củ hay không?" Chỉ cho phép đoạt chân nguyên hạt vượng, ai cho phép sớm đoạt chân nguyên châu? Mà lại, cái này bảy viên là muốn ném đến chi nhánh trong thông đạo, lại bị ngươi cướp đi một quả. Đông Phương Vũ mần ngơ, phân biệt rõ lấy khí linh lư khí, cảm giác mình phải cùng hắn chơi bây giờ, nó tựa như là xích tự tính cách. Vì vậy nói, ngài là Long Linh đại nhân a. Mặc kệ ngài tin hay không, sự thật cũng là như thế. Ta là lần đầu tiên từ ngài trong miệng nghe nói không thể đoạt chân nguyên châu, ta tiến trước khi đến ai cũng không có giao phó cho a nếu như là lời của ngài, là đoạt hạt vượng. Vẫn là đoạt đầu tàm. Dừng lại một chút về sau, thanh âm kia bất đắc dĩ truyền đến, đoạt đầu tầm lại là bảy hạt chân nguyên châu hướng phía dưới vào tới. Đông Phương Vũ đáy mắt hồng mang nói lên, liều. chỉ gặp hắn thôi động tử vân đỉnh chợt vừa tăng, lần nữa đem bảy viên chân nguyên châu thu vào qua. Người muốn chết." Long Linh thật giận, chấn qua tuy nhiên hắn là kiểu giai điên phong nhà bình, nhưng sự thông minh của hắn thiết trí tựa như là không quá cao, câu nói thứ hai thì để loạn cơ sở, muốn không phải là không thể tàn sát đệ tử bản tông ta sớm đem người giết. Đông Phương Vũ chính bụng trồ môi, nghĩ đến làm sao an ủi hắn một chút, câu nói thứ ba lại để cho hắn sử sốt, đừng tưởng rằng ngươi đem bọn nó gắn với tiểu đệ của ta trong thi thể ta thì không trở lại. Tiểu đệ thi thể Đông Phương Vũ nhìn xem Tử Vân Đỉnh, hỏi: "Long Linh đại nhân, ta cái này Tử Vân Đỉnh nguyên lai là bạn tốt của ngài?" "Đúng vậy." Long Linh nói, "Đáng tiếc nó tại một lần trong chiến đấu vẫn lạc, chỉ để lại khí thân, cũng là trong tay ngươi thi thể, ta cũng sẽ không mua món nợ của nó." "Đương nhiên." Mã Não Tử Tử Vân Đỉnh giữa chui ra, cái này lão lừa đảo lập tức phiến tình mà nói, "Long Linh bà bá, ngươi có thể nói cho ta một chút cha ta là chết như thế nào sao?" Hoàn toàn yên tĩnh, Long Linh không có âm thanh. Qua thật lâu, Long Linh mới thán phục mà nói, "Nguyên Lai lão bằng hữu sau khi chết, chiếc đỉnh cổ này còn có thể tân sinh khí linh." Không dễ chơi. Một điểm không dễ chơi. Người cùng ta bằng hữu không quan hệ, nhưng ta lại không có ý tứ từ trong tay người đem chân Nguyên Châu cấp về. Nguyên cớ không tốt chơi. Ta không chơi. Tiếng giống vừa Đức, Đông Phương Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hiển nhiên là bị Long Linh trục xuất. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 295, lấy Hà Tở vươnở gen ném dư hấu, thượng. Tiên đạo chi thượng, sớm bị đào thải đệ tử sớm đã trở lại cho ở mới vừa từ truy cầu trong lòng cung trở về đệ tử đều là mỗi người chia đường anh hùng, top 5 top 3 trở lại chính mình đường chủ sau lưng nhận lấy trưởng giả Táng Dương. Đồng tiên nam cùng Tông Cường mặt toàn bộ cười thành bánh bao, từ liên tục năm giới linh thông qua, đến duy nhất một lần mà qua thập nhất cái. Trước đừng quản về sau sẽ như thế nào, tối thiểu nhất tại đệ nhất giai đoạn có đệ nhất khả năng. Một số bình thường tại trong vách núi cũng không lộ ra trước mắt người đời đệ tử đem miệng đều nhanh nứt đến trên lỗ thai qua, nhao nhao châu đầu gật hai, có cái gì khó? Trước kia mấy lần thật không biết là làm sao lẫn bảo. Đúng đấy, chính là chỉ bất quá đi chậm một chút sao, cái này cũng không nghĩ đến. Lúc này, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, sơn núi chủ cùng Tông Cường cũng sẽ không chết móc, cao hứng đều cao hứng không đến đây. Nhìn lấy thần côn đám 3 người đều bình yên vô sự, Đông Vương Vũ yên lòng, tìm cái vị trí ngồi xuống, túi đầu tính toán. Cái này đậu tầm hình chân nguyên châu cơ hồ cùng mình cái thứ nhất khiếu hải dung lượng không sai biệt lắm, liền xem như hiện tại thiên cơ khiếu hải, cân nhắc đến áp xúc nhân tố, nhiều nhất năm viên cũng liền rốt đẩy. Thu hoạch lần này so nhiều lần đều lớn hơn, tổng đường chuyến đi, đến tận đây đã là hoàn toàn hài lòng. Lúc này, tổng đường các quản sự đã hoàn thành thống kê, tại hải thứ nhất giữa, không tính tổng đường, Sào thật là thứ nhất. 200 tên tiến vào cửa thứ hai trong các đệ tử, tổng đường chiếm 51 tên, Sào Sang Nhai 11 tên. Sau đó không còn vượt qua mười tên, ít nhất một cái phân đường, chỉ là mạo hiểm đi qua một người. Đồng Tiên Nam hét lớn một tiếng, "Nam cung, Long thất, dâng rượu, ta cho các ngươi ăn mừng." Nam cung nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ngươi cho chúng ta ăn mừng, để cho chúng ta dâng rượu." Tông Cường cũng có ý hướng lấy hạ vị, Tiêu tứ bảo, chân Vô Hưng cùng Úc Văn Bình bốn có người nói, "Mấy vị đường chủ, muốn hay không cũng tới cùng uống hai chén." Hà vị sắc mặt có chút biến thành màu đen, Tiêu tứ bảo đợi cũng lộ ra vẻ hực, Trần Vô Hưng âm dương quái khí nói, thứ nhất thông qua nhiều người, tại cửa thứ hai nếu như lấy được chân nguyên hạt vương thiếu thì càng mất." Mặt. Điều này nói rõ không phải dựa vào chiến đấu, mà chính là dựa vào chạy trốn kiên trì đến hãi thứ nhất kết thúc. Đồng Thiên Nam hận nhất ra hỏa này tranh chua, lúc này hướng Tông Cường đạo, đừng đi còn hắn, để bọn hắn ghen ghét đi thôi, đừng nói là dựa vào chạy trốn, mình cũng là dựa vào ngủ cũng là ta bản sự. Thần Quân, Nam cung trụ theo ở nào? Đồng Thiên Nam giống nhau một cái khắc phục khó khăn đại tướng quân. Bất quá, uống mấy ngụm về sau, hắn bỗng nhiên chợt dạ hỏi, Long Vương, các ngươi được bao nhiêu Trần Nguyên Hà vựng? toàn đầu, chỉ nói, ta quả. Ngài nhìn. Đông Phương Vũ vừa nhìn, thật đúng là Hà của mình đậu tẩm không cách nào so sánh được, đoán chừng chính mình viên này đầu tẩm ít nhất có thể nổ ra 100 quả vừng. Đồng Thiên Nam lại nhìn về phía đệ tử khác, từng cái đầu lắc ngẩy ngậy một dạng. Tất cả mọi người coi là sần núi người biết rất thất vọng, không nghĩ tới hắn nói, hai hạt rất tốt, không phải chọc đầu là được, đến, lại làm. Ha <cười> ha, hắn là dễ dàng và mãn. Thần Quân chuyển động cầu Long Đồng, không cam lòng nói, căn bản cũng không có chân nguyên hạt vừng, chúng ta làm sao đoạt? Ta đã sớm đến đỉnh, một mực trở lấy, từ đầu đến cuối không có a. Long Thiên nói, không thể nào, chúng ta lối đi kia chung nổ ra một đoạn, đáng tiếc ta cách quá xa không có cấp được. Động Vương Vũ nghe các sư huynh đệ ngươi mà cầu, ta một câu, đại khái mỗi cái thông đạo đều chỉ ít phóng thích một lần chân nguyên hạt vừng, duy chỉ có thần hồn cái kia cái lối đi không, xem ra là để hắn kết thúc. Lúc này, Cốc Văn Bình mang theo mấy cái quản sự đi vào trong trảng, nói: "Chư vị đệ tử, hiện tại các ngươi có thể đem thu hoạch được chân nguyên hạt vừng đến đây phơi bảy một ít. Chúng ta đem căn cứ mỗi người lấy được số lượng xác định tên của các ngươi lần. Mời mọi người yên tâm, người nào lấy được chân nguyên hạt vừng thì về người nào sở hữu, môn chỉ làm thống kê. Mà lại, thứ tự cực kỳ trọng yếu, quyết định tương lai các ngươi tại thi đấu giữa có thể đi bao xa." Cố Văn Bình vừa mới nói xong, các đệ tử nhau nhau hướng đi giữa sân, có một quả, có ít quả, vô cùng náo nhiệt. Nhân cơ hội này, Đông Vương Vũ hướng Đồng Tiên Nam thỉnh giáo, "Sờ núi người, chúng ta chấn động tông thần khí đến tuột cùng là cái dặm gì?" Đồng Dạng nghiệp Minh cần chân nguyên đến công chế, nó làm sao ngược lại có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy chân nguyên? Đồng Tiên Nam vờ ừ ừ mà hơi hơi lăng không chấp tay, rất tôn kính mà nói, "Thần khí đại nhân cũng là mảnh này nội hải. Chúng ta tiên môn còn có những hồn đạo này, đều là thần khí đại người thân thể. Chính là có hắn bảo hộ, chúng ta tông mới có thể sừng vạn năm mà không ngã." Đông Vũ vô cùng kinh ngạc, Một cái siêu cấp tông môn thế mà xây dựng ở một kiện nghiệm bên phía trên, đây thật là không thể tưởng tượng. Đồng tiên Nam tiếp tục nói, chính là do ở cái này gần như mênh mông diện tích, thần khí đại nhân tại có thể tích xúc nhiều như vậy tinh thần chi lực. Bao quát chúng ta mấy ngày nay ở trên đảo thu nạp nồng đậm tinh thần chi lực, đây đều là thần khí đại nhân khẳng khái đạt cùng. Tại Hỗn Vũ đại lục, thần khí đại nhân bài dành tuyệt đối tại ba tên trong vòng. Ta nói chính là ba tên trong vòng, không phải người thứ ba. Đông phương Vũ lần nữa kinh hãi một thành, không nghĩ tới vừa rồi cái kia có chút thẳng thắn ống cụ non đã vậy còn quá lợi hại. Hắn cái này bên trong đang cảm thán đâu? Bên cạnh tiểu tứ bảo cất cao giọng nói, "Chúc mừng a, Chân hình, các người Lung Tây Kiếm Lâm tổng cộng chỉ có 8 tên đệ tử tiến vào vòng thứ hai, liền phải 23 hạt chân nguyên Hà Vựng, chiến lực thực là kinh người a." Chân vô hương cười ha hả, nói, "Tiểu đường chủ càng là đến, chỉ có tiến 5 người, cũng phải 17 hạt, chiến lực càng mạnh." Hà vị cố ý hướng Đồng Tiên Nam trông lại, hỏi, "Thiên Nam, các người làm đến nhiều ít? Sẽ không một khóa không có chứ?" Ha ha. Đồng Tiên Nam không chịu yếu thế, nói, "Cũng không phải so đoàn đội, chúng ta có một người đến hai khóa, nên có thể đi vào 100 người đứng đầu a." Hà vị kinh ngạc nói, Mọi người của các ngươi có thể được đến hai quả, Người Tiên, Trần huynh, Tiêu huynh, các ngươi nhiều nhất đệ tử đến mấy quả?" Tiểu Thứ bảo nói, "Nam viên." Ham Hiểu đoàn đội tác chiến Lung Tây Kiếm Lâm lại càng không có lo lắng, Trần Vô Hưng tiêu ngạo mà nói, "Chúng ta nhiều nhất một người đến 16 quả." Đồng Tiên Nam trên mặt có lại, "Tâm đạo, quá không công bằng, chẳng lẽ cái này chân nguyên hạt vừng đều lệnh bọn họ chỗ này?" Đúng lúc này, giữa sân bắt đầu tuyên đọc kết quả, Lũng Tây Kiếm Lâm nhất cử túi lấy được tổng thành tích cùng cá nhân thành tích xong thứ nhất, Áp Tử tiểu tổng thành tích thứ tư, người lớn nhất thành tích tốt là thứ 20. Hai người trợn đầy mặt mày hớn hở lên. Người thành tích phi thường mấu chốt, trực tiếp quan hệ đến tương lai giao đấu, người thứ nhất, chỉ ít có thể trong tương lai đối chiến giữa nhẹ nhõn quá quan mấy luân. Nhưng mà, còn có không chờ bọn hắn tiếp tục khiêu khích đồng tiến nam, Úc Văn Bình phát ra nghi vấn, không đúng. Kết quả có vấn đề, cái này thứ thần khí đại nhân thả ra chân nguyên hạt vừng không có khả năng ít như vậy à. Nhất định là các ngươi có nhân không có báo cáo. Hắn nói xong, sắc bén đôi mắt hướng các đệ tử dần dần quét tới, uy hiếp nói, thần khí đại nhân đến tụt cùng phóng thích ít chân chúng ta vừa mới bày lập tức liền có thể biết, hi vọng các ngươi không muốn sai lầm. Càng quan trọng chính là Cậu ngươi làm như vậy hoàn toàn không cần thiết, làm gì như thế ngu xuẩn. Hắn mới nói được cái này, Đông Vương Vũ thản nhiên đứng lên. Vốn là muốn tìm xảo xáng nhại sự tính ốc văn bình cả giận nói, vừa rồi ta hiệu lệnh chúng đệ tử báo cáo thu hoạch được chân nguyên hạt vương số lượng lúc, ngươi vì cái gì không báo? Người chung quanh đều nhìn có chút hạ hệ nhìn lấy Đông Vương Vũ, Liên Đồng Thiên Nam cùng Tông Cường đều có chút kỳ quái, vừa rồi hắn đúng là nói không có đạt được chân nguyên hạt vương a. Lên, chủ nhân, ta phải không phải sự nguyên ta nghĩ đến thống kê xong về sau sẽ còn tiếp lấy thống kê chân nguyên đậu tạm, chân nguyên dư hấu cái gì, Nguyên cơ không có vội vã tiến lên. Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 296, lấy ha tờ vư nở zé ném dư hấu, ha. Ta nghĩ đến đám các ngươi thống kê song chân nguyên hạt vương về sau, sẽ còn tiếp lấy thống kê chân nguyên đậu tạm, chân nguyên dư hấu cái gì, Nguyên cơ không có vội vã tiến lên. Đông Vương Vũ đem người khác nói đến sững sốt một chút. Cái này đều cái gì theo cái gì a? đúng là nguyên đậu tạm. Thật đúng là nguyên dư hấu. Ốc Văn Bình giận tí mặt, bày ra phó đường chủ uy nghiêm, nói: "Ngươi dám trêu đùa lão phu?" Đông Vương Vũ ánh mắt trong suốt như biển, lư khí bình tĩnh như thường, hai tay một đám, vô tội nói: "Đường chủ đại nhân ngài cái này là ý gì à? Ta làm sao nghe không hiểu đâu? Ngươi phải lối. Ốc Văn Bình tức giận đến dâu tóc đều dựng: "Ngươi có cái gì chân nguyên độ tạm? Chân nguyên dư hấu." Hà vị mặt một bản, thanh bằng nói: "Thiên Nam, ngươi cái này không đúng, đối với đệ tử bỏ bê quảng giáo, hắn cái này là thế nào cùng Ốc đường chủ nói chuyện?" Tiêu Thứ bạo cùng chân vô hương trên mặt tốt sắc, nắm lấy làm sao thêm mắm thêm muối. Đột nhiên, một vệt kim quang từ đồng Phương Vũ trong tay nó rộ, hào quang và đạo, điềm lạnh rực rỡ, giống như một quả ngôi sao đọa lạc ở trong tay của hắn, choáng váng tất cả mọi người mắt. Tất cả mọi người híp mắt hướng trong tay hắn nhìn lại, quả nhiên là có đầu tầm lớn nhỏ, chẳng lẽ đây là nguyên một quả chân nguyên châu? Đừng bảo là đệ tử, đường chủ cấp bậc cũng bất quá là tứ phẩm vũ sư, thậm chí Úc Văn Bình mới là tam phẩm định phong ma thôi, bọn họ đều âm thầm nuốt nước bọn. Mấy quả hạt vương bọn họ khả năng không quan tâm, có thể đây cơ hồ là tương đương với cả một cái khiếu hải chân nguyên A, không ai có thể không quan tâm. Mắt đều đỏ. Đột nhiên, Úc Văn Bình nghiêm nghị nói: Ngươi lại dám lửa gạt Hồ Đồ, dùng từ bên ngoài mua sắm chân nguyên châu đảm bảo theo thần khí đại nhân nơi đó đo được, thật to gan, đem tên của ngươi báo lên." Mọi người nghe xong, quốc đường chủ nói rất có đạo lý a, thần khí đại nhân cũng là hào phóng đến đâu, cũng không có khả năng như thế đưa phàm. Khẳng định là hắn từ bên ngoài đầu ra tới, đây là dùng nhiều tiền cũng phải tại tông môn nhất cử thành danh. Lần này liền long thất, Nam cung chủ cùng thần côn cũng bắt đầu vì Đông Phương Vũ lo lắng, bọn họ biết lão đại vừa giết Long Đô hồn niệm sư hiệp hội phó hội trưởng, lấy địa vị của hắn, thật có khả năng có cái đồ chơi này. Không gặp Đông Phương Vũ nãy giờ không nói gì, Còn có nghiêng mắt thấy hắn, Cốc Văn Bình đột nhiên hướng Đồng Thiên Nam nói, "Đồng gia chủ, ngươi thật không định quản quản đệ tử của các ngươi sao?" Đồng Thiên Nam bưng lên một chén rượu, đồng dạng nghiêng Úc Văn Bình nhấp nhãnh, ngẩng đầu nâng cốc uống cạn, lớn tiếng nói, "Ta đệ tử này Đồng Vân Vũ, trước đó không lâu tại Tường Quân thành diện trừ ác bá, tham quan, là một môn tứ tướng thống thiết y tướng quân trọng kiến mộ viên, có gia quốc tình ai. Tại phủ Dương thành, lại tiêu diệt dựa vào thôn vệ người khác thần tu luyện lưu gia, công tại sở hữu tu sĩ. Liên quốc gia đều thông lệnh khen ngợi hắn, ta lại không biết tính cách của hắn cùng là người. Ngươi cùng hắn chưa thấy qua vài lần, dựa vào cái gì nhất định hắn nói là giả?" Mấy câu nói đó nói đến nói năng có khí phách, nói chắc như đinh đóng cột, làm cho tất cả mọi người cần phải một lần nữa suy nghĩ. Hắc hắc, Hà vị cười lạnh vài tiếng, đứng lên, nói, đây là hai việc khác nhau, ta tại luận đạo đường giá trị trưởng nhiều năm, thì chưa từng thấy thần khí đại nhân tặng cùng to lớn như vậy chân môn châu. Chẳng lẽ ta nói là hoang sao? Còn có, Hà vị chỉ hướng Đông Phương Vũ, nói, lần trước tại các ngươi sào sàng ngay, ngươi hướng nghiệm trưởng Lao Trô Dân tặng lễ vật vật tiên su tinh vẫn bắt đầu từ bán mệnh lâu bán mạng đổi lấy. Giống loại vật này, bán mệnh lâu tự nhiên cũng có. Ngươi dám nói ngươi không phải lại đổi một lần? Oen Giữa sân nhao nhao nghị luận lên, cái này Đông Phương Vũ thật đúng là dám liệu, bình thường nhân ai dám như thế cái bán mạ pháp. Lớn như vậy một quả chân nguyên châu, cái này muốn bán bao nhiêu năm thọ mệnh mới được. Đông Phương Vũ không thể nhịn được nữa, cả giận nói, hà Đường chủ, ta tôn ngươi là lão tiền bối, có thể ngươi luôn luôn vô lại người khác. Lần trước ngươi nói ta tính vẫn là đồng nhai chủ dùng xảo xàng nhai công quỹ mua được, chẳng đến ta lấy bán lệnh khế ước ngươi mới nhận thua. Lần này không hề có đạo lý ngươi lại nhận định ta lừa gạt môn, chẳng lẽ với chúng ta xảo có thành kiến phải không?" Đông Phương Vũ cũng là loại tính cách này, ngươi muốn đối ta, không cần biết là cái gì nhân. Tuyệt đối không cho ngươi thoải mái, trực tiếp thì bóc hắn nội tình. Giữa sân lần nữa nghị luận lên, đại gia nhao nhao nhìn về phía Hà Vị, ánh mắt lộ ra ý vị khó hiểu thân sắc. Tố Văn Bình gặp chàng diện mất không chế, cấp lời nói, "Đông Phương Vũ, ngươi dám nói ngươi chân nguyên châu là thần khí đại nhân tặng cùng sao?" Đông Phương Vũ lạnh lùng nhìn lấy hắn, phun ra kinh nhân chi ngữ, vốn cũng không phải là hắn tạo. Tố Văn Bình triệt để bị tức điên, quát, "Hiện tại ngươi thừa nhận, vừa rồi sao nói đường chủ là vu hắn ngươi?" Đông Phương Vũ nhìn về phía Đồng Tiên Nam. Đồng Tiên Nam nghi thẩm, "Tiểu tổ tông, ta hiện tại cũng cứu không ngươi a." Chỉ nghe Đông Phương Vũ nói, đầu ngay chủ Ý nghĩ của hắn quá hỗn loạn, ta cho hắn nói không rõ ràng, ngược lại lộ ra đến giống như là ta không biết lễ phép giống như. Ta vẫn là nói cho ngài, ngài nghe nghe ta nói rất đúng sao?" Đồng Tiên Nam đành phải gật đầu. Đông Phương Vũ nói, "Chúng ta lần này so là tại truy cầu trong lòng cung cấp đoạt chân nguyên đúng hay không?" Đồng Tiên Nam gật đầu. Đông Phương Vũ nói tiếp, "Ta một mực nói ta là tại truy cầu trong lòng cung cấp, đúng hay không?" Đồng Tiên Nam lại gật đầu. Nhưng bọn hắn hai lại không phải nếu đổi lại là thần khí đại nhân đưa cho ta. Ngay nghĩ, thần khí đại nhân cùng ta không thân chẳng quen, lão nhân gia ông ta tại sao muốn đưa cho ta?" Đồng Tiên Nam vẫn là gật đầu. Nhưng con mắt đã sáng lên. Nguyên cớ, kết luận nói là, đây là ta tại trong lòng cung cước, không phải thần khí đại nhân tạo. Ngài nghe rõ sao? Ta nói không có cái gì không rõ ràng địa phương a. Đồng Thiên Nam vui vẻ nói, nói trật tự rõ ràng, căn bản không có vấn đề a. Không đúng. Hà vị cùng Úc Văn Bình châm miệng một lời. Đồng Thiên Nam hỏi, hai vị đường chủ, đến cùng không đúng chỗ nào? Hà vị nói, ta mới vừa nói, ta tại luận đạo đường nhiều năm như vậy, truy cầu lòng cung thì căn bản không có lớn như vậy chân nguyên châu. Vũ đột nhiên bay lên trên lên, bay đến 4-5 mét cao. Đại gia cũng không biết hắn muốn làm gì nhất thời là không có người ngăn cản, chỉ gặp hắn đem hai tay khép tại bên miệng, hướng về trung quanh nội hải như góc như tố địa đại hồ, Long Linh đại nhân, chẳng lẽ ngài thì nhìn lấy bọn hắn đội trắng thay đen sao? Câu này trực tiếp để tiên trên đảo tất cả mọi người nốc. Gia Hỏa này vờ ơ ím mà trực tiếp tìm thần khí đại nhân kêu oan. Thế nhưng là đồng Phương Vũ vừa mới bắt đầu, phía dưới mới là hắn Phát Huy, Long Linh đại nhân, ngài là nói một câu à, ta chân nguyên hạt châu có phải hay không từ ngài lão nhân gia trong tay cấp a? Bọn họ hoặc là nói là ta từ bên ngoài mua, hoặc là nói là ngài đưa cho ta, xem lẫn không rõ. Mà lại Bọn họ còn nói ngài cho tới bây giờ liền không có tạo ra qua lớn như vậy chân nguyên châu. Theo thần khí trong tay đại nhân cướp, hắn thật là dám nói, lời đảo đều là ngã nát trong mắt. Có thể Đông Phương Vũ mới không sợ đâu, Long Linh đại nhân nói, nó cầm tiên tông đệ tử không có cách nào. Đông Phương Vũ trên không trung xoay tròn, hướng về bốn phương tám hướng hô, ta chân nguyên hạt châu có phải hay không từ ngài lão nhân ra trong tay cướp a? Có phải hay không a? Có phải hay không a? Rốt cục, Long Linh bị làm đến thực sự không có cách, một thanh âm từ bốn phía như là sóng lớn ập tới, "Đúng, đúng ngươi cướp, ngươi là từ ấy năm tới nay như vậy có thể nhất cướp một cái." Đừng hỏi, thật không dễ chơi, đừng có lại đã qué giầy ta ngủ. Toàn bộ tiên đảo Lâm vào hóa đá, cái tên điên này vừa âm ỉ mà buộc Thần khí đại nhân lên tiếng, chính miệng thừa nhận hắn là có thể nhất cấp một cái. Thần khí đại nhân mở miệng một khắc này, toàn bộ tiên người trên đảo toàn bộ đứng lên, bất luận là ai, toàn bộ cung kính xoay người hành lễ. Ngay cả giống thần côn loại này không sợ trời, không sợ đất nhân vật cũng không thể không giả dạng làm bẽ ngoan. Côn vật biệt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi động làm việc. Chương 297, Tạ Quân Minh Châu xong nước mắt rũ xuống. Chỉ có Đông Phương Vũ đang nghe thần khí người lớn nói chuyện về sau. Còn có không dung tham mà đuổi đánh tới cùng, không phải ta coi ý đã qué giầy ngài lão nhân ra tu luyện, là có người nhất định phải vu hãm đệ tử là từ bên ngoài mua. Lần này, tổ linh tụi hồ thật tức giận, cả giận nói: ngu đốc, trừ phi lão nhân ra ta, ai có thể ngưng tụ ra phẩm chất cao như vậy chân môn châu? Lại nói, sẽ có người bán cái này sao? Cho dù có nhân bán, ngươi một cái tiểu tử nghèo có thể mua nổi sao? Thật không dễ chơi, một điểm không dễ chơi, ai cũng không cho phép nói chuyện với ta." Lại nói: "Ta tùy yem 3000 đạo." Trên đạo mọi người nghe xong, thần khí đại nhân nói đúng á coi như bán mạng. Hắn tất cả lệnh toàn bán đều không đáng viên này chân Mân Châu, vừa rồi vì cái gì không nghi tới. Không chỉ có là trên đảo mọi người, một tòa thần bí động phụ bên trong, thật lâu không có cùng thần khí đại nhân nói chuyện trời đất chấn tông yêu thánh tứ vực huyền vũ đại nhân cũng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Chỉ có hắn có thể nghe ra thần khí đại người bên trong có nội khí, không biết thiếu niên này dùng biện pháp gì lừa gạt tổ linh. Có tổ linh đại nhân giải quyết rức quát, tự nhiên không ai lại dám hoài nghi. Bị chửi vì ngu ngốc một trong lúc văn bình cần phải tuyên bố sảo sảng nhai tại giai đoạn thứ 2 thu hoạch được đoàn thể thứ nhất, Đông Vương Vũ người thành tích thứ nhất. Đây chính là xưa nay chưa từng có thành tích tốt, lại bao quát giai đoạn thứ 22 cái đệ nhất đồng tiên nam tâm tình tốt đến bạo, lớn tiếng hô hét để các đệ tử đầy giễu, trực tiếp ở trên đảo bày ra tiệc ăn mừng. Cốc Văn Bình không có cách, cần phải thu thập tâm tình, cao giọng tuyên bố bước kế tiếp tỉ thí biện pháp. Nguyên lai, like, tại giai đoạn thứ 2 cùng sở hữu 40 người thu hoạch chân nguyên hạt vừng, những thứ này may mắn đem tại đệ tam giai đoạn thủ luôn luôn không. Muốn đến, tông môn sắc thực muốn đem vận khí của bọn hắn biến thành lực, cho bọn hắn cơ hội. Mà lại, đạo xếp thời gian mảy mảy cũng không trường, cũng không phải là giống có ít người tưởng tượng như thế, từ sớm chiến đến mượn. Trong đây tất cả đều là trận đấu. Trên thực tế, mỗi một luân sau khi chiến đấu đều có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, đầy đủ các đệ tử khôi phục chiến lược. Nghỉ ngơi 3 ngày sau, tham gia vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp 160 người, đem thủ trước tiến hành rút thăm, tận khả năng tránh cho cùng phân đường trong hàng đệ tử chiến. Rút thăm sau đem nhất chiến quyết ra 80 tên người thắng lợi. Sau đó cái này 80 tên đệ tử đem cùng thủ luân luân không 40 tên đệ tử lại đi rút thăm, xác định đối chiến bảng danh sách, nhất chiến quyết ra 60 tên đệ tử, bọn họ đem thu hoạch được khiêu chiến thú thần bảng thú thần đệ tử cơ hội. Tố Văn Bình tuyên bố về sau, thể diện mất hết hạ vị bọn người trong chốc lát biến mất không còn tâm tích. Mặc không thấy, tâm không phiền a. Vốn là có ý giận đối phương Đồng Thiên Nam gặp bốn cái lao đối đầu vừa đi, lập tức mở ra mắt say lờ đờ, thay đổi thần thái phấn khởi, cao giọng an bài, đại gia sau khi trở về, không được bốn phía dung loạn, phải nắm chặt thời gian tu luyện. Vô luận đấu loại trực tiếp có hay không thi đấu, tất cả mọi người muốn tham gia, muốn đầy đủ cảm thụ một chút đối chiến bầu không khí. Trở lại cự đảo, Đồng Thiên Nam hướng Đông Phương Vũ dặn dò, người sau khi trở về lập tức luyện hóa chân châu, thần quân, Nam Cung, Long Thất, các ngươi làm hộ pháp cho hắn. Tặc coi như chỉ nhìn bốn người các ngươi, vô luận như thế nào lần này chúng ta muốn giết đến tận thú thân mạng, hung hăng quát mặt của bọn hắn. Bốn người ầm vang đáp ứng, theo Đông Phương Vũ trở lại hắn sân nhỏ. Đông Phương Vũ đem bốn vị tạm dịch đệ tử đội đi, có chút thần bí lôi kéo ba người thì đi vào phòng. Thần Quân vừa nhìn Đông Phương Vũ dáng vẻ, nghi hoặc nói, ngươi không đến mức gấp gáp như vậy đi, ngươi võng thứ nhất luân không a. Hắn vừa mới nói xong, lập tức sững sốt, bởi vì Đông Phương Vũ trên tay chính nâng bốn cái kim lập Cứ việc ba người đều là lai lịch bất phàm hà người, nhưng cũng sẽ không nghĩ đến Đông Phương Vũ biết cùng bọn hắn chia sẻ vật chân quý như vậy, cái này trên thực tế cũng là thực sự công lực á đổi vị suy nghĩ, suy bụng ta ra bộ người, nếu như là bọn họ đến chân môn châu, sẽ cùng người khác chia sẻ sao? Thật nói không chừng. Thời không phản phất mưu kế, lần này ba người đều bị triệt để rung động, lấy bọn họ khiếu hải dung lượng, đây cơ hội có thể đem bọn hắn thứ ba khiếu hải trực tiếp giúp đầy, nhất cử tiến vào tam phẩm vũ sư hậu kỳ. Cái này không chỉ có riêng là tương đương với duy nhất một lần tiết kiệm mấy năm thời gian tu luyện, này bằng với phát triển bọn họ đạo vận tiến độ tương đương với có nhân tại bọn họ tam phẩm vũ sư giai đoạn cho hoàn mỹ hồ đạo. Bởi vì tại tu hành bên trong, một bước tiến cơ, từng bước tiến cơ. Sao sang nhai 3 năm thu đồ đệ một lần, có thể tăng tốc 3 năm, cái này tương đương với hất ra một thế hệ. Haha, ha, đừng lo lắng, Đông Phương Vũ không có cảm giác cái này có cái gì bất quá, kết bái thời điểm liền đã phát hệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu sao? Hắn cười nói, thần côn, ngươi cùng long thất vọng thứ nhất còn muốn dự thi đâu, nắm chặt thời gian đi. Lại nói, nếu như các ngươi đến, có thể không cho ta không. Luôn luôn khẩu tài nhất lưu thần côn miệng mấy lần. Sửng sốt không có có ý tốt nói, ta khẳng định cũng sẽ cho ngươi. Đông Vương Vũ dứt khoát tự mình đem chân Nguyên Châu nhét vào trên tay bọn họ, đẩy lấy bọn hắn rời đi, hắn cũng rất nóng nội, một khắc đều không muốn làm trễ mãi. Đưa đi cảm động cơ hồ muốn tại chỗ rơi lệ thần côn ba người, Đông Vương Vũ lập tức đem hống, Tiểu Nha cùng Lịch, Tả Triệu hoán đi ra. Tiểu Nha bưng sứ trắng bát, một bộ dương dương dáng vẻ đắc ý, rót một chén xe rượu, gặp còn không người khen ngợi, không hiểu nói, ta biểu hiện tốt như vậy, các ngươi cũng không nói chút gì không? Thì như cho ta điểm khen thưởng cái gì? Vương Vũ vội vàng tán dương vài câu, đem Tiểu Nha đến mức không được. Hống càng thêm thực tế, Nói thẳng, Đông Vương Kaka, đừng để ý tới hắn, tất cả tiểu đều bị hắn uống, còn dám muốn đổ vặn. Ta thích nhất chân nguyên châu, nắm chặt phân đi. Đông Vương Vũ xuất ra hai quả chân nguyên châu, phân biệt đưa cho Hống Cùng Tiểu Nha, nói, chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào thứ này để bạt, mà lại để bạt quá nhanh biết không vững chắc. Dạng này, ba người chúng ta trước các phục dụng một hạt. Hống Cùng Tiểu Nha đều gật đầu biểu thị tán thành. Ích Tả không có cách, hắn là thôn phệ thổ tính, chủ yếu dựa vào ăn, nếu như ăn chân nguyên châu thì quá lãng phí. Cũng may Hống so sánh có quan sát cực diện, hợp thời nói, tà, đem còn lại sở hữu yêu hạch phân ngươi một nửa, ngươi ăn đi. Tạ Mãnh liệt lật đầu, vụt một tiếng lui về tử vân đỉnh. Đông Vương Vũ đem chân nguyên châu nạp vào bên trong miệng, có chút quen thuộc cảm giác lần nữa lên tới. Bất quá, hắn còn chưa bao giờ trải qua như thế năng lượng bàng bạc tơi lễ. Chân nguyên châu tại ngực của hắn bùng nổ tung, Đông Vương Vũ rõ ràng cảm giác một đóa mây hình nấm bốc hơi mà lên. Liên nhau kinh mạch như là trong sa mạc từ lâu khô cạn dòng sông, tham lam từ mây hình nấm giữa rút ra năng lượng. Cơ hội là trong nháy mắt, Vương Vũ sở hữu kinh mạch liền toàn Mà chân châu lại vẫn còn tiếp tục bốc hơi lấy năng lượng, tùy thời có khả năng tán dật đến bên ngoài cơ thể. Đông Vương Vũ Thiên Cơ khiếu hải bên trong màu vàng nhạt tích tả hình chân nguyên châu bị triệt để kế hoạch, nó ngẩng đầu gào thét, Trường Khai Long miệng, điên cuồng mã thôn phệ từ bốn phương tám hướng dâng trảo mà đến thuần túy chân nguyên. Nó một bên thôn phệ, một bên bành trướng, miễn cưỡng đuổi kịp năng lượng tràn vào tốc độ. Khi tất cả chân nguyên bị nó nuốt vào về sau, nó ầm vang nộ tung, thuần túy tinh thần chi lực tràn ngập toàn bộ thiên cơ khiếu hải cái giới. Hoa dụng rực rỡ ngôi sao mảnh nhi hướng trung tâm bay xuống, kết thành mở rộng mấy hình Cái này vào thể dịch thể ở giữa, đồng thời nó còn không ngừng hướng toàn bộ kết giới phóng thích hình tròn sóng. Nó hoạch tâm bộ phản ứng chiếm toàn bộ khiếu hải một nửa, Đông Phương Vũ đã đến gần vô hạn tam phẩm vũ sư trung kỳ. Nhất làm cho Đông Phương Vũ vui mừng chính là, truy cầu Long cung ngưng tụ chân nguyên quá thuần túy, căn bản không cần dặn, nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể ngựa không ngừng vó tiếp tục luyện hóa. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 298, Tây Bắc song tinh lập lòe, thượng. 3 ngày sau đó, song diệp đảo, đấu loại trực tiếp chính thức ra. Lần này đạo, thế nhưng là tiết, vẹn, vẹn cái này đấu loại trực tiếp thì có 9 người tham gia. Đồng Nai chủ, Tống Cường, Đông Vương Vũ cùng Nam cung trụ liền nhau mà ngồi, cùng một chỗ quan sát chiến đấu. Mới nhìn không lâu, bốn người mi đầu thì dần dần nhăn lại. Nhắc tới rút thăm không có chuyện ấn ở bên trong, thật là khiến người ta khó mà tin phục. Tuy nói trước tới tham gia luận đạo đều là mỗi người chia đường thiên tài đệ tử, nhưng bình quân mức độ tuyệt không có mạnh đến trình độ này. Lấy Đông Vương Vũ tới nói, hắn tại truy cầu trong Long cung nhìn thấy mấy cường giả lại đều cùng sảo sảng nhai đối đầu. Tỷ như cái kia đến chứng bạch tạm Na Cha, như cái kia cầm thiểm điện đồng bại thiếu niên, chờ một chút. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Liên tục đăng chàng bốn tên xảo xáng nhai đệ tử đều bị nhân thế thảm vô cùng đánh xuống lôi đài, lại không có một cái nào không mang thương. Đây rõ ràng là lần lượt mà đánh đồng thiên nam mà ta, hắn bỗng nhiên ý thức được, trên một giai đoạn thông qua nhiều người như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt. Thất bại các đệ tử hữu vũ, nhao nhao nói trên lệnh cực lớn. Hết lần này tới lần khác liền nhau hai bên phân biệt lại là áp tử tiểu cùng Lũng Tây kiếm lâm đệ tử, tay độc châm chọc như là triều lên, làm đến chuẩn bị chiến đấu long thất cùng thần côn vị hai dây, âm thầm nhớ lại hôm trước sự tình. Tào Giám Phó tông chủ tự mình triệu kiến hắn cùng Ức Văn Bình, chân trủi địa bộ bố trí đối với sào sảng nhai tối hạ sát thủ. Theo Tào Giám ý tứ, bọn họ đối với sào sảng nhai mỗi vị đệ tử tầng thứ, năng lực tiến hành nghiêm tốc cực định, lấy ép gốc dạ phương thức phân phối cho bọn hắn đối thủ tốt. Vì để sào sảng ngai chết càng khó coi hơn chút, bọn họ vẫn là chuyên môn từ áp tử tiểu cùng Lũng Tây kiếm lâm hai cái này sào sảng nhai đối thủ một mất một còn chúng tuyển cơ giả, cơ bản không có cho sào sảng lưu một tia cơ hội. Đều biết Tào Giám Phó tông chủ là có thủ tất báo tính cách, sào sảng nhai thế mà không có bảo vệ tốt cháu của hắn, vậy dĩ nhiên là đáng đời không may. Nghĩ tới đây, Hạ vị lại nhịn không được hừ lên tiểu khúc. Lúc này, Sào Sàng Nhai đã từng ở nhờ nhất định hy vọng tam phẩm vũ sư Trương Khải Chi cũng bị chật vật không chịu nổi đá xuống lôi đài. Toàn bộ Sào Sàng Nhai trong ném mắt, cũng chỉ còn lại có lông thất cùng thần hồn. Áp Tử Kiều cùng Lũng Tây kiếm lâm quan chiến đệ tử bắt đầu không chút kiêng kỵ chào phung lên, một cái liền tham gia đấu loại trực tiếp tư cách đều không có ra hỏa phiết lấy miệng rộng nói, các ngươi nhìn xem, đây chính là tại trong Long cung thông qua trốn tránh đạt được thắng lợi hạ chẳng, đã lãng phí 7 cái danh nghịch, cái này nếu là cho chúng ta, tuyệt không đến mức biểu hiện kém như vậy. Một cái khác Lũng Tây Kiếm Lâm đệ tử cũng nói, còn có sau cùng hai trận đấu loại trực tiếp, trong đó một trận là chúng ta Kiếm Lâm thất hảo bên trong nhị sư huynh lôi đỉnh kiếm triệu chí hảo. Trận này tuyệt đối là cách xa lớn nhất một trận, Triệu sư huynh đem tại tam kiếm bên trong đem bọn hắn bổ xuống nơi đài. Ngăn cách sào sàng nhai 23 tên đệ tử, áp tử kiều đệ tử thế mà bắt đầu cùng Lũng Tây Kiếm Lâm đệ tử cách không gọi hàng. Một người nói, cái kia xong, sào sàng nhai đem toàn quân bị diệt, bọn họ gặp được chúng ta Tiếu Dạ Xoa đại sư thỉ. không tản tật cũng là may mắn. Người này nói xong, Áp Tử Kiều trong mọi người một tên hồng phát nữ tử quay đầu quát một tiếng, hướng xảo sảng nhai mọi người quăng tới vũ mị cười. Không biết tại sao, người này rõ ràng rất đẹp, nhưng nàng nụ cười này lại làm cho nhân quả muốn nổi da gà. Nam Cung Trụ là không chịu thua thiệt tính cách, hướng hai bên tỏ nhìn, khiêu khích nói, "Các người có dám đánh cực hay không một thanh? Mỗi trận 10 vạn tinh thần thạch, ta cực chúng ta liên thắng hai trận." Nam Cung Trụ là sợ bọn họ cùng, thật ra nhiều tinh thần thạch bọn họ biết không chơi nổi. Thật không nghĩ đến đối phương căn bản là không có đem xảo sảng nhai để ở trong mắt, nhao nhao kêu lên, "10 vạn tinh thần thạch có ý gì? Muốn cược thì cược lớn." Không có một triệu tinh thần thạch cũng đừng mạo xương bà tử. Nam cung trụ Phốc vui mừng, giơ tay lấy ra 100 khối thượng phẩm tinh thần thạch, thuốn một cái không trên bàn ra, nói: "Người nào cược, ta phục bồi." Đối phương nhìn lên, còn có loại chuyện tốt này, nhao nhao lộ ra vẻ mừng như điên, không bao lâu lại có ba người kiếm ra 300 vạn tinh thần thạch, một người trong đó còn có nói: "Chúng ta đây chính là 300 vạn, nếu như ngươi thua, nhất định phải bồi 300 vạn mới được." Nam cung trụ cười ha ha một tiếng, tiêu xái đem tiền đặt cược lại hướng Áp tử nhân đạo: tử chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, gặp hắn không sợ hãi như thế, Dù sao đối với Triệu Chí Hào không quen, ngượng ngùng nói, chúng ta chỉ cược trận tiếp theo. Long Thất đang trở ra sân, vừa mới bị nhấc xuống chương Khải Chi bỗng nhiên giữ chặt hắn, vội la lên, sư đệ cẩn thận, bọn họ không có theo Hạo Tâm, ta cảm giác có mấy lần bọn họ đều là muốn thật hạ sát thủ. Long Thất nghe xong, lông mày một lập, bịt mắt sương lạnh, nặng nề mà gật đầu một cái, một cái bát bộ cả tiền, tựa như nước chảy mây trôi lăng không đăng lên lôi đài. Lúc này kiếm Lâm Triệu Chí Hào ngự kiếm mà đi, vạch ra sắc bén đường vòng cung lơ lửng tại trên lôi đài, hắn trước một ngày liền biết đối thủ là người nào, bất quá là sào sảng nhai một cái tam phẩm sơ kỳ võ sư. Chính hắn một năm trước liền đã là tam phẩm trung kỳ, trận này căn bản không có bất kỳ liền nhiệm gì, hắn cho rằng thêm ra một chiêu đều là đối với mình ơ nhục. Long Thất cẩn thận quan sát đến cái gọi là lôi linh kiếm, kiếm này hai bên lại là hiện lên gọn sóng hình dáng, dâm dưới chân hắn như cái alien cánh cửa, lộ ra giữ tợn mãnh ác. Triệu Chí Hào cực độ phách lối mà nói, ta chính là Lũng Tây kiếm lâm Triệu Chí Hào, ta cũng không sử dụng yêu thú, nếu như ngươi có thú sủng nắm chặt gọi ra đi. Long Thất là lễ phép chu người, hắn vừa định miễn cưỡng báo ra tính danh, Triệu Chí Hào vô lễ ngắt lời nói, về phần ngươi là ai, ta căn bản không hứng thú biết, ngươi cũng không cần giới thiệu. Dù sao ngươi cũng tiếp không hai tà tam kiếm, ngươi năm chắc lấy niệm binh đi, ngươi nếu không xuất chiêu trước, lần này tông môn luận đạo ngươi liền không có giá chiêu cơ hội. Dưới lôi đài, kém nhất đều là nhị phẩm vũ sư, tuy nhiên Triệu Chí Hào cũng không có tận lực cất cao giọng, nhưng tất cả mọi người nghe được rõ ràng, Đông Vân Vũ, Thần Côn cùng Nam Cung Trụ tức giận đến phổi đều muốn nổ. Gặp qua phách lối vô lễ, chưa thấy qua như thế không có giáo dưỡng. Hết lần này tới lần khác Lũng Tây Kiếm vô trưởng lão lúc này còn có ngữ trọng tâm hướng Tiên giới thiệu, "Lão chúng ta lần này tới trong các đệ tử có top 3 thực lực, là rất có hy vọng trùng kích thú thân Đệ tử của các người gặp được hắn ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi một trận chiến này thật không có chút nào lo lắng đồng Thiên Nam khỏe miệng giật một cái thản nhiên nói chúng ta vẫn là để sự tình nói thật đi ta đệ tử này tinh khí không tốt các người gia hỏa này nói chuyện như thế vô lễ ta thật có điểm thay hắn lo lắng Ha ha ha, chân vô gương mặt mũi tràn đầy khinh bị cổ thiếu nói lao động có hay không lẽ phép muốn nhìn đối với người nào con không thấy tịch giữaểu chén chén đều kính phú quý nhân đây là chiến đấu so cũng không phải lẽ phép mà chính là thực lực bọn họ vừa vừa nói đến đây đã phẫ nộ tới cực điểm long tác động Long Thất hoàn toàn chính xác rất rạng lễ phép, nhưng đó là đối với người, đối với xúc sinh thì không cần thiết. Đã đối phương không sử dụng thú sủng, hắn cũng người triệu hắn lôi ương thú, vừa dễ dàng ẩn giấu một ít thực lực. Long Thất đại thương hận thiên thấp hơi vận, giản dị tự nhiên mà đâm về đối phương. Triệu Chí Hào mặt mũi tràn đầy cuồng vọng chi sắc còn không có ản lui, chợt nghe một tiếng tựa như rồng ngâm hổ gầm inh mình. Thanh âm này như cùng đi từ hồng hoang thượng cổ, mang theo đầy trời gió tanh mưa máu. Hắn nhìn thấy một đầu lớn như núi cao cự thú đột nhiên nhìn xuống hướng hắn, đầu này thần thú chỉ có một chân, đứng tại cái lại như là chúa sinh tử thiên thần. Long Thất đối phó hắn căn bản không có tận lực vận dụng quấn ở đầu thường Khuê Nhu đôi, nhưng phong ma thương pháp tốc độ như điện, tự nhiên kéo theo cái này thần vật phát ra hơi minh. Long Thất luyện hóa Đông Phương Vũ cho chân nguyên châu về sau, cảnh giới từ tam phẩm sơ kỳ vũ sư trực tiếp tăng lên tới tam phẩm hậu kỳ, toàn thân tăng vọt lực lượng để hắn đã sớm khát vọng chiến đấu. Nhưng hắn dù sao vừa mới liền vượt hai cái cảnh giới nhỏ, đối với tự thân lực lượng trưởng không còn có không thuần thủ. Hơn nữa đối với địa phương thật hắn, cái này khiến hắn có chút dùng sức quá lớn quá mạnh. Khuê tiếng giống giận dữ đột nhiên thay đổi nhọn, đây là thương nhanh vượt qua tốc độ âm thanh sau sinh ra âm bạo. Triệu Chí Hào đột nhiên phát hiện từ phía trước lăng không bay tới một đầu đen như mực thần long, lân giáp của nó cao chót vót, đôi mắt như điện, long thức như là thực chất, đó là dài hơn một thước thương mang. A. Triệu Chí Hào cuồng hống một tiếng, chân nguyên toàn thân điên cuồng mã giáp vào lôi đỉnh kiếm, vạch ra hướng lên đường cong đón lấy Hắc Long. Giờ khác này, liền chính hắn đều cảm giác đây là tại châu châu đa xe. Đây rõ ràng là một cái châu chấu nhạo về phía thần long. Mạch liệt mắt tiểu để Triệu Chí Hào hai chân hơi ngồi xổm, đã làm ra nửa xoay người chạy trốn động tác. Chỗ nào còn tới kịp, tứ phẩm hận thiên thấp trực tiếp đánh bay ngũ phẩm lôi đỉnh kiếm. Triệu Chí Hảo như bị tia dắt chính diện đụng vào cừu non, hiện lên một cái đại chữ tung bay bay lên, nặng nề mà ngã tại dưới đài. Đồng Thiên Nam lắc đầu, chép miệng ba biểu môi nói, hoàn toàn không cần thiết thương tổn thảm như vậy, kẻ vô dụng nhất định phải có lễ phép. Mức độ kém như vậy, miệng lại như thế tổn hại, có thể sống đến bây giờ, quả thực là cái kỳ tích. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 299, Tây Bắc song tinh lập lè, Chỉ muốn nói Đồng Thiên Nam mà nói tuyệt đối xem như rất công bằng. Nếu Triệu Chí Hảo không phách lối như vậy, luôn luôn coi trọng lễ nghi long thất tuyệt không có khả năng hạ dạng này sát thủ, hắn hoàn toàn là chính minh triều. Có thể lời này nghe vào chân vô hương trong lỗ tai, lại cực độ chói tai, hắn tức giận nói, các ngươi vờ ơ im mà ẩn giấu thực lực, hắn rõ ràng là tam phẩm sơ kỳ mới đúng. Tông Cường trong mắt bắn ra lệ mang, đột nhiên hỏi, trận đấu là rút thăm xác định, cùng ẩn giấu thực lực có quan hệ sao? Chẳng lẽ trước đó biết có cái gì ăn bài? Nếu không ngài làm sao lại biết do nói chúng ta đệ tử tầng thứ? Đồng Thiên Nam cũng ngưng tụ lại mi đầu, đối phương căn bản chính là nói lộ ra. Thường nghĩ, lần này tới có hơn ngàn đệ tử Người nào sẽ biết còn lại phân đường đệ tử tầng thứ? Chân vô hương phát hiện tất luôn, lập tức ý miệng, giả bộ như quan tâm Triệu Chí Hào thương thế, đến cái không cho trả lời. Triệu Chí Hào thương tích quá nặng, liền giống bị xe lưu đổi ép một dạng, trọng độ hôn mê. Nam cung chủ cười ha ha, nói, "Áp tử tiểu sư minh, cơ hội tốt tới. Các người nhìn, 300 vạn đảo mắt biến thành 600 vạn, tiểu độ di tình, đại độ lầm giàu. Các người có thể kiếm ra 600 vạn sao? Cơ hội khó được, chớp mắt là qua." Lúc này kiếm lâm các đệ tử nhìn lấy chính mình 300 vạn đạo mắt thành người khác, tức giận đến đều nhanh điên, có thể trước mặt mọi người "Còn không, có cách nào phát tác, hối hận ruột đều thanh." Áp Tử Tiêu các đệ tử vừa nhìn, trong mắt tác sáng long lánh, bắt đầu động lên tâm nhãn. "Tiểu giả Xoa Liễu như Đao đại sư tỷ cũng là tam phẩm trung kỳ võ sư, đặc biệt là nạn con yêu thú kia, là cấp 6 đỉnh phong cựu đầu mãng, đồng dai vô địch tồn tại. Lương trước xảo xang ngay khả năng cứ như vậy một tên cường đại đệ tử, cái này nên cũng là bọn hắn có can đảm cùng đường chủ đánh cược, nói có một người có thể xông vào thú thần bạo lực chỗ." Đáng tiếc Lũng Tây kiếm lâm không vừa vặn bắt kịp. Bọn họ không có khả năng lại có cường đại như thế đệ tử. Nam cung trụ am hiểu sâu bốn bán chi đạo, giải thực tác hư chi. Hư tác thực chi đạo lý bắt đầu làm ra muốn thu liên tinh thần thạch độc tác trongãi một cái áp tử kiểu đệ tử giống dưới mông ăn lò so một dạng nhảy dựng lên nhanh chóng lấy ra một triệu tinh thần thạch nói dù sao ta cược ta tin tưởng đại sứ tỷ hắn vừa dẫn đầu mấy cái đã sớm động tâm đệ tử đứng lên có chính mình thì có một triệu cũng có mấy người cộng đồng kiếm đủ một triệu chỉ chốc lát sau lại kiếm đủ 600 vạn lúc này trên lôi đài vừa vặn lại hoàn thành một cuộc tỷ thí, phải nên thần quân cùng liệu nhưtràng thần quân chuyển động cầu long đồng hướng hồng phát Mỹ nữ cười nói đại tử nên chúng ta đi thôi nếu như đau Khan khách cười một tiếng lúng liễu một dạng mà nói, ngươi một đại nam nhân, cần phải để cho tiểu muội một số ức. Thấy một lần nữ nhân này gió tao dáng vẻ, Đông Phương Vũ, Long Thất cùng Nam Cung Trụ đều có chút bận tâm tới đến, Thần Quân, cái gì cũng tốt, chỉ là có chút to xác. Cái này nếu là thường ngày, Thần Quân thật là có khả năng lấy nói. Nhưng bây giờ khác biệt, tim của hắn đã về Đông Phương Thần Hy, mà lại là tuần trang mở tờ trong lúc đó, chính là lớn nhất trung trình không đổi thời điểm, sao lại mắc lừa? Thuận Nước Đẩy Tuyền mà nói, đại muội yên tâm, ta cho tới bây giờ là sẽ không hướng nữ nhân ra tay đâu các. Ha ha, như dao cời bay lên, ưu nhã đăng lên lôi đài. Thần côn hướng về phía trước rôi ra cầu long đồng, giống như là bị này bỗng dẫn dắt bay lên lôi đài, tư thế kia gió tao vô cùng, xin tưởng tượng một chút hơn người. Đột nhiên, một cố băng lánh mã tanh tện khí tức chuyển đến, thì sau lưng liếu như dao, một đầu to lớn rắn khổng lồ chín đầu cơ hồ thành toàn bộ thiên địa gói cảnh. Nó mỗi cái đầu đều giống như núi nhỏ, phun ra nuốt vào rắn lưỡi như trường thành lớn. Dưới lôi đài vang lên kinh hồ, mãng xà này dài đến quá kinh người, Độc Vương Vũ cảm giác nó so Tông Đạo sư Thúc Sơn Tiêu bản thể còn muốn quá tử kiêu các đệ tử sôi lên, nhao nhao thét, đại sư tỷ Vũ, nuốt hắn, hắn. Liễu Như Dao trên mặt mỉm mai nhìn lấy tựa hồ so với chính mình còn có thấp một đầu thần côn, hý ngược mà nói, "Sư minh a, ngươi không phải dọa sợ a? Làm sao còn có không gọi ra ngươi thú sủ a?" Thần côn cười đùa tí từng mà nói, "Đại muội tử, ta có thể chỉ đáp ứng không thương tổn ngươi, có thể không bao gồm nó." Liễu Như Dao đột nhiên phát lên một cơn tức giận, ra hỏa này đại muội tử, đại muội tử réo lên không ngừng, tựa hồ ăn chắc chính mình. Thật coi mình là mặt từ tâm thiện hàng người?" Đang định tôi động cừu đầu mãng công kích, đột nhiên nhìn thấy thần côn yêu thú. Cái này vừa nhìn Nàng cơ hồ cười đau xót hồng, dài hơn một thước, to bằng ngón tay một đầu bạch xà theo thần côn trong ngực nô đầu ra, thế mà còn có hướng nàng phun tín tử. Dưới đại trực tiếp cười lật trời, mấy cái áp tử kiểu đệ tử lăn lộn trên mặt đất, thống khổ xoa cái bụng. Thì thần côn đầu này bạch xà, còn không bằng cựu đầu mãng một cây rắn răng lớn. Bỗng nhiên, Liễu Như đau tựa hồ cảm thấy chấn động, nàng cảm thấy có chút quỷ dị, hơi hơi quay đầu, làm sao cảm giác mình cựu đầu mãng chính đang run rẩy đây? Trong mắt của nó lộ ra đến vô cùng ưng trọng, liền như là nhìn thấy thiên địch một dạng. Quỷ dị a, yêu thú ở giữa chiến đấu chú trọng hơn khí thế, không thể làm như vậy được nhất định phải cho nó cổ động. Nghĩ tới đây, Liễu Như Dao lập tức thôi động cừu đầu mãng, hung mạnh hướng thần côn công kích mà đến. Trong ngay mắt, toàn bộ lôi đài bị xương trắng che lậy, dưới đại các đệ tử kinh hô bên trong, thận ẩn, ẩn nhìn thấy tựa hồ có màu bạc chỉ lần tiến giáp lộ ra. Tất cả mọi người biết, hiện trên lôi đài cũng không phải chỉ có một cái quái vật khổng lồ. Từ cái kia màu trắng bạc xuất hiện vị trí nhìn, chỉ ít đầu này bạch xà muốn so cựu đầu mãng còn rất dài. Mà lại, nhiệt độ bây giờ so vừa rồi lại lạnh lẽo mấy lần, song rắn sẹt qua hư không âm bạo cùng phát ra từng tia từng tia âm thanh, khiến mọi người tê cả da đầu, rét lạnh nội thông. Trong xương trắng Trần Côn một bên thôi động tay trái ban chỉ nhi phòng ngự, một bên tùy thời chuẩn bị huy động cầu long đồng bạo lệ kết thúc chiến đấu. Bất quá, liệu Như Dao cũng không thể xông qua song rắn chiến đấu khu, hiển nhiên, nàng hiện tại đang bận trợ giúp cựu đầu mãng chiến đấu, đã mất dành công kích mình. Đang sa tốc độ quá nguy tiền, nó so tiểu nha còn có nhanh hơn nhiều, tuy nhiên cái kia mãng có 9 cái đầu, lại cơ hội cùng lúc nhận đả sả công kích. Băng Lãnh Phong nhận đã để cựu đầu mãng toàn thân máu me đầm địa, nó căn bản khó giải. Mà lấy tốc độ của nó muốn cắn được đả sả, căn bản chính là một chuyện cười. Trên thực tế, nó phản phục cắn được chính mình, để cho mình thương tổn càng thêm chúng tổn. Trận đấu này nhìn nhất làm cho nhân lo lắng, bởi vì người ở dưới đài căn bản không nhìn thấy chiến đấu tiến trình. Đột nhiên, liếu như lao điên cuồng mà hô to, "Ta Nhật vua, ta Nhật vua. Xin sư huynh đình chỉ chiến đấu." Áp tử kiều đệ tử toàn bộ hóa đá, bạo lệ đại sư tỷ biết Nhật vua, sẽ còn dùng xin cái này hiếm có chữ. Xương trắng tắt hết, vốn đã hóa đá mọi người giống đột nhiên bị điện giật đến một dạng, tất cả đều rõ ràng nhoán một cái. Trên đài cảnh tượng quá kinh khủng. Cửu đầu mãng chỉ còn lại có 4 cái đầu. Bốn đầu mãng. Người nào nghe nói qua, mà lúc này Cái kia khủng bố mà lại Mỹ lệ bạch xà đang ở nuốt vào so với chính mình thô rất nhiều một cái đầu chăn, trong mắt hiện ra băng lênh ánh sáng. Lúc này, mọi người trợt nhớ tới, vừa rồi cái kia tiểu tên béo da đen lập đi lập lại cường điệu chỉ không đúng liễu như đao ra tay bọc ác, xác thực không có nói không động nàng, cựu đầu mãng. Nam cung trụ nhìn lấy bàn trên 1.200 vạn tinh thần thạch, đột nhiên rất phiền mà nói, nhiều tiền như vậy, hoàn toàn không có chỗ thả ác các sư vinh, đến, tất cả mọi người có phần, giúp ta phân đi. Chấm đã. Đồng tiên Nam đột nhiên giống to đang ở trang 13 Nam cung trụ sững sở, chỉ gặp Đồng Thiên Nam cực nhanh cướp đi 200 khối thượng phẩm tinh thần thạch, vượt cho tông cường một nửa, nói, "Vi sư cũng phải phân." Cắt. Xào sang nhai các đệ tử nhau nhau phát ra kinh bị. Mọi người đều biết Nam cung trụ có tiền, căn bản không cùng hắn khách khí, có nhiệt tâm người chủ động giúp đại gia phân lên. Nhìn thấy một màn này, vốn là bị tức trọng thương áp tử kiểu các đệ tử nội thương phát tác, cơ hội quần thể thổ huyết. Côn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của động làm việc. Chương 300, đạo vẫn làm lưu sát. Thần Quân cùng Long Thất ngoài dự liệu đại thắng để một ít người triệt để loạn lòng người, lấy hôm nay hai người biểu hiện ra thực lực, toàn bộ đều có chủng kích thú thần bảng đệ tử khả năng. Hà Vị, Úc Văn Bình, Tiêu Thứ Bảo, Chân Vô hương bốn người ngồi không yên, ngay trước toàn tông nhân đánh cửa a nếu như xảo xáng nhai thật sự có nhân xông lên thú thần bảng, bọn họ đều muốn từ trước. Tuy nói, Chân Vô hương chỉ nói là về sau cũng không làm đường chủ, có thể hết lần này tới lần khác hắn bản thân liền là người mê làng quan. Lần này bọn họ phân đường đường chủ có ý để hắn dẫn đội đến đây, vốn là để hắn tiến một bước tại tổng đường đại nhân vật trước mặt nhiều lộ lộ mặt. Thật vất và nhịn đến mức này Hắn sao chịu từ bỏ? Có lẽ có nhân sẽ cho rằng người tu hành đối với làm quan nhìn vô cùng nhạt, kỳ thực không phải vậy. Tu hành coi trọng tài, lực, pháp mà, suy nghĩ kỹ một chút, cái này bốn đại trợ lực đều là vượt làm quan đến càng nhiều. Có thể nói, làm quan bản thân liền là đối bọn hắn tu hành trợ lực lớn nhất. Nguyên cớ, không giống nhau phân phó, bốn người bọn họ tự động đi vào Tào giám phó tông chủ thiên đạo, trở lấy Tào phó tông chủ giúp bọn hắn quyết định. Tào giám nhìn lấy bọn hắn hùng dạng, khinh thường nói, chỉ cần ba chiêu, tuyệt đối có thể bảo chứng xảo xáng nhai hoàn toàn. Bốn người nghe xong, tốt xấu tính toán có người đáng tin vậy, Cổ quỹ Tỉnh giáo Tao dám lấy ra bốn kiện niệm binh, nói, đây là ba kiện thất phẩm trùng kỷ niệm binh cùng một kiện bát phẩm hậu kỳ binh vương, tiếp tục dùng các ngươi lực lượng mạnh nhất chặn đánh bọn họ. Vô luận bọn họ gặp được người nào, thì đem những này niệm binh cho ai dùng. Nhớ kỹ, cái này binh vương dùng tới đối phó Đông Phương Vũ, cần phải đem hắn chém giết. Tiêu Thứ bảo cùng chân Vô Hưng đem niệm binh thu hồi, trong lòng tựa hồ nắm chắc không khuyết. Bọn họ mạnh nhất đệ tử nên cùng Đông Phương Vũ bọn họ không sai biệt lắm, có cái này bốn kiện niệm binh, thế tất nhiên càng thêm rõ ràng. Hà Vị cẩn thận mà hỏi thăm, chủ, chiêu thứ hai đâu?" Tao phó Tông chủ trong mắt hơi híp, âm nói, Cho thiết Giáp Khuê Xà nói, "Đừng để hắn lại bấy quan. Lần trước nó không cùng lấy Tề Phương Hải, để hắn thất tức vẫn lạc. Hiện tại cửu nhân đến, lại không thượng, giữ lại nó còn có cái gì dùng?" Hà Vị nghe xong, trong mắt lại hiện lên một đạo vẻ hoảng sợ. Thiết Giáp Khuê Xà đã đến cấp bảy đỉnh phong, tuy thời có khả năng trùng kích chính xác yêu thánh. Nó như xuất mã, đừng nói xào sàng nhai đệ tử, cũng là đồng thiên nam tự thân lên, đều chưa hẳn có thể thắng. Lại hướng sâu bên trong nghĩ, một cái mạnh nhất đệ tử, cầm bát phẩm vương, lại nhiều thêm một cái thất giai Thiết Giáp xà, cái kia Phương Vũ tuyệt đối là chết chắc Vì cái gì Phó tông chủ còn chuẩn bị phe thứ ba án đâu? Chẳng lẽ Đông Phương Vũ thật có mạnh như vậy? Bọn họ làm sao biết? Tao giám ủy thác Long Đô hồn niệm sư hiệp hội phó hội trưởng tự mình xuất thủ đều thất bại, hiện tại hắn không có chút nào dám coi thường Đông Phương Vũ. Cốc Văn Bình tốt ra, tông chủ, dạng này còn không được. Còn cần phe thứ ba án? Tao dám nheo lại mắt, âm hiểm nói, ta chỉ là vì không có sơ hở nào. Các người nói, nếu Thu thần bảng Trương khoảng 50 tên đệ tử cùng Đông Phương Vũ bọn họ so, đến tột cùng là ai chiến lực cường? Hà vị nói, đó còn cần phải nói. Thú thần bảng người thứ 50 đệ tử một người thì có thể đánh bại bốn người bọn họ. Trần vô Lưng không hiểu hỏi, Đông Vương Vũ bọn họ không có khả năng qua khiêu chiến bài dành cao như Vở Ây đệ tử a. Tao dám âm hiểm nói, các người cũng không dễ tốt nghiên cứu quy tắc. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, làm sao cũng nghĩ không thông. Thở dài, hắn tiếp tục nói, các người quên, bị khiêu chiến bảng nguyên thu thần đệ tử có quyền lực một lần nữa khiêu chiến một lần. Bốn người nhìn lấy tào Phó tông chủ, thật lâu, hít sâu một hơi. Một chiêu này quá độc ác. Đầu tiên để phổ thông đệ tử khiêu chiến thú thần trên bảng xếp hạng rất cao thú thần đệ tử cũng chiến thắng. Sau đó, những thứ này cường đại nguyên thú thần đệ tử chuyên môn trở lấy khiêu chiến Đông Vương Vũ trở. Cứ như vậy Đông Phương Vũ tuyệt đối với không có một chút hy vọng chiến thắng. Bọn họ hoàn toàn yên tâm, sao sang nhai xong, nhất định sẽ chết rất thế thảm. Nhưng mà, tao dám lại cảm thấy mới chỉ nghiện, tự lẩm bẩm mà nói, ta sẽ an bài bốn tên thu thần đệ tử Hà bảng, các ngươi nói Đông Phương Vũ còn có sống khả năng sao? Hai trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly lại thắng, cộng thêm mỗi tên đệ tử trắng trắng phân đến 50 vạn tinh thần thạch, cự quyết đạo thành sung sướng hải dương. Long Tất Ngự rượu báo đủ, các thẳng đến sáng trời. Lãng phí một chút thời gian Đông Phương Vũ đang trở về tiểu viện của mình tu luyện, bị Đồng Tiên Nam lưu lại. Mặt trầm lặng yên một hồi, Đồng Tiên Nam mở miệng Hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, luận đạo đường đã hoàn toàn mục nát. Bọn họ ỷ vào trong tông cao tầng đối với bọn hắn tín nhiệm, công nhiên ra lệnh, chuyên môn cho chúng ta an bài đối thủ cường đại. Ta rất lo lắng a." Thần Quân chuyển động cầu long Đồng, khinh thường nói, "Sợ cái gì? Sẽ chỉ làm chính bọn hắn không may, hôm nay hai người này đáng lẽ đều có trùng kích thú thần bản khả năng, để chính bọn hắn chôn vùi." "Không phải vậy, Đồng Thiên Nam nói, "Hôm nay giam nghiệm, bất quá là nhị lưu nhân tài, thật chính tam phẩm đỉnh phong thiên tài, nắm giữ cường đại tài, nắm giữ cường đại thú xung mỗi một cái cũng có thể biết cho các ngươi tạo thành chí mạng uy hiếp." Nam cung trụ sen vào nói, chúng ta cũng không phải nhất định phải đều tiến vào thú thần bảng, chỉ cần có một người có thể đánh tiến, giúp ngài thắng đánh cược là được." Đồng tiên nam rất vui mừng, nhìn Nam cung trụ nhất nhãnh, nói, "Ta cảm tạ các ngươi vì ta suy nghĩ, kỳ thực có làm hay không vách núi này người ta là thật không quan trọng, nhưng trở thành thú thần đệ tử là có chỗ tốt. Chúng ta Vạn Linh Tiên Tông chỉ có một cái thú thần, cái kia chính là Tứ Dực Huyền Vũ đại nhân. Thú thần đệ tử cũng là lao nhân gia ông ta đệ tử. Trực tiếp chỗ tốt cũng là sẽ nhận được lão nhân gia ông ta tự mình truyền thụ, hoặc là đạt được tiên cấp công pháp truyền thừa." Lại nói nghiêm một chút đi, theo ta được biết Vốn nên tông sở hữu cấp 5 trở lên siêu nhất lưu cao thủ, đều đã từng là thú thần đệ tử, đều không ngoại lệ. Đồng Thiên Nam tăng thêm ngữ khí, nói: "Hiện tại, các ngươi còn cho rằng tiến vào thú thần bảng không quan trọng sao?" Long Thất Chém Đinh chặn sắt mà nói: "Chúng ta nhất định phải tiến vào thú thần bang, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật." Tông Cường tán thưởng gật đầu, nói ra: "Nguyên cớ, bọn họ mới có thể lại ở các ngươi tiến lên trên đường thiết trí trùng điểm chứng lại. Các ngươi nghĩ, bọn họ phía sau có tảo phó tông chủ, cùng chúng ta khác biệt, bọn họ góp mấy món bảy, phẩm binh vương rất đơn giản. Chúng ta là lo lắng Bọn họ sẽ đem tất cả cường đại đệ tử cùng cường đại niệm binh toàn dùng để tập trung đối phó các ngươi." Đông Phương Vũ Vân Đạm Phong khinh nói, sườn núi người, "Các ngươi yên tâm đi, hết thể âm u quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là trò cười." Đừng bảo là bọn họ ba, ngay cả ta đều có cấp 8 binh vương. Bọn họ nếu là cam tâm bị lợi dụng, chúng ta sẽ chỉ làm bọn họ hối hận." Đồng Thiên Nam cười khổ, "Ngươi thì có lòng tin như vậy. Ta đem các ngươi tập trung lại, vốn là muốn nói cho các ngươi một cái ta bảo mệnh bí tịch." Thần Quân ba người đồng thanh hỏi, "Là cái gì?" Đông Phương Vũ lại nói, "Ta chỉ là có một cái lo lắng." Đồng Thiên Nam cảm thấy thú hỏi, Ngươi lo lắng cái gì? Đến tột cùng có thể hay không dùng vượt cấp duy nhất một lần công kích phụ, nếu như có thể dùng, ta thì không có năm chắc. Bọn họ phía sau có một cái chuẩn thành a." Đông Phương Vũ bất đắc di nói. Tông Cường nói, "Cái này ngươi tuyệt đối yên tâm. Còn có phản bọn họ, đó là chân chính lưu sát. Còn có so cái gì? Người nào lợi hại liền là ai cương đại." Đông Phương Vũ nghe xong, hoàn toàn yên tâm, âm lưu quỷ cái gì, đến chính là toàn cho các ngươi đánh phụ. Nam cung chủ còn không có quên vừa rồi Đồng Thiên Nam truy vấn, sờ núi người, ngài bí tức đầu. Đồng Thiên Nam cười nói, "Các ngươi nhớ kỹ, gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, lập tức nhiệt vua. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 301, người rất cường đại cũng rất thật đáng buồn. Mọi người thường nói biến hóa đau thương thành sức mạnh, có lúc đích thật là dạng này. Liên tục 3 ngày, Đông Phương Vũ 4 người toàn bộ rơi vào khổ tu bên trong, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Trong lúc vô hình áp lực để Đông Phương Vũ tu hành tốc độ đều có chút đệ bạc, dĩ vãng như là một ngọn núi lớn khó mà vượt qua một đạo bảy trạm đã tiến triển đến bảy trăm thứ 8 trạm rốt cục lộ ra hình thức ban đầu. Một đêm thổ nạp về sau, Đông Phương Vũ phá lệ mà một lần nhìn trên biển mặt trời mọc, hắn lần đầu tiên không có luyện công buổi sáng, cái này với hắn mà nói có chút xa xỉ. Hắn biết hôm nay biết có một cái khe, một đạo để hắn không có khiêu chiến thú thần đệ tử cơ hội khám. Hắn rất thưởng thức cái kia trung điểm sóng biển, chúng nó tại nghĩa vô phản cố giữa lặng lẽ thực hiện vô số lần được ra, so Cửu Dương phần tiên một hơi trạm tụi hồ còn cao minh hơn rất nhiều. Lão đại, đi, chúng ta muốn liên thẳng bố trận. Thần Côn xoay tròn lấy cầu long đồng hướng hắn hô to. Vũ xoay đầu lại, chính nghe được Nam chủ nói, đừng quên ước định của chúng ta, bọn họ muốn ngăn cản tương lai thánh nhân, đó là nằm mơ. Đông Phương Vũ cười ha ha một tiếng, bước nhanh về phía trước, bốn người Tâm Hữu Linh Tê lẫn nhau vỗ tay. Tâm Tỉnh trong nháy mắt cảm nhiễm sảo sảng nhai các sư huynh đệ, đại gia vây quanh bọn họ leo lên đại hình phi chu, thẳng đến song hiếu đảo mà đi. Hôm qua thành công từ đấu loại trực tiếp giữa giết ra 80 tên đệ tử cùng thủ luân luân không 40 tên đệ tử giúp tham, đem đại nay mình trong 2 ngày quyết ra 60 tên nắm giữ khiêu chiến thú thần đệ tử quyền lợi may mắn, bọn họ đem có hy vọng vấn đỉnh tông môn chí cao vị đệ tử thần đệ tử. 10 chế luận kiếm đại so ngày trước lại lớn gấp 10 lần. Tất cả cấm chế toàn bộ từ ngũ phẩm vũ sư một lần nữa ra cố. Bởi vì hôm nay tham chiến các đệ tử muốn càng thêm cường đại, trong bọn họ chí ít có 10 đến 20 người trên thực tế đã có săn thu thần đệ tử năng lực. Tốt Văn Bình tự mình tuyên bố kết quả rút thăm, Đông Phương Vũ đối thủ là một tên gọi là Đinh Nhất đệ tử, tên rất ngắn gọn, nhưng mà hắn nghe được là Áp Tử Kiểu đệ tử về sau, không thể coi thường lên. Ba cái huynh đệ hôm nay đều không có trận đấu, rất tự nhiên bắt đầu đánh giá đến Áp Tử Kiểu chúng đệ tử, muốn nhìn một chút vị nào giống như là trong bọn họ nổi bật nhất một cái. Áp tử kiêu cấp đệ tử toàn bộ lộ ra một loại ánh mắt thương hại, lần này bọn họ không có ham muốn trần mã trào phúng cái gì, nhưng ánh mắt kia rất ngay thẳng, bọn họ lại là tại Đồng Tình Đông Phương Vũ. Cái này liền như là làm hai người chênh lệch quá lớn lúc, đã không có hứng thú gì nữa mai, kết cục đã nhất định, dê con có khả năng chiến thắng mãnh hổ sao? Ngay tại loại này có chút quỷ dị bầu không khí bên trong, nửa canh giờ trôi qua, 10 tòa lôi đài đã có 7 tòa kết thúc chiến đấu. Đông Phương Vũ bị điểm đến tên, khi hắn đứng lên lúc, cuộc biết đối thủ là người nào, cái kia đích thật là hắn không ý nhất gặp phải một cái đối thủ. Chính là tên kia tà mị bạch đầu tóc ngắn thiếu niên hắn có một đầu ba mắt bích ngọc chuyển thử, có thể phát ra cơ hồ bạch phát bách chúng xích mang, chu giả lập ngược lại. Bạch đầu thiếu năm căn bản không có nhìn hắn, một mực là hướng về phía trước nhìn thẳng, trong mắt tất cả đều là hờ hững chi sắc, tựa hồ căn bản khinh thường quan tâm đối thủ là người nào, loại kia hờ hững càng nhiều hơn chính là một loại kiêu ngạo. Hai người đều không có chơi hoa dạng gì, đến gần lôi đài, chậm rãi bay lên, lăng không đạp vào, cách xa nhau ước chừng trăm mét. Đồng thời chắp tay, cơ rồi báo ra riêng phần mình tên, đích nhất, Vũ. Bọn họ cứ như vậy nhìn ngang đối phương, đã không có nhân lấy ra nhiệt bình, cũng không có nhân chịu hoán yếu tố. Bọn họ phản phất tại trở lấy cái gì? Bọn họ tại chờ đối phương xuất thủ trước, một loại cắm chế tại xương tiêu nạo để bọn hắn khinh thường xuất thủ trước. Thời gian phảng phất ngưng kết, nửa canh giờ đáng lẽ có khả năng quyết ra thắng bại, nhưng hai người lại động cũng không động. Rốt cục, Đinh Nhất thở dài, tay phải 5 ngón tay hơi hơi chuyển động, tựa hồ là muốn bắt lấy nửa binh. Gió chợt nổi lên, một cơn gió tuyết lướ qua ngân sắc đại chiến đấu, Đinh Nhất lấy Tuyệt Luân Thân Pháp nhào về phía Đông Phương Vũ, hắn nhanh một vệt sáng, trong nháy mắt đem đối thủ bao phủ. Dưới đài tự nhiên vang lên kinh hô, là thần quân cùng sǎo sảng chúng đệ tử phát ra bọn họ chân kinh, bởi vì nếu như là bọn họ, căn bản trốn không thoát. Ừm. Đinh Nhất rốt cục lần thứ nhất phát ra âm thanh, người nào đều hiểu, đó là nghi hoặc. Cơ hồ là đồng thời, Bạch Vân Thí kiếm đài trên đồng thời xuất hiện mấy trăm cái rõ ràng dấu chân, giống như một cái dấu hỏi. Đông Vương Vũ đã đi tới đinh Nhất vị trí cũ, lạnh nhạt quay người nhìn về phía hắn. Hắn hắc bảo hơi hơi đông đượm, nhìn lấy vẫn không có xoay người lại đinh Nhất. Trong nháy mắt tiến tĩnh về sau, dưới đài vang lên lần nữa kinh hô, bất quá, lần này thanh từ áp tử tiểu đệ tử phát ra. Đinh Nhất lần nữa thở dài, tay phải năm ngón tay chợt nắm. Một cây trắng như tuyết đại thương ra hiện ở trong tay của hắn. Nương nguyên thành binh. Cái này vẫn không phải nữ binh, mà chính là lấy cái kia băng hàn thuộc tính chân nguyên làm trung tâm, nương tụ mà thành băng thương. Trên bầu trời tựa hồ phiêu khởi tuyết hoa, đó là vẫn đang không ngừng bị hàn khí hấp dẫn hơi nước. Đỉnh nhất tóc trắng biến trong suốt, chọn một chút xíu băng châu. Hô. Nương theo lấy quay người, con trai run tay một cái ném ra ngoài băng thương. Băng thương như một đạo ngân hà, mang theo chói mắt ánh bạc, ép không khí sinh ra áp bạo, hướng về Phương Vũ Yên diệt mà đi. Đồng phương Vũ hai tay khẽ nâng, sơ động thời điểm, Hai khuỷu tay liền phát ra sáng chói kinh quang, như là có hai cái hồ lô đang muốn đem vừa mới hòa tan kim thủy ngưng ra. Khuỷu tay sau bay kim tinh. Hòa tan kim thủy lần nữa chạy trở về tiến Đông Phương Vũ cẳng tay, tại song chưởng của hắn giữa thổi ra hai cái dần dần biến lớn quả bóng vàng. Đông Phương Vũ hướng về phía trước nhấn một cái, hai cái quả bóng vàng lẫn nhau cuốn quanh, diễn phần mình vạch ra hình đinh ốc đường cong, giống hộ tinh một dạng, thẳng tiến không lùi, sắc bén vô cùng đện vào ngân hạ bên trong. tục lên, kéo, bạo mà hướng hỗn sông, đem nó xé thành hai mảnh vạc rách. Tại Ngân Hà cuối cùng đã suy ngược hai cái quả bóng vàng vẫn cố chấp vọt tới trước một lát, mới bị Đinh Nhất phổng lên chân nguyên nhiên diện. Ngươi vẫn chưa tới Tam phẩm trung kỳ, thú vị." Đinh Nhất thật giận, cái này đứng mãi bò ngựa cư nhiên như thế không thứ thời, nhất định để chính mình sự xuất sắc chiêu. "Nếu là ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta." Đáng lẽ thật chỉ là muốn đem ngươi đánh lui, đáng lẽ không muốn làm người sử dụng, có thể ngươi cư nhiên như thế không biết tiến thối. Cao ngạo Đinh Nhất cần phải dẫn đầu lấy ra Phương Thiên Họa Kích. Phương Thiên Họa Kích xuất thế, lập tức phát ra một tiếng oanh minh, đó là không khí chung quanh không thể chịu đựng được như vậy gấp lạnh, đang nhanh chóng hóa thành hàn băng, hoa cùng băng vụ Phương Thiên Họa kích ngoại hình bắt đầu mơ hồ, linh nhất liền như là tay vắt lên một đầu băng xuyên. Đông Vương Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng lấy ra tinh phong bảo nhận, hai tay cực hạn mà giơ lên cao cao. Như là núi lửa bạo phát một dạng, một đạo sông lửa từ hai tay của hắn ngược dòng mà lên, theo cổ sơ thân đạo đi ngược dòng nước, chuyện đương nhiên trở thành một đầu liệt hỏa chi nhận. Oen, hung hắn mà va chạm thế mà để dùng cấm chế ra cố qua thí kiếm đại xuất hiện một cái hô to, thật giống như có cựu thiên chính thần tử không trung đạp xuống một chân. Hiện tại, thí kiếm đại thành chữ, hai người đứng tại hang sâu hai bên, như là cách hạ tử nhìn. Vương Vũ trưởng bảo trước bảy cùng nhau vỡ vụt. Quân thân răng đầy tinh mịn vết nứt, đó là băng vũ kiệt tác. Lại nhìn con trai một, hai tóc mai mềm mang mười ngón hắc, đỉnh đầu tóc trắng lại thay đổi dần nhánh, giống mang một cái da đen nó nhỏ. Đinh Nhất phẫn nộ mà nhìn mình tay, trong miệng như là cắn sắt, cực độ chậm rãi nói, ngươi rất cường đại, cũng rất thật đáng buồn. Vừa nói, dưới chân của hắn dâng lên một đầu ba con người bích ngọc tiệm thử. Đứng tại con cóc vương thượng, hắn giải thích nói, bởi vì ngươi vờ ơ im mà nhìn không ra ta đáng lẽ không muốn Black, động việc. Chương 302, Ngọc tọa chiến bích Sư huynh biết biết ba con người thiểm đi ra, đây chính là thượng của huyết mạch, cấp 6 đỉnh phong đại yêu. Dưới đại áp tử tiểu các đệ tử giống nhìn thấy thịt tối rồi muội, táo động. Vô địch cấp yêu thú, có thể vượt cấp chiến cấp 7 hậu kỳ tồn tại. Một người đệ tử tại biểu hiện chính mình ngên bác. Đúng, đúng, nó có thể hồn. Một người đệ tử vừa mới nói ra một nửa, bị Tiêu Tứ bạo phất tay phát ra một đạo chân nguyên, đem dư âm buồn bực tại trong miệng. Đông Phương Vũ lần nữa nhìn kỹ lấy đầu này tiểu độc lớn có vẻ, đặc biệt là nó cái kia ba cái có ma lực đỏ con ngươi, suy tư một chút, quyết định để hứng xuất chiến. Hống vừa ra trận, lập tức tính đường phố. To lớn thí kiếm đại trung quanh đột nhiên lặng ngắt như tờ. Nhìn cái này lông tơ trắng hớt tuyết, hai thai nhọn, càng không ngừng ngạo ngậy tam biện trùy gặm cá rốt con thỏ. Những thứ này vạn linh tiên tông năm nay đệ tử thiên tài nhất nhóm triệt để nó trệ. Chừng sau 3 phút, như núi kêu biển gầm tiếng cười lớn văng lên. Từng cái đáng lẽ ngồi xếp bằng đệ tử biến thành ngựa mặt hướng lên trời. Một vị lớn tuổi đức thiệu phân đường đường chủ chính ngon lành là phẩm trong tay ngê hồ trà xuân, nhiên đem ấm trà lên Hắn cuống quýt sự suất tuyệt kỹ lang tước vĩ suất thủ bắt, hiểm hiểm đem nghe hồ bắt được, lại đem một bình trà nhỏ dội tại một cái chính hướng về phía lống hoa mắt si nữ đệ tử trên mặt, thẳng bổng đến nàng oa oa kêu to. Đinh nhất mặt thành màu đỏ tía, hắn cảm giác mình thụ ô nhục, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ chán ghét, dưới chân nhẹ nhàng hướng ông bạn già chuyển ra tiến công mệnh lệnh. Ra ngang. Bích huyết ba con người thiểm mở ra huyết bổn đại khẩu hướng về hống cũng là kêu to một tiếng, nó muốn sử dụng của mình đem cái này buồn cười con thỏ chết. Đang bị nâng kiếm nhẹ nhàng một cái, đồng thời Nghe được đối thủ gọi tiếng sau cũng phát ra độ hống. Lâm. Lão hình Thí kiếm đại giống một cái chậu rửa mặt giống như mãnh liệt lắc động một cái, cái kia một tiếng long ngâm tính xuyên thấu vang lên, nhất thời để mời tòa thí kiếm đại trên yêu thú toàn bộ hơi thở âm thanh. Cái này có thể so chân chính long ngâm, mang theo vô thượng uy áp, xuyên việt từ xưa đến nay hoang vũ, gây nên sở hữu yêu thú sâu trong linh hồn run rẩy. Trong mấy mắt, một số đối với loại này đấu loại trực tiếp không có hứng thú trong tông đại năng nhiên mở hai mắt ra, từ vô số tòa đạo trong được hướng nơi này. Đây là cái gì yêu thú cường đại? Vì cái gì tại hồn vũ đại lục cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ đây thật là một cái bình thường con thọ thành tinh? Mích huyết ba con người tiểm xấu xí, nhưng ra nhắn nhủi bên trên có sóng nhỏ tạo nên, nó ỉ vào cổ máu đối cứng ở hống uy áp. Trực giác nói cho hắn biết nhất định phải vượt lên trước tiến công, nếu không nó một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ra ngang, bệnh, bệnh, bệnh. Ba đạo xích mang nghiêng hướng phía dưới, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng hống phong tới, đây là lênh quang, nhìn lấy làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Đinh Nhất đã minh bạch đối thủ yếu thú so với chính mình càng thêm lợi tiễn, lúc này lại chủ động bỏ lòng ngạo phối hợp lại, giữa một cái phương thiên biến hóa kích, trong nháy mắt đâm ra bảy kích, trong miệng quát nhẹ Bắt đầu thất sát. Bảy đầu băng long bảo hao nổ hống, nào về phía Đông Phương Vũ. Một mực lo lắng Hồng An Ngụy, chuẩn bị tùy thời cứu hộ Đông Phương Vũ không có cách nào, tinh phong bảo nhận trong chốc lát lên đỉnh đầu múa như luân, hét lớn một tiếng, "Cửu Dương Phần Thiên." Đao luân bên trong, bảy vầng thái dương lao nhanh mà ra, sáng chói quả bóng vàng bên trong, tựa hồ có bảy con kim ô tại kêu ngạo bay lượn. Đầu tiên đến chính là bích huyết ba con người tiềm khắc máu xích mang, hồng đốc hết toàn lực, buồn cười móng vuốt nhỏ bóp đấm, Dưới đại hắn thái yêu công kích nay không là dựa vào chân nguyên lực lượng thì có thể ngăn cản. Cái này lai lịch bất phàm yêu thu xong, hắn cũng phát hiện cổ quái, hai đạo xích mang bị hắn nhẹ nhóm đánh tan, lực lượng vô pháp cùng mình chống lại. Có thể một đạo khác xích mang lại dễ như trở bàn tay mà xuyên qua năm đấm của mình, tiếp tục hướng về đầu của mình đánh tới. Mà lại, nhận được ngăn cản về sau, tốc độ của nó phảng phất đề bạc, trong nháy mắt liền bắn vào đầu của mình. Lâm, hắn vô ý thức quát to một tiếng, ngay sau đó liền cảm giác gắn vào chính mình thức hại phía ngoài hồng linh ken bị một đạo đồng dạng màu sắc đỏ tiện đánh chúng, âm thanh lớn phảng phất trực tiếp tại trong linh hồn của mình vang lên. Tống vạn phần chân quý Đông Phương ca ca đưa cho hắn cái này linh hồn phòng ngự niệm binh, vội vàng xem xét, còn tốt, không có bị tổn thương. Tuy nhiên như thế, nhưng trong đầu kịch liệt đau nhức để hắn nổi giận. Vốn bắn lấy hai cái móng vuốt nhỏ, lăng không vượt qua giới hạ Lúc này, chính là Đông Phương Vũ 7 vầng Thái Dương cùng Đinh Nhất 7 ngôi sao chạm vào nhau thời điểm. Đinh Nhất là tam phẩm thiên cơ cảnh hậu kỳ võ sư, Đông Phương Vũ chỉ là tam phẩm sơ kỳ, nhưng bởi vì Đông Phương Vũ khiếu hải to lớn, hai trong thân thể thực tế chân nguyên số lượng dự trữ cơ bản tương đương. Đồng thời, hai người niệm binh cũng đều là bát phẩm sơ kỳ binh vương, Thái Dương cùng Tinh Thần lẫn nhau có thể nói thế lực ngang nhau. Bất quá, Đông Phương Vũ nơi này còn có nửa vầng Thái Dương, nó không no đủ, phía trước người kìm quan giữa phảng phất thần hình một hỗn dạng. Chính kinh hãi tại Đông Phương Vũ thực lực vượt xa quá chính mình tưởng tượng đích nhất, đột nhiên nhìn thấy đối phương đã bị chính mình bằng tiêu tan đao thế lại nổi sóng, muốn điều chỉnh ra chiêu đã là không kịp. Vội vàng hoành kích cứng rắn chống đỡ. Wen, hắn bị vênh hướng dưới đài, mắt thấy hắn liền muốn giống như Lưu Tinh ném đi mà xuống, tại trải qua kiếm đài biên giới trong nháy mắt, tay phải hắn chợt rũ ra, Phương Thiên biến hóa kích hung hăng cắm vào ngân đài. Báng kích chộp như gió bẩy liễu. Đinh Nhất mượn lực bay trở về chính giữa sàn chiến đấu, đã là toàn thân mồ hôi lạnh, chính mình thế mà còn là đánh giá thấp đối thủ. Lúc này, tức giận hống chính đón không ngừng ném bắn mà đến xích mang liên tục huy quyền, đáng lẽ chỉ thích huy động nắm tay phải hắn, lại khôi hài mã treo lên tổ hạ quyền. Người ở dưới đài nhóm rất cảm thấy hoang đường, một cái nhỏ yếu không có cách nào nhỏ yếu đến đâu con thỏ vờ âm mà song quyền huy động liên tục lấy muốn đánh chết một cái cổ máu đại yêu. Kỳ quái hơn chính là, nhìn qua dấm đều có thể đem hống giết chết ba con người tiềm đúng là không dám chút nào lên, nó thậm chí đang run thân thể ngửa ra sau, tựa hồ tùy thời có khả năng chạy trốn. Đột nhiên, dị biến lại sinh. Đã nhìn ra Bích Việt ba con người thiểm lúc nào cũng có thể chạy trốn hướng đột nhiên từ mắt phải giữa bắn ra một đạo quất ngọn lửa màu vàng. Đây chính là bản dị hỏa người thứ 600 tinh thần tâm giống, toàn bộ song hiếu đạo nhiệt độ đều được đề tăng, như là trong hải dương có núi lửa đột nhiên bạo phát, thuần bạc thí kiếm đại cấp tốc mềm mại, bên bản đã có ngân thủy chảy xuống. Mắt nhìn bảo bối của mình Bích Việt ba con ngươi thiểm liền bị tiêu, đính nhất không do dự nữa, giơ tay tiểu đường chủ qua đưa cho mình một đầu cường đại yêu thú, cấp 7 đỉnh thiết Một ngập, một cái vỏ kim loại to lớn thiết sản trên đài. Trên người nó vài miếng thiết giáp chớp ra, mỗi một phiến đều có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, vụ vụ lấy ngăn tại tinh thần tâm giống tiến lên trên đường. Thiết giáp trong nháy mắt biến thành sắt lỏng, nhỏ tại thuần bạc thí kiếm đại thượng, chi chi vang lên hướng phía dưới chui vào, liền như là dầu nóng nhỏ tại băng lên. Đông Phương Vũ bị chấn động một thành, hắn có chút hoảng hốt, cái này rất giống tiếp trước mạng khoa học viện tưởng bên trong máy móc rắn. Đen nhánh cũng lóe trọng kim loại sáng bóng, du động ở giữa âm vang rung động, vẹn, vẹn lên liền cao 20m, rộng 5, 6m. Một đôi trong mắt tựa hồ tràn hôm nay ta muốn báo thủ cho hắn. Cái này kinh khủng thiết xạ vậy mà tại lặng lẽ hướng Đông Vương Vũ truyền âm. Truyền âm vừa vừa biến mất, thiết giáp khôi sả trên thân đột nhiên bay lên vô số thiết giáp, như là cơ nộ phát xạ kiếm vũ, trong nháy mắt bổ khuyết Đông Vương Vũ phía trước sở hữu trống không. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 303: ích tả chiến khôi sả. Tại Hỗn Vũ đại lục, tu giả cùng khế quan hệ xa so với nhân loại ở giữa càng thêm thân mật tin, giống bạch khởi kia mình yêu đồng sự tích cực kỳ hiếm thấy, về phần yêu phản bội nhân loại tình huống càng là hiếm, có nghe nói Lâm Đông Vương Vũ nghe được cái này, thiết giáp khê xả là Tề Phượng Hải yêu thú lúc, hắn biết đây là hôm nay khó dây dưa nhất đối nhân, nó đã dám công nhiên nói với chính mình lai lịch của nó, thản nhiên thừa nhận gian lận hành vi, liền đã đem mình làm người chết. Cấp bảy đỉnh phong, cái này cùng sư thúc tông đạo tương đương, nhưng cho Đông Phương Vũ cảm giác, nó lại càng thêm cương đại. Như là một tòa khó mà vượt qua sơn mạch, vắt ngang ở trước mặt mình. Cơ hội là trong nháy mắt, Đông Phương Vũ thì quả quyết bại lộ vốn nên muốn tiếp tục cận tàng Giá hỏa này lớn nhất chất địch, phong lượng năng lực đã đến không thể nói lý cấp độ, vừa có đền bù hống lực điểm tả vừa mới lộ diện, lập tức lại dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc, thân hình so thiết giáp khê xả dựng thẳng lên đầu lâu thấp hơn, trắng kiện thân thể như là đồng tiêu thiết chú, lộ ra một loại ngắn gọn cùng lực lượng vẻ đẹp. Cái kia sâu xa màu hổ phách giữa chôn sâu các loại diễm màu, khiến người ta liên tưởng đến tiên đỉnh bên trong lưu ly li bảo châu. Đinh nhất ánh mắt lộ ra nồng đậm không giải, chính mình nhiều phiên kỳ ngộ mới có thể có đến như thế nghịch thiên công pháp, thú sủng cung binh vương, vì cái gì hắn có thể so với chính mình còn nhiều. Nếu như không có hôm qua kiều đường chủ cùng, chính mình căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Sau cùng vẻ kiêu ngạo bị vô tình đứt đoạn, Đỉnh nhất thần sắc phức tạp lấy ra tiểu đường chủ cho hắn một kiện khác đại sắc khí, bát phẩm đỉnh phong binh vương. Đây là một cái sạc sỡ thùng hình dáng vật, lại để Đông Phương Vũ liên tưởng tới kiếp trước Tây Bộ cổ lao trải qua thùng. Mà lại, cái này trải qua thùng trên đồng dạng răng đầy nóng phủ văn màu vàng, như là kim núc nồng nọc, đang nhìn giống như không dạy đồng bì trên lắc đầu ve bôi. Trải qua thùng dâng lên giữa không trùng, hơi hơi chuyển động, như là tiên dân tại trong núi thây biển máu hát lên hay khúc. Khoa đầu văn sống, tổ hợp thành một cái trạm giống kim trùng y, như là trẻ sơ sinh quần đầu. Không biết tại sao, Đông Phương Vũ cảm thấy da đầu run lên, giờ khắc này Hắn mới chính thức cảm giác đến tử vong uy hiếp. Hắn biết, một truy này tuyệt không phải là của mình hai kiện tứ phẩm, một kiện ngũ phẩm phòng ngự niệm binh điệp ra có khả năng phòng ngự. Lúc đó, Thiết Giáp Khuê Sả mãnh liệt hấp khí, phát ra thế lương giàn minh, hạ nhân toàn thân thẳng nổi ra gà. Trong lúc đó, Khuê Sả giống như lột xác một dạng, một thân thiết giáp phát thiên mà lên, như là chân trời đột nhiên bay đến vô số qua đen, lóe lạnh leo lạnh lùng ánh sáng. Trong tiếng đảo, bay đầy trời giáp đinh hướng vừa mới xuất hiện tích tạ. gầm lên dữ, phun ra sắc nhì, kề, chói mắt đón lấy phi giáp. Mein, Mein, Mein. Ngượt Nha Nhi cùng phi giáp trên không trung hai, hai chạm vào nhau, mảnh vụn nhi bay loạn, cương khí tung hành, như là ngày tận thế. Thiết Giáp khuê Sả phi giáp tựa hồ vô cùng vô tận, Maix Tạ Phong nhận đồng dạng đến tiếp sau vô tận. Nhưng mà, Xích Ta hiện tại năng lực trắng qua yếu tố cấp 7 trung kỳ, thuần từ năng lực trên hắn còn không bằng Thiết Giáp Khê Sả. Sau đó, không ít phi giáp xé nát cầm kê, đánh chúng hắn lung đầu, thiết kiên cùng trước chiến lực. Nhưng mà, cái này liền như là dùng trứng gà vung hướng cầu hùng, nhiều nhất để hắn khó chịu một điểm a. Có mấy lần, Thiết Giáp Khuê sả rõ ràng nhìn thấy chính mình phi giáp đánh trúng ánh mắt của hắn, làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối chính là, ích Tà không có cảm giác chút nào, liền mắt cũng không đem nháy. Nó không tin quái vật này biết không có tử huyễn, điều khiển phi giáp tiếp tục tại ích Tà trên thân tuyển lựa nhìn như yếu kém mục tiêu. Cùng lúc đó, Đông Vương Vũ thầm mắng một tiếng vô sỉ, cần phải tế gia nguyện muốn tại trong tông môn tận lực không cần tự vấn định, đây là hắn trước mắt đáng giá nhấtỷ lại phòng ngự nhập binh. Từ vấn định mạo xuống đạo màn sáng, miễn cưỡng tới cùng chống đỡ cái kia không đã sắc tiểu 3 3 3 3 như là sẽ vậy, lại như ngã nát cực mỏng lưu ly. Bốn đạo màn sáng vờ ơ ý mà toàn bộ sụp đổ. Tiểu Kim truy ám đạm mấy phần, nhưng y nguyên không buông tha lòng đắc nệ. Ngũ phẩm áo bào xanh giống hư cho khô giấy, bay loạn thành nát điệp. Tứ phẩm yễn giáp trước biến thành màn nện, sau này biến hóa làm hư vô. Long Vĩ ngạt giáp giữ tận mà khai liệt, chốc gia tung bay. Ngăn cản tiểu Kim truy sát cơ lại là Đông Vương Vũ sau cùng đội vàng nâng lên một tầng thật mạc, không tung bay là quá nguy hiểm, Hà Vũ một thân mồ mới là sơ kỳ, đối phương trải qua thùng lại là phẩm Đinh phong cả hai cách biệt quá xa. Cùng thời khắc đó, so Đông Phương Vũ càng khiếp sợ nhân còn có. Một tòa tiên đảo tri thượng, sóng biếc nhộn nhạo hồ nước phía dưới, ngồi xếp bằng tu hành một cái ra thịt khô giáo, lông mày nhỏ nhắn hạt đồng tử trung niên nhân bỗng nhiên mở to mắt, một đạo thần niệm từ đỉnh đầu bay ra. Đạo này thần niệm biến hóa làm một cái cùng hắn giống nhau như lúc trung niên nhân, ngược lại hai tay chắp sau lưng, nhìn chăm chú phương xa. Hắn tự lẩm bẩm, cái này mất tích nhiều năm bạo binh là sao tại tiểu gia hỏa này trong tay? Nó lại vì cái gì thay đổi như thế suy nhược? Nội hải dưới đáy, một cái chính đang lay hoay cửu liên hoàn long hà ngẩng đầu lên, lẩm bẩm không đến một đi, lao bằng hữu, ngươi sắc ngoài hiện tại liền cái kia phá loạn ý nhi cũng đỡ không nổi. Ít tàn nơi đó miễn cưỡng tính toán thế lực ngang nhau. Động Vương Vũ lại là dấu hiệu thất bại đã lộ ra. May mắn hướng nơi này kiên công. Kiên định tiến lên hung rốt cục đi vào Bích Huyết ba con người thiểm trước mặt, bạo lệ mà dùng móng vuốt nhỏ vung ra khí thế to lớn nhất quyền. Đinh Nhất bị dọa đến lông tóc dự đứng, giờ khác này hắn chân thực cảm thấy sinh ly tử biệt, số mệnh tiểu nhi nguy hiểm. Hắn cực kỳ nguy cấp đem Vương Thiên biến hóa kích về ba con người ở giữa. Đang, kích nhận bị lệnh trỗ ngoạc đi qua. Hung hăng đâm vào Bích huyết ba con ngươi thiểm trên đầu mũi, như là đạp nát một cái sinh phi cả, bích lục nước bay đầy trời. Bích huyết ba con ngươi thiểm mặt bị nện sẹp đi xuống, ngay sau đó ném đi mà lên, xa xa ngã xuống dưới đài. Mười phần chết bảy phần, coi như nó còn có thể lên sân khấu cũng triệt để mất đi chiến lực. Đinh Nhất đau lòng mà phẫn nộ, hai tay vận kích liền muốn đâm chết cái này đáng hận con thỏ. Thế nhưng là hắn có rú mấy lần lại không có sách động chính mình trường kích. Sau đó, chuyện kinh khủng phát sinh. Hấu dùng móng trái tử nắm lấy hắn căn bản là bắt không được bằng kích, móng phải thành quyển, từng quyển từng quyển, tiết tấu duy nhất mà đánh tới hướng Phương Thiên biến hóa kích. Đang Đang, đang, Hống vẫn nộ lại điên cuồng, gió cuồng vũ đột nhiên mà từng quyền đánh tới hướng Trường Kích. Đinh Nhất ngực bụng bục lên, một cỗ tanh nồng lẩn lượt mặt đất tuôn, lần lượt mà bị hắn nuốt nước xuống. Rốt cục, hắn không có cách nào khống chế, một ngụm máu tươi báo tố ra. Cái này con nhỏ nhỏ lực lượng lớn quả thực là không thể nói lý, lại không thu tay, hắn sẽ bị đánh chết tươi. Không có cách, Đinh Nhất không cam lòng vứt bỏ Phương Thiên Biến Hóa Kích, hướng về Long Huy động trải qua thùng. Oen, Cường Hàn Hống cũng ngăn cản không nội tiểu xảo kim chú ý, một đường nhanh lùi lại, dần dần chôn sâu ngân đại bên trong. Dạo nó cho ta Kính Tà nhìn thấy hắn ăn thiệt tỏi, đại ca lại căn bản ngăn không được cái này kim chủ ý, mà hắn lại lênh chênh cho rằng Thiết Giáp khuê xả so cái đồ chơi này dễ đối phó, sau đó hắn vứt bỏ Khue xà, bốn chân đạp, ngăn tại đinh nhất cùng đồng phương vũ trung gian. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 304, người rất phế lối bất quá ta hứa thích. Kính Tà ngự gió mà lên, hai chân trước cong lên, hắn chuẩn bị đem đinh nhất chết. Thông thả lại sức nhất không chậm trễ chút nào thôi động chảy qua thùng, hiện tại hắn là không có chút nào dám khinh thế ra trải qua thùng đồng thời. Lây động phương thiên biến hóa kích làm ra tuyệt kỹ của mình, bắt đầu thất sát. Đang xoẹt xoẹt, đầu chết ta rồi. Đinh Nhất nhìn lấy cái này lớn tiếng kêu đau, lại không bị thương chút nào ra hỏa, tâm lý tràn ngập mùi rủa, đây là một con yêu thú. Vẫn là một kiện phòng ngự binh vương thành tinh. Giống như núi hắc ảnh chụp vào Đinh Nhất, kích tà bạo lệ chân rồng rốt cục đạp vào hắn phương thiên biến hóa kích, đại kích trong vòng một ngày lần nữa bị lệnh chỗ ngoạn. Từ khi đạt được cái này bảo bối kích, Đinh Nhất chính mình cũng là hôm nay mới biết nguyên lai like nó cũng có thể chỗ ngoạn. Vì cái gì? Vì cái gì yêu thú cường đại như thế đều theo đông phương vũ? Tình báo không phải nói yêu thú của hắn là một cái chim nước sao? Dung động đến tâm can tiếng vang cực lớn chấn động người ở dưới đài nhóm đều há to miệng, bọn họ kinh ngạc nhìn lấy không ngừng bị đánh chúng, không hề đứt đoạn tiêu dao ít tạ. Cái này yêu quái quá chảy qua đánh, mà này làm sao giống như vậy rèn sắt đâu? Ít tạ nơi này vui sướng mà sát bên đánh, Đông Vương vung cái kia lại lâm vào nguy cơ sinh tử. Từ Vân đỉnh bốn đạo phòng ngự màn sáng lập đi lặp lại bị thiết giáp khê xà phi giáp đánh nát, mà đao pháp nhất của hắn mà cũng không phá nổi khê xà phòng ngự. Hiện tại Đông Phương Vũ đặc biệt giống trốn ở một cái nhỏ hẹp trong lâu cốt chạy không ngừng tên bắn lén bắn địa. Mà đối phương lại giống như là vây quanh hắn dựng lên vô số chi súng cao xạ. Bị công kích phạm vi quá rộng, sơ Tiêu Bộ lần thứ nhất mất đi ý nghĩa. Hống Tử Ngân Đài rãy rựa mà ra, hướng về khuê xả bắn ra tinh thần tâm giống. Nóng dục hỏa diễm phai mở trải qua hành trung hết thảy, phi giáp biến hóa làm cho tàn, thiết giáp khuê xả bị đốt kinh hãi tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà, cả hai tỉ lệ chiến lệch cách xa, cái này có điểm giống dùng nung đỏ châm qua cá voi, nó đương nhiên biết đầu, nhưng lại rất khó lập tức kết thúc hắn lực phá hoại. Sau đó Đa cơ bản bị đánh nát trên lôi đại xuất hiện khôi hài một màn, hai cái ngao ngao hô đau ra hỏa lại đều chiếm cứ lấy trung phòng, tựa hồ tùy thời có thể chung kết chiến đấu. Có thể là quá đau, rốt cục không thể chịu đựng được thiết giáp khuê xà biến chiêu, một mực gần tại sau lưng đôi rắn ngẩn lên thật cao, mang theo phong lôi chi thế, thế bất khả đáng vồ xuống tới. Lạnh lùng cái đuôi lớn giống một đoàn tàu lửa, mang theo kim trúc phong bạo mệ tụ storm, tựa hồ muốn toàn bộ lôi đập thành Lâm to rõ long ngâm bên trong, hống phóng lên trời, giống một đầu cười con rồi, chủ động phóng tới vị đập rồi, khiến người ta trợn mắt hốt cả đời đều khó mà quên được một màn phát sinh. Cùng cái này một cái đôi bàn tay trắng như phấn vở a im mà đem thật lớn đôi rắn lấy tốc độ nhanh hơn đánh trở về. Cho tới khi Thiết Vĩ sau lưng khuê xả lệnh xuống lúc, đầu của nó đều bừng cười điên mấy lần. Hiện tại, tòa này ngân sắc đài chiến đấu đã rách giới giống như là thiết nhân năm hạng đấu trưởng, đủ để cho vì nó dùng cấm chế ra cấu ngũ phẩm vũ sư xấu hổ cắn lưới mà chết. Thiết Giáp khue xả cái kia giống như tự thần ánh mắt liếc nhất nhãn đinh nhất tình hình chiến đấu, tựa hồ có địa ngục sắc thái từ chỗ sâu nhất nổi lên. Nó làm một cái quyết định, một cái quyết định đáng sợ. Thiết Vĩ một lần nữa vung hướng hống, chẳng qua đây là một đoạn gai bôi. Mà chính nó thì tại trung điểm phi giáp viện hội trung xung phá Đông Phương Vũ như thế, nào về phía Đông Phương Vũ trước mặt. Trong chấp nhóm này, chỉ ít trên đại sở hữu người cùng yêu thú đều hiểu ý nghĩa của nó. Bởi vì đều nhìn thấy nó trong mắt cái kia phức tạp ánh sáng. Có vô tận này nãy, có chuộc tội giải thoát, có báo thù khoái lạc, có sắp trùng phùng vui sướng, còn có một tia đối với sinh mạng vô hạn lưu luyến. Phần cuối của sinh mệnh, tựa hồ có vô số mỹ hảo chính đang tái diễn. Đó là nó cùng đại ca Tề Phượng Hải số mệnh ký kết, đó là bọn họ vô số lần kề vai chiến đấu, đó là lần lượt trở về từ cõi chết, đó là lần lượt đuổi nát địch nhân. Và anh, Thiết Giáp Khuê Sở Tự Bạo, nếu như không thể vì đại ca báo thủ, nó cảm thấy sinh không thể luyến, dùng tính mạng của mình qua vì đại ca báo thủ, nó cảm giác đến vô cùng đáng giá. Một cái thất phẩm đỉnh phong đại yêu, một cái tương đương với tứ phẩm đến ngũ phẩm ở giữa vũ sư, nó suốt đời năng lượng duy nhất một lần phong thích. Toàn bộ ngân đài bị tạt bay, chư ở vào nổ tung hoạch tâm Đông Phương Vũ. Từ vân đỉnh tứ trọng màn sáng tựa như bốn tờ giấy, nhiều nhất cũng là giấy da trâu, đỉnh thiên chỉ ngăn trở Khuê x Tự Bạo sáo thành lực. Đông Vũ thầm hô xong, chỉ sợ không chết cũng phải thành người thực vật. Cái này tương đương với thuần vật lý tính công kích, trừ đem toàn bộ chân nguyên bước ra ngoài thân thể, hắn đã hảo không phòng ngự biện pháp. Ngay tại hắn sắp cùng tử thần ôm trong mắt, một đầu kỳ dị dây leo dùng tốc độ khó mà tin nổi đem hắn quật thành sắt lức, trong suốt thúy sắc đem hắn trùng điệp quay chung quanh vô số tầng, hắn cảm giác mình trong chốc lát tiến vào một cái trứng. Tiếp theo, hắn liền cảm giác mình bị không ngừng mà chấn động lên, xương cốt như muốn tán giá nhất dạng, hơn nữa còn bị hầm trong nồi, nhận thụ lấy trứng nấu. Là tiểu hồ lô dây leo cứ hắn, đây là huyết khế lượng. Loại này bá đạo ký kết phương thức biết làm cho đối phương cảm thấy người tính mạng con người muốn so với chính mình càng tôn quý là chủ nhân, chúng nó biết nghĩa vô phản cố hy sinh chính mình. Nó lại một lần cứu mình, tốc độ cảm ơn Đông Phương Vũ tâm tình cực kỳ phức tạp, cái gì cũng không để ý, thần nghiệm lập tức dò xét tiểu hồ lô Dây Leo tình huống. Thương Thiên phù hộ, nó còn thừa lại căn cùng một đâm bao dài đẳng nhi, chính đang run rẩy, co rúm lại tại Tử Vân đỉnh số xảnh bên trong. Kính tà đương nhiên lông tóc không tổn hao gì, vị đứt gãy đuôi dẫn bảo vệ hống cũng không có vấn đề. Chúng nó đầu tiên là mắt thử muốn nứt nhìn lấy Đông Phương Vũ, sau đó từ kinh hãi đến đại hỉ, tiếp lấy liền cấp tốc trở về Tử Vân đỉnh. Nhân cùng này tâm, hiện tại bọn hắn đều quan tâm nhất tiểu hổ Lôi Dây Leo. Từ khi Vạn Linh Tiên Tông thiết lập tông môn luận đạo đến nay, thì xưa nay chưa từng xảy ra qua tại trong tỉ thí tự bạo tình huống. Cái này đương nhiên rất nghiêm trọng, sau đó tông môn khẳng định sẽ làm điều tra. Bất quá, hiện tại toàn bộ Song Hiếu đảo liền bị trấn kinh, 10 tòa đài chiến đấu tỉ thí toàn bộ đình chỉ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tòa này đã biến thành hố sâu đại chiến đấu, không hiểu đây là vì cái gì. Vừa mới ngưng nguyên tợ may đinh nhất khó khăn lau khô máu trên khóe miệng bột, Vũ trước Vũ ngạc nhiên sâu túi đầu, nói: "Ngươi có quyền lực phẫn nộ, ta cũng giống vậy phẫn nộ." Ta bị người lợi dụng, ta thật không biết có nhân muốn giữ người. Thật có lỗi, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Đề Ngập tức giận Đông Phương Vũ theo dõi hắn, thật lâu, phun một ngụm giận, nói, ta có thể hiểu được tâm tình của người, lấy sự tiêu ngạo của người, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Chúng ta còn có là đồng môn, như có khả năng, ta Y Nguyên sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu. Đinh nhất trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm, có chút không cam lòng nói, vốn cho là ta là giới này cường đại nhất nhân, tất nhiên sẽ tại thú thần trên bảng chiếm hữu một chỗ cắm rủi, không nghĩ tới chính mình vốn là chuyện tiểu lông. Ta đối với ngươi nói qua sở hữu lời nói đều bị ta xấu hổ vô cùng, nếu có cơ hội cùng ngươi kể vai chiến đấu, là vinh hạnh của ta. Đông Phương Vũ cởi ha ha một tiếng, tiến lên mấy bước, hướng hắn vươn tay, hai người hiểu ý vô. Đông Phương Vũ nói, đinh nhất, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi rất phách lối, bất quá, ta thích. Ta sẽ thay ngươi chứng minh ngươi có thu thần đệ tử năng lực. Còn bật bi dẹt bờ lách, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tử có động lực làm việc. Một cái bị tiểu tam bức bị điên quan lớn sai sử con rể của mình ám sát nàng. Kết quả hắn cái kia tự cho là đúng con rể vợ âm mà lựa chọn ngu xuẩn điều khiển xe hơi nổ tung, càng ngu xuẩn là nhiều thả mấy lần thuốc nổ. Kết quả đang náo thành phố trên đường phố trực tiếp đem tiểu tam nổ thành tạt bã, liên miên thịt nát cũng bay đến cư dân lâu tầng 5 6 trên cửa sổ. Lớn như thế án trực tiếp kinh động cả nước, ngày thứ 2 thì phá án, khiến mọi người khiếp sợ không phải tham quan giết người, mà chính là vậy mà lại lựa chọn nổ tung người. Thì loại này quy thế mà lên làm quá lớn, cũng là một kỳ. Có thể nói thiết giáp xả tự bạo chấn kinh toàn bộ vạn linh tiên tông. Từ phát hiện tự vân đỉnh yêu thánh tứ dự huyền vũ lại nhân, cho tới mỗi một cái tông môn đệ tử. Thần côn, Nam cung trụ hai cái hạng cân nặng tên giở hơi muốn đi trưởng lão đường náo sự cũng không cần nói. Sở dĩ biết liền thánh nhân đều bị kinh động, vẫn là đồng thiên nam chuyển về tin tức. Làm không thể nhịn được nữa, hắn mang theo tông cường qua tìm Vạn tông chủ phát biểu lúc, bị tông chủ chân truyền đệ tử tất thang cáo tri, đã bị thánh nhân chuyển qua, thì vì chuyện này, thánh nhân phá lệ xuất quan, tự mình triệu kiến tông chủ Vạn tiên sơn. Trên nhỏ, hai người sóng thuyền, nhân mày, hỏi hướng Vạn sơn, ngươi biết ta tại sao tức giận không? Vạn Tiên Sơn thở dài, nói: "Tông môn chính mình tỷ thí, thế mà lại xuất hiện tự bạo giết người, cái này muốn chuyển đi, chúng ta sẽ trở thành thiên hạ trò cười." Thánh nhân có chút xứng sờ mà nhìn xem mặt nước gợn sóng, thật lâu mới nói: "Ta rất thất vọng, ngươi biết không?" Vạn Thiên Sơn thấp thỏm lo âu, nhưng không biết như thế nào đưa đáp, sau đó càng thêm sợ hãi lên. "Ta còn có thể lại kéo bao lâu không phi thăng đâu? Là một ngàn năm, vẫn là 2000 năm, cái này có khả năng sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn ta chết tại hồn Vũ Đại Lục?" Thánh nhân hiếm thấy biểu đạt toán giận. Vạn Tiên Sơn lúng túng, trong tông tăng thêm chính mình, là có 4 cái lục phẩm đỉnh Nhưng cửa ải cuối cùng khói như lên trời, đây là chuyện không có biện pháp. Lại thở dài một hơi, thánh nhân hơi hơi lắc đầu, nói: "Ngươi lại hiểu sai. Nếu như các ngươi tại 2000, 3000 năm bên trong có hy vọng đột phá, ta làm gì chiêu nhiều như vậy thú thần đệ tử? Ngươi cho rằng ta có dạy học sinh đam mê a?" Thánh nhân hôm nay nói mỗi câu lời nói cơ hồ đều là câu nghi vấn, để Vạn thiên Sơn có chút muốn đổ mồ hôi cảm giác. Bất quá, hắn rốt cục sinh ra nghi vấn, có thể về trên một câu, hỏi: "Thánh nhân, chẳng lẽ ngài cảm thấy tại trong các đệ tử ngược lại có khả năng xuất hiện tương lai thánh nhân?" Đây vốn chính là thường tựa Thành có người nói, ngươi không ngại qua lật qua Thanh Long đại điện, tuyệt đại đa số thánh nhân cùng chí tôn hồn niệm sư thời gian tu luyện đều không giải, bành quân không đến 2000 năm. Ngắn nhất tại trong vòng trăm năm liền thành thì chuyển kỳ, ngược lại là tu hành vượt qua vạn năm mà có thể thành thánh lắc đắc không có mấy. Há, Vạn thiên Sơn kinh ngạc nói không ra lời, hắn nghĩ tới một loại khả năng, bị thật sâu chấn kinh. Ta lo lắng ngươi lại hiểu sai, thánh nhân hôm nay cũng không biết là lần thứ mấy trở dài, ai, ngươi có thể đừng tưởng rằng ta nói chính là thành thánh nhất định phải là thiên tài. Ta nói cho đúng là thành thánh nhất định phải là có tuyệt người có đại khí vận. Ngươi thì có thể nói là thiên tài nhưng ngươi khí vận còn chưa đủ lớn. Vạn Thiên Sơn cơ giới gật đầu. Thánh nhân đếm lấy nói, "Hôm nay tiểu tử này chứa một con yêu thú tuyệt đối không phải con thỏ, ta tuy nhiên không biết đó là cái gì, nhưng hắn có thể phát ra long âm, có so ta còn có thuần chính thượng cổ uy áp. Cái thứ hai yêu thú ta ngược lại tờ hở tờ ra nhận biết, lại là cùng chân long bình đẳng lực ta, đó là một loại chỉ cần không chết xác định vững chắc thành thánh yêu thú. Nếu như ngươi không tin, có thể tìm cơ hội qua tiểu Tây Thiên hành hương, mượn đọc một chút bọn họ hiện bảo loại. Khắp thiên hạ có tư cách được xưng là hành hương, tổng cộng chỉ có 2 cái địa phương." Một cái là thần bí tiểu Tây Thiên, người nơi đâu tuy nhiên không nhiều, nhưng ít nhất có bốn cái thánh nhân, thậm chí là 5 cái, là thánh nhân mật độ lớn nhất địa phương. Vẫn là một cái là càng thêm thần bí hồn niệm sư hiệp hội tổng đường, không có ai biết bọn họ tại nơi đó, nhưng trong này chí tôn hồn niệm sư số lượng nhất định rất kinh người. Vạn Thiên Sơn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chỉ cần không chết xác định vững chắc thành thánh yêu thú, đây chính là thiên hạ chí bảo, Vạn Linh Tiên Tông cực kỳ quý giá. Nhìn lấy Vạn Thiên Sơn bộ dáng giận mình, thánh nhân sở sở sạch sẽ không có một tia sợi râu cái cảm, nói, đầu kia dây leo đồng dạng là thượng cổ dị chủng, có rõ ràng hùng hoàng tức. Tây đao kia là bắt phẩm nhị binh, cái đỉnh kia căn bản chính là ta tông đã từng chấn động tông xong bạo bối một trong tử vân đỉnh, chỉ bất quá nó no khí linh vẫn lạc, hạch tâm tụ linh trận biến mất, mới từ cựu phẩm đỉnh phong ngã xuống bắt phẩm sơ kỳ. Vạn thiên Sơn kinh ngạc há hốc mồm, Tử Vân đỉnh độ phổ hắn nhìn qua nhiều lần, bởi vì biết đỉnh này đã hủy, nguyên cơ căn bản không có hướng nơi này nghĩ. Một cái trẻ tuổi như vậy tiểu hỏa tử có thể có hai kiện bắt phẩm binh vương, hai cái nghịch thiên yêu thú, một cái hồng hoàng dị chủng, trừ khí vận, ngươi giải thích thế nào? Thánh nhân dùng khớp xương bất chợt tới ra tay chỉ gõ mã nhớ tới cái gì, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, nói Còn có, tổ linh lão ca ca như vậy ưa thích chơi, sẽ đem chân nguyên hạt trâu không chơi chán, liền trực tiếp cho hắn. Ta nghe xong lão ca ca ngày đó khẩu khí liền biết là tiểu tử này không biết dùng biện pháp gì lừa hắn, vật khí của hắn ngay cả ta đều ghen tị. Sau cùng, một cái trẻ tuổi như vậy tam phẩm vũ sư thêm cấp 4 hồn niệm sư còn không đáng đến bảo hộ sao? Ta nhớ được lần trước xảo xạng nhai ra một cái thuần cấp 4 hồn niệm sư ngươi cũng trao giải một phen. Nói xong câu đó, thánh nhân giống một mảnh nghiên hà một dạ tán, lai like đây là hắn một sợi Hắn vẫn là cấp 4 hồn niệm sư. Ông trời ơi, Vạn Tiên Sơn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hôm nay Đông Phương Vũ có thể không chết quả thực là cái kỳ tích, tông môn hy vọng suýt nữa bị hất rớt từ trong trứng nước. Bị Tư Dực Huyền Vũ đại nhân triệt để điểm tỉnh Vạn Tiên Sơn phẫn nộ, kỳ thực hắn còn biết một số thánh nhân cũng không biết sự tình. Hắn vốn là rất ưa thích cái này Đông Phương Vũ, bởi vì thần côn, Long Thất, Nam cung trụ quan hệ của ba người, trên thực tế Đông Phương Vũ vẫn ở trong tầm mắt của hắn. Mấy người năm gần đây làm sự tình hắn đều biết, có thể nói là kiện, kiện để hắn hài lòng, đều làm được trong tầm khảm của hắn. Vạn Tiên Sơn lúc này ban bố tông chủ lệnh, yêu cầu tra rõ việc này, vô luận là ai, hết thảy xử lý nghiêm khắc. Giối luật đường trong đêm mang đi đến nhất, để muốn sát nhân diệt khẩu đều không có cách nào. Giống loại đại sự này, không có một cái nào không tra được, chỉ là cần thời gian. Bất quá, đồng Dạng bị dọa sợ còn có tạo dám phó tông chủ cùng Hà Vị, Cố Văn Bình cùng Tiểu Tứ Bảo. Ta dám là hậu trường hắc thủ, Hà Vị chủ quản luận đạo đường không thể đổ cho người khác, Tiểu Tứ Bảo chẳng khác gì là đón lấy giết người nhiệm vụ, đồng Dạng chịu tội khó thoát. Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới Đông Phương Vũ biết cường đại như thế, lại ép thiết giáp khê xả tự bảo. Cái này hoàn toàn phá hư bọn họ trước đó tự cho là vạn vô nhất tỉ mị thận bố trí. Một phen khẩn cấp bàn bạc về sau, đem sở hữu chịu tội toàn bộ đẩy lên thiết giáp khê xà trên thân là biện pháp duy nhất. Bất quá, bọn họ nguyên lai quyết định đối phó thần côn ba người biện pháp bị lập tức kết thúc, lúc này bọn họ trùng quy muốn nhìn danh tiếng, không còn dám đổ dầu vào lửa. Sau đó, thần côn ba người có phúc, bình thường giúp thăm cũng không có gặp được quá nghịch thiên cường thủ, ba người nhẹ nhõm vui sướng tăng cấp. Sao sang nhai vợ y mà xuất hiện tốt đẹp như vậy của diện, tại một giới bên trong thì có bốn tên đệ tử nắm thần bảng quyền. Loại này như là bỡ nhị dùm một dạng đại bi đại hỷ, để động nam hưng nữa lại Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 306: Vũ khí hạt nhân lực lượng. Trốn qua một kiếp Đông Phương Vũ rốt cục đưa đi chuyên đến an ủi sư huynh đệ của mình nhỏ. Hắn trước tiên tiến vào Tử Vân Đỉnh, vẫn an suất nửa hy sinh tiểu hồ Lô Dây Leo. Hắn không biết từ chỗ nào tìm một cái ngọc buồn, đem Đông Phương Vũ chân tàng thổ tinh lấy ra một nửa, xa xỉ lấp đầy. Hắn đem tiểu hồ Lô Dây Leo trực tiếp trồng ở thổ tinh bên trong, lúc này chính lên nhỏ, cố ngọc bên đi đây. Lúc này, Ích Tà đang ở đặt câu hỏi, huống ca đều nói ta không sót không đi tiểu, làm sao ngươi đi tiểu cái đi tiểu so nữ nhân sinh con cũng khó khăn đâu. Cái này đều hơn một canh giờ, mới hai dọn. Hống không kiên nhẫn vắt tay, nói: "Ngươi biết cái gì? Ta đi tiểu là nước trí bảo, ta đi tiểu tựa như mất máu một dạng, đi tiểu nhiều công lực đều sẽ hạ xuống." Tiểu Nha dùng đại cánh bưng một cái sứ trắng bát, lấy lòng rũi tại hống trước mặt, ào ào chảy nước bọt nói: "Hống ca, uống nhiều một chút thì có đi tiểu." Tức giận đến hống rứt khoát đứng lên, cả giận nói: "Đáng lẽ vừa mới ấp ủ một điểm mắt tiểu, toàn để cho các ngươi làm không có." Đông phương Vũ cảm giác rất ấm áp, nơi này tựa như cái đại gia đình. Cẩn thận xem xét một phen tiểu hồ lô dây leo, lần nữa xác nhận nó thật không có nguy hiểm tính mạng về sau, Trình trọng nói, "Tiểu hồ lô, cảm ơn ngươi." Một đâm lớn lên hồ lô đang chỏng chơ, tạo nên hơi hơi thủy sắc. Đông Phương Vũ nói, "Khích Tả, qua đem lôi Bắc Địa Hàn Tuyển lấy chút đến, cho nó tưới một số." Khích Tả sửng sợ, ngơ ngơ mà nói, "Ta đều cấp quên." Liên tiếp 3 ngày, Đông Phương Vũ ngày ngày đến thăm tiểu hồ lô dây leo, có thổ tinh, Bắc Địa Hàn Tuyển cùng hống đi tiểu tổ hợp. tiểu hồ lô dây leo dài đến nhanh chóng, đoan trữ trên dưới 100 liền có thể khôi phục cùng Tỷ mị Đông Phương Vũ phát hiện, hắn cùng tiểu hồ lô dây leo câu thông tựa hồ càng chặt chẽ hơn. Dĩ vãng, tiểu hồ lô đằng nhất thẳng giống như là một cái cao ngạo môn khách, có phải hay không tác chiến hoàn toàn do nó người bằng yêu thích quyết định. Đông Phương Vũ cho tới bây giờ cũng không biết này một lần nó sẽ ra chiến, hoặc là làm làm không có cái gì phát sinh. Nhưng là bây giờ, hắn vừa ơ im mà cảm thấy tiểu hồ lô dây leo hướng hắn toát ra cùng loại không muốn xa rời cảm tình. Lúc này mới vẹn vẹn 3 ngày mà thôi, xem ra trước kia chính mình đối với sự quan tâm của nó quá ít, Đông Phương Vũ có chút tự trách lên. Khiêu chiến thi đấu địa điểm biến, cái kia là nằm ở nội hải trung ương một hòn đảo gọi làm thú thần đảo, trên đảo bắt mắt nhất chính là một tòa cao đến hơn 30 mét bạch ngọc cư đi. Cái kia chính là thú thần bảng, phía trên có khiến người sùng tính 100 cái tên, vô luận ngày và đêm đều tại chiếu lấp lánh. Cũng không phải là giống có ít người nghĩ như vậy, chỉ cần là vạn linh tiên tông đệ tử, cảm giác mình công phu đại bạn, có sánh thú thần đệ tử mức độ liền có thể khiêu chiến tôn quý thú thần đệ tử. Nếu là như vậy, còn không phải đem bọn hắn mà chết, phiền chết, đâu còn có thời gian bế quan tu luyện. Tông môn thì định 3 năm chỉ có cái này cơ hội khiêu chiến một lần, mà lại, cho dù là nguyên bản trên bảng đệ tử Muốn muốn xung kích hạng cao hơn, cũng nhất định phải sau đó trong vòng vài ngày tiến hành, đồng dạng là 3 năm chỉ có thể khiêu chiến lần này. Thú thần đệ tử địa vị được trời ưu ái, không chỉ có nắm giữ hướng thánh nhân thỉnh giáo quyền lực, hơn nữa còn hưởng dụng phong phú tông môn tư nguyên. Nói đơn giản, cũng là một cái thánh nhân, một môn tiên cấp công pháp, một tòa linh điền vô số, tinh thần chi lực nồng nặc nhất thiên đạo, một đám chuyên môn phục thị đệ tử, một cái nhất là địa vị siêu nhiên. Hôm nay có thể đi vào trên đảo đệ tử đã là phong quang vô hạng, bọn họ cơ hồ từng cái đều tại làm lấy nằm mơ ban giữa ngày, tưởng tượng lấy chờ một lúc chính mình có thể tại trên lôi đài trình diễn kỳ tích, nên đón lớn tiếng khen hay. Không phụ thanh xuân. Sau đó, không phải biết có người trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười, thậm chí có nhân biết mạc rành kỳ diệu cười rộ lên. Tông môn đối với lần này khiêu chiến thi đấu phá lệ có trọng, hai ngày trước đấu loại trực tiếp giữa biến mất tung ảnh các đường đường chủ, phó đường chủ một lần nữa tụ tập dưới một mái nhà. Ba vị tông chủ cũng toàn bộ đến, ngồi cao tại chúng đường chủ trung gian. Tại những thứ này đại năng phía bên phải, năm hàng hoa lệ kim y liễu ngồi ven mặt 100 vị thú thần đệ tử. Trong đó bài danh tại vị trí thứ 10 cao thủ biết rõ không có khả năng có nhân biết khiêu chiến chính mình, cũng không thể không tới. Đồng ngai chủ đã sớm cho Đông Phương Vũ 4 người kỹ càng giảng giải khiêu chiến thi đấu tương đối phức tạp quy củ dựa theo trước đó đấu loại trực tiếp chiến tích luận đạo đường cho hàng một cái đại thể bài danh tỷ như Đông Phương Vũ ở vào trước 10 người thần quân ở vào thứ 10 đến 20 tên Long thất ở vào thứ 30 đến 40 tên Nam cung trụ xếp tại sau cùng người thứ 50 đến 60 tên thứ tự xuất trận từ sau hướng về phía trước bất kỳ người nào tại cùng trong vòng một ngày không được liên tục bị khiêu chiến dạng này trước người khiêu chiến nhìn như có thể chọn lựa thứ tự tương đối dựa vào sau thú thần đệ tử nhưng bạn nhất chiến thắng về sau rất nhanh sẽ trở thành người khác khiêu chiến đối tượng Cho nên nói, càng là sau cùng khiêu chiến, vượt cố có nhất định ưu thế. Hôm nay có thể so với thử chỉ có Nam cung trụ tổ này mời người, Tốc Văn Bình vừa mới tuyên bố xong quy tắc trên tài, liền có một cái phích lịch hỏa tính tình nóng nảy chủ động yêu cầu người chọn đầu tiên chiến. Nguyên lai là nhà ngục núi đệ tử Trần Thượng muốn khiêu chiến thu thần bảng người thứ 100 đệ tử Tả Bá Thuần. Tả Bá Thuần thở dài, từ trước tới nay, mỗi lần khiêu chiến thi đấu xui xẻo nhất, nhất định là thú thần bảng một tên sau cùng, không chỉ có mỗi lần bị qué dầy nhiều nhất, mà lại xác định vững chắc xuống này, chưa từng ngoại lệ. Phiên muộn trong khi tiến lên, Hắn thậm chí đã bắt đầu cân nhắc bảng sau đến đâu cái phân đường qua mưu cái việc phải làm, tinh thần có chút không thuộc. Nhưng mà, một khi đến trên đài, tả Bá Tuần lập tức tựa như một đầu tǐ sư, tản mát ra khí thế ngập trời. Trần thượng thú sủng là một cái hạt vĩ lang, tả Bá Tuần chỉ có một người lập lập. Gầm lên giận dữ, lại thêm một tiếng sói tru, đáng lẽ sạch sẽ vô cùng bạc trên đài đột nhiên vọt lên mông lung cho bụi, sôi sụp bên trong, đột nhiên hướng khắp nơi sắp vỡ, một người một thú tốc độ lần nữa lên. Chân thượng thạch phủ hư không, mang theo vô tận uy thế lăng không kích xuống dưới. Tạ Bá trong mắt phủ ảnh dần dần biến lớn, hàn ý nghiêm túc. Đương nhiên Hắn ổn định ngăng lên quyền đầu, giống tích tông tay hãm một dạng cơ giới huy động liên tục hai quyền. "Wen! Wen!" Trận thượng trực tiếp vạch ra cao đường vòng cung xa xa bay xuống lôi đài. Cứng rắn nhất lang đầu bị đánh biến hình, yêu lang phát ra liên tiếp biến âm teo gen, sát mặt đất bay xuống qua. Một chiêu, hai quyền, đây chính là lão bài cường giả cùng tân tấn đệ tử trên lệnh. Cái này hai quyền đập nát rất nhiều khiêu chiến đệ tử mộng đẹp, rất nhiều người há to miệng, tự hồ muốn nuốt mất 5 đấm của mình. Lý tưởng là đầy đặn, có thể hiện thực là mạnh mai. Liên tục chín tên đệ tử, phân biệt khiêu chiến ngược lại mười mấy tên bên trong thú thần đệ tử, toàn bộ bị thua. Tại hai mươi mấy vị đại năng lắc đầu thở dài giữa, phong tư Trắc Việt Nam cung trụ biểu diễn. Hắn người mặc hạc rẻ sắc cám văn cầm bảo, cầm trong tay hai đầu hận ẩn có ngân quang lóng lánh màu trắng lục sững sờ thuần giản, cưy phiên bản thu nhỏ thủy não tiêu tan kim thú, để Đông Vương Vũ không khỏi nhớ tới tám chữ: Nhân trung lư bố, mã trùng xích tỏ. Dưới đại vị số không nhiều nữ đệ tử hết dầm lên. Nam cung trụ ngồi ngay ngắn trên đài, lễ phép chắp tay, nói: "Ta khiêu chiến tứ 88 sư huynh Như Băng." Trắng như Băng là tổng đệ tử, người cũng như tên, dài đến mặt như thu thủy, lạnh lùng như băng. Hắn nhẹ vô về dưới trướng cấp 7 Bạch Lộc, âm trầm hỏi: "Ngươi vì cái gì tới ta?" Kỳ thực, chấm như băng hỏi rất có đạo lý, thú thần trên bảng trên lệch một tên, chiến lược trên lệch cực lớn, có quả thực có thể nói là khó mà vượt qua. Trên lệch ba tên, hoàn toàn có khả năng lấy một địch hai, có thể ra hỏa này thì hết lần này tới lần khác vượt qua ba người tuyển chính mình. Nam cung trụ rất chân thành nói: "Sư minh chớ trách, tiểu đệ đến từ trải qua thương thế ra, thích nhất phát." 88 là 100 tên bên trong đẹp nhất số tự. Hắc hắc, phát ra khiếp người tiếng cười, bất quá, hắn rất nhanh liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Nam cung trụ chính không nhanh không chậm cầm trong tay một đôi tròn giản tổ hợp thành một đầu màu trắng trừ côn. Sau đó, từ sau đầu chậm rãi dâng lên một cái vòng ngọc, Đông Phương Vũ nhìn lấy khá quen, giống như cũng là hắn tổn mãi mãi không rời tay cổ tay cái kia vòng tay. Cái này vòng tay vừa mới tản mát ra một tia khí thế, toàn bộ Vạn Linh Tiên Tông được trên biển thật lớn phạm vi bên trong đột nhiên minh diệt một chút. Nó thế mà kinh động chấn sơn tổ khí truy cầu long cung. Lớn nhất cái người nhất là, chiếc vòng tay này cũng không phải cái gì phân thân hoặc hàng gái, đây chính là thực sự cấp 9 binh. Tất cả đường chủ nhỏ cảm giác có chút thất thần, lúc nọ Vạn Linh Tiên Tông lại nhiều một kiện cấp 9 vẫn là trung kỳ, còn có đánh cái mông, càng khiến người ta trợn khóc trợn cười là, đáng lẽ chỉ là cấp 6 hai cái lục sững sở chuẩn giản tổ hợp thành một chi trường côn về sau, vờ như mà cao đến bắt giai đình phòng, đây cũng quá hố cha à. Trẫm Như Bang cái kia khiếp người tiếng cười im bặt mà rừng, như là đánh ở non nê, ngơ ngác nhìn Nam cung trụ, có chút cứng đờ chuyển động sói não, đờ lớn nói, cái này tính là gì? Nam cung trụ khiêm không sai cười một tiếng, nói, ta nói qua, ta là thương nhân, so sánh có tiền. Ta đề nghị ngươi trước hạ bảng, lại đi cạnh tranh còn lại sổ tự. Trẫm Như Bang đờ đầu, khó khăn nói, ta đồng ý. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 307: Thất bại điển hình. Nam cung Chủ một trận ly kỳ thắng lợi, để đồng thiên nam lão đối thủ hạ vị, Úp Văn Bình, Kiều Thứ Bảo, Trần Vô Hưng lâm vào thất sâu tuyệt vọng, trên mặt lại lộ ra một loại chỉ có tại thi thể trên thân mới có hôi bại chi sắc. Đáng lẽ để bọn hắn đau đầu vô cùng Đông Phương Vũ còn không có xuất thủ, cái này đáng lẽ bất hiện sơn bất lộ thủy nam cung trụ liền đã xuất ra không thể chuyển thành tích. Một cái tam phẩm võ sư thế mà sử dụng cấp 9 thánh binh, đó căn bản là nghe rợn cả người. Càng quan trọng chính là Không có cái nào ngu ngốc biết đỉnh lấy cấp 9 binh vương hoạch tuy hiếp lại đi khiêu chiến Nam cung trụ. Hắn thêm mà thành 100 tên thú thần trong các đệ tử địa vị vững chắc nhất một cái. Đây quả thực là hoang đường. Tông chủ Vạn Thiên Sơn tâm tình không tệ, nếu như không có Nam cung trụ, hôm nay cái này 10 trận đấu kỳ thực không có sức lực. Hắn chính hối hận đâu, không nghĩ tới sẽ thấy như thế kinh diễm một vòng sáng sắc. Từ khi 3 ngày trước bị thánh nhân giáo dục một phen về sau, hắn lại cũng không có cái gì thắng mà không vỡ ý nghĩ, khí vận cũng là thực lực sao? Có thể trở thành thiên hạ thủ phú người kế, cái này còn không phải vận khí. Đồng Thiên Nam cùng Tông Cường cái này, một đôi lão quan côn đời này đều không có hôm nay cao hứng như vậy qua. Nhất cử đánh tan bốn cái chán ghét đối thủ, có thể bức lấy bọn hắn từ chức a, cái này có thể không ca hát sao? Cái này có thể không uống rượu sao? Cái này có thể không mặt mày hớn hở sao? Hai cái lao yêu tinh dương nhanh múa đuốt, cười đến gọi là một cái vũ mỹ, gọi là một cái gió tao. Dẫn theo thu được thắng lợi chi sư về cự khuyết đạo trên đường, lão đồng hành vi phong túng, ngựa mặt lên trời cười to ba lần. Tông Cường bóp hai đóa tiểu hoa, đứng ở hai lô thai của chính mình về sau, Đối với cái này ưa thích tại trên đầu mình cắm hoa, Đông Vương Vũ là bội phục không có cách nào không có cách nào. Hắn có khi cũng hoài nghi cùng sư thuốc quan hệ, có phải hay không là kiếp trước loại kia so sánh lãng mạn tình huống. Nam cung trụ không nghĩ tới chính mình sẽ khiến lớn như vậy chấn động, hắn cảm thấy mình rất địa thấp, chỉ là xuất ra bảo bối đem đối thủ dọa lùi, đều không có tránh thức triển lãng thánh binh oai hùng. Bất quá, hắn cũng rất nghĩ mà sợ, kỳ thực hắn lần này trước khi ra cửa, nhà mình thánh nhân tổ tông trả lại cho hắn một kiện cấp 9 phòng ngự bảo y đi đâu, nếu để cho những người này biết, không biết lại biết dẫn phát cái gì vành động. Ngày thứ 2, sao sàng nhai không chiến sự. Đông Vương Vũ huynh đệ bốn cái cản siêu nhiên thưởng thức lên khiêu chiến thi đấu. Lần này nhưng thật ra là cái ngày Tết ông táo, liên tiếp 10 trận chiến, xuất thủ khiêu chiến đệ tử toàn bộ bị thua. Ngày thứ 3, một mực giết tới trận thứ 8, khiêu chiến đệ tử ý nguyên không một tham tích. Thưởng thức trên đại các bo lão đều đã ngáp liên tục lúc, lòng thất ra sân. Hoàn toàn theo quy củ mặc một thân xảo xàng nhai chân truyền đệ tử cầm bảo, lạnh lùng long thất vẫn lộ ra như thế xuất sắc, hắn giống một cây đại thương thẳng tắp thẳng. đầu yêu bên cạnh hắn, nhìn quanh ở giữa có long tư. một thân chẳng nào sa tay một can mà xuống. Tại bao tiêm chỗ một vòng trắng không có đem Tô Đậm càng thêm thần tuấn. Đỉnh đầu hình đinh ốc hoàng ngọc độc giác tản ra bảo quang, sừng sững ở đó tựa như không thể tranh cãi thú vương. Long Thất khiêu chiến là thú thần bảng bài danh 93 đệ tử Khang Ngườihầu, đây là hắn hôn qua quan sát kết quả. Khang Ngườihầu đồng dạng dùng thương, Long Thất cảm giác trình độ của hắn tựa hồ so với chính mình hơi cao, nhưng cân nhắc mình còn có điểm áp đáy hoàng bảo vật, lại thêm Lôi Âm thú nhất định sẽ chiếm được thượng phong, nguyên là đầu sau ra hai cánh chị cũng không thua ở Lôi chỉ bất quá nó mới là cấp 6 đỉnh phòng, thực lực tất nhiên sẽ kéo chủ nhân chân sau. Hai ngày này chiến đấu để Kha Người Hầu có chút xem thường cái này một nhóm đệ tử, chiến đấu năng lực thấp, mà lại quyết thiếu tự chiến dũng khí. Hắn liếc lại mắt thấy cái này anh tuấn tiểu tiểu thiếu niên, lão khí hoành tu nói, "Ra tay đi, thỏa thích biểu hiện một chút." Long Thất ôm thương hành lễ, chân thành nói, "Sư minh tốt nhất đồng loạt ra tay, thương của ta thế nhanh mà bá đạo, một khi vượt lên trước máy, sư minh biết không có cơ hội." Kha Người Hầu kinh ngạc, ha, ha cười nói, "Không sao, ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào để cho ta không có cơ hội." Long Thất gật đầu, gia hiệu Lôi Âm thú bắt đầu công kích. Bọn họ tổ này hợp rất có ý tứ, Long Thất là đoạt nhanh con đường, mà Lôi Âm thú tuyệt kỷ sở trường lại cần thời gian hơi dài ấp vũ có thể nói, ngược lại là Long Thất muốn vì Lôi Âm thú tranh thủ giải quyết dứt khoát thời gian. Quyền đầu muốn đánh đi ra, đầu tiên muốn thu hồi lại. Long Thất một cái triệt toái phía sau bước, tay trái ép xuống, tay phải hướng về, sau cô lại cả thương, Hận Thiên thấp như một điều trên biển mỡ dầu độc long toàn, kéo theo để nhân ra đầu tê dại ong ong, ong thanh, điên cuồng giống khang người hầu làm ngược vào. Khang người hầu giận mình, cho tới bây giờ thương nào nào trong tiếng gió. Hắn cảm giác mình vô pháp dùng bất luận cái gì chính diện chiêu thức đem đánh lui, đủ tiểu không muốn lưng ngang, giao động thương cốt hướng long thất hắc thương cản thương. Long thất phong ma thương pháp thương thế cùng một chỗ, sau thế liên miên không ngừng, tụi hồ muốn phản đối phương lững tay, nhưng hắn lại không phải thuận nước đẩy thuyền cách làm, mà chính là hướng về khang người hầu đến thương góc độ chơi liều mạng bính. Nhưng mà, Hàn Tiên thấp tại chuyển đổi góc độ thời điểm, quấn quanh ở đầu thường khuyên như đôi quỷ dị phóng đại trưởng thương tiếng xé gió. Như cùng ở tại hẹp dài lòng đất trong hang đá mạc danh lương quỷ khốc, lại như cùng bảo khí tại lập đi lập lại vượt qua tốc độ âm thanh để cho người phiền lòng tạp âm xé rách lấy Khang người Hầu thức hải, phản phất một cái thôn bạo đại thủ, không phải tại nào nạn thần hồn của hắn. Có khi phụ trợ hình nghiệm binh càng thêm chân quý, có cái này khuê như âm cuối công không ngừng gây nhiễu, ngay từ đầu thì mất đi tiên cơ Khang người Hầu thật để Long thất nói chúng. Hắn hoảng sợ phát hiện, mình vô luận như thế nào cũng vô pháp chuyển thủ làm công. Dưới đại vô luận là chúng trong tông cao tầng, vẫn là những thiên tài này đệ tử, không không nhìn rung động đến tâm can. Cái này không giống như là tu giả diễn đạo, đây quả thực giống phổ thông võ giả võ. Bởi vì Long Thất đã đạo không nói lý công liên tiếp gần một canh giờ, hắn như trùng điệp sóng càng không ngừng tấn công một khối vốn đang tính toán cứng rắn đáng ngậm, bất quá, khối này cháy thạch rốt cục muốn chịu không nổi, tùy thời đều có triệt để sụp đổ khả năng. Nhưng mà, thực sự kết thúc chiến đấu lại là Lôi Âm thú, vương vảng chiếm thượng phòng nó vẫn còn có chút lo lắng lâm thất, y nguyên dựa theo tỉ thí trước thương lượng xong, tôi động Lôi Âm cẩu. Vốn là tất cả trưởng lão, đệ tử cùng hơi cao chỗ vây quanh đại chiến đấu quan chiến bố cục. Lúc này, đại gia đột nhiên cảm giác được phía sau mình, bốn phương tám hướng đều có mơ hồ hoàng vụ dâng lên, đồng thời còn giống như có hơi lên, lên gió. Đột nhiên, Lôi Âm thú hình đinh ốc hoàng Nó há mồm phun ra một cái to bằng chậu rửa mặt trong suốt lôi âm cầu. Cái này không ngừng nhúc nhích cầu trong cơ thể tựa hồ trấn áp một cái lệ quỷ, đem trong suốt không khí dày rựa biến thành mật mèo. Lôi âm cầu xuất hiện trong tích tắc, liền tiếp cận khang người hầu cùng hắn hoàng kim hổ, nói chính xác là đánh về phía cả hai ở giữa, cũng không có thật hạ tử thủ. Ông Hư không phản phất trình thể hướng vào phía trong co dù lại, ngay sau đó liền ầm vang nổ tung, hoàng kim hổ ném đi mà lên. Lôi âm thú nguyên đạp đạp lên, trên không trung ưu lần nữa không, liền đã kịp bay kim hổ, hai chân hung hăng đá một cái, trực tiếp đem nó đá xuống đài chiến đấu. Vốn là bị động bị đánh khang người hầu bị cái này cường lực âm công trực tiếp nhức đầu tử, động tác dừng một chút, bị Long Thất Thương nhận chống đỡ tại trong cổ, lạnh leo thấu xương. Dưới đài thế mà vang lên kéo dài không thôi tiếng vô tay, cái này một người một thú phối hợp quá tốt, rượu đến hào điên. Hết hạn trước mắt, tổng cộng chỉ có hai tên đệ tử khiêu chiến thành công, thế mà tất cả đều là xào sàng ngay, Đồng Thiên Nam giống giống như nằm mơ. Ngay cả Tiên Tông tất cả mọi người cảm giác là như thế không chân thật. Bất quá, từ ngày thứ tư bắt đầu, tình huống rốt cục xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Ngày thứ 4, sào sàng ngay luôn không, nhưng có 4 người đệ tử khiêu chiến thành công. Ngày thứ 5 Tại Thần Côn ra sân trước đó, đã có 5 người đệ tử khiêu chiến thành công, tỷ số thắng cũng cao đến làm cho người kinh ngạc các độ. Thần Côn lần này nhặt được đại tiện nghi, hắn khiêu chiến là hôm qua mới thành công leo lên thu thần bảng một cái lũng tây kiếm lâm đệ tử đường đồng cực. Hắn cảm giác cái này đệ tử thắng được có chút may mắn, tựa hồ cũng không có chiến thắng thú thần bảng bài danh người thứ 80 đệ tử thực lực, hắn thậm chí đều không hiểu được hắn là thế nào thủ thắng. Sau đó lực quan sát cực mạnh hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Sở dĩ nói là mạo hiểm, dù sao cũng là 80 a, nếu như hắn lựa chọn 90 tên về sau vẫn là vô cùng có năm chắc. Ngày hôm qua thắng lợi tựa hồ để đường đông cực mắt cao hơn đỉnh, đứng tại yêu thú của mình, một cái hỏa hồng đại điểu bên cạnh, dùng trường kiếm chỉ một tay đong đưa phá bộ phiến, một tay chuyển cầu long đồng, giống như được nhiều động chứng ra đen cái thiếu niên thấp, khinh thường nói: "Các ngươi xảo sẵn nhai có phải hay không điên?" Đừng tưởng rằng thắng 2 trận thì bất quá, ngươi nhìn ngươi cái này hùng dạng, để đó người thứ 100 không đi khiêu chiến, vờ vì mà đến ta cái này đến tìm cái chết, vô cùng ngu xuẩn. Hết thảy xấu xí si nhân đối với dung mạo là rất để ý đừng nhìn thần côn bình thường cả lơ phất phơ, nhất người khác xem thường hắn. Đông Vương Vũ bọn họ bình thường nói đùa đều xưa nay không dám nhắc tới kích cỡ cái gì, đừng nói ngoại nhân." Thần Quân thật giận, nghiêng vẻ một bên suy nghĩ nhìn Đường Đông Cực một chút, khe nói, "Khinh bị ta người nhiều, ngươi tính là cái gì? Không được, ngươi thành công trọc giận ta, đáng đời ngươi không may." Một câu nói xong, hắn cũng mặc kệ Đường Đông Cực trên mặt càng thêm nồng đậm khinh thường, huy động giai cấp không rõ, một năm chỉ có thể dùng một lần cổ bảo bồi qua điện, hướng về Đường Đông Cực cùng hắn Hỏa hồng Đại Điệu xoay tròn cũng là một cái. Ô, một cơn gió mạnh như bắt nguồn từ cựu u địa ngục, trong đáy mắt đen Đường Đông Cực cùng hắn Hỏa Hùng Đại gây ra qua. Nhị lấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đàn độn, trên không trung gấp bay mà đi đường đông cực, thần côn dùng cẩu long động hướng hắn một điểm, cao quáng tám hô, "Uy, làm thất bại điển hình, ngươi thật sự là quá thành công." Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 308, đại sư minh đệ điểm. Thần côn, Nam cung trụ, long thất đều thuận lợi rẽ đến tận thú thân bảng, cái này lại một lần hưng động vạn linh tiên tông, bởi cho đến này, thành tốt nhất đường. Mọi người âm thầm kinh ngạc luôn luôn bị mọi người khịt mũi coi thường sảo sảng nhai vở im mà ẩn tàng ba cái tam phẩm hậu kỳ vũ sư, hơn nữa còn đều là năm nay đệ tử, đây thật là muốn nghịch thiên tiết tấu. Bọn họ làm sao biết, đến tổng đường trước đó, ba vị này còn có vẹn vẹn sơ kỳ, hoàn toàn là dựa vào truy cầu lòng cung tặng cùng chân nguyên châu hỏa tốc tăng lên. Đỗ Vương Vũ mặc dù ngay cả trung kỳ đều còn không có đạt tới, nhưng cân nhắc chính mình khiếu hải rộng lớn, hắn tin tưởng vững chắc tham chiếu tam huynh đệ biểu hiện, chính mình kích thu thần bảng sau 20 tên đệ tử, không có vấn đề. Tâm tình có chút bức lòng, Vương Vũ liền đồng ý đề nghị của Nam cung trụ, uống rượu vì bọn họ chúc mừng. Cự quyết đảo góc Tây Bắc, mặt trời lẫn ánh chiều tà đem mặt biển chiếu giống như là bức cháy lên, huynh đệ bốn người ngồi tại bờ biển một khối hơn 10 mét cao trên đá ngầm, bày ra linh quả, thi khô, bánh rắn hành, ngự tiểu, để tiểu nha chính bọn hắn khác mở một tịch, liền hi hi ha ha trò chuyện lên mấy ngày nay thi đấu. Vừa mới muốn uống chén thứ nhất từ lúc, một thanh âm truyền đến, "Hảo tiểu a, bốn vị sư đệ, có thể hay không để sư huynh cỏ hơn mấy bắt?" Bốn người thấy người tới nói đến khối hải, đều mới là đánh giá, Bạch Y Tung Bay, cao vút có xuất thế chi từ, đúng là vạn chủ dưới trướng duy nhất đệ tử Đại sư huynh đã là tứ phẩm vũ sư đỉnh phong, đã sớm siêu nhiên rời khỏi thú thần bảng. Muốn nói hắn là vì uống rượu tới, bốn người tất nhiên là không tin, nhưng đều không nói toạc, chỉ là nhiệt tình hơn nên, hiếu khách mà nhường ra vị trí, liên tiếp mời rượu. Tất Thăng tiểu Lượng có phần hào, liền uống mấy cái bắt về sau, nhìn phía xa một bên chạy chảy nước miếng, một bên tiểu đến chén làm tiểu nha, có chút mần ra, nhịn không được hỏi, "Đông Vương sư đệ, là sao ta nhìn cái này hai màu chim có chút quen mặt, giống như tại trong tông tiên thú phổ giữa gặp Vũ ngơ, nói, đại sư Lực, đây chính là ta sử yêu thánh đại thánh Tất Thăng kinh hái tay run một cái, hốt khẩu khí nói, thân đệ đệ." Vậy nó bối phận thì cao đáng sợ, lại nói sao lại có thể như thế đây? Đông Phương Vũ lộ ra tự hào thần sắc, nói, "Là tại Phong Lôi nổ bên trong tiểu thế giới các bạn, năm đó vạn thánh nhân tổng cộng từ thú thần tổ địa lấy ra hai cái trứng, cái này một cái đến nay mới ấp trứng." Tuy nhiên Đông Phương Vũ nói cũng không tin nhưng tiểu nha ngoại hình bày ở cái kia, không phải do tất Thăng không tin, miệng khép mở, giật mình tán thưởng, "Đông Phương lão đệ, vì cái gì bốn người các ngươi lệnh tốt như vậy? Ký kết yêu thú từng cái yêu nhiêu vô cùng, để lại ca ta hâm chết." Ha, ha thần côn chuyển động cầu long đồng. Nói: "Không gì khác, vận khí ngươi." Tất Thăng lắc đầu, đột nhiên hỏi: "Cái kia ngươi hôm nay lựa chọn khiêu chiến Lũng Tây Kiếm Lâm đệ tử Đường Đồng cực cũng là vận khí sao?" Thần Quân sửng sở, lượng trước hắn hỏi như vậy sẽ không không có có nguyên nhân, thẳng thắn mà nói: "Đại sư huynh, ta cảm giác cái này đệ tử thắng được có chút cổ quái, hắn căn bản không có chiến thắng thu thần bằng người thứ 80 đệ tử thực lực, ly kỳ cổ quái thì thắng." Tất Thăng lau khô bên môi tử dọn, cao cao bước lên ngón tay cái, khen: "Bất quá, ngươi không biết thực lực của hắn, có thể nhìn ra, phần này nhãn lực không được." Đông Phương Vũ, Long Thất, Nam Cung Trụ đều cực kỳ thông minh. Lập tức cảm giác ra lời nói bên trong có chuyện, đều nghi ngờ nhìn về phía hắn, Thần Côn truy vấn: "Đại sư Minh, trong này có cái gì chuyện ấn ở bên trong sao?" Tất Thăng song mắt thấy sắp chìm thái dương, tự lẩm bẩm mà nói: "Lần trước, Đông Phương sư đệ bị yêu thú tự bạo công kích." Trải qua cha, yêu thú kia đúng là Tề Phượng Hải ký kết thú, bị nhân sinh sinh an bài cho con trai vừa sử dụng. Mục đích là cực rõ ràng, cũng là muốn giết Đông Phương Vũ. Còn không hoàn toàn biết nội tình Thần Côn, Nam công trụ, long thất giận tím mặt, nhao nhao đứng lên. Đông Phương Vũ niết miệng ra hiệu bọn họ đợi một chút, đừng sốt ruột, nói: Ta là sợ ảnh hưởng tâm tình của các ngươi, dù sao ta biết bọn họ tuyệt không dám dạng này đối phó các ngươi. Lương trước, bọn họ nguyên bản cũng không nghĩ tới cấp 7 Định Phong yêu thú thế mà đánh không lại ngươi, sẽ sử dụng tự bạo loại này quá mức thủ đoạn. Tất Thăng tiếp tục phân tích, nguyên cớ, trong tông cao tầng quyết định trước cho bọn hắn lưu cái mặt nuôi, chỉ tăng cường đối ngươi bảo hộ cũng chính là có thể vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ lại còn không chịu thu tay lại. Long Thất lông mày một lập, hỏi, đại sư huynh, bọn họ lại làm cái gì? Bọn họ đang lợi dụng khiêu chiến quy tắc lỗ hổng thang đếm trên đầu ngón tay, nói: "Ba quát hôm qua thần côn chiến thắng đường đông cực, còn có tổng đường Tống rõ sớm, lung Tây kiếm Lâm Nguy Đào, áp tử Kiều Trần Lương Vũ và Âu y mà phân biệt chiến thắng thu thần bảng thứ 77 tên, người thứ 64, người thứ 49 đệ tử." Đây quả thực là trò cười. Gió biển thổi vào, Đông Phương Vũ đột nhiên cảm giác có chút lạnh, hắn mặc dù không có nhìn ra những thứ này đến, nhưng biết đại sư huynh đã nói thì nhất định có âm u. Mà nếu cái này âm u từ thu thần bảng người thứ 49 đệ tử đến áp dụng, chính mình thật đúng là nguy hiểm. Nam cung trụ tâm tư linh hoạt, lập tức minh bạch, nói: "Đại sư huynh Hạ bảng đệ tử có một lần khiêu chiến quyền, bọn họ là muốn đợi Đông Phương Vũ đăng bảng về sau, để bốn người này lại khiêu chiến hắn. Tất Thang gật gật đầu, nói, bọn họ là đang lợi dụng quy tắc, nhất tiến xong điêu. Đã để đệ tử của mình lấy gần như gian lận hình thức đăng bảng, đồng thời lại thế cho cường thủ đối phó Đông Phương Vũ. Thần Quân có chút lo lắng, hắn lo lắng sau cùng ngược lại là Đông Phương Vũ không có lên bảng, thậm chí ngay cả ba người bọn hắn cũng bị nhân lần nữa đá xuống đến, vội la lên, vậy làm sao đối phó bọn hắn? Tất Thang xuyết một ngụm rượu, nói, biện pháp có thật nhiều chủng, ta tới nói, các ngươi tới chọn. Loại thứ nhất Đông Vương ngươi trực tiếp khiêu chiến 48 tên trước đó đệ tử, dạng này, căn cứ quy tắc, hạ bảng đệ tử không thể khiêu chiến so mình nguyên lai like là bài danh còn có cao đệ tử. Nhất cử né qua bọn họ hạ bảng 4 tên cao thủ. Thất Thăng nói xong, nhìn về phía Đông Vương Vũ. Đông Vương Vũ cẩn thận nắm lấy quy tắc, nói, dạng này không tốt, đến một lần ta không có nắm chắc, và một thất bại thì cùng thú thần bạn vô duyên. Thứ hai, bọn họ 4 cao thủ biết xoay người lại đối phó thần côn ba người bọn hắn. Thứ ba, dạng này đánh mặt của bọn hắn cũng không đau, ta cũng ra không cẩu khí này. Thất Thăng nhãn tình sáng lên, hỏi, ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn? Đông Vương Vũ xé một khối bánh gián hành hung hăng nhai lấy, nói: "Ta đệ nhất muốn để âm mưu của bọn hắn bại lộ giữa ban ngày, để những cái kia giống như chúng ta, vốn cũng không có nhìn ra cái gì bướng yêu tử đồng môn đều bừng tỉnh đại ngộ. Thứ hai muốn để có can đảm theo Tào Phó tông chủ làm ác nhân không có chút nào đạt được, ta biết cẩn thận đem áp tử tiểu cùng Lũng Tây kiếm lâm nhân từng cái đá xuống bảng, để bọn hắn thua sạch sành sanh. Thứ ba muốn đem những đem đó thú thân đệ tử vinh dự không xem ra gì đệ tử, cũng chính là Tào Phó tông xuống thú bảng, để bọn hắn tự quả." Thất thăng lẩm bẩm: chuẩn bị tương kế tiểu kế sau. Vũ đầu. Tất thằng giơ ngón tay cái lên nói, ngươi cái này trả thù tâm thái cường. Chậc, hắn lại cười hắc hắc nói, bất quá, ta đi. Cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 309, Đông Phương ảnh đế. Rốt cục đến phiên bài danh 10 vị trí đầu người khiêu chiến đăng tràng, làm Ốc Văn Bình vừa mới tuyên bố khiêu chiến bắt đầu, tất cả mọi người còn có chưa kịp phản ứng thời điểm, Đông Phương Vũ cái thứ nhất nhảy lên lôi đài. Nam cùng Tông Cường nhìn nhau cười một tiếng, xem ra là đem hắn nốt cũng tưởng tượng thần họ một ngạo thú Đông Phương Vũ hướng về thú thần đệ tử tụ tập chỗ hành lễ, nói: "Đệ tử, sao sang nhai Đông Phương Vũ, mạ muội khiêu chiến thú thần bảng bài danh người thứ 81 cực nhọc kho sư huynh." Nói xong, Đông Phương Vũ thả ra tiểu nha. Tiểu nha và áo trước trắng như tuyết, một chi cánh chố mà tới, lộ ra kim bào ảo mặt sau kia vũ. Chố ngoật qua cánh đương nhiên là vị bưng rượu, chỉ gặp hắn bưng một cái sứ trắng bát, còn không có đưa tới bên miệng, liền đã thèm được bản thân nước bọt đảo chảy. Vậy, bát tút sấp. còn chưa lên lại, hắn đã bát, hướng về Đông Phương Vũ lấy ra lấy chén, không coi ai ra gì mà nói, "Ca a, Nhà ta thật nhanh không có thủy, ngươi phải nghĩ biện pháp mua chút. Ta cũng không kén chọn, không có tốt, là tiểu là được a. Dưới đại có đệ tử cười ha ha, không thiếu nữ đệ tử cười đến che lên miệng. Giã hỏa này uống rượu so uống nước đều nhiều, cũng chính là tu sĩ, người bình thường thật nuôi không nổi. Lúc này, cực nhọc kho lên lại, trên đài vang lên đủ ồ tiếng bước chân. Tiểu nha ngẩn đầu nhìn lên, đúng là một đầu kim cương cự viên. Cái này cự viên có cao hơn 5m, tranh tranh thiết cốt, vai kháng bạch cốt đổng. Tuy nhiên cũng là cấp 6 sơ kỳ, nhưng nhìn đem bán muốn mạnh mẽ hơn tiểu nha rất nhiều. Tiểu nha khó chịu, nâng cốc bát vừa thu lại, nhảy tới một bước, giống thổi hơi cầu mở dạng, đã thay đổi cao đến 50m. Hắn từ trên cao nhìn xuống hướng Kim Cương cự viên ước lượng lấy mấu đút, tựa hồ tùy thời muốn đem nó giết chết. Cực nhọc kho bất tiện ôn tử, hoặc là khinh thường nhiều đời, không biết có phải hay không vì cùng thú sùng phối hợp, hắn vừa ý mà cũng là dùng một đầu thiết động. Động Vương Vũ cũng không bại lộ càng nhiều bà bối, ý nguyên sử dụng Tử Vân Định phong ngự, tinh phong bạo người tới ta đi, chính thủ, tài, mà nhìn chỉ gặp bằng bạc hắc viêm từ thiết bổng giữa dâng lên mà ra, như răng hạc chạy ngược, tiến đường chiều lên, lạnh tấu xương dao ý sôi trào, giống như hãn hải mãnh liệt, nộ kích thương thiên. Trên đại kim hắc 2 màu lẫn nhau thấp thoáng, phản phất tiên thần tại so sánh lực. Liền không vui nói chuyện cực nhỏ kho đều kêu to thông khoái, cầm ra tất cả vô liếng, không ngừng vì chính mình đánh ra quyết thắng một chiêu gấp vũ tâm tình. Nhìn qua, Đông Vương Vũ đã có chút hết biện pháp, rõ ràng so còn lại chiêu thức cường lớn mấy lần đoạn tiên nhai Phần lập đi lập lại sử dụng. Mỗi khi gặp hắn bị thua thời điểm, chỉ có xuất ra cái này hai chiêu, hắn có thể miễn cưỡng ngăn cản được cực nhỏ kho ngược lại, Tiểu Nha cùng Kim Cương cự viên đánh hoàn toàn không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Có thể là nhìn thấy Tiểu Nha bưu đến 50m, cảm giác nghẹn khúc. Kim Cương cự viên nỗ lực nửa ngày, rốt cục dài đến 15m, đành phải bay nhảy dựng lên, vòng xương đồng hướng Tiểu Nha giận nện. Tiểu Nha một thân thiết vũ quá mức điên, cứ như vậy không ngừng vung cánh, chọi cứng thiết côn. Cả hai chạm vào nhau, như là thiết khí đảo qua phá trống, phát ra khó nghe tạp âm. Tuy nhiên Tiểu Nha là tay không tấc sắt, hắn ngược lại được nhờ, đối phương chỉ có một đầu cây gậy, mà hắn có hai đầu cánh. Nhìn qua, ngược lại là hắn không nói lý nhiều. Có mấy lần Tiểu Nha kém chút đem Kim Cương Cự Viên quất bay đến dưới đài, vội vàng ở trong lòng âm thầm hướng mình nhắc nhở, dùng sức quá lớn, ca ca cái kia còn không cho tín hiệu đây. Dưới đài đám người quan chiến thấy rất rõ ràng, Đông Phương Vũ muốn bại. Đừng nhìn tiểu nha chiếm yếu đất thượng phòng, nhưng này Kim Cương Cự Viên kỳ thực vô cùng linh hoạt, hắn muốn lấy thắng rất khó. Liên Đồng Thiên Nam cùng Tông Cường đều lo lắng, thẩm trách Đông Phương Vũ định mục tiêu quá cao. Dù sao thần côn bọn họ đều là tam phẩm hậu kỳ, một cái tam phẩm sơ kỳ có thể nào định cao như mục tiêu. Ngẫm lại vô pháp thực hiện bốn người đang bảng hai người không ngừng khổ cơn thanh thở dài. Nếu như không sai không ngừng áp vũ khí thế cực nhỏ kho tại ngoài ba trượng cười ha ha, nói: "Đông Vương tiểu tử, đánh với ngươi một trận quá đáng nghiền, nếm thử tuyệt kỹ của ta đại phách quan." Thanh âm chưa dứt, như núi bóng gậy đã lăng không đè xuống, như là bất chu sơn ngược lại, hỏa trời tây nam. Đông Vương Vũ trong lúc vội vàng muốt tức cửu dương phần thiên chém ra, lại chỉ chém ra lục vân mặt trời, hiển nhiên là chân nguyên tiêu hao quá độ, hết sạch sức lực. Đại phách quan bá đạo vô cùng, bén nhọn nát lục trời, địa chính Đừng nói: "Thật đúng là giống đại phách quan." Theo thanh thúy thanh, Bốn đạo phong nự mản sáng theo thứ tự vỡ tan, đại phách Quan dư thế chưa tiêu, một đạo cương khí chính giữa Đông Phương Vũ vai phải. Phốc. Đông Phương Vũ một ngụm lao huyết phun ra, thân thể giống ép sấu cùng hướng, về sau đi vòng quanh. Tiểu nha ở trong lòng lầm bẩm, không phải liền là cái ám hiệu sao? Ca ca vì cái gì như thế hạ vốn nên, nhất định phải dùng tụ huyết, còn có nôn nhiều như vậy. Kim Quang Liễm diện bên trong, tựa hồ cũng không có thay đổi công kích thói quen tiểu nha lực lượng đột nhiên tăng vọt gấp ba, hai cánh phân biệt vô hướng cực nhỏ kho cùng kim cương cư viên. Đây cũng quá hô tra. Cục Nhọc Kho cùng Kim Cương Cự Viên tuy biết Tiểu Nha gặp chủ nhân thủ tướng tất nhiên sẽ nổi điên, thêm lại công kích lực độ, nhưng sao có thể nghĩ đến hắn luận tàng nhiều như vậy thực lực. Vừa mới đụng vào nhau, Cục Nhọc Kho cùng Kim Cương Cự Viên như bị phi nhanh xe lửa đụng bay một dạng, lập tức vô cùng hướng về bên bờ lôi đài bay đi. Tiểu Nha phát thiên mà lên, hai cánh không buông tha địa phiên hướng Kim Cương Cự Viên, để hắn căn bản không có cách nào trên lôi đài ổn định thân hình, mắt thấy đã vô lực thay đổi bại cục, giống khói vân cực không cam đạo, đạo ra, thân thể đã bắt đầu hướng giữa lôi đài quay lại. Một đạo trong suốt quang trụ bắn về phía cực nhỏ khò, trong cột ánh sáng ở giữa có một đầu hình đinh ốc kim tuyến, tản mát ra dung nham biển lửa khí tức, là nhỏ quạ dị hỏa hình xoắn ốc kim tuyến. Hiện tại, cực nhỏ khò chính nào về phía hình xoắn ốc kim tuyến. A! Quát to một tiếng, cực nhỏ khò thiết đột chợt đánh tới hướng hình xoắn ốc kim tuyến, mượn cái này cổ phái nhiên đại lực, rớt xuống phía dưới lôi đài. Đến bây giờ cực nhỏ kho đều nghĩ mãi mà không rõ, chiến cục là như thế nào đột nhiên chuyển. Hắn nhìn lấy chính mình thiết đột, nhìn nhìn lại lông tóc không tổn chính mình cùng kim cương cư viên. Đột nhiên biến thành lẫm lợi, Long Vũ Vì cái gì mệnh của ngươi tốt như vậy a? Ngươi căn bản không có chiến thắng năng lực của ta, hại ta lại phải tại trên bảng đằng sau. Chủ quan, chủ quan. Đông Vương Vũ bất động thanh sắc mà lau khô khỏe miệng máu tươi, lại ổn định hướng dám chứng hành lễ, lúc này mới mây trôi nước chảy đi đến tiểu nha bên cạnh, vừa sải bức thượng, hướng dưới đài mà nói, ta về trước đảo. Mắt sắc giá hỏa rõ ràng nhìn thấy tiểu nha vừa mới bay lên, Đông Vương Vũ thì nằm ở trên người hắn. Hiển nhiên, Đông Vương Vũ là trọng thương. Cự quyết trước đạo, Đông Vương Vũ trong tiểu viện Mới vừa từ không trung hạ xuống, Đông Vương Vũ liền lấy ra mấy hạt đan dược ngay trước bốn cái tạp dịch đệ tử mặt nuốt vào trong miệng, sau đó nói: "Ta tại gian phòng tu luyện, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu, chính là ta cùng sần núi người đến, ta cũng không thấy." Nói xong, Đông Vương Vũ mặc cho bốn cái tạp dịch đệ tử tiến đến báo tin, chính mình đi vào phòng, thả ra Hống, Ích Tà cùng Tiểu Nha vì chính mình hộ pháp. Trước đây lại nuốt vào một hạt đậu tầm hình chân nguyên châu. Đông Vương Vũ tổng cộng đến 15 mai chân nguyên châu, trước đây huynh đệ bốn người phục dụng một cái, Tiểu Nha cùng Hống các dùng một cái, hiện còn có 9 cái. Căn tứ phán đoán của hắn Hắn muốn đi vào Tam phẩm đỉnh phong, tổng cộng cần phục dụng 5 cái, hiện tại hắn chỉ dùng 1 cái thì tiếp cận trung kỳ, là bởi vì còn không có áp xúc quan hệ. Đáng lẽ, hắn suy nghĩ nhiều củng cố chút thời gian lại phục dụng viên thứ 2 chân môn châu. Nhưng hắn không muốn đảm nhiệm ý gì bên ngoài, vì tại sau này lôi đài thi đấu trên hung hăng quất tạo phó tông chủ mặt, hắn không để ý tới nhiều như vậy. Luyện hóa xong viên này chân môn châu, động vương vũ tầng thứ từ bên ngoài nhìn vào đã là chân chính tam phẩm trung kỳ. Cái này không thể được, hắn thay đổi ngày xưa chỉ có lúc chân nguyên triệt để tràn khiếu hại lúc mới dùng tinh thần máu hổ áp xúc thông lệ. Lấy ra một khối máu hổ, há miệng nuốt vào. Không bao lâu, Đông Vương Vũ cẩn thận thể sẽ tự mình chân nguyên tình huống, lộ ra mỉm cười. Đi qua áp xúc, luyện hóa một khỏa chân nguyên châu về sau, hắn lại còn là tam phẩm vũ sư sơ kỳ. Mà lại, đây là thực sự cũng không phải là nguy trang, đảm nhiệm hắn là ai cũng nhìn không ra chính mình thực lực kỳ thực đã tăng vọt. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 310, đánh không chết tiểu cường. Thừa dịp vừa mới thu châu, bên thu nạp quang, bên hóa nguyên, bên lập đi lặp tập Cửu Hắn hiện tại đã không vừa lòng nhất tâm nhị dụng, vừa ý mà đồng thời đang làm ba chuyện. Có lẽ, Đông Vương Vũ cùng hồn vũ đại lục dân bản địa điểm khác biệt lớn nhất ngay ở chỗ này. Nhờ vào kinh nghiệm của kiếp trước, hắn càng muốn sáng chế mới, sẽ không bị cái gì vốn có khái niệm bự phụ. Làm cho sao bất đắc dĩ nhăm mắt lại, thoái vị Vũ Đông Thăng thái dương lúc, Đông Vương Vũ đã có thể chân chính chém ra một hơi tám trạm, thậm chí còn có chút dư lực. Đương nhiên, chân nguyên cũng càng thêm tẩy luyện, hồi qua mới vừa mới hóa Trân nguyên không nợ cùng thể nội vãng chân cũng không hề có sự khác biệt. Thi đấu trên trận, Đông Phương Vũ ngồi tại thú thần đệ tử chuyên hưởng trong ngồi, cũng liền nhóc người thứ 80 thần côn trò chuyện xe xương o lạnh. Thần côn nói cho hắn biết, đi qua cả ngày hôm qua khiêu chiến, năm nay đệ tử khiêu chiến thi đấu đã sơ bộ kết thúc, trước mắt thành tích là tổng cộng có 27 người khiêu chiến thành công. Tiếp xuống trận đấu đều là bị đánh rơi thú thần bảng đệ tử phản công, hoặc là thú thần đệ tử truy cầu hạng cao hơn. Dưới lôi đài, một cái hồng bào nam tử chăm chú nhìn Đông Vân Vũ, trong mắt lúc mà biểu lộ ra tàn nhẫn ánh mắt. Đây là Tào Phó tông chủ đã từng chân đệ tử, nguyên thứ 80 truy, cũng là hắn phụng sư mệnh cố ý thua cho Tây Kiếm Lâm đệ tử chuyên môn chính là vì hôm nay Trên lôi đại phế Đông Phương Vũ, vì báo thủ. Kenchry nắm giữ cấp 7 yêu thú vai bản thể, nghe nói có một tia bạch hổ huyết mạch, không chỉ có tốc độ kinh người, mà lại chiến lược phi phạm Mà bản thân hắn có một chi phụ trợ hình nghiệm binh bạch ngọc pháp loa, tuy nhiên vẹn vẹn thất phẩm nhược binh, lại ẩn giấu đi một gốc dị hỏa. Trong chiến đấu kịch liệt, thường thường dị hỏa vừa ra, lập tức sinh sinh cường đại quá yếu nhiều tác dụng, ngay lập tức phần thắng thua. lại hôm qua Vũ cùng kho tình chiến đấu, lòng vô cùng xung tốc, ra vài trăm mét, đi thẳng tới trên này. Hắn ngực lại hai tay chắp sau lưng, hướng Đông Phương Vũ nói, Phương Vũ, gia cần ngươi làm đá đặt chân, một lần nữa đoạt lại thú thần đệ tử tư cách. Đông Phương Vũ cười ha ha một tiếng, một bên lăng không bay lên, vừa nói, "Ta vui lòng phục buổi." Can Truy thầm nghĩ, "Ngươi cứ giả vờ đi, ngày hôm qua thương tổn cũng không biết có khỏe hay không. Còn ở nơi này cố làm ra vẻ." Không giống nhau, Đông Phương Vũ rơi xuống đất, canh Truy hướng hắn nhất chỉ, bảy thanh phi kiếm xẹt qua hư không, giống một đạo thần phẩm tiềm điện sắc bén bổ tới. Hắn biết Đông Phương Vũ tử vân đỉnh phong ngự không tệ, nhất định phải dùng khớp đả kích mới có thể có hiệu quả. Cùng lúc đó, Wyban thẻ ưu nhã mở rộng tứ chi, ứng một dạng mài nhào về phía Đông Phương Vũ. Lâm Long năm to rõ, đâm xuyên tư khung, hắn lại lần nữa đang chàng, hắn giống một quả mỹ lệ đạt thảo, đón vai văn thẻ cũng là không nói lý nhất quyền. Úp, thống nhất quyền đem vai văn thẻ đánh lật ngã nhào một cái, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không giống nhau vai văn thẻ hướng hắn nộ hung phát huy, hắn bản chân nhỏ đạp một cái, dắt thế không tha người sông đi lên. Ngay sau đó một trận loạn quyền, đánh cho vai văn thẻ đẩy lôi đại la loạn. Kenchi có chút lo lắng, biết yếu tố này hại, hắn nhất định phải từ Phương Vũ bản thân nơi này tìm tới đột phá khẩu. kiếm tới rồng, không ngừng Vũ, Vũ nhìn như bơ Nhưng trong tay hắc đao cương khí tuôn ra, giống như so với hôm qua càng thêm khó chơi mấy phần. Tâm tình cấp Bách canh truy không kiên nhẫn cùng Đông Phương Vũ đánh đánh lâu dài, lập tức tế ra Bạch Ngọc Pháp Loa, hướng về phía trước bay ra, tại hắn cùng Đông Phương Vũ vị trí trung tâm biến thành dưa hấu lớn nhỏ, phát ra o o phong lóng thanh âm. Đột nhiên, một ngọn lửa từ Bạch Ngọc Pháp Loa giữa xoay tròn mà ra, nó từ năm đóa ngọn lửa tạo thành, như là đèn nghe ông một dạng sắc thái ban lan, không ngừng biến ảo, dị phi phạm. Trên chẳng nhiệt độ đột nhiên lên cao, Đông Phương Vũ cảm thấy cực đại uy nhiên, tiếng công bên trong xoay người lại, nhìn lấy xoay tròn diễm, lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn hét lớn, "Ka a, hai ta thay đổi, ngươi thu thập đầu này con báo, trừ tốc độ nhanh, nó không có bản lĩnh gì." Chính trên không trung lăn lộn oai bản thể téo này phiền muộn a, trực tiếp bị một con thọ khinh bị đến loại trình độ này. Gặp giống buông tha mình, ống hận nhào về phía Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ cầm đao vững vàng giữ vững tứ phương, từ Vân đỉnh tứ phía nắp đỉnh sai động, bốn đạo dựng thẳng quang nhận bộ về phía bay bản thể, bước bách nó nhất thời không thể tới gần. Lùi, lên, bay, về trước. Tại Tân Truy giữa, hắn đã tới gần Bạch Ngọc Pháp Loa. Cái này Pháp Loa uy lực có chín thành 9 là dựa vào cái này Dị Hỏa, làm dị hỏa mất đi uy hiếp về sau, nó cũng là một cái gà mờ. Hống nhìn chằm chằm đó nải mỹ lệ dị hỏa, vui vẻ cười to, nguyên lai là bản dị hỏa chương 809 tên Vân Ngô Hỏa Ảnh. Tuy nhiên kém chút, nhưng cũng chấp nhận lấy dùng. Tân Truy sững sờ, hắn đều chưa từng nghe qua Vân Ngô Hỏa Ảnh danh tự, nguyên lai đều là gọi trắng xoắn khúc lửa, làm sao cái này con thỏ mà biết. Tại tất cả mọi người cực độ ánh mắt khiếp sợ giữa, hắn đột nhiên đem thân thể của mình hướng về, sau chấu ngoặt thành một cây cung. Từ hồ sau lưng có một cây dây cùng đột nhiên nึก gãy, đem chuyển động thân thể bắn trở về, song quyền đồng thời hung ác đánh về phía Bạch Ngọc Pháp Loa. Có điểm giống Đông Phương Vũ kiếp trước võ thuật bên trong song gió rốt vạc ai. Giang rắc, quá hung tàn. Cái này con thỏ vờ ân ý mà trực tiếp đem cấp 7 niệm binh lệnh bạo. Bạch Ngọc Pháp Loa giống một cái phá đưa hấu tứ phân ngũ liệt, bối rối thất thố vân nghe hỏa ảnh phản phát một cái đủ mọi màu sắc thủy mẫu, chính muốn chạy trốn. Hống đột nhiên dùng mắt phải nhắm ngay nó, hét lớn một tiếng, "Trở về, cho ta làm kẻ chỉ điểm. Cho ta làm kẻ chỉ điểm." Đây là cái gì chú ngữ? Người ở dưới đài nhóm lộn xộn. Chỉ gặp theo hướng một tiếng gào giận dữ, cái kia cường đại hỏa diễm thế mà bị hắn hút đi qua, đang hoàng tiến vào hống phải cho mắt. Hống vui vẻ cười to, đột nhiên bổ nhào về phía trước, song quyền càng không ngừng đập bay phi kiếm, trực tiếp mặt hướng Tân Truy cũng là nhất quyền. Đang, tuy có phi kiếm cách trở, tuy có bảo y để phòng ngự, Tân Truy y nguyên bị lệnh ném đi mà lên. Hống làm bộ muốn lao vào, lại đột nhiên một cái chuyển hướng, chân thật mà đánh chúng ai bàn thẻ đầu. Mọi người cũng nhìn không được khẽ run dậy, chỉ gặp hống móng trong đầu rút ra, cầm trong tay một cái sặc sỡ yếu hạch, so hắn đầu của mình đều lớn. Thế nhưng là hắn không có chút nào để ý, không để ý Lâm Ly máu tươi, đột nhiên ha to mồm, đem yêu hạch nuốt vào. Vai Bàn thẻ còn chưa có chết tuyệt, có thể nó đã tuyệt vọng nhìn thấy chính mình yêu hạch bị nuốt, một trận kéo dài co rút về sau, ngã nhào xuống đất. Đông Vương Vũ giống đột nhiên tỉnh sư tử, hướng về diện mục dữ tợn, đang từ hống hậu phương ý đồ tập kích hắn Tân Truy cũng là một đao. Tiểu Dương Phần Thiên, Bảy Vầng Thái Dương, như lao nhanh hoàng ưu trận nhào về phía Tân Truy. Lúc này, hắn vừa mới thôn Bàn Thệ yêu hạch, hai mắt vừa mở, hai đạo dị hỏa tranh nhau chen lấn cùng tại Bảy Vầng Thái Dương về sau. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Liên tục chân nguyên va chạm, Đông Vương vô cùng tần truy thế lực năng nhau. Nhưng mà, đằng sau còn có hống hai đạo dị hỏa, tinh thần tâm giống cùng Vân Nghê họa ảnh. Bảy chôi mới cấp 6 phi kiếm bị dung thành tạt bả. Thân truy một thân bảo mệnh hộ giáp trực tiếp khí hóa. Sau cùng dám chứng kịp thời xuất thủ, một chân đem hắn đá xuống lôi đài, tức giận đến hống thẳng giẫm chân. Âm thanh ủng hộ từ thú thần đệ tử ngồi khu vực dẫn đấu vang lên, đó là Thần Côn, Nam Cung Trụ cùng Long Thất. Dưới đài vang lên điên cuồng tiếng vỗ tay, đó là đương nhiên là xảo sảng quan chiến đệ tử. Đồng tiên Nam Cung Cường hai mặt nhìn nhau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngay cả thần côn đợi đều coi là Đông Phương Vũ muốn thấy tốt thì lấy lúc, hắn dõng như nói, "Ta hôm nay trạng thái tương đối tốt, muốn tiếp lấy khiêu chiến thu thần bảng thứ 77 tên Tống Sáng sớm Phong sư huynh, xin chỉ giáo." Tống Do sớm, tổng đường đệ tử, không giải thích được chiến thắng nguyên lai thu thần bảng thứ 77 tên thiên tài, chính là đại sư huynh tất tăng điểm danh vạch người an gian một trong. Theo quy tắc, một người không thể tại trong một ngày liên tục hai lần tiếp nhận khiêu chiến, nhưng lại có thể liên tục hai lần khiêu chiến người khác. Đông Phương Vũ làm như vậy cũng không làm trái quy tắc, hắn chỉ là muốn thêm mau một chút tiến độ. Không hề nghi ngờ, hàng thần hắn còn không sợ, huống chi là hàng giả nhẹ nhõm chiến thắng. Cứ như vậy, liên tục mấy ngày, Đông Vương Vũ đầu tiên là khiêu chiến người thứ 64 hàng giả Lũng Tây Kiếm Lâm Ngụy Đào, sau đó tiếp nhận Nguyên Thú Thần đệ tử khiêu chiến, tiếp lấy lại khiêu chiến người thứ 49 hàng giả Áp Tử Kiều Trần Lư Vũ, Vơ nhất cử đứng lên thu thần bảng người thứ 49 cao vị. Đây chính là thuộc khóa này đệ tử lấy được lớn nhất thành tích tốt, Vơ và tiến vào thu thần bảng thượng bản khu, thành tích này nổi tiên. Bất quá, ngày mai, thú thần bảng Nguyên Lai người thứ 49 đệ tử Tào chắc chắn sẽ không hắn. Đây chính là Tào chủ cháu trai. Nam dự bắt phẩm đỉnh phong nghiệm binh cùng thất phẩm đỉnh phong yêu thú siêu cấp thiên tài. Hùng chi hôm nay Đông Phương Vũ lại trong chiến đấu thổ huyết. Tục Nữu nói, cường độ cực điểm, thế không thể mặc lỗ cáo, hướng gió chiạn, lực không thể phiêu lung hồng. Đông Phương Vũ hảo vận đến cùng, đối với cái này, Tào giám phó tông chủ vô cùng xác định. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 311, đỉnh phong chi chiến. Cho đến ngày nay, kỳ thực Đông Phương Vũ đã ổn ổn đương đương ngồi lên thú thân bảng, cho dù ngày mai Tàu Công Phong có thể đem hắn đánh mã, hắn cũng có một lần phản công cơ hội lấy thực lực của hắn, chiến thăng thu thần bản bái rẽnh rượi vào sau đệ tử dễ như trở bàn tay. Đồng Nai chủ cùng tông cường hưng phấn bắt đầu chủ tính về sơn núi sau đại khánh công việc. Chúng các sư huynh đệ cũng thâm thụ Đông Phương Vũ bốn người rúng đăng thu thần bản khất lệ, tu luyện sức mạnh chưa từng có tăng gọn. Cự quyết trên đảo tràn đầy tất cả đều là chính năng lượng, nhưng mà vẫn có nhân thập phần lo lắng, trừ Đông Phương Vũ bên ngoài, đại khái cũng là vạn tông chủ. Tất thăng không mời từ đến, người quen một dạng đường đi Đông Phương Vũ Phương Vũ Nam có thể ngồi vững làm cho người thèm nhỏ ai, chủ yếu cũng là chủ lực bài Tuy nhiên hắn đối với Đồng Nhai chủ Kiêu Kiệt diễn xuất cũng không dám lấy lòng, nhưng không hề nghi ngờ, Đồng Thiên Nam là cái người chính trực. Nguyên Cớ hắn đối với Vạn Tông chủ một mạch ấn tượng rất tốt. Tất Thăng như quen thuộc ngồi vào Đông Phương Vũ gia phòng, mở miệng nhân tiện nói, "Ta cũng không phải hướng ngươi sớm chúc mừng." Đông Phương Vũ ôn quyền vẫy chào, thành cần nói, "Nguyên Cớ ta mới càng thêm cảm tạ." Tất Thăng lộ ra ánh mắt tán thưởng, trước giải thích nói, "Ngươi có thể có chút nghi hoặc, vì cái gì một ít người vụng về cách làm đã như thế rõ ràng, là sao tông Môn không thể đường đường chính chính xử trí chí hắn, mà chính là một nhẫn lại nhẫn." Hắn nói đến tận đây, dương mắt nhìn xem Đông Phương Vũ Đông Phương Vũ cũng vừa đúng chính là biểu hiện ra chính có ý đó. Đại tông môn có đại tông môn có sử, tất thăng thở dài, nói, cái này tông môn người sáng lập là hai cái dị tính huynh đệ. Muốn nói lên lịch nhâm tông chủ đến, tao tính còn muốn so họ vạn nhiều một ít. Bọn hắn một nhà tại trong tông rắc rối khó gỡ, tốt xấu lẫn lộn, trưởng lao đường giữa còn có không ít tạo ra tờ hờ ơ tờ đáng tính tiền bối. Muốn động hắn, đối với ta tông căn bản xúc động quá lớn. Hướng càng sâu thảo luận, đã thăng tiên tổ sư nhóm tại tiên giới cũng không còn gì để nói. Đông Phương Vũ sợ hãi cả kinh, lớn như vậy thế lực. Ngẫm lại, Đông Phương Vũ cũng liền phải mãi cho dù chính mình thật sự là thiên tài, dù sao mới 17 tuổi, tương lai khó để xác định. Tông môn có thể đối với mình dạng này, phái tông chủ chân truyền tỏ rõ ý đồ giúp mình, đã không dễ. Phải biết tất thăng chuyến này, căn bản là cố ý tạo giám phó tông chủ hai mắt chuyến về sự tình. Nhìn lấy Đông Phương Vũ sắc mặt dần dần chậm, tất thăng tâm đạo, đây quả nhiên là người thông minh, miệng nói, ngày mai là ngươi một đạo cảm. Cái này Tào công phong chiến lực cường đại đến ngay cả ta đều không muốn tùy tiện đối mặt. Người ngược lại không cần phải lo lắng hắn biết giống nam cung trụ như thế xuất gia cựu phẩm Thánh binh, ta chủ còn không đến mức như thế không cần mặn mũi. Người này một bộ tiềm điện truy, có thể khiến người thân thể tê liệt, một cái kiểu chỉ quỷ chảo, sở trường đoạt đầu người sói. So. Đáng sợ nhất là yêu thú của hắn, đây chính là vi huynh không nguyện ý đối mặt hắn địa phương. Đông Phương Vũ trong mắt thần quang nở rộ, nhưng thần đệ thính. Người này tốt số, năm đó ở thú thần tổ địa đến một cái tứ phẩm thú vương. Tất Thăng tự giễu cười một tiếng, nói, đó mới thật sự là thú vương, bây giờ lại sinh hạ hơn vạn đầu nhỏ yêu. Hơn vạn đầu? Đông Phương Vũ tê cả ra đầu, nhịn không được xem vào, là cái gì? Phệ kim thử, chuyên ăn các loại mỏ kim loại dấu, mỗi cái đều là cấp 3, thú vương vừa mới cấp 6 đều có tiểu mã lớn nhỏ, chúng nó vừa ra, toàn bộ đại chiến đấu toàn bộ trận đích Tất Thăng lập đầu, bất đắc dĩ nói, nguyên cớ, ta đề nghị ngươi dứt khoát nhận thua, để bọn hắn ăn thua thiệt ngầm tính toán. Ngàn vạn không thể để cho hắn trọng thương ngươi, để ngươi không có cách nào lại khiêu chiến, vậy nhưng hết thảy thành không Một vạn lao đầu chuột, cái này tính là gì? Đông Phương Vũ tự lẩm bẩm, chợt đứng lên, lần nữa thi lễ, nói, cảm ơn đại sư huynh nhắc nhở, tiểu đệ năm chắc, ngươi tiện. Thăng mỉm cười, chắp tay cáo từ. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Tu trên đạo thần, tổng đường các đường đường tôn, mỗi người chia đường đường chủ cùng các đệ tử trước kia thì chạy đến trở lấy xem tìm vui. Sở dĩ nói là xem tìm vui, hoàn toàn là bởi vì Đông Phương Vũ Triệt để sốc lên đại hô phần. Cái này trước đó, hắn mỗi khi gặp những cái kia sử dụng thủ đoạn leo lên thú thần bảng hạng giả, luôn luôn ba chiêu hai thức trực tiếp làm thẳng. Mà gặp được trước đó không lâu vừa mới bị hàng giả nhóm đánh rơi thú thần bảng đệ tử, lại luôn gian nan quanh co chiến thắng, hoặc là thổ huyết, hoặc là mang thương. Nhắc tới cũng không phải hoàn toàn là diễn kịch, cả hai mức độ vốn là có một trời một vực. Vốn đang không nhìn ra vấn đề, hiện tại toàn minh bạch. Cái này chiến lược so sánh rất rõ ràng lộ ra, ai cũng có thể cảm giác ra chuyện ấn ở bên trong. Nguyên Lai like lại có nhân công không sai sử dụng quy tắc lỗ thùng ra lận. Còn là ai, cơ hồ miêu tả sinh động, chung quy không thể rời bỏ luận đạo đường hai vị đường chủ có ý rung tung a. Hôm nay có lẽ là trận chiến cuối cùng, mọi người hứng thú đều tập trung ở cái này, trước thú thần bảng đệ tử tạo công phong đến tuột cùng có cường đại cỡ nào. Việc đã đến nước này, tạo công phong đã là không phát không được cục diện, Đông Vương Vũ còn chưa ngồi nóng đít, hắn liền đã lên sân khấu khiêu chiến. Đông Phương Vũ đầy mặt mỉm cười, thản nhiên đi vào trên này, mỉm cười nói, ta thị không hiểu Đem ngươi gánh hạ bảng nhân hôm qua trời đều bị ta đánh bại, ngươi làm sao còn có dũng khí khiêu chiến ta? Tào Công Phong hận đến răng đều ngứa, tâm đạo, chỉ bằng ngươi cũng xứng ta khiêu chiến. Có thể lời này vô luận như thế nào là nói không nên lời, đành phải rất trái lương tâm mà nói, cái kêu bất quá là chủ quan khinh địch mà thôi, ta tự tin, loại chuyện này sẽ không phát sinh lần thứ hai. Đông Phương Vũ lắc đầu thở dài, chậc chậc mà nói, đáng tiếc a, đáng tiếc. Tào Công Phong trừng hai mắt một cái, nói, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi cường đại như vậy, vậy mà lại rời khỏi thú bảng, từ đó nhường ra tu luyện hoàn cảnh nhất lưu hoàn Đáng tiếc ngươi thân là thú thần đệ tử lại không biết tự trọng, cam tâm ra bán linh hồn của mình, để thú thần lao nhân ra hổ thẹn. Đông Phương Vũ một hát ba than, tổn thức không thôi. Đông Phương Vũ thanh âm cũng lớn, cung tuyệt đối là vẻ mặt. Hắn cũng là loại này tinh khí, ngươi lấy ta làm bằng hữu, ta đem tâm móc cho ngươi, ngươi có thể coi là kề ta, ta đem tâm của ngươi móc ra. Ngươi đều phải giễu ta, ta vì sao phải cho ngươi lừa mặt mũi? Dưới đại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. cao ghế khách quý phó chủ, hà vị ngũ mặt đều đen. Tàu công phong đến một lần lý, thứ hai khẩu tài cũng không bằng Đông Vũ, giận quát một tiếng. "Tôi môn là nữ, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì." Nói xong, Tào Công Phong hai tay phát ra một đôi cổ quái niệm binh, tay trái là một thanh Cựu Khúc truy, tay phải là một thanh Tiểu Phương truy, đều là ngân quang lóng lánh. Chú ý nhỏ hướng Cựu Khúc truy một đập, một đạo thiểm điện coi nhẹ khoảng cách, trong chốc lát đã bổ nhào vào Đông Phương Vũ trước mặt. Lúc này mới thật sự là chủ quan, tốc độ ánh sáng há lại cho đùa. Đông Phương Vũ trong lúc khắc bách, thế ra tử vân đỉnh, trước dùng thân đỉnh cứng rắn chống đỡ một cái, liền đỉnh mang theo chính mình hướng về sau bay ngược hơn 10 mét. Toàn thân điện lưu khuấy động, trên thân đôn đốp là hượng, lại có mùi mù tạm nên. Hắn cảm giác trong chốc nhoáng này liền tóc đều dựng thẳng lên đến, lông mày trên hình như có điện hòa Nguy hiểm thật. Đông Phương Vũ có chút hoảng hốt, cái này anh em làm sao cầm lôi công nguyên bộ ra hỏa? Tào Công Phong điu môi nói, chẳng hề, không gì hơn cái này. Hai tay hô kích, một đạo điện quang lần nữa xông ra. Đông Phương Vũ vội vàng tế gia đình đồng bốn đạo màn sáng, đồng thời lấy ra một mực đặc biệt vì hắn giữ lại quỷ diện vô ảnh tiên. Một cánh tay vung mạnh, một cái giữ tợn khô lâu lao tới Tào Công phong, ngũ quan hình thành trong lỗ tụng ra ma chơi, ôm lấy Phong Thanh, lương mã kia người. Tào Công Phong gặp cái này niệm binh quỷ dị không muốn dùng trong tay đoạn bình tiếp xúc, đầu vai nhoáng một cái, một cái sáng loáng đem chuôi hữu chỉ quỷ trảo từ phía sau bay ra, như là cự thú đánh bay em bé mờ dạng, đem quỷ thủ một thanh phiến đi ra ngoài. Thanh thế hạo đại, không gì hơn cái này. A, Tào Công Phong đang ở thỏa thích biểu đạt mỹ thị, đột nhiên bị vô thanh vô ảnh trọng roi đánh trúng. 20 vạn cân à, tuy là tam phẩm điền phong vũ sư cũng thuộc cột hùng, Tào Công Phong kêu thảm một tiếng, hướng về sau liền ná. Đông Phương Vũ Thừa Cơ muốn lao vào, đột nhiên nghe đạo vô số tứ tứ tiếng vang lên, tại Công Phong trước người sau người, từ ngân đại mặt đất thẳng đến không trung. Lít nha lít nhít phệ kim thử phát ra uy hiếp thanh âm. Lớn nhất khiến người sợ hãi buồn nôn chính là cái kia từng đôi tinh hồng con mắt, lại để Đông Phương Vũ trước tiên liên tưởng đến hắc quỷ. Đông Phương Vũ nhìn lấy những thứ này buồn nôn đồ chơi, sát tâm lập tức thì kích thích tới. Loại cảm giác này giống như là người hiền lành đến đâu cũng ứa thích giết chết con dại một dạng, đặc biệt muốn đem cái đám chuột này giết sạch. Hâu thần, không cần tiếp tục ngươi, chỉ sợ ngay cả chính ta đều quên chính mình là hồn nghiệm sư đi." Đông Phương Vũ âm thầm nghĩ. Côn xin đánh giá 9 điểm của hoặc nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 312, Kiêu ngạo thú thần bảng. Dưới chuyến này, áo trắng như tuyết Tất Thăng dần dần lộ ra vẻ lo lắng. Cảm thấy thầm than, người trẻ tuổi không biết nặng nhẹ, chính mình cũng nói như thế minh, cái này Đông Phương Vũ làm sao lại không nghe đâu. Một khi bị những thứ này Vệ Kim thử qua lên, không chết cũng phải lộ ra. Dưới đại mỗi người chia đường đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau. Đây cũng quá không biết xấu hổ đi, có như thế một đám Vệ Kim thử, hắn sẽ thua bởi Áp Tử Kiểu Trần Lương Vũ. Rõ ràng là gian lận a. Ông. Để nhân ra đầu tê dạy Vũ cánh tiếng vang lên, đến hàng vạn mã tính Vệ Kim thử giống như động màu màn sân khấu, chỉnh thể hướng Đông Phương Vũ đánh tới. Bởi vì phía trên tốc độ càng nhanh, nhìn qua, ngược lại tựa như là rác rưởi dòng nước lũ trực tiếp đánh tới hướng Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ cái chán kim quang đại phóng, tinh mịn ngợn sóng từng vòng từng vòng mà đáp xuất, là truy cầu làn thu thủy, loại này thần hồn quái nhiêu thuật đối phó loại này cơ hồ không có nào tử ra hỏa hữu dụng nhất. Không trung vệ kim thử bắt đầu màn hốt, có không ít lại nguyên địa chuyển lấy phân chúng đến, bị đồng loại từ không trung đập xuống. Thử tộc đại quân giống như là lún sẽ nghe giới âm tại Vũ thứ hại nhưng làm ta ngột ngạc, hiện tại mới khiến cho ta xuất thủ. Phệ Kim Thử bẩy Hầu Vương, một cái thử vương phát ra tiếng kêu chói tai, như là kích thích trọng cung dây cùng, chói tai khó nghe. Không ít đầu não hỗn loạn Phệ Kim Thử bắt đầu thanh tỉnh, một lần nữa trừng lên tinh hồng đôi mắt nhỏ. Đúng lúc này, Nguyên vọng Hầu thần đã xuất gọn sóng biến thành từng cái hẹp dài hình thoi, trên không trung rung động hơi hơi phảng phất nhắm chuẩn, lộ ra sắc bén dị thường. Soạt. Thư không tựa hồ chỉnh thể tính run lên, tất cả nhiếp hồn đầm giống ăn lò so một dạng đột nhiên đánh tiến đàn chuột. Phệ kim Thử giống ra sủi cảo một dạng từ không trung rơi xuống, chúng nó bị nhiếp hồn đầm tới giữa thân hồn, xuất hiện một hơi ngốc trệ, đình chỉ quả cánh, tự nhiên nhao nhao rơi xuống. Lần nữa chen chúc thành cầu. Hoa! Hoa! Vài tiếng rung thả giận minh nhiên giật cả tòa trên đảo chố có âm thanh, có bay đến hải âu lại dọa đến trực tiếp hướng biển mặt rơi xuống dưới. Người mặt trắng như tuyết nội ý, ý áo khoác kim sắc áo khoác tiểu nha phát thiên mà lên, hai cánh chỉ là một cái, đã lang vân, phản phất trở thành chân trời một điểm đen. Hoa! Trên bầu trời, một cái tuấn điểu góc nhọn trở về, cơ hồ thẳng đứng mà đập xuống, truy quang thần sấm ma tiếp cận ngân đại hậu phương. Đột nhiên, một cái màu trắng lông sủ con thỏ từ trên lưng của hắn bay nào xuống. Hống giống tiểu pháo đạn một dạng trực tiếp đập đến vương trên đầu. Cái này thử vương càng giống một đầu màu gỉ sét xác đại lạt đà, vốn là một bộ hung tàn bộ dáng, bị hống vừa rơi xuống tại trên đầu, lập tức giống run rẩy một dạng run rẩy, hai cái mắt nhỏ giữa toát ra khủng bố cùng cực thân sát. Rõ ràng là hạ muốn chết, lại một cử động cũng không dám. Tào Công Phong một nhìn mình thú sùng nguy hiểm, hai tay chợt lẫn nhéo gõ, một đạo tiệm điện công hướng hống. Đông Phương Vũ không vui, hô to, đối thủ của người là ta. Chỉ gặp hắn không nói lý luận động quỷ diện vô ảnh tiên. Quá khi dễ nhân, mặc kệ Công Phong làm sao che chắn, luôn luôn bị vô ảnh tiên đánh trúng, tại trên chiến đài tựa như một trái bóng da, bị Đông Phương Vũ đánh trái phải tàn loạn. Đông Phương Vũ cũng không dễ chịu, Tử Vân Đỉnh có thể ngăn cản Thiểm Điện truy chí mạng trùng kích lực, lại không thể làm hao mòn tất cả điện lưu, trên người hắn, trên đầu thấm thoát bước khói, tóc đều đổ lên. Hiện tại, lại nhìn Đông Phương Vũ, toàn bộ cũng là cái bang tiểu bản chủ. Tao công phong cấp điên, thú sủng nguy hiểm, chính mình lại chung quy bị đánh, hắn tức quát không chặn, điên cuồng hướng Đông Phương Vũ tế ra cửu chỉ quy chào. Đông Phương Vũ chỉ về phía trước, Tử Vân Đỉnh xoay tròn lấy phóng tới quy liệt trong động trạng, quy chào hợp lấy, không chút nào cũng dính không đến tiền qua mấy hơi thời gian, hắn đã hoàn thành đi tiểu đại nghiệp. Thứ Vương đầu trực tiếp hòa tan. Hắn lấy tay từ thử vương trong đầu lấy ra một cái màu xanh lá cây đậm yêu hạch, phóng tới lô mũi mình phía dưới vừa nghe, đánh cái run dậy, hướng về không trung têu to, "Tiểu nha, tử đồ ăn đến, tiếp lấy." Hùng nói xong, đem trong tay cấp 6 vẻ kim thử yêu hạch hướng không trung ném đi, tiểu nha trên không trung một cái gãy khúc, một ngụm nuốt vào, chợt hô to, hoa, Oa! Hùng ca, thứ độ gì? Thú như vậy a?" "Vị, vị." Hùng Nhân tính hóa mà cười hắc hắc, nói, "Làm việc, thịt kho tàu lao thử." Lúc này, người ở dưới đài nhóm đều kinh ngạc đến mê người, người, bởi vì Đông Phương Vũ vừa cùng tạo công phong tác chiến. Một bên tử trận rộ ra một đầu lượng ngân sắc trường tiên, phong thanh ngào ngào, không ngừng cuốt đấm vây công tới vệ kim thứ bảy. Cái này có thể tuyệt đối là nhất tâm nhị dụng, mọi người thấy rất rõ ràng, Đông Vương Vũ công kích tạo công phong không loạn chút nào, mà cuốt đánh đàn chuột càng là vừa chuẩn lại hung ác. Dài hơn 7 mét nhiếp hồn tiên khoé độ trời cao, quả thực cũng là tại đồ sát, ngân sắc đại chiến đấu đã máu chạy thành sông. Hiện tại, hung cùng tiểu nha cũng giành tay, hai gia hỏa này đều có dị hỏa. Trên đời này còn có só so lão thử càng sợ lửa sao? Tinh thần tâm dũng, đối phó những thứ này yếu cấp ba. Không khác nào cao xạ đánh con muỗi, chỉ chốc lát sau, trên đài đã là khét lẹt một mảnh. Không có thú vương cầm giữ, đàn chuột căn bản là không có cách tụ lại, thê thảm chi chi tiếng quái khiếu giữa, mấy ngàn đàn chuột hướng về đài chiến đấu bốn phía trốn bán sông bán chết. Dưới đài nhất thời loạn lên. Đập con chuột đây là bản tính trời cho con người, tứ tán lao thử tự nhiên dẫn tới chúng đệ tử nhau nhau xuất thủ, không ít bị diệt thành tạt bã, nhưng cũng không ít chạy đến đảo chốt sâu. Để tại đáy hồ tu luyện Vũ nhân thầm kêu Chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng trên đài tựa như là đang diễn nhẹ vui, công phong như tiểu bị ngừng mạt kỳ diệu đánh chúng. Đầu đều nhanh chóng thành đầu heo. Đông Phương Vũ bị điện giật toàn thân run lên, tóc đều thành bằng lưu khắc, nhảy lên nhảy lên mà không ngừng vùng lấy vô ảnh tiên. Tiểu Nha càng không ngừng uống rượu, còn không ngừng mà phàn trách, "Hống ca, ngươi quá không tử tế, thú như vậy đồ vật chính mình không ăn để cho ta ăn." "Ta mặc kệ, nhà ta không có tiểu, ngươi đến cho ta làm điểm." Hống cười hắc hắc, không có cách nào giải thích. "Đầy đủ." Mặt đen giống đái nổi tảo phó tông chủ lạnh hừ một tiếng, "Công Phong Thừa, cuộc tỉ thí này kết thúc." Đông phương Vũ ha ha cười, đem quỹ diện vô ảnh tiên kháng ở đầu vai, nhìn như đình chỉ công kỳ thực bảy là tàng đạo đốc. Hắn cười ha hả đem Tam đại thú Vương thu hồi, xoay người lại hướng về thú thần đệ tử chuyên dụng ghế tiêu sái đi đến. Lúc này, Đông Vương Vũ cũng không biết mình đã là một bộ phá lạc hộ hình tượng, còn có tự cho là đẹp trai đến không được chứ, thường thắng tướng quân một dạng mà lôi kéo đại khố, ngẩng cao lên phi cơ đầu. Nam cung trụ sùng bái mà nói, "Các ngươi nhìn, lão đại cũng là châu một, đều cái này hùng dạng, còn có không hạ giá." Lúc này, Đông Vương Vũ đã cơ hội là cùng tao dám mặt đối mặt, chỉ nghe hắn nói lầm bầm, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đáng đời. Tao dám mặt đều sắp tức giận lục, chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Lần này luận đạo đến tận đây nên là kết thúc, thế nhưng là luận đạo đường trối trước trách, còn muốn tuyên bố luận đạo kết quả. Ốc Văn Bình bất đắc dĩ lên sân khấu qua loa, giản yếu mà tổng kết một chút lần này trong tông môn so tình huống, trái lương tâm mà khen một phen xảo sảng ngay. Hắn đang chờ tuyên bố luận đạo chính thức kết thúc, Đồng Thiên Nam đứng lên, Lang Ba Vi bộ một dạng đi đến trên này, hướng về tông lão chỗ phương hướng làm một lễ thật sâu, nói: "Tào Phó tông chủ, tông môn luận đạo trước đó, ngài lão nhân ra chủ động thay mình, nguyện ý vì ta cùng Hà Vị, Ốc Văn Bình, Bảo, Trần Vô Hưng đánh cược làm bên trong người." Hiện tại kết quả đã xuất, Thiên Nam Thỉnh Cầu Tảo Tông chủ chủ trì công đạo, thành thử xin 14 vị tiệp tiến biệt hứa hẹn, lập tức từ trước. Toàn bộ trên đảo yên tĩnh, bởi vì rất lâu mà không có tiếng người, phương xa tiếng sóng biển càng lúc càng lớn, lại có vẻ trên đảo càng thêm yên tĩnh. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 313: Thánh nhân một lời nói tháng luyện trăm năm công. Đồng Thiên Nam thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay ôn cứ như vậy chấp nhất trở lấy Phó tông chủ trả lời. Đông Phong Vũ, Thần Quân, Nam cung trụ cùng Long Thất tựa hồ tại thời khắc này lại có cảm ngộ, đối với cái này yêu tại như mạng sườn núi chủ cùng hảo cảm tiến một bước làm sâu sắc. Từ khi tiến vào tổng đường đến nay, bọn họ đứng trước nhiều ít ấm âu. Các đệ tử đã là đang hiểm mạng, lại là đang vì hắn dãy mặt, giờ khắc này, xào sang nhai chỉ cần hắn không hề lùi bước. Tao giá mặt đen giống than, hắn phản phất cảm thấy hơn 1000 người đều tại nhìn mình chằm chằm, trên mặt gân xanh co rúm, thật lâu không nói. Hà vị thở dài một tiếng, có chút tiêu điều mà đứng lên, chuyện cho tới bây giờ Từ chức với hắn mà nói có lẽ là tốt nhất giải thoát, bằng không hắn đem như thế nào đối mặt trưởng lão đường điều tra. Quay đầu nhìn xem đồng sự mấy chục năm chúng đường chủ, mang theo lấy lưu luyến nói, thiết ý như thế, ta liền từ chức cũng được. Đồng Thiên Nam đứng thẳng lưng lên, nhìn về phía Tiểu Thứ Bảo, Tiểu Thứ Bảo trên mặt thanh bạch biến ảo, chờ thật lâu, lại không có một cái nào hỗ trợ nói chuyện, chỉ đành phải nói, ta cũng từ chức, xin trưởng lão đường định đoạt. Nay bằng với nói một cái lời hứa tạm, gửi hy vọng ở tông môn tiếp tục lưu dụng. Dù sao áp cùng xảo xàng là tông môn hai cái giàu nhất phân đường, thân là đường chủ, tài nguyên tu luyện hùng hầu. Hóa lại dễ dàng như vậy rất bỏ. Đồng Thiên Nam cười ha ha, nói: "Tiểu hình, xảo sàng nhai phong quang tú mỹ, ngươi từ nhiệm về sau, hoang lên qua tàn nơi đó dưỡng lão." "Đây là nguyên thoại hoàn trả, cắt thẳng vào mặt." Tiểu tứ bảo khí huyết dâng lên, như bị bóp chặt cổ, mặt trong chốc lát đỏ bừng. Trên chàng Liên Tĩnh, mặt khác hai cái người trong cuộc vờ mà không hề tỏ thái độ. Lúc này, Đồng Thiên Nam tựa như một cái thắng lợi mà hiếu chiến cả trống, hướng về Úc Văn Bình nói: "Úc Đệ, thế nhưng là chủ động ra, lúc trước không muốn cho ngươi tham dự, ngươi nói ta xem thử ngươi, bây giờ sẽ không quên a." Không đợi hắn đáp lời, Đổng Thiên Nam lại chán ghét hướng Chân Vô Hưng nói, "Về phần ngươi, mặc dù nói qua ngươi như cử vừa, cả đời Cam Nguyện không thăng nhâm đường chủ, nhưng ta muốn lấy ngươi đỡ hạnh, trưởng lão đường cũng sẽ không dễ dàng an bài, ngươi nếu không nhận cũng coi như." Cúc Văn Bình cùng Chân Vô Hưng cực kỳ không tâm lòng, Cúc Văn Bình nguyện trông đợi vào một ngày kia Hà vị khác như thăng chức lúc tiếp nhận luận đạo đường, đường chủ. Chân Vô Hưng càng là một cái người mê làm quan, rơi vào bây giờ hạ chẳng, đã đem Đồng Thiên Nam hận cái đầu. Tao dám phó chủ có chút không đành lòng, cái này đều là dưới tay hắn tướng, chỗ nào Cam Tâm cứ như vậy một chút to lột, hướng trưởng lão đường đường chủ Bách Lý nói, đường chủ Ý kiến của các ngươi hy vọng có thể thận trọng một số, giả như hôm nay là Thiên Nam của ta, ta cũng là câu nói này. Câu nói này nói đến cực kỳ cao minh, tràn ngập ý yêu ta lại để không ít đồng môn có chút cảm khái, thẩm trách Đồng Thiên Nam không đủ lớn độ. Bạch Lý Hồng đứng lên, cung kính hướng Tào giám nói, "Tào Phó tông chủ, việc này hôm qua Thiên trưởng lão Đường thì sớm nghiên cứu, cho phép tiểu tứ bảo từ trước, chân vô hưng đứng không trọng dụng. Còn gì? Cứ hai vị đường chủ sao? Trưởng lão Đường không cho phép bọn họ tự xin." Tiểu tứ bảo cùng chân vô hưng một chút thì đổ xuống tới, đặc biệt là chân vô hưng, tức giận đến phát run lên cuối cùng lưu lại hai cái, về phần cái kia hai cái sao? Sau này hay nói." Không ngờ, Bách Lý Hồng tiếp tục nói, "Trải qua trưởng lão đường đa số thái thượng trưởng lão đồng ý, miễn đi Hà vị cùng Ức Văn Bình luận đạo đường chính, phó đường chủ chức vụ, giao giới luật đường điều tra." Tao dám đột nhiên ngẩn ngơ, trưởng lão đường ý kiến tại tông môn cũng là thánh chỉ, bởi vì liền tứ vực huyền vũ đại nhân đều là trưởng lão đường nguyên viên. Xem ra, tông môn đối với việc này còn có không có ý định từ bỏ ý đồ. Vì cái gì tông môn sẽ như thế để ý xảo xàng nhai tiểu tử này, chẳng lẽ là thánh nhân ý tứ? Liên đồng thiên nam đều không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, trên thực tế hắn có thể làm mặt quất mấy cái này tiện hàng miệng thì thật cao hứng, thực là không nghĩ tới đánh cực lợi hứa lại toàn bộ thực hiện. Hắn nếp nhăn trên mặt toàn bộ hướng lên cong lên, tại thời khắc này, hắn không thể nghi ngờ là lớn nhất người thắng lợi. Đồng thiên nam chắp tay hướng tảo phó tông chủ cùng trăm dằm hồng đường người gửi tới lời cảm ơn, thả nhiên trở lại vị trí của mình. Mặc dù hắn một nhẫn lại nhẫn, nhưng toàn thân tán phát cao hứng sức lực chỗ nào che giấu, đem có quan hệ nhân đợi chọc giận gần h như như tư nhân ở giữa đánh cực, đơn thuần nghĩa khí chi tranh, kỳ thực trong lúc này dấu giếm mãnh liệt, sao lại không phải trong tông môn lượng đại thế lực, chính nghĩa cùng tà ác đại quyết chiến. Đông Vương Vũ tự hồ nghe đến trống trận trận trận, nhìn thấy cờ đỏ tung bay. Lúc này, Bạch Lý Hồng Tuận Thế nói, tại luận đạo đường tân nhiệm đường chủ không có minh xác trước đó, từ ta tạm thay đường chủ chức vụ, tất thăng mặc ta phó trước. Thất thăng, chuyện kế tiếp giao cho ngươi, đừng để thánh nhân đợi lâu. Ta dám hận đâu rằng, đơn giản như vậy, vạn chủ thì lại đoạn một đường, về phân áp tử tiểu khối này lớn nhất mà thẹn, chính mình chỉ sợ cũng không giữ được. Lúc này Một thân phiêu dật áo trắng tất thăng lên sân khấu, tất cao giọng nói, lần này luận đạo đến tận đây toàn bộ kết thúc, mới đăng bảng 21 tên đệ tử đem theo thứ tự từ tông môn phân phối hồn đạo. Hiện tại, các người theo ta gặp mặt thánh nhân tứ vực huyền vũ đại nhân. Oan, mới vừa rồi bị trong tông môn đấu đẻ nén yên tĩnh không một tiếng động các đệ tử kích động nghị luận lên, hơn 1000 tên tham gia luận đạo đệ tử tất cả đều đỏ mắt nhìn lấy 21 tên may mắn. Đông Vương Vũ đợi cũng đều trở nên hưng phấn. Thú thần đạo có thể xưng to lớn, Vũ theo tất mà hành phút. Phía trước là một mảnh có màu vàng nhạt màu hồ nước, ẩn ẩn có vũ khí hơi. Tiên khí lượn lờ, giống như nhân gian thiên đường. Bay đến hồ trung ương, 21 người hiện lên một hình tròn, đường kính gần ngàn mét, suốt đời ngay tại ở giữa nhất. Đông Phương Vũ rất kỳ quái, nếu như thánh nhân ngay tại dưới nước trong động phủ, cái tia đại gia bay trên không trung có phải hay không tương đương bất tính. Hắn đang nghĩ ngợi, suốt đời nói, đại gia đi xuống đi, thánh nhân đang chờ. Thì tiếp tục như thế, đều không cần thông báo. Cứ việc tất cả mọi người một bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là đồng thời hướng trong nước rơi đi. Đông Phương Vũ cảm giác vừa mới vào nước, liền tới đến một chỗ ánh sáng thoải mái cao rộng rãi trong động phủ. Cái này trong động vật không có nước, nhưng xung quanh rất nhiều nơi cùng ngoại giới tương thông, có ánh sáng sáng tỏ chiếu đến, như là ngoài hang động trong nước có đại hình nguồn sáng mở rộng. Một vị cao lớn áo bảo xanh lão nhân chắp tay đứng tại một cái còn cao hơn nhân bất quy tắc lôi thùng trước đó, chậm dài xoay người lại. Đông Phương Vũ vội vàng quỳ gối, miệng nói: "Sư tôn." Thánh nhân mặt như trăng tròn mà không cần, mũi thẳng miệng rộng, rãi, mắt có chút tròn, lông mày nhỏ nhắn hạt đậu tử, xem ra như hơn 50 tuổi, không có bất kỳ cái gì uy áp. Hắn nhìn kỹ Đông Phương Vũ, như là thật đang thưởng thức chính mình sơ lần gặp gỡ đệ tử, hồi lâu mới nói: "Không tệ, chúng ta hữu duyên." Vị sư họ Huyền tên bởi vì, hôm nay thụ ngươi cái này túi đầu, tự nhiên liền muốn chuyển cho ngươi chút hộ thân pháp môn. Đông Phương Vũ Nội tâm kích động, nói cảm ơn liên tục. Huyền bởi vì nói thẳng mà nói, căn cứ quan sát của ta, ngươi chiến đấu tồn tại trọng đại thiếu hụt. Đông Phương Vũ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau này cũng hỉ. Căn cứ hắn hai đời tu hành kinh nghiệm, chỉ cần có thể tìm tới chính mình công phu khuyết điểm, chính là đột nhiên tăng mạnh cơ duyên. Không biết chân thực diện mạo, chỉ duyên thân ở trong núi này, một người muốn phát hiện khuyết điểm của mình rất khó khăn. Huống chi thánh nhân nói rất đúng trọng đại thiếu hụt. Không gặp Phương Vũ hiện đại hỉ thánh nhân rất vui mừng. Vuốt Cầm nói, nhìn bên ngoài, ngươi hồn vũ xong tu, mà lại giỏi về trong chiến đấu đồng thời sử dụng chân nguyên cùng hồn niệm lực công kích, cùng bình thường tu sĩ so sánh, thủ đoạn phàm phú. Kỳ thực không phải vậy. Ngươi vấn đề lớn nhất là người vì cắt đứt chân nguyên công kích cùng hồn niệm lực công kích. Đông Phương Vũ lần nữa ngẩn ngơ, chăm chú trải nghiệm thánh nhân ý tứ, con mắt dần dần sáng ngời. Thánh nhân tiếp tục nói, ngươi coi chúng là thành hai cái hệ thống độc lập. Nếu như tỷ dụ một chút, cũng là ngươi coi bọn họ là thành hai quyển nhật binh, căn bản không có tổng hợp sử dụng, để uy lực của bọn nó gấp đôi đập ra. Đồng phương Vũ hưng phấn mà thở hổn Tại trong đầu của hắn Thủy tinh khô lâu bên trong kim quang sáng tối chập chờn, liền nguyện vọng hầu thần đều có chút kích động, đây là hắn tại đại lục này nghe được kích động nhất nhân tâm kiến giải. Đã ngươi là hồn niệm sư, ngươi liền nên để cho địch nhân thủy chung ở vào ngươi thần niệm trong phòng đây, nhất cử nhất động của hắn, hắn tương lai khả năng sinh ra phản ứng, chọn lựa thủ đoạn, ngươi cũng nên sớm cảm giác. Tiếp theo, ngươi nên khiến cho sinh ra mê hoặc, làm ra không thích hợp phản ứng, thậm chí là hướng về ngươi hy vọng phương hướng phát triển. Mặt khác, còn có một cái bệnh bật, là nhắm vào thân thể, mà hồn công kích là nhắm vào hồn. Cái này hoàn toàn là chính ngươi cho mình định Cấp 4 hồn niệm sư là trăm mã chí lực, chẳng lẽ chỉ có tác dụng tại thần hồn trên mới có thể tạo thành thương tổn? Tam phẩm vũ sư chân nguyên quần quật, nếu như thống kích đối phương thứ hải, hiệu quả sẽ kém tại niệm lực công kích sao? Cuối cùng, ngươi phải học được đem cả hai hòa làm một thể, thậm chí giống như cây roi bệnh cùng một chỗ, có thể phân, có thể hợp, có thể người có thể lẫn, có thể một có thể hai. Ngươi hiểu chưa? Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng động việc. Chương 314, hướng lên một đường ngàn người như là thần trung mộ cổ tại Đông phương Vũ Náo Hải Thếng vọng, Nói thật, hắn hai vị tông cường cùng nghiệm nô kiểu dù sao cảnh giới không cao, mà lại hoàn toàn một cái là thuần vũ sư, một cái là hồn nghiệm sư, cũng không có hồn vũ song vận kinh nghiệm có thể truyền thụ cho hắn. Tuy nhiên hay vị lão sư đối với hắn một mảnh chân thành, nhưng bất đắc dĩ bị giới hạn tự thân mức độ hạn chế. Cái này liền như là nhập môn lão sư cho dù tốt, cũng không cách nào so sánh đại học giáo sư. Đông Phương Vũ cảm giác thánh người vì hắn mở ra một cái rộng lớn môn, vậy bên ngoài tất nhiên là một cái thế giới mới tinh, hắn kích động cũng cũng liên tục bài bởi vì cười nói Đáng tiếc ta cũng không phải là hồn nhập sư, nếu như tương lai ngươi có thể gặp được đến hồn vũ song tu cao thủ, không nên quên tỉnh giảng Đông Phương Vũ nghĩ thầm, ngài tuy nhiên không phải hồn nhập sư, thì phần này nhãn giới người khác cũng không cách nào so. Huyền Bội vì nói tiếp, "Chuyện thứ hai, là truyền cho ngươi một bộ thiên cấp công pháp. Trước mắt, ta tông danh xưng có thập nhất bộ thiên cấp công pháp, kỳ thực hoàn chỉnh chỉ có bảy bộ, đây là." Huyền Bội vì nói, tiện tay trước người khẽ vỗ, bảy bộ tên công pháp cùng giới thiệu văn tắt liền hiện lộ ra. Đông Phương Vũ từng cái nhìn lại, vừa mà tất cả đều là tri cũng không có ngưng luyện chân hoặc để hồn lực phát môn. Nhìn một hồi, Đông Phương Vũ có chút thất vọng nói: "Sư tôn, đệ tử rất thích đạo pháp. Trong này kiếm pháp chiếm đa số, còn có thương, đũa các loại, ta có thể hay không nhìn xem những cái kia không hoàn toàn công pháp?" Đông Phương Vũ là nghĩ như vậy, cùng tham thi thâm, không bằng một môn chuyên tinh. Phản chính tự mình có nguyện vọng hầu thần, dù cho không hoàn toàn công pháp, cũng có thể để hắn chậm rãi bù đắp, dù sao cũng so học những thứ này không quan hệ niệm binh, kỹ xảo có quan hệ tốt. Huyền Bởi vì lúc đầu, ngay thẳng mà nói, ngươi thực chiến học nhiều lắm, đạo lý ngộ được thiếu a cuối cùng, ngươi khuyết thiếu danh sư chỉ điểm. Đông Phương Vũ cảm thấy thầm nghĩ, cái này giống như không sao chứ? Thánh nhân biết do hắn không hiểu, tiếp tục kiên nhẫn nói, vô luận là cái gì cái tông môn, cũng không có khả năng quy pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, đạo pháp, kiếm pháp đủ loại đều có thiên cấp công pháp. Chẳng lẽ vì thế thì tha rằng học hạ cấp công pháp? Vô luận là loại nào kỹ pháp, chúng nó đều là tương thông. Tỷ như ngươi am hiểu đạo pháp, cái kêu mỗi một thức thương pháp đều có thể hóa thành đạo pháp. Còn lại chính là một cái đạo lý, chờ các ngươi minh bạch đạo lý này, quyền kinh cùng đao kinh cũng không có có sự khác biệt. Không gặp Đông Phương Vũ trong mắt quang mang đại thịnh, không ngờ có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thánh nhân cười ôn hòa, hiện ra trưởng giả vui mừng, ung dung mà nói, "Vất quá Cái này cũng chỉ tính tiểu thành. Lúc này mới tính toán tiểu thành. Chờ ngươi triệt để hiểu thông đạo lý này về sau, đạo pháp của ngươi tự nhiên lại phản pháp quy chân, trong đó đã có chữ pháp, lại có phủ pháp, thậm chí còn có thân pháp. Lúc này mới tính toán đại thành. Tiến tới, ngươi sẽ phát hiện, hết thảy là đao, đao là hết thảy, trong tay vô đao, trong lòng có đao, bên người vô đao, thiên địa chính là đao của ngươi. Đây mới là viên mãn. Cái gì là nhận thức chính xác, tự tự châu ngọc. Cái gì là thể hồn còn đính, đại mộng mới tỉnh. Đông Phương Vũ vô cùng xúc động, đây mới là minh sư A2 lời nói thì thật cho mình mở ra hai cánh cửa có câu nói là hướng lên một đường, ngàn thánh không chuyền. Từ xưa thủ đồ đều phải được trung điệp khảo nghiệm, chuyện thừa là cực kỳ thận trọng. Nhưng là hôm nay cùng sư Tôn Sơ lần gặp bữa, lão nhân ra ông ta thì cho mình điểm ra hai cái để cho mình ngồi bất động cả một đời cũng chưa chắc có thể nghị thông suốt đạo lý. Đông Phương Vũ cảm kích không thôi, kích động nói, "Cảm ơn ấn sư, đệ tử cả đời không quên dạy bảo tri ân." Ha ha, Huyền bởi vì tại trong động cột đi tới, cười nói, "Hảo lão sư cũng phải gặp được hảo đồ đệ, ngươi nhanh như vậy thì hiểu, lão phu cũng rất vui vẻ. Ta thì ngươi bộ này phụ pháp đi." Đông Phương Vũ vừa mới gật đầu, Trong tay liền nhiều một cái cổ sơ không phải vàng không phải ngọc địa phương giản, dán lên cái trán, một cô thật lớn tin tức thẳng vào thức hải, tạm thời in dấu xuống tới. Thiên nhận cương vị, tốt tên ba khí, 18 bước tự nhiên mà thành, đồ tốt. Đông Phương Vũ tự lẩm bẩm, thoáng cảm nộ, vội vàng lần nữa hướng đạo tạ. Huyền bởi vì hào hứng rất cao, nói tiếp, đồ lệ của ta, đương nhiên không thể tùy tiện vớ lạc. Đây là lão phu thời niên thiếu một mảnh truy giáp, ngươi tùy thân mang theo, chung quy có thể cứu ngươi ba lần mạng. Thế mà còn có, Đông Phương Vũ kinh, hai tay cung kính tiếp nhận, trong lòng lại lên một điểm bất kính ý nghĩ, kỳ trước thu thần đệ tử nhiều như vậy đến có bao nhiêu truy giáp. Vừa vừa nghĩ tới đây, thánh nhân nhân tiện nói, "Này giáp vẹn vẹn một khối, vì ngươi hộ đạo, thích đáng cất giữ đi." Đông Phương Vũ thật nghĩ có chính mình một cái và miệng, lúc này mắt đều có chút tức đát. Hắn này người lớn nhất chịu không nổi người khác tấn tỉnh, lại không muốn lặp đi lặp lại nói lời cảm tạ, cảm giác ở ngực có chút buồn bực. Huyền m่ย vì tự hồ biết ý nghĩ của hắn, cô ý thả lòng cầu khí, nói, "Sau cùng sẽ dạy ngươi một cái xảo nhi, có thể hay không đạt được thì nhìn bản lĩnh của ngươi. Một cái xảo nhi? Đông Phương Vũ có chút mê hoặc, ngơ ngác nhìn. Thánh có người nói, ngươi dùng cái kia Tử đỉnh lai lịch bất phàm. Nguyên Lai tại trong tông cùng truy cầu lòng cung nội danh, phân biệt tại bạn, tạo hai họ giữa truyền thừa, tịnh sưng song thánh binh. Về sau, tại một lần kinh thiên đại chiến giữa khí linh vất lạc, lúc này mới rơi xuống đến cấp 8. Ta nhìn coi như cấp 8 cũng rất miễn cưỡng, có chút gà mở. Nếu như nó có thể phục hồi như cũ, căn bản không dùng ta thuế giáp. Đông Vương Vũ trái tim nhỏ thùng thùng trực nhảy, định kia Nguyên Lai đúng là cựu cấp điên phong binh vương. Nguyên Lai, hai vị thánh binh quan hệ vô tốt, không biết truy cung lão có biết hay không bí mật gì. Hoặc là nói hắn có biện pháp gì hay không, làm cho định kia thoáng khôi phục một chút. Ta nhìn bây giờ phòng ngự thành vấn đề. Nếu như có thể đem đỉnh này khôi phục năm đó 1 phần 10, ta cứ yên tâm. Khôi phục một phần 10 thì so hiện tại cấp 8 còn mạnh hơn, Đông Vương Vũ ánh mắt lộ ra tinh quang, hỏi vội, "Sư tôn, ta như thế nào mới có thể gặp lại đến truy cầu lòng cung tiền bối?" Huyền bởi vì nhấc ngang tay trái phủ tới đầu, nói, "Ta cảm giác hắn đối với ngươi ấn tượng không tốt, ngươi lên lần giống như lừa hắn không ít chân mưa châu. Vị này lao ca ca ta cũng không có cách, hắn là ông cụ non tính khí, thích nhất chơi đùa cỗ, đặc biệt là một số dùng đầu góc đồ chơi, tỉ như cựu liên hoàn cái gì. Nếu như ngươi có thể làm đến đặc biệt mới lạ tốt đồ chơi, có lẽ có thể đánh động hắn." Nguyên lai là dạng này à?" Đông Phương Vũ trong mắt tạc sáng long lanh lên, chí lực đồ chơi, mình không thiếu a. Nhìn lấy Đông Phương Vũ mặt mày hớn hở dáng vẻ, Huyền Bội vì cười nói, "Tốt, ngươi đi về trước đi. Hết thể ngoại vật cũng không bằng tự thân công lực càng đáng giá dựa vào. Đỉnh kia sau, có được ngươi hạnh, không được cũng không có cái gì." Thánh Nhân nói, tiện tay vung lên, Đông Phương Vũ chỉ cảm thấy ánh sáng mặt trời có chút chướng mắt, đã trở lại trên mặt hồ. 21 sư huynh đệ lần lượt trở lại trên hồ, Đông Phương Vũ đột nhiên cảm giác có chút quái dị. Lúc này, tất cả mọi người ý nghi toàn đều như thế, đại gia hai mặt nhìn nhau, thần côn không nhịn được, rốt hỏi: Thánh nhân đồng thời cũng mặt thấy các ngươi. Không chỉ có Đông Phương Vũ, tất cả mọi người đồng thời gật đầu, trên mặt lộ ra nồng đậm kinh hãi. Thánh nhân vừa hơi mà xuất động 21 phân thân, đồng thời cùng bọn hắn giao lưu. Đông Phương Vũ đột nhiên có loại hết ngồi đáy giếng cảm giác, thật giống như một cái ở quê hương bò quen đổi núi người, tự phong vì leo núi nhà, lại đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn thấy đứng thẳng vào mây trời đỉnh lễ VZ, lúc này mới ý thức được, nguyên lai mình là cái con kiến hôi. Tất thăng lại cười nói, chư vị sư đệ, các ngươi hiện tại nhất định phải lập tức bế quan, thể nội thánh nhân dạy bảo, mua chậm trễ nhất thời, liền có khả năng quên rất nhiều, đó là lãng phí cực đại lớn. Hồ phía đông, có nội môn đệ tử biết dẫn dở ân lở các người qua chính mình hồn đạo, hiện tại các người lập tức đi tu luyện. Mọi người sợ hãi cả kinh, vội vàng tập trung ý chí, người truy ta đổi hướng đông địa phương phi nhanh. Cồn vật bi dẹt bờ xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc.